chương một trăm mười hai thích thiên đế phật chương một trăm mười hai thích thiên đế phật h ồ n nguy ánh mắt dữ tợn cả người đều là hóa thành một đầu màu đen cự mãng dương nhanh múa vớt hướng phía diệp lăng thiên vào tới ý đồ một g ụ m đem diệp lăng thiên linh hồn thôn、phệ. Từ hắn tiến vào diệp Thiên thế phệ. hắn linh hồn Lăng Diệp giới vào một khắc này liền đã không có bất kỳ cái gì đường lui việc đã đến nước này h ồ n nguy không có lựa chọn khác chỉ có cùng diệp lăng thiên liều mạng diệp lăng thiên thấy hồn nguy liều mạng đánh tới cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp sử dụng tuyệt thế cấp diệp mặc trương này thẻ nhân vật hôn u y ma hồn quá mức cường đại chỉ dựa vào linh hồn của mình đến chống cự hồn、nguy. coi như không chết cũng phải lột ra huống chi đại hiền đế phật mấy cái k i a láo lựa chọc đều không phải vật gì tốt hắn như cùng hồn nguy linh hồn giao chiến nếu là r ằ n g co quá lâu nói không chừng đại hiền đế phật bọn người sẽ còn thừa cơ chơi hắn một vố vì lý do an toàn diệp lăng thiên cũng không thể không vận dụng cuối cùng một chương tuyệt thế cấp thẻ nhân vật sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật về sau diệp lăng thiên tu vi trong nháy mắt chính là đ ạ t đến tiên đế cảnh mà linh hồn của hắn đồng dạng đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng đối mặt hồn u y liệu mạng mất kích diệp lăng thiên đưa tay đối trước mặt không gian nhẹ nhàng một nắm chỉ gặp hồn nguy thân hóa cự mãng linh hồn. trong nháy mắt từ cực nhanh biến thành đ ứ n g im sau đó liền bị một con hư hảo bàn tay bất thiên bất ỉ bóp lấy bậy tấc sau một khắc cự mãng liền bị đánh về nguyên hình lộ ra hồn nguy thân hình ma cổ của hắn thình lình bị diệp lăng thiên bóp đến xích sao cả người đều căn bản khó mà động đậy máy may tiên đế chi hồn ngươi ngươi là diệp thanh l i ê n nhìn xem diệp lăng thiên kia gần trong gang tấc khuôn mặt hồn nguy một mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ hồn nguy tuy nói bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn nhưng đỉnh phong thời kỳ dù sao cũng là cường đại ngũ giai ma tiên có không giống bình thường kiến thức trước mắt diệp lăng thiên hồn lực đã c cho dù là đ ỉ n h phong thời kỳ hắn vậy cũng theo không kịp diệp lăng thiên bất quá chân tiên đ ỉ n h phong tu vi căn bản không có khả năng có được cường đại như thế linh hồn vậy cũng chỉ có một loại khả năng thanh l i ê n kiếm tiên diệp lăng thiên tại diệp lăng thiên thể nội lưu lại một đạo tiên đế c h i hồn xong hồn nguy một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại hắn cuối cùng vẫn là khó thoát một k i ế p á diệp lăng thiên mặt không biểu tình kia bóp lấy hồn nguy cổ bàn tay có chút dùng sức hồn u y ma hồn chính là trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô vạn p ậ t tự chế không thấy hồn u y biến mất diệp lăng thiên đột nhiên như là hóa đá ngây người tại nguyên chỗ đ đại hiền tiền bối hồn nguy đại nhân hẳn là tiến vào tiểu tử kia thế giới linh hồn chúng ta muốn hay không thừa cơ xuất thủ kim quang đế phật nhìn trước mắt tình hình trong hai mắt l ó e ra băng lánh hàn mang đại hiền đế phật ánh mắt có chút lấp lóe không có trả lời kim quang đế phật năm đó hắn vì đột phá chân tiến cảnh kết quả nhất thời chủ quan biến thành hồn nguy khôi lỗi những năm gần đây đại hiền đế phật đã chịu đủ diệp lăng thiên thực lực phi thường cường đại hồn nguy tiến vào diệp lăng thiên thế giới linh hồn thậm chí có khả năng vẫn lạc tại diệp lăng thiên trong tay đây không thể nghi ngờ là đại hiền đế phật vui lòng nhìn thấy một khi hồn nguy v phá toái hư không tiến về huyền hoàng chủ thế giới bởi vậy đại hiền đế phật không có chút nào muốn động thủ ý tứ thậm chí mơ hồ có chút chờ mong diệp lang thiên có thể diễn sát hồn uy thấy đại hiền đế phật không nói gì kim quang đế phật mấy người cũng không dám ra tay với diệp lang thiên dù sao diệp lang thiên thực lực quá mức kinh khủng liên đột phá chân tiên cảnh đại hiền đế phật cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn m ạ o g m ộ i xuất thủ liền cùng tìm đường chết không có gì khác nhau bất quá tình huống như vậy cũng không tiếp tục quá lâu chỉ gặp một mực hóa đá tại nguyên chỗ diệp lang thiên toàn thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ viễn siêu tại chân tiên cảnh kh sau một khắc đại hiền đế phật liền ngạc nhiên phát hiện hồn nguy tại linh hồn hắn phía trên in dấu xuống dấu ấn bí ẩn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu tán hồn nguy thật bị diệp lăng tiên diệt đại hiền đế phật trong lòng cùng h ỷ v ạ n phần hắn rốt cục thoát khỏi hồn nguy không chế có thể p h á toái hư không phía trước huyền hoàng chủ thế giới đại hiền đế phật không có chút do dự nào thân hình hưu địa hóa thành một đạo phật quang phóng lên tận trời trước mắt liền xuất hiện ở vạn dòng hư không bên trên hắn không chỉ có cưỡng ép từ bắt đầu thiên vực bắt diệp lăng tiên thủ h ạ hơn nữa còn đầu nhập vào qua hồn nguy vị nhưng diệp l ă n g thiên cũng chưa chắc sẽ tùy tiện b u ô n g tha hắn giờ này k h ắ p này đại hiền đế phật đối với tây cực thiên vực phật quốc sự t ì n h từ lâu không có bất kỳ cái gì hứng thú trực tiếp quả quyết địa phá toái hư không đi đến huyền hoàng chủ thế giới thấy đại hiền đế phật khí tức cứ như vậy biến mất tại tây cực thiên vực kim quang đế phật đám người thân sắc thì là trở nên vô cùng khó nhìn lên h ồ n nguy tại trong cơ thể của bọn họ r i e o xuống hồn ấn t i ê u tán kim quang đế phật bọn hắn đồng dạng cảm nhận được đại hiền đế phật có được chân tiên cảnh tu vi có thể phá toái hư không rời đi tây cực thiên vực nhưng bọn hắn như căn bản không có năng lực này a liền tại bọn hắn vừa sợ vừa giận thời điểm. diệp lăng thiên cũng ở thời điểm này chậm rãi mở mắt nhàn nhạt, nhạt ánh mắt hướng thẳng đến kim quan g đế phật ba người nhìn sang cái nhìn này mặc dù bình thản nhưng kim quan g đế phật ba người lại là cảm giác bốn phía không gian ngưng kết thậm chí hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn kiếm kiếm tiên đại nhân chúng ta đều là thụ kia hồn m y bức bách lúc này mới không thể không thần phục với hắn mong rằng kiếm tiên đại nhân tha mạng kim quan g đế phật bọn người thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt vội vàng hướng lấy diệp lăng thiên cầu xin tha thứ đương đế phật vậy mà cùng ma tộc làm bạn hôm nay ta liền thay thích thiên đế phật thanh trừ các ngươi những này phật môn bại ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ giải quyết kim quang đế phật ba người thời điểm kim quang đế phật lại là bỗng nhiên hướng phía trong vạn phật tự ư n g một ngôi đại điện bãi số dưới đệ tử kim quang cho mời phật tổ giáng lâm kim quang đế phật trong miệng phật tổ chính là tại tây cực thiên vực khai sáng phật đạo thích thiên đế phật bị tây cực thiên vực tất cả phật quốc đệ tử tôn làm phật tổ sống chết trước mắt kim quang đế phật cũng chỉ có kêu gọi phật tổ giáng lâm vê anh theo kim quang đế phật tiếng nói rơi xuống một vệ kim quang bỗng nhiên từ trong vạn phật tự ư n g đại điện cung phụng phật tượng bên trên hư nhưng bắn ra sau đó trong hư không hóa thành một đạo hư hào áo trắng tăng nhân áo trắng tăng nhân ngũ quan anh tuấn quang minh lẫm liệt hắn ngồi xếp bằng tại một đoá hoa sen vàng phía trên toàn thân phật quang phổ chiếu cả người đều là tản già khí tức thần thánh mà tại áo trắng tăng nhân xuất hiện một khắc này tây cực thiên vực tất cả cả m nhận được áo trắng tăng nhân tồn tại phật quốc đệ tử đều là một mặt thành kính quỳ lệ tại áo trắng tăng nhân trước mặt áo trắng tăng nhân chính là bị tây cực thiên vực tôn làm phật tổ thích thiên đế phật thích thiên đế phật vừa xuất hiện ánh mắt chính là có cảm ứng địa khóa chặt tại diệp lăng thiên trên thân thân xác cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng tây cực thiên vực phật quốc làm sao lại t r e o chọc phải khủng bố như thế tồn tại chương một trăm mười ba ta diệp lăng thiên đệ tử ai cũng đừng nghĩ cất đi chương một trăm mười ba ta diệp lăng thiên đệ tử ai cũng đừng nghĩ cất đi vị thí chủ này tây cực thiên vực phật quốc hẳn là cùng ngươi không oán không cựu đi các hạ vì sao muốn đưa tây cực thiên vực phật vào chỗ chết thích thiên đế phật cưỡng chế trong lòng kinh hãi trước mắt cái này kim bảo thanh niên không chỉ có đột phá t i ê n cảnh mà lại khí tức tựa hồ còn xa xa siêu việt trân tiến cảnh huyền hoàng đại thế giới tứ đại thiên vực tuyệt đối không có khả năng đản sinh ra loại tồn tại này nói cách khác cái này kim bảo thanh niên rất có thể là xuất từ huyền hoàng chủ thế giới cờ ư n giả g mà từ huyền hoàng chủ thế giới d á n g lâm tứ đại thiên vực cần bỏ ra cái giá khổng lồ tuyệt không phải người bình thường có thể làm được dù l à hắn bản tôn cũng không chịu nổi dạng này đại giới bởi vậy có thể thấy được cái này kim bảo thanh niên cho dù là tại huyền hoàng chủ thế giới chỉ sợ đều có không giống bình thường lai lịch à thích thiên đế phật ngươi chẳng lẽ không có phát hiện vạn phật tự thành dấu ma nạp cấu trí địa ta bất quá là tại thay ngươi thanh lý môn hộ thôi diệp lăng thiên đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệm nói thích thiên đế phật nao nao chậm nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một chú thích thiên đế phật liền từ vạn phật tự lòng đất một nơi cảm ứng được hồn ma tộc lưu lại khí tức không chỉ có như thế liền ngay cả kim quang đế phật ba người thể nội đồng dạng có còn chưa hoàn toàn tiêu tán hồn ma tộc khí tức thích thiên đế phật trong nháy mắt liền hiệu đại khái hắn mở to mắt kia nhìn về phía kim quang đế phật đám người ánh mắt cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên thân là tây cực tiên vực được người kính ngưỡng đế phật các ngươi vậy mà hướng hồn ma tộc thần phục thật sự là quá làm cho bản tỏa thất vọng huyền hoàng đại thế giới dân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập thích thiên đế phật tu luyện phật đạo mặc d tuyệt đối sẽ không lười biếng chút nào thích thiên đế phật làm sao cũng không nghĩ tới tây cực thiên vực phật quốc những n à y hậu bối phật tu vậy mà lại đầu nhập vào ma tộc kim quang đế phật ba người một mặt sợ hãi vội vàng giải thích nói khởi bẩm phật tổ chúng ta các ngươi không cần giải thích cùng ma tộc làm bạn đáng chém thích thiên đế phật mà không biểu tình căn bản không có cho kim quang đế phật bọn người cơ hội giải thích trực tiếp đưa tay vung lên kim quang đế phật ba người thân hình ngay tại trong hư không biến mất vô tung vô ảnh hời hợt xóa bỏ kim quang đế phật ba người thích thiên đế phật ngẩng đầu nhìn diệp lang thiên cười nói tây cực thiên vực phật quốc sự tỉnh tiếp xuống bản tọa tự sẽ xử lý cũng không nhọc đến các hạ quan tâm diệp lăng thiên nhẹ gật đầu không nói thêm gì ánh mắt của hắn lần nữa h ư ớ n g phía dưới cây bồ để lục thiên nhìn qua tây cực thiên vượt phật quốc sự tỉnh diệp lăng thiên vốn cũng không có hứng thú xen vào việc của người khác bây giờ có thích thiên đế phật phân thân xử lý diệp lăng thiên chỉ cần chờ lục thiên tại dưới cây bồ để tu luyện kết thúc sau đó liền mang lục thiên cùng đoạn vũ rời đi nơi này thấy diệp lăng thiên không có chút nào rời đi ý tứ mà là đem ánh mắt nhìn phía, phía dưới bồ để thụ thích thiên đế phật cũng là xứng sở một chút、Chật. thích thiên đế phật cũng là phát hiện dưới cây kẻ này thật là khủng khiếp thể chất thích thiên đế phật con n g ư ơ i không khỏi đ ố n g nhiên co g ụ c lại trong vạn phật tự cái này khỏa bồ đề thụ chính là hắn ngoại ý muốn đạt được một viên hạt giống sau đó tự tay bồi dưỡng ra tới tiến vào huyền hoàng chủ thế giới sau thích thiên đế phật đồng dạng thấy được bồ đề thụ tồn tại đối với bồ đề thụ thích thiên đế phật tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn giải dưới cây bồ đề tham tiền h n g ộ đạo tình huống cũng có thể trình độ nhất định đại biểu thiên phú thể chất dưới cây bồ đề thiếu niên này vậy mà có thể để cho bồ đề thiếu niên này vậy mà có thể để cho bồ đề thiếu niên này Coi như tại huyền hoàng chủ thế giới thích thiên đế phật cũng cơ hồ còn chưa bao giờ từng thấy tuyệt thế tiên thể a không nghĩ tới nho nhỏ tây cực tiên vực vậy mà lại có bực này tuyệt thế tiên thể tồn tại thích thiên đế phật cưỡng chế trong lòng kích động hắn đưa tay đối bồ đ ề thụ nhẹ nhàng một c h i ê u khi bồ đ ề thụ liền có đột ngột từ mặt đất mọc lên mơ hồ có mang theo lục thiên hướng phía thích thiên đế phật bay lượn mà đi xu thế cái này bồ đ ề thụ chính là thích thiên đế phật tự m ì n mà đi xu t h n à bồ đệ thụ cũng sớm đã đem thích thiên đế phật coi như duy nhất chủ nhân bây giờ nhận chủ nhân triệu hoán bồ đ ề thụ không chút do dự lựa chọn theo th diệp lăng thiên hừ lạnh một tiếng kêu bao phủ bồ đề thụ kiếm quang đông nhiên c h ấ n áp mà xuống đem kêu chuẩn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên bồ đề thụ sinh sinh c h ấ n áp trở về、Chật. hắn ngầm đầu nhìn thích thiên đế phật một chút lạnh lùng thốt thích thiên người muốn làm gì a di đ à gì phật thích thiên đế phật chắp tay trước ngực nói bồ đề thụ sắp khô héo ta thân là bồ đề thụ chủ nhân tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới nếu là đem nó mang về huyền hoàng chủ thế giới có lẽ còn có thể cứu vãn một chút thích thiên con lựa chọc đừng tưởng rằng ta không biết người có chủ ý gì diệp lăng thiên một mặt ba khí mà nói thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. có bao x a cút cho ta bao x a ta diệp lăng thiên đệ tử ai cũng đoạt không đi thích thiên đế phật cái này lão lựa chọc rõ ràng là coi trọng lục thiên thiên phú muốn đào hắn góp tưởng hắn diệp lăng thiên góp tưởng cũng không phải ai muốn đào liền có thể đào bồ đ ề thụ hôm nay bản tọa nhất định phải lấy đi thích thiên đế phật ánh mắt trầm xuống đã hắn là đệ tử của ngươi vậy liền để hắn mau mau rời đi diệp lăng tiên h mày kiếm v ẩ y một cái nếu như ta không nói gì giờ này khắc này lục tiên h đã tiến vào một loại huyền diệu trạng thái tu luyện không thể dễ dàng bị đến k h o y dày nếu là cước ép kết thúc lục thiên tu hành không chỉ có sẽ để cho lục thiên bỏ lỡ trước mắt cơ duyên thậm chí còn có khả năng bởi vậy gặp phản vệ diệp lăng thiên hà có thể để thích thiên đế phật lấy đi bồ đề cổ thụ đã như vậy vậy liền đừng có trách ta không k h á c h k h í thích thiên đế phật thủ h ấ n biến đổi trực tiếp một tấn đánh nát bao phủ bồ đề thụ kim ế quang liền muốn lấy đi phổ thông cổ thụ diệp lăng thiên lật tay đè ép cái kia vừa mới có một ty xúc động tĩnh bồ đề thụ chính là lại lần nữa trở nên l i ê n l ặ n thích thiên con lựa chọc lúc đầu ta không muốn cùng ngươi đạo này phân thân so đo đã ngươi nhất định phải tự tìm được chết ta thành toàn ngươi diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn về phía thích thiên đế phật trên mặt cũng là nổi lên một vòng vẻ mong mỏi hắn trong hai mắt đ ố n g nhiên bộc phát ra một trận hào quang sáng trói cái này hào quang sáng trói bên trong phản phất tẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố hủy diện đại đạo đủ để phá hủy thế gian hết thảy sau một khắc chỉ gặp thích thiên đế phật thân hình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi sao làm sao có thể cảm thụ được mình không ngừng chôn vùi thân thể thích thiên đế phật lập tức hãi nhiên tới cực điểm chỉ làm ộ t ánh mắt liền dễ như chở bàn tay đất diệt hắn phân、thân. thích thiên đế phật làm sao cũng không nghĩ tới. trước mắt cái này kim bảo thanh niên thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế n g ư ơ i n g ư ơ i thích t i ê n đế phật hoảng sợ không thôi mà nhìn xem diệp lăng thiên muốn nói điều gì nhưng trong miệng hắn vừa mới phun ra một cái ngư ơ i chữ hư hảo thân hình liền bị diệp lăng thiên cái nhìn này triệt để xóa đi chương một trăm mười bốn đông nhạc tiên đế nhắc nhở chương một trăm mười bốn đông nhạc tiên đế nhắc nhở một chút xóa đi thích t i ê n đế phật phân t h ầ n diệp lăng thiên đưa tay cách không vung lên trong nháy mắt liền đem đoạn vũ từ vạn p ậ t tự lòng đất cứu ra hắn một chỉ điểm ra một cố lực lượng đội nhập đoạn vũ thể nội trong nháy mắt làm cho đoạn vũ khôi phục được trạng thái đỉnh phong đoạn vũ mơ màng tỉnh lại nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình diệp lăng thiên không khỏi vội vàng bái tạ nói đa t ạ chủ thượng â n cứu mạng diệp lăng thiên nhẹ gật đầu hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lại là cảm ứng được một đạo thần niệm ba động từ xa xôi bắc hoang vực chuyển đến diệp lăng thiên trong lòng hơi động đạo này thần niệm khí tức diệp lăng thiên cũng không lạ l ắ m chính là bắc hoang vực thế giới khắc cửa vào phong ấn trong trận pháp cái kêu đạo tiên đế khí tức giờ này khắc này vị này tiên đế phản phất giống như là đang chủ động triệu hoàn hắn diệp lăng thiên đôi m vị này tiên đế đều không có bất kỳ cái gì phản ứng bây giờ vị này tiên đế vậy mà chủ động triệu hòn o hắn xem ra bắc hoang vực chỗ kia thế giới khác cửa vào chỉ sợ cũng sắp phát sinh biến c ủ à, đoạn vũ phía dưới cái tia tu luyện tiểu gia hỏa là đệ tử ta mới thu ngươi lưu lại thay hắn hộ đạo ta còn có việc đi trước một bước diệp lăng thiên đối đoạn vũ phân phó một câu bây giờ tây cực thiên vực đã không có siêu việt võ đế phía trên lực lượng có đoạn vũ ở đây đủ để cam đoan lục thiên an toàn diệp lăng thiên nói xong sau đó liền một bước vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện tại bắc hoang vực chỗ kia thế giới khác phong ấn tri đ i ể hắn nhìn thoáng qua thế giới khác cửa vào phong ấn lông mày không khỏi hơi nhữ lại có cựu v i ê m tiên hỏa c h ấ n trụ phong ấn trận pháp duy nhất lỗ hổng phong ấn trận pháp tựa hồ cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề vị này tiên đế tại sao lại đột nhiên gọi hắn đến đây t i ê n bối không biết ngươi đột nhiên gọi ta đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì diệp lăng tiên đối trước mặt phong ấn trận pháp chắc tay đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc tiểu gia hỏa ta chính là đông nhạc tiên đế ngươi có thể liên tiếp hai lần buộc phát ra tiên đế khí tức nhất định xuất từ huyền hoàng chủ thế giới một vị nào đó tiên đế muôn hạc bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu ph nếu không huyền hoàng đại thế giới nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ đại họa lâm đầu từ đây lâm vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh phong ấn trong trận pháp một đạo thương cổ thanh n â m yếu ớt chuyển đến tiền bối nói tới đại họa chẳng lẽ chính là nơi đây trong phong ấn dị tộc diệp lăng tiên trong lòng giật mình trầm giọng nói có tiền bối c h ấ n thủ nơi đây phong ấn vẫn như cũ phi thường vững chắc sẽ không có vấn đề gì à. phong ấn trận pháp nguyên bản xuất hiện một k i a vết rách có n g ư ờ i khi đó lưu lại một đạo trí cường tiên hỏa tạm thời sẽ không có vấn đề gì nhưng qua một thời gian ngắn liền chưa hẳn đông nhạc tiên đế trịnh trọng vì diệp lăng tiên giải thích bác o a ngực chính như di chính là huyền hoàng chủ thế giới một bộ phận năm đó ma tộc xâm lấn huyền hoàng đại thế giới làm huyền hoàng chủ thế giới đỉnh cấp thế lực một trong đông nhạc tiên đỉnh đối kháng chính là ma tộc tam đại trí cường chủng tộc một trong huyết ma tộc huyết ma tộc làm ma tộc tam đại trí cường chủng tộc một trong thực lực mười phần cường đại nhất là vị kêu huyết ma tộc chi chủ năm đó liền đã không kém ai tộc đỉnh giai tiên đế nếu là một đối một tình hôn giới toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cơ hồ đều không ai có thể tới địch nổi đông nhạc tiên đỉnh cùng huyết ma tộc một trận chiến có thể nói là dị thường thảm liệt đông nhạc tiên đế cuối cùng lấy hy sinh tự thân làm đại giá lấy ra huyền hoàng chủ thế giới một phương thiên địa chi lực cưỡng ép đem huyết ma tộc chủ lực phong ấn c h ấ n áp lúc đầu đông nhạc tiên đế muốn đem c h ấ n áp huyết ma tộc vùng thế giới này trục phóng tới huyền hoàng đại thế giới bên ngoài hỗn độn hư không không ngờ cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn vùng thế giới này xuất hiện ở hạ giới vị diện hóa thành một phương p h ạ m vực ngay tại lúc này bắc hoang vực qua nhiều năm như vậy huyết ma tộc phong ấn chi đ ị a một mực dị thường bình tĩnh lần trước phong ấn trận pháp mặc dù xuất hiện một tia biên cố may mã diệp lăng tiên làm ra một đạo trí cường tiên hỏa đền bù trận pháp lỗ hồng hóa giải huyết ma tộc xuất thế nguy cơ đông nhạc ti huyết ma tộc phong ấn chi địa tại một đoạn thời gian rất dài hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề cho dù diệp lăng tiên trước một lần buộc phát tiên đế khí tức đông nhạc tiên đếều đ cũng không chịu hoán diệp lăng tiên nhưng lúc này đây hắn nhưng lại không thể không gọi diệp lăng tiên tới trước đông nhạc tiên đế lấy tự thân làm đại giá chấn áp phong ấn huyết ma tộc tự nhiên cũng có thể cảm ứng được trong phong ấn huyết ma tộc một chút tình huống trước đây không lâu đông nhạc tiên đế kinh hãi địa cảm ứng được trong phong ấn vị kia huyết ma tộc chi chủ vậy mà tại lấy một loại cực kỳ phát rổ phương thức tu luyện khí tức thậm chí mơ hồ có siêu việt thất giai ma tiên xu thế thất Một khi huyết ma tộc huyết khi chi chủ siêu việt thất giai ma tiên liền có thể so với nhân thánh ộ c trong truyền t u y ế t t h nhân loại tồn tại này coi như diệp lăng tiên vận dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng vậy cũng căn bản không phải đối thủ chỉ có cấp độ thần thoại thẻ nhân vật lực lượng mới có thể giải quyết vì huyền hoàng đại thế giới nhân tộc căn uy diệp lăng thiên nghĩa bất dung tử nhất định phải tận khả năng hiệp trợ đông nhạc tiên đế ngăn cản huyết ma tộc t h i chủ đột phá nếu không một khi huyết ma tộc t h i chủ đạt tới có thể so với thánh nhân cấp độ huyền hoàng đại thế giới nhân tộc thậm chí đều có hủy diệt khả năng a tại huyền hoàng chủ thế giới có một kiện tên là thái cổ hôn nguyên ấn vô thượng trí bảo trí cương trí chí dương chính là huyết ma tộc khắc tinh nếu là có thể tìm tới thái cổ hôn nguyên ấn ta liền có thể ngăn cản huyết ma tộc c h i chủ hy vọng ngươi có thể mau chóng đem thái cổ hôn nguyên ấn đưa đến nơi này đông nhạc tiên đế ngữ khí trịnh trọng nhắc nhở nói tiền bối để cho ta tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn ngược lại là không có vấn đề chỉ là tiền bối có thể cung cấp một chút manh mối diệp lăng thiên lông mày chặt chẽ b ệ n lại cùng một chỗ huyền hoàng chủ thế giới mênh ngông n hắn cũng không phải cái gì tiên đế truyền nhân đối với huyền hoàng chủ thế giới hoàn toàn không biết gì cả nếu để cho hắn cứ như vậy đi huyền hoàng chủ thế giới tìm kiếm thái cổ hôn nguyên lớn đây quả thực liền cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác nhau a đông nhạc tiên đế thần nghiệm lại lần nữa truyền ra thái cổ hôn nguyên lớn chính là huyền hoàng chủ thế giới vô thượng trí bảo đã từng chủ nhân chính là hôn nguyên đại đế từ hôn nguyên đại đế vẫn là sao liền không ai biết tăm tích của hắn bất quá hôn nguyên đại đế vẫn lạc sao liền không ai biết tăm tích của hắn bất quá hôn nguyên đế sáng ạ hôn nguyên tiên đình đi, đi một chuyến chương một trăm mười lăm để hương tộc có được một t ố t ta sẽ mau c h ó n g tiến về huyền hoàng chủ thế giới tìm kiếm thái cổ hôn nguyên lớn diệp lăng tiên hít sâu một hơi trực tiếp ứng thử xuống tới tiểu gia hỏa việc này ngươi cần cẩn thận một chút huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng không phải hòa hợp thêm thấm tận lực điệu thấp làm việc đừng cho quá nhiều người biết ngươi đang tìm kiếm thái cổ hôn nguyên lớn nếu không coi như ngươi đạt được cái này vô thượng trí bảo chỉ sợ cũng rất khó đem nó đưa đến nơi này đông nhạc tiên đế thần n i ệ m lại lần nữa nhắc nhở tiền bối yên tâm ta minh bạch diệp lăng tiên cười đáp lại một câu nhân tộc tại chư thiên vạn giới tất cả trong trùng có người vì nhân tộc đại nghĩa có thể hy sinh chính mình thì như trước mắt vị này đông nhạc đại đế có người vì ích lợi của mình lại là có thể hy sinh hết thảy thái cổ hôn nguyên ấ n bực này vô thượng trí bảo đủ để cho bất luận kẻ nào đối thèm nhỏ nước giai á cùng đông nhạc tiên đế một phen giao lưu sau diệp lăng tiên trở lại bắt đầu thiên vực thẻ nhân vật lực lượng biến mất theo đinh chủ nhân sử dụng t u y ệ t thế cấp diệp mặc thẻ nhân vật kết thúc thu hoạch được người trên vật thẻ đại lượng tu vi trả về đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội nhưng ngẫu nhiên rút ra người trên vật tương quan vật phẩm một kiện thẻ nhân vật trả về tu vi trực tiếp để diệp lăng thiên dòng d ã tăng lên một cái đại cảnh giới trong nháy mắt từ chân tiên định phong đ ạ t đến huyền tiên định phong sau đó tiến vào rút thường khâu diệp lăng thiên rút chúng hôn đ ộ i thụ hôn đ ộ i thụ lại tên gọi trụ cây sinh mệnh thụ là hôn đ ộ i từ được hạt giống này mầm trưởng thành có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng tiếp xuống sẽ vì tiến về huyền hoàng chủ thế giới làm chuẩn bị diệp lăng thiên trong lòng than nhẹ một tiếng nếu không phải tiếp nhận tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn nhiệm vụ diệp lăng thiên có lẽ sẽ còn tại tứ đại thiên vực ở lâu một chút thời gian tích lũy càng nhiều tiên triều điểm tích lũy nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đem tiến về huyền hoàng chủ thế giới thời gian trước thời hạn dù sao vị y ê u huyết ma tộc c h i chủ đến tột cùng lúc nào có thể đột phá thất giai ma tiên ai cũng không rõ ràng nhưng có một chút không hề nghi ngờ thời gian kéo dài đến càng lâu huyết ma tộc c h i chủ cơ hội đột phá liền sẽ trở nên lớn hơn bởi vậy diệp lăng tiên nhất định phải nhanh tiến về huyền hoàng chủ thế giới tranh thủ tại thời gian ngắn nhất tìm tới thái cổ hôn nguyên ấn cho dù là tìm không thấy thái cổ hôn nguyên ấn hắn cũng muốn tại huyền hoàng chủ thế giới thăng cấp tiên triều hình thức đẳng cấp thu hoạch hải lượng tiên triều điểm tích lũy tranh thủ sớm ngày hợp thành một t r ư ờ n g cấp độ thần thoại thẻ nhân vật dựa theo hệ thống thẻ nhân vật phân chia cấp độ thần thoại thẻ nhân vật tuyệt đối là so t h á n h nhân cảnh còn muốn càng cường đại hơn tồn tại nếu là có thể có được một t r ư ờ n g cấp độ thần thoại thẻ nhân vật dù là cuối cùng không thể ngăn cản huyết ma tộc c h i chủ đột phá diệp lăng thiên cũng có lòng tin đem nó chấn áp bất quá vì để p h ò n g v ọ n nhất trước khi đến huyền hoàng chủ thế giới trước đó diệp lăng thiên ít nhất cũng phải để cho mình có được ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy liền có thể cam đoan mình có thể hối đoái một trăm tâm chắc việc cấp thẻ nhân vật làm áp chủ bài diệp lăng thiên mở ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi tiên triều điểm tích lũy trong khoảng thời gian này ngụy hiên bọn người triển lộ thực lực đem thanh vân thánh triều tấn thăng làm thanh vân đế triều có được mấy vị võ đế chấn giữ thanh vân đế triều tại bắc đầu thiên vực phát triển cực kỳ cấp tốc thậm chí xung quanh không ít thế lực đều đối thanh vân đế triều cúi đầu lựa chọn phụ thuộc thanh vân đế triều cũng chính vì vậy diệp lăng thiên trong khoảng thời gian này tiên triều điểm tích lũy tăng trưởng cực kỳ cấp tốc cho dù là hợp thành tuyệt thế cấp diệp mặc tiêu hao hơn bảy mươi vạn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên còn lại điểm tích lũy vẫn như cũ có được khoảng cách gom góp ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy cũng không xa xôi nếu là mẫu thân xuất lĩnh khương tộc phụ thuộc vào thanh vân đế triều ta hẳn là có thể có được ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy nghĩ tới đây diệp lăng thiên thân hình nói lên đi thẳng tới bạch đế thành trước khi đến huyền hoàng chủ thế giới trước đó h ắ n tự nhiên cũng muốn đi nhìn một chút mẫu thân khương tiến phượng bạch đế thành khương tộc đế cung thiên nhi thế nhưng là có phụ thân người tin tức khương tiến phượng nhìn thấy diệp lăng tiên chính là có chút không kịp chờ đợi hỏi hoàn toàn chính xác có chút tin tức diệp lăng tiên nói khẽ bất quá phụ thân tựa hồ đã bị người mang đến huyền hoàng chủ thế giới. đợi ta đi huyền hoàng chủ thế giới về sau nhất định sẽ tìm tới hắn khương tiến vượng lập tức lấy làm kinh hãi thiên n h i n g ư ờ i muốn đi trước huyền hoàng chủ thế giới ừ m có một số việc nhất định phải nhanh tiến về huyền hoàng chủ thế giới xử lý lần này đến đây bạch đế thành chính là hướng mẫu thân từ biệt diệp lăng thiên nhẹ gật đầu sau đó cùng mẫu thân thương nghị để khương tộc phụ thuộc thanh vân đế triều sự tỉnh thiên n h i việc này sợ là có chút khó khăn khương tiến vượng cười khổ một tiếng nói khương tộc một chút lao ra hỏa cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đồng ý diệp lăng thiên g ẩ m đầu nhìn k ư ơ n g tiến vượng nói lời kinh người mà nói mẫu thân nếu như ta có thể để cho khương tộc có được một vị v õ đế đâu thiên n h i n g ư ơ i ngươi nói cái gì khương thiến phượng tuyệt mỹ gương mặt bên trên lập tức lộ ra một mặt không thể tin t h ầ n sắc v õ đế đây chính là bắt đầu thiên vực phượng mao lân giác cường giả t u y ệ thế t tại bắt đầu thiên vực dù là hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể đạn sinh ra một vị v õ đế bọn hắn khương tộc từ khương áo trắng về sau liền rốt cuộc không có từng sinh ra bất luận một vị nào v õ đế v õ đế cảnh cương giả há lại bọn hắn khương tộc có được liền có thể có bất quá khương t i ế n p ư ợ n g nghĩ đến thanh vân đế chiều trống g i n g toát ra mấy tôn vo đế trong lòng chính là hãi nhiên không thôi chẳng lẽ những ngày võ đế đều là diệp lăng thiên đại lượng tạo ra hay sao diệp lăng tiên h cười nói mẫu thân ta có thể vì khương tộc chế tạo một vị võ đế nếu ngươi thật có thể vì khương tộc chế tạo một vị võ đế khương tộc cũng chưa chắc không thể phụ thuộc vào thanh vân đế triều khương tiến h phượng hít sâu một hơi có được một tôn võ đế liền mang ý nghĩa khương tộc có thể thoát khỏi đế tộc hậu duệ danh hiệu trở thành bắt đầu thiên vực chân chính đế tộc to lớn như vậy dù hoặc khương tộc căn bản không có bất luận kẻ nào cự tuyệt được mẫu thân đã như vậy ngươi tuyển một vị tin được thân tín ta sẽ để cho hắn có được võ đế cảnh lực lượng diệp lăng tại sao muốn t u y ể người n khương tiến h phượng đại mi nhăn lại ta chẳng lẽ không được sao mẫu thân ta phương pháp này mặc dù có thể chế tạo v õ đế nhưng cũng có một cái cực lớn thiếu hụt diệp lăng thiên đành phải khiến cho dùng mãi mãi chắc việt cấp t h ể nhân vật tệ nạn nói ra không thể đột phá liền không thể đột phá đi khương tiến h phượng cười nhạt một tiếng coi như cả một đời dừng lại tại v õ đế cảnh ta cũng có thể tiếp nhận đối với mình tình huống khương tiến h phượng hay là vô cùng rõ ràng nàng mặc dù thiên phú không kém hơn đế cấp thiên tài nhưng dựa vào chính mình thiên phú tu luyện nhiều lắm là cũng liền tu luyện tới vo đế cảnh hơn nữa còn không biết muốn tu luyện tới ngày tháng năm nào đi về phần võ đế phía trên tiên cảnh khương tiến vượng căn bản cũng không có nghĩ tới bây giờ có cơ hội trực tiếp đạt tới võ đế cảnh khương tiến vượng như thế nào lại tặng cho người khác coi như nàng lại tín nhiệm thân tín một khi nắm giữ võ đế cảnh lực lượng vẫn sẽ hay không cam tâm tình nguyện thụ nàng không chế vậy cũng là ẩn số Huyền hoàng đại thế giới, thực lực vi tôn. khương tiến vượng cũng không hy vọng chính mình cái này khương tộc tộc trưởng về sau biến thành người khác hối lỗi chương một trăm m ư ơ i sáu huyền hoàng chủ thế giới chương một trăm m ư ơ i sáu huyền hoàng chủ thế giới thống tử muộn muộn về sau sẽ gia tăng hợp thành mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật công năm sao diệp lăng thiên không khỏi ở trong lòng cùng hệ thống bắt đầu giao lưu tại không xác định hệ thống về sau có thể hay không xuất hiện mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật trước đó diệp lăng thiên là sẽ không dễ dàng cho mẫu thân khương tiến phượng sử dụng mãi mãi chắc việt cấp thẻ nhân vật dù sao mẫu thân khương tiến phượng thiên phú không kém nàng chỉ cần đem trước đây không lâu đạt được hỗn độn thụ giao cho mẫu thân mẫu thân là tuyệt đối có cơ hội đột phá tiên cảnh chủ nhân hệ thống sẽ gia tăng hợp thành mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật công năng nhưng độ khó khăn so hợp thành mãi mãi chắc việt cấp thẻ nhân vật tăng lên không chỉ gấp m ư ơ i la l ụ đồng tử nói thẳng diệp lăng chỉ cần có thể hợp thành mãi mãi tuyệt thế cấp thẻ nhân vật để mẫu thân sử dụng chắc việt cấp thẻ nhân vật vậy liền không có vấn đề gì về phần độ khó căn bản không có ở diệp lăng thiên cân nhắc phạm vi từ khi đi vào thế giới này kích hoạt hệ thống diệp lăng thiên đối với cái này diệp ra chuyên môn đánh dấu hệ thống cũng coi là hiểu rõ vô cùng tiên triệu điểm tích lũy chính là hết thảy cái gọi là độ khó tăng lên không có gì hơn chính là cần tiên triệu điểm tích lũy đạt tới một cái thiên văn sổ tự mà thôi diệp lăng thiên lập tức không trần trở nữa trực tiếp hợp thành một chương mãi mãi chắc việt cấp thẻ nhân vật để mẫu thân khương tiến phượng tu vi trực tiếp đạt đến vo đế cảnh khương tiến phượng thân là khương tộc tộc t r ư ở n g bây giờ lại trở thành võ đế cảnh cường giả tại khương tộc cơ hồ chính là nhất n ô n c ự u đ ỉ n h tồn tại sau đó để khương tộc thần phục với thanh vân đế triều sự tình liền đơn giản hơn nhiều đinh chúc mừng chủ nhân thu phục khương tộc thu hoạch được một trăm sáu mươi vạn tiên hướng điểm tích lũy thân là bạch đế hậu duệ khương tộc vẫn luôn là bắt đầu thiên vực thực lực cao cấp nhất thánh cấp thế lực so với lúc trước phần thiên thánh địa cũng còn muốn càng hơn một bậc khương tộc quy thuận về sau trực tiếp vì diệp lăng thiên cung cấp trọn vẹn một trăm sáu mươi vạn tiên hướng điểm tích lũy diệp lăng thiên có tiên triều điểm tích lũy trong nháy mắt đột phá cho dù là đánh dấu không ra tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ thẻ diệp lăng thiên cũng có thể hợp thành một trăm tâm c h ắ c việt cấp thẻ nhân vật thăng cấp thành một t r ư ờ n g tuyệt thế cấp thẻ nhân vật có lá bài t ẩ y này diệp lăng thiên cũng liền có thể yên tâm tiến về huyền hoàng chủ thế giới đạt được mình muốn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng thiên cũng chưa tại khương tộc ở lâu hắn trực tiếp trở lại thanh vân đế triều đối ngụy hiền bọn người đơn giản bàn giao một phen liền chuẩn bị rời đi bắt đầu thiên vực tiến về huyền hoàng chủ thế giới bây giờ thanh vân đế triều có mấy vị đỉnh giai võ đế toa trấn ngoại trừ bắc hoang vực chỗ kêu hết ma tộc phong ấn tri địa bao quát tứ đại thiên vực ở bên trong tất cả hạ giới tri vực cơ hồ đều không có cái gì có thể đối thanh vân đế triều tạo thành g uy hiếp bất quá vì để phòng vật nhất diệp lăng thiên vẫn là lưu lại một đạo phân thân tại thanh vân đế triều lấy hắn hiện tại h u y ề n tiên đình phong dù chỉ là một đạo phân thân vậy cũng đủ để miễu s á t bình thường chân tiên cảnh cường giả về phần nguyệt vô s o n g bọn người diệp lăng thiên cũng chưa can thiệp bọn hắn lấy nguyệt vô xong ba người thực lực tứ đại thiên vực cơ hồ chưa có người có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp mà lục thiên vị này có được tiên thiên thánh thể tồn tại. vẫn như c ũ còn tại tây cực thiên vực vạn vật tự dưới cây bồ để tu hành một khi tu luyện kết thúc lục tiên h thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng lấy mấy người thiên phú hẳn là ạ đều không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá chân t i ê n cảnh đến đây huyền hoàng chủ thế giới cùng hắn tụ hợp huyền hoàng chủ thế giới ta đến rồi tại an bài tốt hết thể sau diệp l ă n g tiên cũng không chần chờ trực tiếp phá toái hư không rời đi bắt đầu thiên vực bước về phía huyền hoàng đại thế giới chân chính hạch tâm trí địa huyền hoàng chủ thế giới một mảnh minh mông vô ngần rộng lớn thế giới một chỗ hoang tàn vắng vẻ thương cổ trong dây núi đột nguyên h kịch h i liệt ê n truyền trận n một ra k ô gian ba đ bản bình tĩnh vô cùng giữa không trung đột nhiên vỡ ra một đạo trừng trăm trượng khổng lồ vết nước không gian một đạo kim bảo bóng người hưu đ i ệ u từ trong cái khe bay lượn mà ra đạo này kim bảo bóng người chính là từ bắt đầu thiên vực phá toái hư không mà đến diệp lăng thiên nơi này chính là huyền hoàng chủ thế giới rồi sao diệp lăng thiên ổn định thân hình ánh mắt tại bốn phía có chút bách qua miệng bên trong không khỏi phát ra một trận chấm thấp mì non tại huyền hoàng đại thế giới chỉ cần tu vi đạt tới chân tiến cảnh vô luận thân ở địa phương nào cơ hồ đều có thể cảm ứng được huyền hoàng chủ thế giới tồn tại diệp lăng thiên thuận cảm ứng một đường phá toái hư không mà đến bây giờ rốt cục đ ạ t đến mục đích huyền hoàng chủ thế giới không hổ là huyền hoàng đại thế giới hạch tâm t r i địa nơi này thiên địa linh lực nồng đậm đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng thiên đạo pháp tác đồng dạng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng lấy diệp lăng thiên huyền tiên đ ỉ n h phong tu vi tại huyền hoàng chủ thế giới tốc độ phi hành cùng cảm giác phạm vi cơ h ộ thì tương đương với hạ giới nhỏ vực võ hoàn cảnh bây giờ ta đối huyền hoàng chủ thế giới hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết ta hiện tại ở vào địa phương nào trước tiên cần phải tìm hiểu một chút huyền hoàng chủ thế giới tình huống mới được khương thần nói một mình một câu sau đó một b một bên suy tư huyền hoàng chủ thế giới chính là huyền hoàng đại thế giới hạch tâm địa vực m ê n h mông v ô n g ẩn dù là tứ đại thiên vực c h u n g vào một chỗ chỉ sợ đều không kịp huyền hoàng chủ thế giới một phần ngàn tại dạng này một khối m ê n h mông thế giới bên trong mới đến diệp lăng thiên cơ hồ liền như là một con không đầu con rồi hiện tại việc cấp bách đúng là hiểu rõ huyền hoàng chủ thế giới tình huống sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn hạ lạc diệp lăng thiên một đường bay đến nước chừng hơn một canh giờ về sau một toa khổng lồ thành trì hình dáng rốt cục trầm rãi hiện lên ở diệp lăng thiên trong tầm mắt cuối cùng là nhìn thấy thành trì diệp lăng thiên trong lòng vui mừng lập tức không trần trở nữa cấp tốc hướng phía phía trước thành trì thiệm lược mà đi tòa thành trì này cũng không lớn nhìn qua cũng lộ ra cực kỳ phổ thông bất quá ngoài cửa thành trên đại đạo lui tới võ đạo cường giả lại là nối liền không dứt. diệp lăng thiên chỉ là thô sơ giản lược quét qua phát hiện yếu nhất cơ hồ đều là võ thánh võ đế cấp bậc cường giả l i ê n ngay cả chân tiên cấp bậc tiên cảnh cường giả đều là khắp nơi có thể thấy được diệp lăng thiên thậm chí còn cảm ứng được mấy đạo huyền tiên cảnh khí tức không hổ là huyền hoàng đại thế giới chủ thế giới diệp lăng thiên trong lòng hơi rét chân tiên huyền tiên. tại huyền hoàng chủ thế giới đoán chừng liền cùng tứ đại thiên b ự c võ vương võ hoàng không có gì khác nhau vừa nắm một bọ to nếu là không có tuyệt thế cấp thẻ nhân vật bực này át chủ bài lấy hắn tu vi hiện tại tại huyền hoàng chủ thế giới thật không đáng chú ý a diệp lang thiên chậm rãi đi vào thành trì sau đó tìm một chỗ người lưu lượng cực lớn quán t r à một bên thưởng thức t r à một bên l ặ n g lặng, lặng địa lắng nghe chung quanh khách nhân nói chuyện p h í a b á t quái hắn mới đến đối với huyền hoàng chủ thế giới hoàn toàn không biết gì cả mà trong quán trả những người này nói chuyện p h i ế bác quái không thể nghi ngờ cũng có thể vì diệp lang thiên cung cấp không ít tình báo tin tức các ngươi biết không Nghe nói, nghe nói một một chật chật chúng ta cái này hôn nguyên tiên đình lại muốn sinh ra một vị tuyệt thế tiên kêu a chương một trăm mười bảy tam tài tiên tông chương một trăm mười bảy tam tài tiên tông diệp lăng thiên nghe được bốn phía nghị luận ẩm ý thanh âm trong lòng không khỏi có chút vui mừng từ những người này nói chuyện phiếm trong bắt quái diệp l a n g thiên ít nhất phải đến một cái phi thường hữu dụng tin tức hắn hiện tại vị trí địa phương chính là hôn nguyên tiên đỉnh lúc trước đông nhạc tiên đế từng nói cho hắn biết thái cổ hôn nguyên ấn đã từng chủ nhân chính là sáng lập hôn nguyên tiên đ ỉ n h hôn nguyên đại đế nếu là không có đầu mối cũng chỉ có thể từ hôn nguyên tiên đ ỉ n h ra tay bây giờ hắn từ bắt đầu thiên vực đi vào huyền hoàng chủ thế giới vừa vặn liền xuất hiện tại hôn nguyên tiên đ ỉ n h trưởng khống địa vực ngược lại là một một tin tức không tồi ngay tại diệp lăng thiên âm thầm suy tư thời điểm bên cạnh hai tên chân tiên trò chuyện lên một chuyện khác lần nữa đưa tới diệp lăng thiên chú ý huynh trưởng nghe nói tam tài tiền tông sắc mở ra tiên môn khảo thí chiêu thu đệ tử việc này thế nhưng là thật thiên chân vạn s á c ta lần này xuất quan chủ yếu chính là vì việc này hy vọng lần này có thể thông qua khảo thí gia nhập tam tài tiên tông đi vậy ta cũng muốn đi thử một chút nếu là có thể trở thành tam tài tiên tông đệ tử vậy liền thật muốn nhất phi trùng tiên diệp lăng tiên ánh mắt có chút lấp lóe hắn tình huống hiện tại cũng cần gia nhập một phương thế lực mới có thể tốt hơn hiểu rõ huyền hoàng chủ thế giới cái này tam tài tiên tông đã chiêu thu đệ tử ngược lại là cái cơ hội tốt nghĩ tới đây diệp lăng tiên không khỏi đối hai người ô q u y n hai vị huynh n à tại hạ diệp lăng tiên đối với tam tài tiên tông tiên môn khảo thí cũng tương đối có hứng thú nhưng lại đối tam tài t i ê n tông cũng không biết một tí gì không biết hai vị huynh đài có thể kỹ càng giới thiệu một hai hai người kia thấy diệp lăng thiên đột nhiên chen vào nói rõ ràng sưng sờ một chút vị tia tuổi hơi lớn áo xám nam tử nhìn xem diệp lăng thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm huynh đài chẳng lẽ không phải hôn nguyên tiên đ ỉ n h người tam t à i tiên tông cho dù là tại toàn bộ hôn nguyên tiên đ ỉ n h đó cũng là có chút danh tiếng tồn tại trước mắt vị này kim bảo thanh niên như thế nào đối tam t à i tiên tông cũng không biết một tí gì diệp lăng thiên cũng không có dấu g i m một mặt thản như nói thứ không dám dấu g i m tại hạ xuất từ hạ giới nhọ vực mới vừa tới đến huyền hoàng chủ thế giới không lâu không nghĩ tới huynh đài vậy mà xuất từ hạ giới nhỏ vực không tầm thường áo xám nam tử cũng không có bởi vì diệp lăng thiên đến từ hạ giới nhỏ vực mà có chút khinh thường ngược lại đối diệp lăng thiên giơ ngón tay cái lên theo hắn biết hạ giới nhỏ vực bên trong nhân tộc người tu hành cơ hồ có rất ít người có thể đi vào huyền hoàng chủ thế giới mà có thể đi vào huyền hoàng chủ thế giới không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài tỷ như n h â n tộc bây giờ vị kia cường giả tuyệt thế được tôn là thanh niên đại đế diệp thanh niên lại tỷ như huấn nguyên tiên đình phật núi vị kia pháp hiệu thích thiên đại l à tiên đây đều là xuất từ hạ giới nhỏ vực cường giả a sau đó áo xám nam tử rất là nhiệt tình vì diệp lăng thiên giới thiệu huyền hoàng chủ thế giới minh ngông vô ngẩn bây giờ bị chia làm đông tây hai bộ phận phương đông gần như một nửa địa vực đã bị ma tộc chiếm cứ nhân tộc thì là chiếm cứ lấy phương tây một nửa địa vực diệp lăng tiên h bọn hắn hiện tại vị trí địa phương ở vào nhân tộc tứ đại tiên đình một trong huấn nguyên tiên đình tam tài tiên tông thì là huấn nguyên tiên đình phi thường nổi danh một cái tiên môn tại huyền hoàng chủ thế giới cũng không phải là tất cả thế lực đều có tư cách thu hoạch được tiên môn xưng h ả o cần có được đại la tiên tôn c h ấ n giữ thế lực mới có tư cách được xưng là tiên môn tam tài tiên tông đỉnh phong thời kỳ dù là đặt ở toàn bộ hôn nguyên tiên đỉnh đó cũng là có thể xếp hàng đầu thực lực bây giờ tuy nói xuống dốc không ít nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tam tài tiên tông vẫn như cũng là có được một vị đại la tiên tôn c h ấ n giữ tiên môn đủ để c h ấ n n h i ế p một phương nơi này cũng là vô số tán tu cùng phụ thuộc vào tam tài tiên tông thế lực nhỏ đệ từ tha thiết ước mơ chỗ tu hành diệm huynh đệ đã có ý tham gia tam tài tiên tông tiên môn khảo thí kia không ngại cùng chúng ta kết bạn tiến về đi mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau áo xám nam tử cười ha hả nói với diệp lăng thiên một vị khắc thanh niên mặc áo đen nghe được áo xám nam tử l ô n g mày không khỏi hơi nhữ lại huynh trưởng cái này không tốt lắm đâu lòng người hiểm ác đi ra ngoài bên ngoài bọn hắn liền phải càng cẩn thận e rẻ hơn một chút mới được để một vị nam tử xa lạ cùng bọn hắn đồng hành đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt không sao ta tin được vị này diệp huynh đệ áo xám nam tử khoát tay áo ngầm đầu nhìn diệp l ă n thiên hỏi không biết diệp huynh ý như thế nào hắn mặc dù chỉ có chân tiên tu vi nhưng những năm này bốn phía du lịch kiến thức lịch duyệt lại là hơn xa tại bình thường chân tiến cảnh trực giác nói cho hắn biết trước mắt diệp lăng thiên tuyệt không phải người thường lần này tiến về tam tài tiền tông nói không chừng liền có thể nhất phi trùng tiên cùng diệp lăng thiên kết một t h i ệ n duyên chuẩn không sai đây là diệp mỗ vinh hạnh diệp mỗ há có cự tuyệt lý lẽ diệp lăng tiên h vội vàng đáp lại nói hắn hiện tại một người tại h u y ề n hoàng chủ thế giới liền cùng con ruồi không đầu không có gì khác nhau nếu là có thể cùng trước mắt hai người này làm bạn không thể nghi ngờ sở trường gấp dưới giảm mất rất nhiều phiền t h i không cần thiết ba người kết tiền trả nước sau đó liền kết bạn hướng tam tài tiên tông mà đi trên đường đi diệp lăng thiên cũng hiểu biết hai người tính danh áo s á m nam tử tên là kinh bắc thanh niên mặc áo đen gọi là vương hạo hai người đều là xuất sinh cực kỳ tán tu bình thường từ nhỏ tại một cái thôn lớn lên cơ hồ tình như thủ túc lần này tam tài tiên tông chiêu thu đệ tử bọn hắn dự định tiến đến thử thời vận kinh hình tam tài tiên tông tiên môn khảo thí rất khó sao diệp lăng thiên một mặt tò mò hỏi nói như thế nào đây tam tài tiên tông chiêu thu đệ tử vô cùng phương thức phi thường đặc thù kinh bắc cười khổ một tiếng nói tiến vào tam tài tiên tông cũng không khó nhưng muốn trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức lại là khó càng thêm khó kinh bắc cũng không có dầu diếm lần nữa vì diệp lăng thiên giới thiệu tam tài tiên tông chỉ cần tu vi đạt tới chân t i ê n cảnh liền có tư cách tiến vào tam tài tiên tông tu hành bất quá tam tài tiên tông như tên của nó do thiên địa người tam đại chủ phong tạo thành những này mới vừa tiến vào tam tài tiên tông người căn bản không tính là tam tài tiên tông đệ tử chính thức chỉ có thể ở tại tam đại chủ phong bên trong người phong tu hành mà lại tại người phong tu hành cũng là có thời gian hạn chế mười năm tại tam tài tiên tông người phong tu luyện mười năm sau liền muốn tham gia tam tài t i ê n tông tiên môn thí luyện chỉ có thông qua tiên môn thí luyện mới có thể trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức tấn thăng đến tam đại chủ phong bên trong địa phong tu hành lần trước tam tài tiên tông tiên môn khảo thí mở ra kinh bắc liền đã tiến về tam tài tiên tông một lần h á n tại tam tài tiên tông người phong tu hành m ộ ư ơ i năm cuối cùng lại chưa thể thông qua sau cùng tiên môn thí luyện không thể không rời đi tam tài tiên tông kinh bắc hiển nhiên không có cam l ò n g dự định nếm thử một lần nữa nghe được kinh bắc giới thiệu diệm lăng tiên cũng không thể không vì tam tài tiên tông loại này chiều thu đệ tử phương thức tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này tam tài tiên tông ngược lại là có chút ý tứ a một nhóm ba người một bên nói chuyện t i ế m một bên đi đường sau ba ngày diệp lăng thiên ba người liền đi tới tam tài tiên tông ngoài sơn môn chương một trăm mười tám tới cái tuyệt thế yêu nghiện chương một trăm mười tám tới cái tuyệt thế yêu n g h i ệ t tam tài tiên sơn bên ngoài diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn trước mặt tam tài tiên tông cũng là nhịn không được ở trong lòng phát ra trận trận sợ hai thang phục càng đến gần tam tài tiên tông liền càng có thể chứng kiến huyền hoàng chủ thế giới tiên tông khí quyển bành trướng vô số tiên linh chi khí đem toàn bộ tam tài tiên tông bao phủ trong đó xuyên tấu h qua cái kia không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo to lớn s â n môn diệp lăng thiên thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy tam tài tiên sơn bên trong cảnh tượng điểm lành rực rỡ tiên khí linh vụ như mưa ba tòa cực kỳ dễ thấy to lớn s â n phong hiện lên bậc thang hình chữ từ thấp đến cao sắp xếp thành một loạt không hề nghi ngờ cái này ba tòa s â n phong chính là tam tài tiên tông tiếng t â m lừng lẫy thiên địa nhân ba phong nhất là độ cao so với mặt biển cao nhất thiên phong càng có đầu đầu ẩn chứa đại la khí tức tiên đạo thần ẩn tràn ngập trong đó nếu như diệp lăng thiên đoán không sai những cái kia tiên đạo thần ẩn h ẳ n là tam tài tiên tông lịch đại đại để cho người ta chấn biết p h á t hội có tại chỗ ngồi xếp bằng ngộ đạo ý nghĩ có được đại la tiên tôn chấn giữ tiên môn quả nhiên danh bất hư truyền đây là tam tài tiên tông người không có phận sự dừng bước đóng tại tam tài tiên tông trước sân môn là hai vị thân hình khôi ngô kim giáp thần tướng bọn hắn khí tức bàng bạc to lớn uy nghiêm sâu nặng tiếng như hồng trùng thậm chí so với huyền tiên đ ị n h phong diệp lang tiên tựa hồ cũng còn muốn càng sâu rất nhiều Thiên tiên cảnh. Diệp lang tiên trong cảnh. không Diệp lang lòng vị đại nhân này chúng ta là đến đây tham gia tam t ả i tiên tông tiên môn thí luyện kinh bắc không d á m thất lễ vội vàng một mặt cung kính nói đã là tham gia tiên môn thí luyện vậy liền tiến lên đăng ký đi đem các ngươi tin tức thành thành thật thật đăng ký trong danh sách không được dở trò dối trá nếu không tự gánh lấy hậu quả trong đó một vị kim đem thần tướng lạnh n h ạ t nói tam t ả i tiên tông có thiên địa nhân ba phong mỗi một lần tiên môn thí luyện mở ra nhập người phong tu luyện điều kiện vô cùng đơn giản chỉ cần tu vi đạt tới chân tiên cảnh là được không có cái khác bất kỳ hạn chế bất quá mỗi một vị tiến vào tam tài tiên tông tham gia tiên môn thí luyện người đều phải đem tu vi của mình t u ổ i tác lai lịch bối cảnh tiến hành đăng ký không được dở trò dối trá nếu không một khi phát hiện sẽ nhận tam tài tiên tông nghiêm trị kinh bắc đã tham gia qua một lần tam tài tiên tông tiên môn thí luyện đối với những này tự nhiên phi thường rõ ràng hắn liên tục căn dặn diệp lăng thiên hai người nhất định phải chi tiết đăng ký mình tin tức ba người đăng ký tốt tin tức về sau trực tiếp tiến vào tam tài tiên tông ngoa tạo đợi diệp lăng thiên ba người rời đi về sau vị kia phụ trách đăng ký tin tức kim gia thần tướng ánh mắt trực tiếp rơi vào diệp lăng thiên kia một cột miệm bên trong không khỏi phát ra một trán t ố t lên thế nào Hắn tại i ê n huyền hoàng chủ i vẻ m thế giới có thể tại thiên thuế trong vòng đạt tới chân t i ê n cảnh cơ hội đều được cho ít có thiên tài có thể tại trăm tuổi trong vòng đạt tới chân t i ê n cảnh càng là phượng mao lân giác yêu nghiệt thiên tài mà cái này xuất thân từ hạ giới nhỏ vực diệp lăng thiên vậy mà hơn hai mươi tuổi liền có được h u y ề n tiên đ ỉ n h phong tu vi cái này mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy nếu như cái này diệp lăng thiên không có báo cáo sai tin tức thiên phú sẽ là kinh khủng c ỡ nào bọn hắn tam tài tiên tông đây là tới cái tuyệt thế yêu người ta kẻ này yêu nhiệt g kinh thế nhanh chóng hướng người p h ò n g trưởng lao báo cáo đi hai tên kim giáp thần đem cũng không dám chậm trễ chút nào liền tranh thủ việc này hồi báo lên diệp lăng thiên ba người tiến vào tam tài tiên tông rất nhanh đ i ệ bọn hắn liền đến, đến tam đại chủ phong một trong người phong bên ngoài một mảnh đá xanh trên quảng trường đá xanh quảng trường cực kỳ khổng lộ quảng trường trung ương có một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ bệ đá trên bệ đá còn khắc hoa một chút huyền ả o p h ù văn những p h ù văn này phía trên mơ hồ có l ấ y tiên uẩn lưu t r u y ề n ánh mắt từ trên bệ đá rời diệp lăng thiên trên quảng trường có chút bất qua liền phát hiện hơn m ộ ư ơ i vị khí tức bất phàm bóng người tụ tập ở chỗ này cái này hơn m ộ ư ơ i người hoặc là ngồi xếp bằng tính tọa hoặc là đứng lặng nhìn chăm chú hoặc là t ố t năm top ba nhỏ giọng trò chuyện bọn hắn thực lực đều là đạt đến chân tiên cảnh tồn tại trong đó thậm chí còn có mấy người khí tức đã đạt đến huyền tiên cảnh diệp lang thiên nhìn trước mắt tình hình không khỏi vô cùng ngạc nhiên mà hỏi trên quảng trường những bóng người này h i ệ n nhiên đều là đến đây tham gia tam tài tiên tông tiên môn thí luyện bọn hắn tụ tập ở chỗ này làm cái gì diệp minh đệ chỉ cần tại cửa ra vào đăng ký về sau liền có thể thu hoạch được tại người phong tu luyện một ư ơ i năm tư cách bất quá khi tiến vào người phong trước đó tam tài tiên tông đồng dạng muốn tiến hành một cái khảo nghiệm căn cứ thiên phu thực lực từng cái phương diện cho ra một cái tổng hợp bình xét cấp bậc bình xét cấp bậc càng cao người tiến vào người phong tu hành liền có thể hưởng thụ tốt hơn đánh lộ kinh bắc đã tới qua một lần đối với những này quá trình tự nhiên hết sức quen thuộc diệp lăng thiên trong lòng hiểu rõ tại bất luận cái gì địa phương thiên phú tu luyện đều là vô cùng trọng yếu một vòng tam tài tiên tông lấy loại này rộng tung lưới phương thức thông qua tiên môn t h í luyện không sống n g ó n g chết chiêu thu đệ tử không chỉ có cho tất cả mọi người một cái công bằng cơ hội cạnh tranh hơn nữa còn không dễ dàng bỏ lỡ thiên tài bất quá trên đời này chưa hề liền không có cái gì tuyệt đối công bằng lời nói cho dù là đồng dạng tham gia tiên môn thiên tài hưởng thụ liền giống như người bình thường đ ã ngộ ta nhìn đến đây tam tài tiên tông tham gia tiên môn thi luyện người tựa hồ không nhiều a diệp lăng thiên nhìn xem trên quảng trường số lượng không nhiều mấy chục đạo bóng người đôi mắt bên trong đều là không h i ể u thân sắc huyền hoàng chủ thế giới mênh mông v ô n g ẩn vẹn vẹn h ố n nguyên tiên đình trưởng khống một phương này địa vực đều so tứ đại thiên vực chung vào một chỗ còn rộng lớn hơn tam tài tiên tông chính là phụ cận trăm vạn dặm địa vực duy nhất tiên môn như thế một cái uy chấn một phương tiên tông làm sao cũng không trở thành giải rác hơn m ộ ư ơ i người tới tham gia tiên môn thí luyện a tam tài tiên tông hiện tại chỉ là người phong đối ngoại mở ra thu nạp các phương thanh niên tuấn kiệt đến đây chân chính tiên môn thí luyện muốn m ư ơ i năm sau mới tiến hành đâu kinh bắc không sợ người khác làm ph tại tiên môn t h í luyện chính thức trước khi bắt đầu mười năm này thời gian chỉ cần điều kiện phù hợp người tùy thời đều có thể đến đây tam tài tiên tông báo danh tham gia tiên môn t h í luyện nhất là phía trước kia hai năm mỗi ngày cơ h ộ i đều có người đến đây tam tài tiên tông tích lũy tháng ngày xuống tới đợi đến tam tài tiên tông tiên môn t h í luyện chính thức bắt đầu tham gia t h í luyện nhân số sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố số lượng mà những người này cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ có không đến một phần trăm có thể thông qua tiên môn t h í luyện trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức chương một trăm mười chín khu h ạ c tâm đặc quyền đái ngộ chương một trăm mười chín khu h ạ c tâm đặc quyền đái ngộ diệp lăng thiên trong lòng hơi rét không đến một phần trăm tỷ lệ thông qua t a m g tải tiên tông tiên môn thí luyện thật đúng là không là bình thường tàn khốc ngay tại diệp lăng thiên cùng kinh bắc giao lưu thời điểm một cái đứng tại bọn hắn cách đó không xa váy tím nữ tử nhìn diệp lăng thiên một chút đôi mắt đẹp có chút lấp lóe sau đó trực tiếp hướng phía diệp lăng thiên đi tới váy tím nữ tử băng cơn g ọ c cốt mắt ngọc mày nài g đen nhánh tóc dài tới e o toàn thân đều là tản ra một cố không dính khói lựa trần gian xuất trần khí tức vị công tử này ta là tới từ nam ly thành thu ra thu h u y n nhi có thể nhận thức một chút t vị này tên là dễ nghe thanh â m cũng là trực tiếp tại diệp lăng thiên bên t h á i văn vọng nam ly thành thu gia diệp lăng thiên lập tức một mặt giật mình nhìn xem váy tím nữ tử thu tiểu thư thế nhưng là xuất từ kim tiên cấp đại tộc vậy mà cũng tới tham gia tam tài tiên tông tiên môn t h í luyện từ khi kết bạn kinh bắc sau diệp lăng thiên cũng từ kinh bắc trong miệng đạt được không ít liên quan tới h u n nguyên tiên đỉnh tin tức nhất là tam tài tiên tông cảnh nội tình huống cặn kẽ nhất nam ly thành thu gia chính là tam tài tiên tông cảnh nội xếp hàng đầu đại gia tộc trong tộc có được kim tiên cấp cường giả tòa trấn tam tài tiên tông chính là có được đại la tiên tôn chấn giữ tiên môn cho dù là thu gia đệ tử đối với trở thành tam tài tiên tông đệ tử cũng là cực kỳ hướng tới nếu là có thể thông qua thí luyện tiến vào địa phong trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức địa vị không thể so sánh nổi bất luận cái gì một tam tài tiên tông đệ tử chính thức cho dù là ta thu ra t ậ c trưởng tại trước mặt đều phải k h á c h k h í thu huyền nhi ngẩng đầu nhìn tam tài tiên tông ở giữa này tòa đỉnh núi trong đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng thần sắc k h ắ c khao nhưng mà thu huyền nhi thiên phú không tính là xuất sắc trước đây không lâu mới vừa v ặ n đột phá chân tiến cảnh lấy nàng thiên phú một tại trong vòng mười năm đột phá huyền tiến cảnh sau đó thông qua kiêng à n dặm trọn một tiên môn thí luyện cũng ơ hội là chuyện không thể nào. Gia tộc Gia tài tiên tông, cũng bất quá là nào. nàng c đến tông, tam để bất tại tiên thí luyện kết t quá muốn luyện là nàng môn h ú chính về sau, lôi kéo một c ú t thể thông tiên t chưa h qua môn l u y ệ người n gia ậ p thu ra mà thôi. Nếu là có thể thay thu ra chiêu mộ được một chút chiêu nhân Nếu ra ra mà mộ là có được vì ậ t thiên tài, thể t không chừng nói cải biến còn có n cảnh của nàng. Cũng chính h của vậy ì v thu huyện nhi nữ nhân giác quan thứ sáu cảm thấy diệp lăng tiên không giống thường nhân lúc này mới chủ động đi lên phía trước cùng diệp lăng tiên lên tiếng c h à o huyện nhi tiểu tử này bất quá là bất nhập lưu tán thu thôi ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn là cái gì thiên tài hay sao đúng lúc này một đạo không được d i ễ cợt â m thanh đột nhiên từ thu huyền nhi phía sau chuyển đến diệp lăng thiên n g ẩ n g đầu nhìn lại liền thấy một cái tóc đỏ mắt đỏ cầm y thanh niên chậm dãi hướng phía bọn hắn đi tới cái này cầm y thanh niên khí tức cực kỳ bất p h ẳ m chính là trên quảng trường khí tức cường đại nhất một trong mấy người tu vi thình lình đã đạt đến huyền tiên sơ kỳ hòa vân phi ta sự tình không cần ngươi quan tâm cút ngay cho ta thu huyền nhi nhìn qua kia từ phía sau đi tới cầm y thanh niên gương mặt xinh đẹp hơi đổi không khỏi nghiêm nghị q u á lớn u y ề n nhi ta biết ngươi đến tam tài tiên tông mục đích là cái gì bất quá ngươi là trốn không th đợi ta thông qua t i ê n môn thí luyện trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức các ngươi thu ra tự sẽ ngoan ngoãn đem ngươi đưa đến trước mặt của ta hòa vân phi kia xâm lược tính mười phần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thu huyền nhi thu huyền nhi lạnh lùng tốt h chờ ngươi trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức lại nói lời này đi tam tài tiên tông tiên môn thí luyện có thể nói là thiên tài như mây hòa vân phi cố nhiên tiên phú không tồi nhưng muốn trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức vậy cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng yên tâm ta nhất định sẽ trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức hỏa vân phi tự tin cười một tiếng ánh mắt của hắn từ trên thân thu huyền nhi rời trực tiếp rơi vào diệp lăng thiên trên thân sắc mặt khó coi địa quát tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai đều tốt nhất cho bản công tử cách tuyển nhi xa một chút diệp lăng thiên căn bản không thèm để ý không nói đến hắn cùng thu huyền nhi vốn là không có gì coi như thật phát sinh chút gì g i a hỏa này lại có thể nại hắn như thế nào thấy diệp lăng thiên vậy mà không nhìn hắn tồn tại hỏa vân phi ánh mắt không khỏi đ ố n g nhiên phát lệnh ngay tại hắn chuẩn bị cho diệp lăng thiên một chút giao h ứ n thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt đột một trên quảng trường k h n g hưởng t r ư ơ n t r ư n g vị đều đến, trong sân rộng đến khảo thí đi. theo đạo này thanh âm nhàn nhạt trên quảng trường không k h ô ngừng n g q u a n quẩn chỉ gặp một cái sắc mặt lạnh lùng đạo bảo nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong sân rộng trước thạch thai tiểu tử tính ngươi vận khí tốt hòa vân phi hung tận trường diệp l ă n g thiên một chút sau đó cấp tốc hướng trong sân rộng tới gần khảo thí bắt đầu hòa vân phi việc nhân đ ứ c không ngừng ai cái thứ nhất đạp vào trong sân rộng trận pháp kia tiến hành khảo thí rất nhanh đ i ệ n trên trận pháp phương liền hiện ra kết quả khảo nghiệm hòa vân phi cốt linh một nghìn ba trăm tuổi huyền tiên cảnh sơ kỳ tổng hợp cho điểm cấp b có thể nhập ở người phong cao đẳng khu vực thứ nhất số hai trăm ba mươi tam phòng t a m tải tiên tông người phong tổng cộng chia làm năm cái lớn khu Khu bình thường chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn ban đầu cho điểm cấp c đều đem phân phối đến khu vực này khu bình thường thí lượn giả chỉ có một gian không đến trăm bình dung thân chỗ trung cấp khu ban đầu cho điểm nhất định phải đạt tới cấp b có được chiếm diện tích mấy trăm m é t vông độc lập việt lạc mỗi tháng nhưng nhận lấy một trăm tam tài điểm tích lũy cao cấp khu ban đầu cho điểm cần đạt tới cấp a có được một tòa xa hoa cỡ lớn việt lạc trong sân có, có thể g a tốc tu luyện chuyên môn tu lượn địa mỗi tháng nhưng nhận lấy năm trăm tám tải điểm tích lũy Về p h ầ n sau cùng khu cùng c h o ạ lượm diệp lăng tiên một chút đôi mắt bên trong nổi lên một tia đắc ý thân sắc nói như vậy đến đây tam tài tiên tông tham gia thí luyện thí luyện giả đại bộ phận ban đầu cho điểm đều là cấp cao thể có được cấp b cho điểm đã được cho ít có thiên tài diệp lăng thiên sắc mặt đ ạ m mạc căn bản không có để ý tới hỏa vấn vi lẳng lặng chờ đợi khảo thí rất nhanh địa đến phiên diệp lăng thiên mấy người bọn họ đương diệp lăng thiên đi ra phía trước đang muốn chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm thời điểm đạo bào nam tử tự hầu nghĩ tới điều gì c ò n ngươi không khỏi bỗng nhiên có dù lại diệp lăng thiên đúng không ngươi có thể không cần khảo nghiệm trực tiếp vào ở khu hạch tâm số chín bị lạc được hưởng người phong đặc quyền đánh ngộ đạo bào nam tử phi thường khách khí đưa cho diệp lăng thiên một khối đạo bào lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao tất cả mọi người là trường lớn hai mắt một mặt bất khả tư nghị nhìn qua diệp l ă n g thiên không cần khảo thí trực tiếp vào ở khu h ệ tâm được hưởng đặc quyền đãi ngộ gia hỏa này rốt cuộc là ai t r ư ơ n g một trăm hai mươi đương tổ tông đồng dạng cung cấp t r ư ơ n g một trăm hai mươi đương tổ tông đồng dạng cung cấp lớn như vậy đá xanh quảng trường giờ phút này đều là hoàn toàn tinh mịch hỏa vân phi sắc mặt xanh một trận bạch một trận nghĩ đến vừa rồi mình tại diệp lang thiên trước mặt khoe khoang mình cấp b cho điểm hỏa vân phi cũng cảm giác giống như là bị người hung hăng quạt một mặt hai trên mặt đau rác bị đánh mặt t hán hắn vậy mà không cần tham gia khảo thí vậy mà liền có thể vào chú khu hạch tâm thu huyền nhi miệng nhỏ k h ẽ n b ế t đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt t r ợ n tròn lên phải biết có thể vào ở người phong khu vực hạch tâm đều là ban đầu cho điểm đạt tới cấp s ở lộ và tồn tại này cơ hồ không thể nghi ngờ không phải tam tài tiền tông tiên môn t h í luyện hạt giống cấp tuyển thủ tương lai nhất định có thể trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức thu huyền nhi làm sao cũng không nghĩ tới nàng chẳng qua là cảm thấy diệp lăng thiên không tệ tùy ý tiến lên dựng cái ngượng ậ p vậy mà liền đụng phải một vị nịch thiên như vậy tồn tại tiền bối cái này căn bản liền không công bằng hỏa vân phi sắc mặt xanh xám một mặt không cam lòng điệu nói ra dựa vào cái gì hắn không cần khảo thí liền có thể và o ở khu h ệ tâm ta cũng không cảm thấy hắn có thể có được cấp ép cho điểm đạo bào nam tử sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn hỏa vân phi một chút ngươi đang chất vấn ta tam tài tiên tông quyết định chỉ là cái nhìn này lại là làm cho hỏa vân phi có một loại lông t ơ tạc lập cảm giác không không dám hỏa vân phi sắc mặt t r ắ n g bệnh đôi mắt bên trong đều là thần sắc kinh khủng ta tam tài tiên tông để hắn vào ở khu hờ tâm tự có ta tam tài tiền tông đạo lý ngươi nếu không phục hiện tại liền có thể xéo đi đạo bào nam tử mặt không điệu tình một vị cấp b cho điểm huyền tiên thôi đối với tam tài tiên tông tới nói hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại đạo bảo nam tử há lại sẽ cho hỏa vân phi mặt m ũ i nghe được đạo bảo nam tử hỏa vân phi lập tức thở mạnh cũng không dám một tiếng rất sợ đạo bảo nam tử đem hắn đổi ra tam tài tiên tông tam tài tiên tông tiên môn thí luyện không chỉ có với hắn mà nói là cái cá vượt long môn cơ hội mà lại đối với bọn hắn đồng sự tới nói đồng dạng vô cùng trọng yếu nếu là trực tiếp bị đạo bảo nam tử đổi ra tam tài tiên tông cái kia thân là đồng sự tộc trưởng phụ thần đoán chừng giết chết hắn luyện cái tiểu hào tâm tư đều có tiền bối không biết khu hạch tâm thí luyện giả có thể hưởng thụ nào đặc quyền diệp lăng thiên tiếp nhận thân phận l ệ n h bài có chút hiếu kỳ địa đối đạo b à o lao giả hỏi khu hạch tâm thí luyện giả đặc quyền rất nhiều tỷ như tại khu giao dịch mua sắm vật phẩm có thể hưởng thụ chiếc khấu ưu đãi có thể miễn phí tiến vào một chút đặc biệt tu luyện trắng chỗ có thể mang không cao hơn bốn tên đồng bạn đi khu hạch tâm tu hành v â n v â n đạo b à o lao giả rất là khách khi nói khu hạch tâm thí luyện giả ở lại việt lạc đều có chuyên môn quản gia phục vụ cho ngươi đến lúc đó ngươi có vấn đề gì hắn đều sẽ vì ngươi kỹ càng giải đáp trước mắt cái này một vị từ hạ giới nhỏ vực mà tới Cốt Linh không đến liên có được huyền tiên đỉnh phong tu vi loại tồn tại này dù là coi như đặt ở huyền hoàng chủ thế giới đó cũng là tương đương bắn nổ tồn tại phải biết bọn hắn hôn nguyên tiên đỉnh ước vạn năm ngày nữa phú cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là sáng lập hôn nguyên tiên đỉnh hôn nguyên đại đế nhưng cho dù là hôn nguyên đại đế tại không đến ba mươi tuổi tuổi tác cũng không có thể đạt tới huyền tiên cảnh á chỉ này một điểm cũng đủ để cho người cảm nhận được diệp lăng thiên, thiên phú kinh khủng người phong phong chủ thế nhưng là tự mình bàn giao muốn coi diệp lăng thiên là tổ tông đồng dạng cung cấp không thiết hết thẻ đem diệp lăng tiên lưu tại tam tài tiên tông chỉ cần cái này một vị trưởng thành diệp huynh đệ chúc mừng thấy diệp lăng thiên trực tiếp vào ở khu hạnh tâm một mực coi diệp lăng thiên là làm bằng hữu kinh bắc tự nhiên là phát ra từ nội tâm vì diệp lăng thiên cảm thấy cao hứng mà vương hạo gương mặt bên trên thì là lộ ra vô cùng vẽ phức tạp đối với diệp lăng thiên hán cùng gai bắc nhị người không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất gia hỏa này từ hạ giới nhỏ vực mà đến mà lại đi vào huyền hoàng chủ thế giới thời gian căn bản không dài đối với huyền hoàng chủ thế giới hiểu rõ cơ hội là không chỉ có như vậy một tên đi vào tam tài tiên tông về sau vậy mà không cần tham gia khảo thí liền có thể vào ở tam tài tiên tông người phong khu h ệ tâm không có bất kỳ cái gì bối cảnh lại có thể để cho tam tài tiên tông như thế c h i ế u cố vậy cũng chỉ có một loại khả năng diệp lăng thiên tài vào núi trước đó đăng ký tin tức đủ để cho tam tài tiên tông cao tầng đều cảm thấy chất kinh lúc này mới phá lệ để trực tiếp nhập khu h ệ tâm tại tam tài tiên tông người phong mỗi một vị có tư cách ở tại khu h ợ tâm vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một t h i tài chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra mười năm sau trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức cơ hội là dễ như t r ở bàn tay vương hạo hiển nhiên cũng không ngờ rằng đại ca kinh bắc khăng khăng mang lên g i a hòa này vừa đến tam tài tiên tông liền đã chỉ n ử a bước bước vào tam tài tiên tông đệ tử chính thức cánh cửa thu huyền nhi cũng là liền vội vàng tiến lên chúc mừng trong đôi mắt đẹp cũng là lướt qua một vòng thần sắc kích động khu hạch tâm thí luyện giả có thể mang bốn tên i đồng bạn đi khu hạch tâm tu hành tam tài tiên tông người phong mấy lớn khu lẫn nhau ở giữa tu luyện hoàn cảnh có thể nói là ngày đêm khác biệt riêng là khu bình thường cùng trung cấp khu liền có mấy lần t r a n lệch k hùng u bình thường c khu h、so、ạ chi diệp lăng tiên sâu như vậy đến tam tài tiên tông nhìn chúng chỉ cần có cơ hội đi theo diệp lăng tiên dù chỉ là trở thành diệp l a n g tiên thị nữ bên người đồng sự chỉ sợ đều muốn đối nàng thân phận kiên cụ kỵ ba phần đến lúc đó nàng liên có thể đem vận mệnh của mình trưởng không trong tay của mình thu huyền nhi hiện tại lo lắng chính là nàng cùng diệp lăng tiên quen biết không lâu mà lại thiên phú cũng không tính được xuất sắc diệp lăng thiên chỉ sợ chưa hẳn để ý nàng a thu huyện nhi ánh mắt có chút lấp lóe rất nhanh đ i ệ n trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền lóe lên một vòng thần sắc kiên định đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở nàng tuyệt đối không thể dễ dàng bung tha sau đó đến phiên kinh bắc cùng vương hảo khảo thí hai người tổng hợp cho điểm đều chỉ là cấp độ ải với kinh bắc diệp lăng thiên hay là vô cùng có hào cảm cảm thấy gia hỏa này là một cái đáng giá tương giao bằng hưu hắn liền trực tiếp mời hai người cùng nhau đi tới khu hợp tâm tang ạ i tiên tông tiên môn thí luyện cạnh tranh tàn khốc lấy gai bắc nhị người thiên phú nếu là tại bình thường khu ngốc mười năm đại khái s u ấ t là không có cơ hội trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức diệp lăng thiên cũng là không ngại giúp hai người một thanh diệp huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được n g ư ơ i phần ân tình này kinh n ộ ô nhớ kỹ kinh bắc hít sâu một hơi đối diệp lăng thiên một mặt trịnh trọng ước quyền t i ê n lặng đem phần ân tình này ghi t ạ c trong lòng chuyện này đối với diệp lăng thiên tôi nói có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi nhưng đối với hắn cùng vương hạo tôi nói lại là có được một lần cơ hội thay đổi số phận a chương một trăm hai mươi mốt nhân phẩm bạo phát chương một trăm hai mươi mốt nhân phẩm bạo phát diệp công tử h u y ễ n nhi nguyện ý đi theo công tử dù là làm nô vì tì cũng cam tâm tình nguyện đúng lúc này thu huyền nhi cũng là đi thẳng tới diệp lang thiên trước mặt cơ hội cứ như vậy một lần thu huyền nhi vô luận như thế nào cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ thấy thu huyền nhi lại muốn ôm lấy diệp lang thiên đùi hòa vân phi sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó nhìn lên cái này tiện nữ nhân hòa vân phi trong lòng thầm mắng không thôi bất quá nhưng cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài hòa vân phi cũng không phải đồ đẩn thông qua tam tài tiên tông vị này đạo bảo nam tử thái độ đối với diệp lang thiên không khó coi ra diệp lang thiên tại tam tài tiên tông phất lượng xa xa không phải hắn có thể so sánh được nếu là cùng diệp lăng thiên phát sinh xung đột xéo đi tuyệt đối là hắn thu tiểu thư nói quá lời ta mới đến ngoại trừ kinh huynh hai người cũng không có gì bằng hữu ngươi như nguyện ý liền theo ta đi khu h ạ c h tâm là được diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng cái này thu huyền nhi mặc dù xuất từ kim tiên gia tộc nhưng tại địa vị trong gia tộc cũng không cao tình cảnh hiển nhiên không phải quá tốt vậy liền thuận tiện cũng giúp nàng một tay đi chủ nhân ngươi làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác cái này thu huyền nhi nhưng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy tình huống của nàng có chút đặc thù mặc dù không phải cái gì tuyệt thế chi thể nhưng tương lai tuyệt đối là có thể đứng tại huyền hoàng đại thế giới đ ỉ n h phong tồn tại đúng lúc này la lị thống tử thanh â m đột nhiên tại diệp lăng thiên trong đầu vang lên cái này thu huyền nhi có gì chỗ đặc thù diệp lăng thiên trong lòng lập tức hiếu kỳ không thôi thiên cơ bất khả lộ chủ nhân về sau sẽ biết la lị thống tử ra vẻ thần bí nói diệp lăng thiên khỏe miệng có quắc một trận cái này la lị thống tử không phải tinh khiết câu lên lòng hiếu kỳ của hắn a vị huynh đài này vừa rồi hỏa mẫu có mắt không biết thái sơn chỗ đáp tội xin hãy tha lỗi huynh đài và ở khu h ạ n tâm hết thể có thể mang bốn người tiến bệ không biết có thể bán một cái danh lệch cho ta đúng lúc này h ỏ a vân phi ánh mắt có chút lấp lóe chợt cũng là hướng thẳng đến diệp lăng thiên đi tới hắn mặc dù cho điểm đạt đến cấp nhờ hình trung cấp khu cùng khu hạch tâm vẫn như cũ kém cách xa và giảm nếu là tại trung cấp khu tu luyện m ộ ư ơ i năm hỏa vân phi có tỷ lệ thành công năm mươi thông qua tiên môn thí luyện trở thành tam tài tiền tông đệ t ử chính thức đ ổ i thành khu hạch tâm tu luyện m ộ ư ơ i năm hỏa vân phi có ít nhất chín thành chắc chắn cũng chính vì vậy h ỏ a vân phi mới yên tâm bên trong thành kiến dự định hướng diệp lăng thiên mua sắm một cái danh l ạ đường bảo là thu huyền nhi chỉ là hắn coi trọng nữ nhân coi như diệp lăng thiên thật làm cho đỉnh đầu hắn mọ hỏa vân phi cũng có thể nhịn so với trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức sự tình khắc căn bản chính là không đáng giá n h ắ c tới không có ý tứ danh n g ạ c h không bán diệp lăng tiên mầm đầu nhìn hỏa vân phi một chút nhàn nhạt, nhạt cự tuyệt hòa vân phi sắc mặt tâm trầm nhưng nhìn lấy một bên sớm đã đối với hắn khó chịu đạo bảo nam tử cuối cùng cũng chỉ có thể hầm h ự c coi như thôi rất nhanh địa trên quảng trường tất cả thí luyện giả đều đã hoàn tất thi kiểm tra đạo bảo nam tử trực tiếp mang theo đám người hướng phía tam đại chủ phong một trong nhân phong mà đi tiến vào nhân phong sau diệp lăng tiên cơ hồ cảm giác được rõ ràng nhân phong khác biệt khu biệt khu biến hóa mỗ cơ hồ đều bị trận pháp cường đại bao phủ khu bình thường vực thiên địa linh khí so trung cấp khu kém một mảng lớn trung cấp khu lại so cao cấp khu kém mấy lần tại đem đại bộ phận thí luyện giả đưa đi khu bình thường cùng trung cấp khu sau đạo bảo nam tử mới mang theo diệp lăng thiên bốn người tới khu hạch tâm ở hạch tâm khu số chín viện lạc trước ngừng lại diệp lăng thiên n g ẩ n đầu nhìn lại khi hắn nhìn thấy trước mặt tòa này xa hoa viện lạc thời điểm trong lòng cũng là r u n động không thôi lớn thật sự là quá lớn một chút đều trông không đến cuối cùng cùng nói là một tòa viện lạc chẳng bằng nói là một tòa khổng lỗ cung điện tiểu gia hỏa chúc ngươi tại tam t ả i tiên tông tu hành vui sướng nếu có cái gì cần có thể trực tiếp đến đây tìm ta đạo bào nam tử cười nói với diệp lăng thiên một câu lúc này mới quay người rời đi mà tại đạo bào nam tử rời đi đồng thời khu hạch tâm số chín cung điện đại môn t ử từ mở ra sau một khắc chỉ gặp một vị quần áo mộc mạc nam tử trung niên chính là bước nhanh từ trong cung điện đi ra nam tử trung niên dáng người béo nục béo địch nhìn qua mười phần đốn hậu trên thân phát ra khí tức lại là đạt đến huyền tiên đình phong diệp công tử tại hạ khu hạch tâm số chín viện l ạ quản gia vương h o n về sau còn xin diệp công tử chiếu cố nhiều hơn nam tử trung niên nhìn xem diệp lang tiên không khỏi cười tiến lên hô diệp lang tiên cười nói vương quản gia ngươi tốt về sau liền muốn làm phiền ngươi đây là ta phải làm diệp công tử xin mời đi theo ta đi vương khoan một mặt cung kính nói tựa hồ hắn bực này tồn tại đều là tại tiên môn thí luyện sau khi thất bại chủ động lựa chọn tại tam tài tiên tông nhân phong lưu lại làm v i ệ c v ậ t dù là có huyền tiên tu vi tại tam tài tiên tông địa vị vậy cũng thuộc về tầng dưới chốt nhất tồn tại bọn hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này ngoại trừ nơi này tu luyện hoàn cảnh không tệ bên ngoài còn có một cái trọng yếu nguyên nhân kinh n ộ Thì tâm như khu hoạch diệp n chính nhân lạc quả ra, h đỉnh cấp thí o n g cấp lăng thiên tin tức trưởng quản nhân phong vị kia đại lão đã sớm c h u y ề n đến khu hạch tâm số chín việt lạc hắn phi thường rõ ràng cái này một vị đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức cũng chỉ là diệp lăng thiên điểm xuất phát nhưng tuyệt không phải diệp lăng thiên điểm cuối cùng đây là tương lai có hy vọng bước vào thiên phong trở thành tam tài tiên tông nhân vật trọng yếu tồn tại nếu là đem cái này một vị hầu hạ tốt vậy liền phát đạt ta diệp lăng thiên bọn người cùng sau l ư n g vương văn bước vào khu hạch tâm số chín viện lạc ở hạch tâm khu số chín viện lạc d à n xếp xuống dưới kinh bắc ba người hiển nhiên không có ý định bỏ lỡ bất luận cái gì một kia ở hạch tâm khu tu luyện cơ hội đều là toàn lực bế quan tu luyện chỉ có diệp lăng thiên một người ngược lại là lộ già vô cùng thanh nhàn lấy hắn huyền tiên đỉnh phong thực lực trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức căn bản không có áp lực quá lớn mà lại tam tài tiên tông tiên môn thí luyện muốn mười năm sau mới tiến hành có thể hay không tại tam tài tiên tông ngây ngốc mười năm đều vẫn là ẩn số tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn đối diệp lăng thiên tới nói mới là trọng yếu nhất bởi vậy diệp lăng thiên mỗi ngày ngoại trừ đánh dấu uống trà phơi nắng phần lớn thời gian đều ở tại trong sân tàng thư lâu đọc đại lượng thư tịch hiểu rõ huyền hoàng chủ thế giới tin tức nhất là có quan hệ hôn nguyên đại đế cùng thái cổ hôn nguyên ấn thư tịch diệp lăng thiên quan tâm nhất ai thật đúng là không có bất kỳ cái gì đầu mối a diệp lăng thiên có chút rỗi lưng một cái khép lại một bản tên là hôn nguyên đại đế truyện ký cổ tịch thống tử mượn mội, mội ký cái đến đinh đánh dấu thành công chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tuyệt thế cấp diệp quan mảnh vỡ thẻ bảy tấm diệp lăng thiên lập tức tinh thần chấn động ngoa tào đây là nhân phẩm bạo phát ra chương một trăm hai mươi hai tam tại h u y ề n thiên kính chương một trăm hai mươi hai tam tại h u y ề n thiên kính chật chật cuối cùng lại đánh dấu ra tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ thẻ diệp lăng thiên trong lòng rất không tệ có tuyệt thế cấp nhân vật mảnh vỡ thẻ hắn cũng liền không cần dùng một trăm tâm c h ắ c v i ệ t cấp thẻ nhân vật hợp thành tuyệt thế cấp thẻ nhân vật chí ít đều có thể tiết kiệm hai trăm vạn tiên triều điểm tích lũy g i ờ đi bắt đầu thiên vực thời điểm diệp lăng thiên có tiên triều điểm tích lũy liền đạt đến ba trăm năm mươi vạn mà hắn đi vào huyền hoàng chủ thế giới về sau bắt đầu thiên vực mây xanh thánh thành thực lực vẫn luôn tại vững bước tăng lên diệp lăng thiên tiên triều i ê n t điểm tích lũy lại tăng lên hơn mười vạn nói cách khác hắn bây giờ có được tiên triều điểm tích lũy hợp thành tuyệt thế cấp diệm quan về sau còn có tiếp cận ba trăm vạn tiên triều điểm tích lũy tương đương với có được hai tấm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nơi có cái này hai tấm á t chủ bài diệp lăng thiên cũng liền có thể yên tâm lớn mật địa đi tìm thái cổ hôn nguyên ấn đây là diệp lăng thiên gần nhất là xem không ít cổ tịch bao quát trước mặt bản này hôn nguyên đại đế truyện ký đều chỉ ghi chép hôn nguyên đại đế cuộc đời một ít sự tích về phần hôn nguyên đại đế vẫn lạc về sau thái cổ hôn nguyên ấn đi đâu rồi căn bản không có bất kỳ ghi lại nào nếu là thực sự tìm không thấy manh mối cũng chỉ có đi hôn nguyên tiên thành tìm tòi hư thực diệp lăng thiên không khỏi ở trong lòng than nhẹ một tiếng hôn nguyên tiên thành chính là toàn bộ hôn nguyên tiên đỉnh h ạ c tâm tuy nói hôn nguyên đại đế bây giờ không có ở đây, nhưng toàn bộ hôn nguyên tiên đình vẫn như cũ từ hôn nguyên đại đế dòng chính trường khống cho dù thái cổ hôn nguyên ấn không tại hôn nguyên tiên thành những này hôn nguyên đại đế dòng chính hẳn là cũng có thể vì hắn cung cấp một chút manh mối à. lắc đầu diệp lăng tiên h lại cầm lấy bên cạnh một quyển sách là xem quyển sách này chủ yếu ghi lại là một chút cùng tam tài tiên tông có liên quan tin tức khi hắn nhìn thấy có quan hệ tam tài tiên tông người khai sáng tam tài tiên tôn tin tức lúc không khỏi hung hăng lấy làm kinh hãi tam tài tiên tôn lại là hôn nguyên đại đế một vị đệ tử mà lại thâm thụ hôn nguyên đại đế coi trọng về sau chẳng biết tại sao rời đi hôn nguyên tiên thành, sáng lập tam tam tài nguyên thiên cảnh bây giờ cũng là tam tài nguyên tông tông thiên, thiên cảnh vậy mà ẩn chứa thái cổ hôn nguyên ấn một đạo hôn nguyên khí nói cách khác chỉ cần đạt được tam tài h u y ề n thiên cảnh rất có thể liền có thể thông qua tam tài nguyên thiên cảnh thì tới trong truyền thuyết thái cổ hôn nguyên ấn cuối cùng là có chút đầu mối diệp lăng thiên không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra hắn đi vào huyền hoàng chủ thế giới nhiều như vậy thời gian đối với như thế nào tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấ n một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối bây giờ rốt cục có mặt mày tam tài huyền thiên kính chính là tam tài tiên tông c h ấ n tông tiên bảo mặc dù diệp lăng thiên cũng biết tam tài tiên tông hiển nhiên không có khả năng tùy tiện đem tam tài huyền thiên cảnh cho hắn nhưng diệp lăng thiên vốn không có để ý tiên lễ hậu b ì n h nếu là thực sự không được cùng lắm thì dùng một trường tuyệt thế cấp thẻ nhân vật đến lúc đó muốn từ tam tài tiên tông lấy đi tam tài huyền thiên cảnh đây còn không phải là dễ như chở bàn tay bất quá đây hết thể đều muốn chờ trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức lại nói nếu như hắn đoán không lầm tam tài huyền thiên cảnh tám chín phần một ư ơ i tại tam tài tiên tông tam đại chủ phong một trong tiên phong lấy diệp lăng thiên thân phận bây giờ ngoại trừ sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật căn bản không có tiến đến tiên phong tư cách tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng chỉ có thể tiếp tục năm phút tại không có xác định tam tài huyền thiên cảnh cụ thể ở nơi nào trước đó diệp lăng thiên cũng sẽ không tùy tiện vận dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật nếu không nếu là hiện tại vận dụng tuyệt thế cấp nhân vật cuối cùng không thể tại tam tài tiên tông tìm tới tam tài huyền thiên cảnh vậy thì có chút được không đủ mất nhưng tam tài tiên tông tiên môn thí luyện cần m ư ơ i năm sau mới chính thức mở ra dưới tình huống bình thường diệp lăng thiên cần m ộ ư ơ i năm sau mới có thể trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức có tiến về địa phong tư cách mà muốn đi vào càng thêm hạch tâm tiên phong liền không biết ngày tháng năm nào đi diệp lăng thiên có chút trầm âm trực tiếp đem quản gia vương khoan gọi đến trước mặt mình diệp công tử không biết ngài gọi ta đến đây có gì phân phó vương khoan đối diệp lăng thiên thi lễ một cái có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm hắn xem như đã nhìn ra mình phục vụ cái này một vị tại tất cả nhân phong thí luyện giả đến sau này cơ hồ đều là lợi dụng hưởng thụ các loại đặc quyền toàn lực tu luyện vì tiếp xuống tiên môn thí luyện làm chuẩn bị nhưng diệp lăng thiên đến sau này lại là một mực ở tại t à n g thư lâu đọc sách đây cũng là diệp lăng thiên và ở khu hạch tâm số chín viện lạc về sau lần thứ nhất gọi hắn đến đây bất quá diệp lăng thiên cũng hoàn toàn chính xác có dạng này vô liếng lấy diệp lăng thiên huyền tiên đỉnh phong tu vi cho dù là tương lai mười năm không có chút nào tiến bộ cơ hồ cũng có thể nhẹ nhõm trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức chỉ có mười năm sau tiên môn khảo thì a nhưng còn có những phương pháp khác diệp lăng thiên cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nghe được diệp lăng thiên đột nhiên xuất hiện tra hỏi vương khoan rõ ràng s ữ n g s ờ một chút hắn lúc đầu coi là diệp lăng thiên đây là muốn nằm ngửa mười năm sau tiên môn khảo thí đâu ai biết giá hỏa này cũng bắt đầu suy tư đi đường tắt vương khoan hơi trầm ngâm một lát diệp lăng thiên bây giờ tu vi đã là huyền tiên đình phòng cho dù là tại nhân phong khu hạch o tâm nốc mười năm cơ hồ cũng rất không có khả năng đột phá thiên tiên. một mực cứ như vậy ở tại nhân phong ngược lại là có chút lãng phí thời gian diệp công tử t ạ tài tiên tông cũng tỉnh không phải chỉ có tham gia tiên môn thí luyện mới có thể trở thành đệ tử chính thức tại nhân phong tự do khu có một tòa mười phần đặc bi tại ê n tam tài thăng tiên điện bên trong hết thể có chín quan mỗi thông qua một quan đều có thể tại tam tài thăng tiên điện thu hoạch được phần thưởng giá trị không chỉ có như thế tam tài thăng tiên điện còn có một cái vượt qua xếp hạng chính là thiên phú cùng thực lực biểu tượng nói như vậy thí luyện giả chỉ cần xông qua cửa thứ sáu liền có hy vọng trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức xông qua cửa thứ bảy trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức cơ hội chính là chắc chắn sự tình nếu là có thể xông qua cửa thứ tám dù là đi tam đại chủ phong bên trong địa phong cũng có thể trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức bên trong người nổi bật mà nếu là có thể thông qua n tam tài thăng tiên điện liền có thể nối thẳng địa phong trong nháy mắt trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức nhưng mà từ tam tài tiên tông sáng lập đến nay đến đây tam tài tiên tông tham gia tiên môn thí luyện thí luyện giả có thể nói là thành trên nga nước mà có thể thông qua n tam tài thăng tiên điện cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra chương một trăm hai mươi ba tự do khu tam tài thăng tiên điện chương một trăm hai mươi ba tự do khu tam tài thăng tiên điện đã có phương thức như vậy ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta diệp lăng tiên nhìn xem trước mặt vương khoan đôi mắt không khỏi có chút sáng lên không nghĩ tới tam tài tiên tông lại còn thật có trực tiếp tấn thăng làm đệ tử chính thức phương pháp kể từ đó ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền p h ứ c cả diệp công tử tuy nói tam tài tiên tông vẫn luôn có quy định như vậy chỉ cần thông quan ba lần thăng tiên điện liền có thể trực tiếp trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức nhưng đầu này quy định cơ h ộ i liền cùng không có đồng dạng từ tam tài tiên tông sáng lập đến nay chưa hề liền không có nhân phong phật thí luyện giả có thể lấy thông quan tam tài thăng tiên điện phương thức trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức vương khoan cười khổ không thôi nói cũng chính là bởi vì thông quan tam tài thăng tiên điện quá mức khó khăn diệp lăng thiên lại không có hỏi t h ă m việc này vương khoan cũng liền thói quen đem nó bỏ qua ồ nghe được vương khoan diệp lăng thiên cũng là rõ ràng lấy làm kinh hãi tam tài tiên tông tự sáng tạo lập đến nay vậy mà chưa từng có thí luyện giả thông quan qua tam tài thăng tiên điện nói như vậy muốn thông quan tam tài thăng t i ê n điện xem ra cũng không phải một chuyện dễ dàng à vương quản g ra mang ta đi tam tài thăng t i ê n điện nhìn một cái đi diệp lăng tiên có chút trầm âm chính là trực tiếp mở miệng nói hắn muốn nhanh chóng đạt được tam tài nguyện tiên tính tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở nhân phong đã thông quan tam tài thăng t i ê n điện có thể trực tiếp tấn thăng làm tam tài tiên tông đệ tử chính thức diệp lăng tiên tự nhiên muốn đi thử một lần t ố t diệp công tử xin mời đi theo ta vương khoan vội vàng lên tiếng diệp lăng tiên tiên tư tuyệt đối là tam tài tiên tông nhân phong chưa từng có xuất hiện qua tồn tại mặc dù vương khoan cũng không rõ ràng diệp lăng thiên đến tột cùng có thể hay không trở thành cái thứ nhất thông quan tam tài thăng tiên điện thí l u y ệ n giả nhưng diệp lăng thiên đi sông tam tài thăng tiên điện hắn hay là vô cùng ủng hộ lấy diệp lăng tiên thiên, thiên phú thực lực xông qua tam tài thăng tiên điện trước thắng quan cơ hội không có bất cứ vấn đề gì đây chính là một bút phi thường phần thường phong phú một nén nhang sau vương khoan mang theo diệp lăng tiên đi vào tự do khu tương đối địa phương khác tự do khu không thể nghi ngờ muốn phồn hoa rất nhiều rộng rãi đá xanh trên đường phố lui tới dòng người nối liền không rứt đá xanh hai bên đường phố thì là từng gian trang trí đến tráng lệ xa hoa cửa hàng đang n n g ư ợ c vũ khí đủ loại to to nhỏ nhỏ cửa hàng cái gì cần có đều có cái này tự do khu lại còn có khách sạn diệp lăng thiên nhìn qua phía trước một cái khách sạn đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng ngạc nhiên t h ầ n sắc t a m t à i tiên tông thí l u y ệ n giả đều có riêng phần mình phân phối chỗ ở tựa hồ cũng không cần đến ở cái địa phương này ở khách sạn a diệp công tử nơi này khách sạn cùng trong tưởng tượng của người khách sạn không giống nhau lắm những này khách sạn vì nhân phong thí l u y ệ n giả cung cấp một chút đặc thù tu luyện trắng chỗ tỉ như có thể tăng lên tốc độ tu luyện tiên linh trận tỉ như có thể tu luyện đặc thù công pháp thần thông nơi trốn vương k h a n không khỏi giải thích nói thì ra là thế diệp lăng thiên lập tức giật mình tam tài tiên tông nhân phong những người thí luyện này bọn hắn mục đích tới nơi này chính là bắt lấy hết t h ể cơ hội hy vọng có thể thông qua tiên môn khảo thí trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức tự do khu những này có thể ra tốc tu luyện khách sạn đối với tất cả thí luyện giả không thể nghi ngờ đều có lực hấp dẫn thật lớn hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng phía trước đi tới không bao lâu hai người liền đi tới tam tài thăng tiên điện trước mặt đại điện cao tới trăm trượng cả tòa đại điện đều bị một tòa thần bí trận pháp bao phủ trong đó để cho người ta căn bản thấy không rõ trong đại điện tình hình Tòa qua bởi điện vậy tam tài thăng tiên điện cũng là nhân phong địa phương náo nhiệt nhất một trong mỗi ngày cơ hồ đều có đại lượng thí luyện giả tụ tập ở chỗ này vương còn ra ta hiện tại trực tiếp tiến vào tam tài thăng tiên điện là được rồi a diệp lăng tiên nhìn xem trước mặt đại điện không khỏi một mặt tò mò hỏi có thể diệp công tử là khu hạch o tâm thí l u y ệ n giả hưởng thụ hết thẻ đặc quyền vượt qua n tam tài thăng tiên điện cũng không cần xếp hàng vương khoan cười nói chúc diệp công tử thuận lợi thông quan tam tài thăng tiên điện diệp lăng tiên nhẹ gật đầu đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp tiến vào tam tài thăng tiên điện vượt qua thời điểm một đạo hơi quen thai trào phúng âm thanh lại là đột ngột từ phía sau chuyển đến ha ha diệp lăng tiên ngươi thật đúng là tự tin a vậy mà vọng tưởng thông quan tam tài thăng tiên điện diệp lăng tiên nhữ mày hắn không khỏi quay đầu nhìn lại liền thấy hỏa vân phi cùng mấy tên khí tức cường đại thí luyện giả. c ù lắc đầu diệp lăng thiên không khỏi thẳng như nói hòa vân phi ta có thể hay không thông quan tam tài thăng tiến điện có liên quan gì tới ngươi hòa vân phi sắc mặt trầm xuống ngay tại hắn vừa muốn phát tác thời điểm một bên hồng bảo nam tử đột nhiên mở miệng vân phi cái này một vị hẳn là trong miệng ngươi vị kia trực tiếp tiến vào khu hạch tâm thí luyện giải đi hòa vân phi vội vàng nói đúng vậy mây lân đại ca hắn chính là diệp lăng thiên hồng bào nam tử nhẹ gật đầu chợt nhàn nhạt nhìn xem diệp lăng thiên nói vị bằng h ư u này tự giới thiệu mình một chút tại hạ nam ly thành hỏa g i a hòa vân lân cũng là hỏa vân phi tộc h ì n h ngươi là ai có quan hệ gì với ta diệp lăng thiên nhịn không được cười lên theo diệp lăng thiên lời này vừa nói ra hỏa vân lân thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ầm trầm diệp lăng thiên thu huyền nhi cùng vân phi ở giữa sớm có hôn nước mang theo ngươi lại ngay trước vân phi trước mặt thu, thu huyền nhi vị thị nữ hòa vân lân ánh mắt như đao mà nhìn chằm ngươi như thế khi nhục vân phi không khỏi cũng qua không đem ta nam ly thành hỏa gia để ở trong mắt ta hỏa gia cùng thu gia chính là nam ly thành kim tiên cấp thế lực mà lại bọn hắn hỏa gia thực lực so thu gia còn phải cao hơn một mảng lớn hỏa vân lân chính là hỏa gia bây giờ thiên tài xuất sắc nhất đệ tử cũng là cái thứ nhất cầm tới ép cho điểm thiên tài hắn cùng hỏa vân phi quan hệ coi như không coi quan tại ệ đã hỏa vân t diệp lăng thiên trước mặt chịu đục hắn tự nhiên muốn thay hỏa vân phi đem c h à n g tử tìm ra ta cùng các ngươi hỏa gia lại không quen dựa vào cái gì muốn đem các ngươi hỏa gia để vào mắt diệp lăng thiên vẫn như c ũ một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g không có chút nào đem hỏa vân lân để ở trong lòng diệp lăng thiên ngươi đây là tại muốn chết h ỏ a vân lân sắc mặt trầm xuống cái k i a nhìn xem hiện ra băng lãnh hàn ý trong ánh mắt lại là ẩn chứa một cô nóng bỏng ý cảnh phá n p h ấ t đủ để đem linh hồn của con người đốt bị thương giống như chương một trăm hai mươi b ố vượt q u a n bắt đầu hỏa vân lân c h ấ n kinh chương một trăm hai mươi b ố vượt q u a n bắt đầu hỏa vân lân c h ấ n kinh muốn động thủ liền nhanh đừng chỉ ở chỗ này tất tất. diệp lăng thiên nhìn hỏa vân lân một chút một mặt không nhịn được nói ngươi nếu là không động thủ ta liền muốn đi vượt quan tam tài thăng tiến điện、ừ. thấy diệp lăng thiên vậy mà không có chút nào nhận ảnh hưởng của mình hỏa vân lân ánh mắt không khỏi đ ỗ n g nhiên ngưng tụ hắn nhưng là nam ly thành hỏa gia đệ nhất thiên tài huyền tiên trung kỳ tu vi tại tam tài tiền tông nhân phóng cơ hồ là độc nhất ngăn tồn tại dù là chân tiên đ ỉ n h phong cũng căn bản ngăn không được hắn hỏa chi ý cảnh kẻ trước mắt này lại có thể không chút nào t h ụ hắn hỏa chi ý cảnh ảnh hưởng h i ệ n nhiên phi thường không đơn giản a diệp lăng thiên nhìn đều chẳng muốn nhìn hỏa vân lân một chút trực tiếp nhanh chân hướng phía tam tài thăng tiên điện mà đi hòa vân lân ánh mắt biến ảo chập trờn cuối cùng vẫn là không có lựa ch tam tài tiên tông nhân phong cũng có được nghiêm khắc quy củ thí luyện giả nếu là tại tự do khu tùy ý đ ộ n g t h ủ sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc đương nhiên xử phạt đều vẫn là thứ yếu quy tắc chỉ là nhằm vào người bình thường giống hắn loại thiên tài này cấp bậc nhân vật quy tắc chính là dùng để đánh vỡ hắn tiến vào tam tài tiên tông thời điểm liền thu được cấp s cho điểm giống hắn loại tồn tại này cho dù là thật trái với ba lần tiên tông một chút quy định tam tài tiên tông cũng sẽ không dễ dàng đem hắn đ u ổ i sở dĩ không có xuất thủ đó là bởi vì từ đối với diệp lang thiên kim kỵ diệp lăng thiên khi tức cẩn tàng đến cực sâu để cho người ta căn bản khó mà phát giác được tu vi thật sự của hắn b ấ t quá riêng là không chịu đến hắn h ỏ a chi ý cảnh ảnh hưởng điểm này cũng đủ để chứng minh diệp lăng thiên có huyền tiên cảnh tu vi vân phi tiểu tử này không đơn giản ngươi cũng không cần đi chủ động t r e o cho hắn hòa vân lân nhìn bên cạnh hòa vân phi một chút trầm giọng nói yên tâm chờ tiên môn thí luyện chính thức mở ra ta sẽ để cho hắn vì thế nỗ lực giá cao tham trọng đi vào tam tài thăng tiên điện đại môn xuất hiện tại diệp lăng thiên trước mặt là một cái chừng chăm chượng khổ điện cổ điện cổ điện cực kỳ trống trải ngoại trừ trong đại điện có một cái không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành bệ đá liền không có cái khác bất kỳ vật gì cái này bệ đá t r u n g quanh có từng đạo thần bí quang hoa lưu truyền để cho người ta căn bản thấy không rõ trong bệ đá tình hình h i ể n nhiên đây là một cái thập phần cường đại trận pháp tại diệp lăng thiên thấy qua tất cả trong trận pháp trước mắt trận pháp này huyền ảo trình độ cơ hồ gần với huyết ma tộc phong ấn c h i địa trận pháp kia hoan nghênh thí, thí luyện giả mời hơi bên trong tiến về vượt quan đài bắt đầu vượt quan nếu không coi là lần này vượt quan thất bại đúng lúc này một đạo cơ giới hóa thanh em đột ngột tại diệp lăng thiên vang lên bên hai diệp lăng thiên lập tức không trần trờ nữa thân hình lõe lên liền trực tiếp bước vào kia thần bí trên bệ đá sau một khắc diệp lăng thiên cũng cảm giác được đất trời bốn phía bến ả o trước mặt hắn xuất hiện một tòa thần bí cầu vượt tòa này cầu vượt mặc dù nhìn như chỉ có không đến mười t r ư ợ n g lại bị một cỗ đáng sợ hủy diệt lôi đình phong bạo c h à n g ậ p cái này lôi đình phong bạo rất mạnh coi như bình thường chân tiên sơ kỳ chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đỡ nổi diệp lăng thiên nhìn xem trước mặt tình hình không khỏi tự lẩm bẩm một câu nói cách khác rất nhiều vừa mới đột phá chân tiên liền đến, đến tam tài tiên tông thí luyện giả rất có thể ngay cả cửa th bất quá đối với h u y ề n tiên đ ỉ n h phong diệp lang thiên tới nói trình độ này lực lượng lại là một bữa ăn sáng hắn không nhìn thẳng trên tiên kiều lôi đ ỉ n h phong bạo giống như đi bộ nhà nhã hời h ợ n đã tới cầu vượt đối diện cùng lúc đó lúc trước cái kêu đạo thanh âm quen thuộc lại một lần tại diệp lang thiên vang lên bên thay chúc mừng ngươi thông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ nhất cửa thứ hai sẽ tại mười hơi sau mở ra mười hơi thời gian thoáng một cái đã qua trước mặt không gian lại lần nữa biến ảo một con chừng trăm trượng khổng lồ màu đen cự mãng trong nháy mắt trước mặt diệp lang thiên ngưng tụ ra màu đen cự mãng khí t ứ c không chút nào kém cỏi hơn chân ti Nó theo ì n x m lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên diệp lăng thiên đã bước vào tam tài thăng tiên điện cửa thứ sáu tam tài thăng tiên điện bên ngoài c à n g n g à y càng nhiều thí luyện giả hội tụ ở chỗ này thấy diệp lăng thiên tiến vào tam tài thăng tiên trận hậu cửu lâu chưa hề đi ra không ít thí luyện giả nhịn không được nhao nhao nghị luật lên ngoa tạo vừa rồi tiểu tử kia là ai à, tiến vào tam tài thăng tiên điện lâu như vậy cũng còn chưa hề đi ra hẳn là có một k h ắ c đồng hồ đi bình thường có thể tại tam tài thăng tiên điện ngốc lâu như vậy chỉ sợ chí ít đều xông qua trước bốn nốt chật chật hiện tại liền xông qua cửa thứ tư chỉ sợ chỉ có cho điểm cấp s thiên tài xuất hiện a thấy diệp lăng thiên một mực không có từ tam tài thăng tiên điện ra hỏa vân phi gương mặt bên trên cũng là nổi lên một vòng không thể tin thân sắc tiểu t ử này làm sao còn chưa có đi ra hỏa vân lân t h ả n n h i ê nói n hắn hẳn là có thể sống qua cửa thứ năm nếu là không có chút bản lãnh tam tài tiên tông cũng sẽ không để hắn trực tiếp vào ở khu hợp tâm tam tài thăng tiên điện c h í n quan đối ứng chín cái cảnh giới cửa thứ nhất đối ứng chân tiên sơ kỳ cửa thứ hai đối ứng chân tiên trung kỳ cứ thế mà suy ra đến cửa thứ năm chính là một nấc thang bởi vì bình thường chỉ có đạt tới huyền tiên cảnh sơ kỳ mới có thể sống qua cửa thứ năm đây cũng là mười năm sau có thể hay không tham gia tiên môn thí luyện một cái tiêu chuẩn nói như vậy xông qua cửa thứ năm cũng liền mang ý nghĩa có tham gia tiên môn thí luyện tư cách hòa vân lân chính là cái này một giới thí luyện giả bên trong cái thứ nhất xông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ năm hôm nay hắn chính là vì cửa thứ sáu mà tới đối với cửa thứ sáu mới vừa tới đến tam tài tiền tông hỏa vân lân liền đã thử qua một lần không có người so với hắn rõ ràng hơn cửa này có bao nhiêu khó dù là hắn những ngày qua tu vi lại tinh tiến không ít cũng không có niềm tin tuyệt đối thông qua cửa thứ sáu hòa vân lân phi thường rõ ràng xông qua cửa thứ năm cũng chính là diệp lăng tiên mức cực hạn tại mọi người chờ đợi thời gian từng chút từng chút địa tr rất nhanh điệu một k h ắ c đồng hồ thời gian lại qua diệp lăng thiên lại còn không có từ tam tải thăng tiên điện bên trong r a sao làm sao có thể dù l à hỏa vân l ầ n đều là một mặt không thể tin miệng bên trong nhịn không được la thất thanh ra diệp lăng thiên tại tam t à i thăng tiên điện dạo chơi một thời gian đã vượt xa hắn lần trước tại tam t à i thăng tiên điện thời gian chẳng lẽ diệp lăng thiên thật xông qua tam t à i thăng tiên điện cửa thứ sáu hay sao chương một trăm hai mươi lăm cửa thứ chín tam tải tiên tôn chương một trăm hai mươi lăm cửa thứ chín tam tải tiên tôn t lại còn chưa hề đi ra chật chật Các người nói hắn có thể hay không phá hỏa vân lân ghi chép tại sao ta cảm giác đột nhiên có chút kích động người kích động cái c ọ n g lông có hay không nghĩ tới lần này thí luyện giả thực lực trình độ càng cao người thông qua tiên môn thí luyện khả năng liền càng thấp tam tài thăng tiên điện bên ngoài tất cả mọi người là nghị luận ở mỹ đó căn bản không có khả năng nhất định là tam tài thăng tiên điện xuất hiện cái gì lỗ thủng h ỏ a vân phi ánh mắt nhìn chằm chặp tam tài thăng tiên điện cả người đều phản g phất như là gặp ủy phải biết hòa vân、lân、lúc trước xông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ năm tại tam tài thăng tiên điện dạo chơi một thời gian cũng xa xa không kịp diệp lăng thiên còn có thể siêu v i ệ t hỏa vân l â n xông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ sáu hay sao hòa vân lân cưỡng chế trong lòng kinh hãi không nói gì theo hắn biết tam tài thăng tiên điện bên trong chín quan chính trận kia là tam tài tiền tông đại la tiên tôn chế tạo thành căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm diệp lăng thiên lâu như vậy còn chưa ra nói không chừng thật có khả năng xông qua cửa thứ sáu tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có diệp lăng thiên quản gia vương văn thần xác lộ g i vô cùng bình thản dù sao hắn là ở đây duy nhất biết diệp lăng thiên tin tức huyện tiên đỉnh phong tu vi dù là tam tài tiên tông giới trước tiên môn thí luyện chính thức mở ra huyền tiên đỉnh phong tu vi đó cũng là cao cấp nhất tồn tại lấy diệp lăng thiên thực lực trước tám quan cơ bản không có bất luận cái gì áp lực duy nhất có huyền n i ệ m chính là cửa thứ chín dựa theo tam tài thăng tiên điện thiết lập cửa thứ chín đối ứng chính là thiên tiên sơ kỳ chỉ có tu vi đạt tới thiên tiên sơ kỳ thí luyện giả mới có cơ hội sống qua cửa thứ chín đây vẫn chỉ là trên lý luận có cơ hội mà thôi tam tài tiên tông qua nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn chỉ có một vị thí luyện giả tại nhân phong thời điểm bước vào thiên tiên sơ kỳ nhưng vị kia cuối cùng vẫn như c ũ không thể thông qua cửa thứ chín mà huyền tiên cảnh muốn thông qua cửa thứ chín cơ hội chính là chuyện không thể nào diệp lăng tiên cho dù yêu nhiệt g vô song muốn lấy huyền tiên đỉnh phong tu vi thông quan tam t à i thăng tiên điện khả năng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ a tam t à i thăng tiên điện diệp lăng tiên đối với ngoài điện tình huống tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả hắn một đường thế như t r ẻ tre dễ dàng xông qua phía trước b ả y quan đi tới cửa thứ tám xuất hiện tại diệp lăng tiên trước mặt rõ ràng là một vị đeo kiếm mà đứng nam tự á o trắng huyền tiên đỉnh phong kiếm tu diệp lăng tiên nhìn xem trước mặt nam tự á o trắng mày kiếm không khỏi hơi nhữu cuối cùng gặp được một một đối thủ không tệ tại thăng tiên điện phía trước b ả y quan cơ bản không có đối diệp lăng thiên tạo thành bất luận cái gì áp lực dù là cửa thứ bảy vị k i ê u huyền tiên hậu kỳ thủ q u a n người cũng căn bản không có thể ngăn ở diệp lăng thiên một kiếm trước mắt vị này huyền tiên đỉnh phong kiếm tu ngược lại là miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận cái này cửa thứ tám chín h là huyền tiên đỉnh phong kiếm tu cửa thứ chín chẳng phải là sẽ xuất hiện thiên tiên cảnh tồn tại diệp lăng thiên trong lòng vị kinh thiên tiên cảnh tồn tại cho dù là hắn muốn thông qua cửa thứ chín chỉ sợ cũng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a tiểu tử ngươi rất đáng gộp a nếu như ta nhớ kỹ không tệ nam tử tháo trắng nhìn xem diệp lăng thiên thư thảo đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng thần sắc kinh dị nguyên vậy mà có thể nói chuyện diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn nam tử á o trắng không khỏi lấy làm kinh hãi nam tử tháo trắng cười nói từ lầu bảy tên kia bắt đầu chúng ta đều bảo lưu lại ý thức của mình có thể cùng vượt qua người giao lưu rất bình thường chỉ là ngươi hẳn là không cho lầu bảy tên kia cơ hội nói chuyện thôi diệp lăng thiên có chút cười xấu hổ cười một tiếng hắn chỉ muốn nhanh chóng thông quan tam tài thăng tiên điện cho nên căn bản không có lãng phí thời gian ý tứ bao quát lầu bảy ở bên trong tất cả thủ quan người đều không hề nghi ngờ bị hắn đập phát chết luôn tiểu tử ngươi nếu là lại không động thủ tam tài thăng tiên điện liền sẽ trực tiếp đem ngươi đưa ra ngoài nam tử áo trắng nhìn xem diệp lăng thiên toàn thân chiến ý mười phần động thủ đi ta cũng không muốn mất đi ngươi dạng này một vị đối thủ vậy liền đánh đi diệp lăng thiên cũng không nói nhảm trực tiếp thôi động bất hủ kiếm ý hóa thành kinh thiên một kiếm đối nam tử áo trắng chém quá khứ thật là bá đạo kiếm、ý. không nghĩ tới ngươi cũng là kiếm tu nam tử áo trắng đôi mắt sáng lên t r ậ t đồng dạng thúc giục một đạo ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực tinh thần kiếm ý cùng diệp lăng thiên đ ố i bính cùng một chỗ vê anh kinh thiên kiếm đạo chi lực trong hư không nổ bể ra đến vô số nhan sắc khác nhau kiếm khí quét sạch thiên địa làm cho toàn bộ c ử a thứ tám không gian đều l à hóa thành một mảnh hư vô nam tử áo trắng bạch bạch bạch địa đạp trên hư không lui nhanh l á i đi hắn ngẩng đầu nhìn không n ú c n í c h đứng đạo nghệ tại nguyên chỗ diệp lăng tiên trong lòng kinh hại không thôi cùng là huyện tiên đỉnh phong kiếm tu diệp lăng tiên chiến lực rõ ràng so với hắn còn phải cao hơn một một trận chiến này căn bản không có cách nào đánh a nếu là tiếp tục đánh xuống cửa thứ tám thủ quan người chỉ sợ đều muốn thay người như thế biến thái vẫn là lưu cho cửa thứ chín vị kia thu thập đi ngay tại nam tử áo trắng thầm cười khổ không thôi thời điểm diệp lăng thiên đã chuẩn bị bắt đầu ấ p vũ kiếm thứ hai chờ một chút ngươi thắng chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ tám nam tử áo trắng vội và ngăn chở diệp lăng thiên sau đó thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất tại diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên lập tức một mặt một bức hắn còn tưởng rằng mỗi một quan đều phải đánh bại đối thủ mới có thể thông q u a đâu ai biết cửa thứ tám cái này thủ q u a n người chỉ tiếp hắn một chiêu liền trực tiếp đ ư ờ n g chạy dạng này cũng có thể coi như hắn thông quan thí l u y ệ n giả chúc mừng ngươi thông qua tam t ả i thăng tiên điện cửa thứ tám cửa thứ chín sẽ tại mười hơi sau mở ra ngay tại diệp lăng thiên thời điểm kinh nghi bất định tam tỏng mới thăng tiên điện bên trong cái kia đạo máy móc thanh âm cũng là lại một lần nữa quanh quẩn tại diệp lăng thiên bên hai mười hơi thời gian thoáng một cái đã qua diệp lăng thiên chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt không gian bốn phía một trận biến n o sau một khắc một đạo hơi nhìn quen mắt hư hảo thân ảnh chính là trực tiếp tại diệp lăng thiên trước mặt ngưng tụ ra tại sao lại là ngươi diệp lăng thiên nhìn qua trước mắt cái này quen thuộc bạch bảo nam tử đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một vòng ngạc nhiên t h ầ n sắc cái này cửa thứ chín thủ con người vậy mà cùng cửa thứ tám là cùng một người ta cũng không phải cửa thứ tám cái kia không làm việc đàng hoàng gia hỏa bạch bảo nam tử nhìn diệp lăng thiên một chút không khỏi gật đầu nói lần này tam tài tiên tông cuối cùng ra một cái r a dáng thiên tài không biết tiền bối là diệp lăng thiên hơi s ư ớ n g sở chật vội vàng chắp tay thi lễ một cái trước mắt cái này một vị tướng mạo cùng cửa thứ tám vị kia mặc dù giống nhau như đúc nhưng vô luận thần thái vẫn là khí độ đều có cách biệt một trời trực giác nói cho hắn biết cái này một vị xa xa so cửa thứ tám vị kia lợi hại bạch bào nam tử thản như nói n ta chính là tam tài tiên tôn đánh bại cùng cảnh giới ta ngươi liền có thể thông quan tam tài thăng tiên điện chương một trăm hai mươi sáu thông quan lịch sử đệ nhất nhân chương một trăm hai mươi sáu thông quan lịch sử đệ nhất nhân t diệp lăng tiên lập tức nhịn không được hít sâu một hơi hắn làm sao cũng không nghĩ tới tam tài thăng tiên điện cửa thứ c h í n thủ con người vậy mà lại là tam tài tiên tông khai sơn t ổ sư tam tài tiên tôn t i ê n bối theo ta được biết tam tài tiên t ô n từng có một vị thiên tiên cảnh thí luyện giả khiêu chiến cửa thứ chín hắn cũng không thể thông qua khảo nghiệm của ngươi a diệp lăng thiên đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng thần sắc tò mò tuy nói tam tài tiên tôn chính là tu vi đạt tới đại la tiên cảnh tồn tại thực lực phi thường cường đại nhưng trước mắt tam tài tiên tôn chỉ là một sợi phân thân m à thôi mà lại cảnh giới cũng áp chế đến huyền tiên đ ỉ n h phong năm đó vị kia thiên tiên cảnh thí luyện giả làm sao không thể thông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ chín cùng phía trước tám quan không giống nhau lắm bạn tôn sẽ đem tu vi áp chế đến cùng thí luyện giả giống nhau cảnh giới tam tài tiên tôn t h ẳ n như nói đánh bại cùng cảnh giới ta tương lai tất có đại la tiên tôn tri tài chỉ có nhân vật t i ê n tài như vậy mới có tư cách thông quan tam tài thăng tiên điện đạt được tam tài tiên tông dốc sức bồi dưỡng thì ra là thế diệp lăng thiên lập tức giật mình hãn tu vi ở vào huyền tiên đình phong cho nên gặp phải là huyền tiên đình phong tam tài tiên tôn thiên tiên cảnh thí luyện giả lại tới đây gặp phải liền sẽ là thiên tiên cảnh tam tài tiên tôn tam tài tiên tôn mặc dù cũng không phải là bản thể hơn nữa còn đem tu vi áp chế đến cùng thí luyện giả đồng dạng cảnh giới nhưng cuối cùng vẫn là đại la tiên tôn chiến lược tuyệt đối cực kỳ khủng bố t r á c không được vị kia thiên tiên cảnh thí luyện giả không thể thông quan cửa nhìn à y nếu k g phải c qua trước mắt một màn này tam tài tiên tôn ánh mắt không khỏi đống nhiên ngưng tụ lấy tam tài tiên tôn kiến thức cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra diệp lăng thiên thi triển một chiêu này lai lịch thanh l i ê n kiếm vực Nguyên hoàng chủ thế giới nhân tộc tuyệt thế kiếm tiên diệp thanh l i ê n tuyệt kỹ thành danh một trong không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này vậy mà cùng vị kia có quan hệ tang tải tiên tôn trong lòng khiếp sợ không thôi hắn đưa tay đối bao phủ vùng thế giới này thanh l i ê n kiếm vực nhẹ nhàng điểm một cái thanh l i ê n kiếm vực trong khoảnh khắc ngay tại một chỉ này hạ phá nát sổ đ ổ diệp lăng thiên vẻ mặt nghiêm túc không hổ là đại la tiên cảnh cường giả cho dù là một đạo áp chế ở h u y ề n tiên đỉnh phong phân thân vẫn như cũng mười phần cường đại người kiếm này vực không tệ t i ế p ta một chiêu thử một chút tang t i tiên tôn nhạt thoại âm rơi xuống đưa tay đối diệp lăng diệp lăng thiên cũng cảm giác được một lực lượng thần bí hướng hắn chấn áp mà đến làm cho diệp lăng thiên đều là trong nháy mắt có một loại sắp cảm giác hít thở không thông hôn đội thanh l i ê n phá cho ta diệp lăng thiên q u á t khẽ một tiếng trực tiếp tế ra hôn đội thanh l i ê n đem kia vô hình lực lượng thần bí cho phá trừ tiểu tử thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n cùng người quan hệ thế nào tang tải tiên tôn ánh mắt nhìn chằm chặp diệp lăng thiên đôi mắt bên trong rốt cục nổi lên một vòng khó mà che giấu chân kinh lúc trước diệp lăng thiên thi triển ra thanh liền kiếm vực tang tải tiên tôn cũng vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi dù sao cái này mặc dù là thanh liên kiếm tiên tuyệt kỹ thành danh, nhưng huyền hoàng chủ thế giới học xong một chiêu này lại là không ít nhưng hỗn độn thanh l i ê n liền không đồng dạng đây chính là diệp thanh l i ê n nắm giữ vô thượng thần thông tại toàn bộ huyền hoàng chủ thế giới đều có hiển hách t v y danh cho dù là diệp thanh l i ê n thân truyền đệ tử cũng chưa chắc có thể nắm giữ hỗn độn thanh l i ê n môn thần thông này cái này đến đây tham gia tam tài tiên tông tiên môn thí luyện gia hỏa làm sao lại nắm giữ thanh l i ê n kiếm tiên trí cường thần thông diệp lăng tiên cười nói tiền bối cảm thấy là quan hệ như thế nào chính là cái gì quan hệ hắn cùng thanh niên kiếm tiên diệp thanh niên lúc đầu không có bất cứ quan hệ nào cũng không thể nói cho tam tài tiên tôn hắn s người người mặc dù không biết diệp lăng thiên tại sao lại xuất hiện tại tam tài kiếm tông đã nắm giữ thanh niên kiếm vực cùng hỗn độn thanh niên liền tất nhiên cùng thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n có không giống bình thường quan hệ để diệp lăng thiên tại tam tài tiên t ô n tu hành liền mang ý nghĩa tam tài tiền tông cùng thanh l i ê n kiếm tiên diệp thanh l i ê n gián tiếp dựng vào quan hệ đây không thể nghi ngờ là tam tài tiền tôn phi thường vui lòng nhìn thấy diệp lăng thiên nháy máy mắt tiền bối không phải muốn mấy trăm ngài mới có thể thông quan tam tài thăng tiên điện sao ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không a tam tài tiên tôn khoe miệng có các một trận tức giận nói tiểu t ử này liền không thể cho hắn cái bậc thang hạ a đa tạ tiền bối ta nguyện ý diệp lăng thiên vội và nói g n hắn đến vượt quan tam tài thăng tiên điện mục đích đúng là vì sớm trở thành tam tài tiền tông đệ tử chính thức sau đó đạt được tam tài huyền thiên kính tam tài tiên tôn cứ như vậy để hắn thông quan diệp lăng thiên hay là vô cùng vui lòng dù sao tam tài tiên tôn đạo này phân thân mặc dù đem tu vi áp chế đến cùng hắn cùng cảnh giới vẫn như cũng là tồn tại hết sức mạnh cho dù là diệp lăng thiên cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đi thôi tam tài tiên tôn đưa tay vung lên trực tiếp đem diệp lăng thiên đưa ra tam tài thăng tiên điện sư tôn người muốn ta tìm người ta nghĩ ta cũng đã tìm được đem diệp lăng thiên đưa ra tam tài thăng tiên điện về sau tam tài tiên tôn không khỏi nói một mình một câu thân hình cũng là trong nháy mắt chống dâu tiêu tán tam tài thăng tiên điện bên ngoài theo diệp lăng thiên tại tam tài thăng t i ê n điện bên trong dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài vô số người đều là cả kinh t r ọ n g mắt đều kém chút trừ ra nam cái rãnh tiểu tử kia đều đi vào bao lâu lại còn chưa hề đi ra ngư bức cái này sợ là đều đã phá kỷ lục đi các người nói hắn có thể hay không thật thông quan tam tài thăng t i ê n điện có lẽ chúng ta phải chứng kiến lịch sử à? từ tam tài tiên tông sáng lập đến nay tam tài tiên tông liền chưa hề có người thành công thông quan tam tài thăng t i ê n điện diệp lăng thiên nếu là có thể thành công thông quan đó chính là tam tài tiên tông lịch sử đệ nhất nhân có thể chứng kiến lịch sử đệ nhất nhân sinh ra lại có thể nào để cho người ta không kích động vân lân ca tiểu tử kia sẽ không thật thông quan tam tài thăng tiên điện a hòa vân phi ánh mắt nhìn chằm chặp tam tài thăng tiên điện lối vào đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vòng sợ h ã i t h ầ n sắc thông quan tam tài thăng tiên điện đó chính là tam tài tiên tông vạn cổ đến nay mạnh nhất thiên tài hắn trêu chọc đến t ộ n cùng làm một cái như thế nào kinh khủng tồn tại a đây không có khả năng hòa vân lân một mặt chắc chắn mà nói hắn tuyệt đối không có khả năng thông quan tam tài thăng tiên điện chương một trăm hai mươi bảy tấn thăng đệ tử chính thức chương một trăm hai mươi bảy tấn thăng đệ tử chính thức hòa vân lân căn bản cũng không tin tưởng diệp lăng thiên có cái năng lực kia thông qua tam tài thăng t i ê n điện phải biết tam tài tiên tông đã từng vị kia thiên phú nhất là yêu nghiệt thí l u y ệ n giả thế nhưng là tại nhân phong đạt đến thiên t i ê n cảnh dù vậy vị kia vẫn như c ũ không thể thông quan tam tài thăng t i ê n điện mà diệp lăng thiên làm sao cũng không có khả năng có được thiên t i ê n cảnh tu vi lại thế nào khả năng thông quan tam tài thăng t i ê n điện ngay tại hỏa vân lân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong một mực không có bất cứ động tĩnh gì tam tài thăng tiến điện đột nhiên nộn nhạo lên một trận năng lượng ba đậu chỉ gặp diệp lăng thiên thân hình trực tiếp xuất hiện tại tam tài thăng tiến điện bên ngoài một k h ắ c này ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào diệp lăng thiên trên thân ra cuối cùng ra các người nói hắn đến cùng có hay không thông quan tam tài thăng tiên điện hẳn không có thông quan tam tài thăng tiên điện n h ư bức như vậy thành thiệu làm sao có thể không có động tĩnh chút nào thấy diệp lăng thiên từ tam tài thăng tiên điện ra vương khoan không khỏi vội vàng nên đón tiếp lấy diệp công tử ngài thông quan tam tài thăng tiên điện rồi sao dựa theo diệp lăng thiên tại tam tài thăng tiên điện bên trong dừng lại thời gian ngược lại là có khả năng thông quan tam tài thăng tiên điện chỉ là tam tài tiên tông sáng lập đến nay liền không có người thông quan tam tài thăng tiên điện ai cũng không biết thông quan tam tài thăng tiên điện sau sẽ là tình huống như thế nào diệp lăng tiên cười nhạt một tiếng không phải liền là thông quan tam tài thăng tiên điện a đây không phải là có tay là được diệp lăng tiên ngươi mất ở chỗ này c h ă n g bức hòa vân lân cười lạnh năm đó tam tài tiên tông thế nhưng là ra một vị tiên tiên cảnh thí l ệ giả hắn đều không thể thông quan tam tài thăng tiên điện ngươi lại thế nào khả năng c ó thực lực kia thông quan ta mặc dù không có tiên tiên cảnh tu vi nhưng chính là thông quan diệp lăng tiên nhàn nhạt l ư ờ n hỏa vân lân một chút thế nào ngươi không phục hòa vân lân ánh mắt âm trầm hắn vừa muốn mở miệm nói chuyện lại là phát hiện địa phong phương hướng có một đây chính là tam tài tiên tông rất rất nổi danh kim tiên cảnh đại lão không nghĩ tới hắn vậy mà giáng lâm nhân phong giờ khác này ánh mắt mọi người cơ hồ đều trong cùng một lúc đồng loạt hướng phía diệp lang thiên nhìn qua chẳng lẽ gia hỏa này thật thông quan tam tài thăng tiên điện rồi đúng lúc này nhân phong trung ương một bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện tại la cẩm thành đạo nhân ảnh này không phải người khác chính là lúc trước dẫn diệp lăng thiên tiến vào nhân phong vị kia đạo bảo nam tử gặp qua la phong chủ đạo bảo nam tử đối la cẩm thành thi lễ một cái sau đó một mặt kinh ngạc hỏi không biết la phong chủ đại gia quang lâm nhân phong đến tột cùng cần làm chuyện gì tiểu gia hỏa này thông quan tam tài thăng tiên điện ta đến đây đón hắn đi địa phong la cẩm thành dùng tay chỉ diệp lăng tiên cười ha hà nói、Soạn. theo la cẩm thành lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao thông quan diệp lăng thiên thật sáng tạo ra lịch sử trở thành tam tài tiên tông trong lịch sử thứ nhất thông quan tam tài thăng tiên điện người cái cái gì nghe được diệp lăng thiên vậy mà thông quan tam tài thăng tiên điện đạo bào nam tử cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi diệp lăng thiên là hắn đưa vào tam tài tiên tông đối với diệp lăng thiên tiên tư đạo bào nam tử tự nhiên phi thường rõ ràng mặc dù hắn cũng biết diệp lăng thiên ngày sau tại tam tài tiên tông nhất định có thể rực rỡ hào quang tương lai thành tựu không thể đ o á n trước nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên tiến vào nhân phong mới không đến nửa tháng thời gian vậy mà liền thông quan ba lần thăng tiên điện gia hỏa này đến tột u cùng l ạ i như thế nào làm được diệp lăng thiên chúc mừng ngươi thông quan tam tài t h ă n g t i ê n đ i ệ n trở thành tam tài tiền tông đệ tử chính thức theo ta đi địa phương đi la cẩm thành vẻ mặt tươi cười nhìn xem diệp lăng thiên lộ ra phi thường k h á c h khí diệp lăng thiên có chút trầm âm sau đó đối la cẩm thành ôn y ề nói n la phong chủ không biết ta tiến về địa phong về sau bây giờ ở hạch tâm khu nơi ở sẽ như thế nào xử lý nếu như ngươi nguyện ý có thể vì ngươi giữ lại la cẩm thành cười nói hiển nhiên diệp lăng thiên hẳn là mang theo bằng hữu tại nhân phong khu hạch tâm tu hành lo lắng cho mình rời đi sau những người bạn này đãi ngộ lại nhận ảnh hưởng đây chính là tam tài tiên tông từ trước tới nay vị thứ nhất thông quan tam tài thăng tiên điện tồn tại cho hắn một chút đặc quyền cũng không thể c ỡ trách nhiều đà tạ la phong chủ diệp lăng tiên nói tiếng c ả m ơn sau đó đối một bên vương k h o n nói vương khoản g ra làm phiền ngươi tiếp xuống tiếp tục chiếu cố một chút ta mấy vị bằng hữu diệp công tử yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn vương khoan vội vàng lời thề son sắt mà bảo chứng nói diệp lăng tiên là ai đây chính là tam tài tiên tông trong lịch sử thứ nhất thông quan tam tài thăng tiên điện tồn tại tương lai tiền đổ bất khả hà lượng chỉ cần dựa theo diệp lăng thiên phân phó tiếp tục chiếu cố tốt diệp lăng thiên bằng hữu hắn liền có cơ hội tiếp tục ôm chặt diệp lăng thiên đ u ổ i bây giờ diệp lăng thiên chủ động mở miệng hắn lại há có cự tuyệt lý lẽ an bài tốt hết thầy sau diệp lăng thiên liền tại vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt g ư ớ i theo la cẩm thành hướng phía địa phong phương hướng mà đi hòa vân lân ánh mắt nhìn chằm chặp biến mất trong tầm mắt diệp lăng thiên cũng là thật lâu khó mà từ trong rung động lấy lại tinh thần Mây lân đại ca yên tâm ca minh bạch hòa vân phi cười khổ một tiếng hắn hỏa vân phi cũng không phải là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật từ diệp lăng thiên thông quan tam tài thăng tiên điện một khắc này hỏa vân phi liền biết diệp lăng thiên căn bản không phải hắn có thể t r e o chọc nổi đường bảo là hắn coi như bọn hắn nam ly thành hỏa gia chỉ sợ cũng đối với diệp lăng thiên kiên kỵ ba phần nếu là hắn khăng khăng đối địch với diệp lăng thiên hỏa gia thậm chí đều sẽ không chút do dự đem hắn mức bỏ a rời đi nhân phong sau la cẩm thành rất mau dẫn lấy diệp lăng thiên đi vào địa phong đồng thời vì diệp lăng thiên giới thiệu địa ph và ở địa phong mặc dù mang ý nghĩa trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức nhưng cũng không có nghĩa là có thể gối cao không lo nơi này cạnh tranh so nhân phong tàn khớp hơn mặc dù trở thành đệ tử chính thức về sau sẽ không giống nhân phong thí l u y ệ n giả mười năm không thể trở thành đệ tử chính thức liền bị đào thải bị loại nhưng đệ tử chính thức mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn hoàn thành tiên môn nhiệm vụ chấp hành tiên môn nhiệm vụ liền mang ý nghĩa sẽ bước ra tam tài tiên tông cái này thoải mái dễ chịu khu thậm chí ở bên ngoài sẽ tao nổ nguy hiểm tính mạng tại tam tài tiên tông, cơ h ộ i hàng năm đều có không ít đệ tử chính thức bởi vì ra ngoài chấp hành tiên môn nhiệm vụ từ đây tin tức hoàn toàn không có bởi vậy muốn tốt hơn địa sinh tồn được duy nhất phương thức chính là cố gắng mạnh lên chương một trăm hai mươi tám đại la thiên tiêu chương một trăm hai mươi tám đại la thiên tiêu tại la cẩm thành dẫn đầu dưới diệp lăng thiên rất mau tới đến địa phong một tòa nguy nga trước đại điện tiểu tử nơi này chính là địa phong tam tài nguyễn tiên điện la cẩm thành nhìn xem trước mặt đại điện không khỏi cười ha hả nói với diệp lăng thiên chờ người ở bên trong ra người đi nguyễn tiên điện đi cái quá trình đi được diệp lăng thiên nhẹ gật đầu trải qua la cẩm thành giới thiệu diệp lăng tiên đối với toàn bộ địa phong đều đã có hiểu rõ nhất định trước mắt tòa này tam t à i h u y ễ n t i ê n điện chính là dùng để cân nhắc tam t à i tiên tông đệ tử chính thức thực lực mỗi một vị đệ tử chính thức đi vào địa phong đều muốn đi tam t à i h u y ễ n t i ê n điện đi một lần tam t à i h u y ễ n t i ê n điện cùng nhân phong tam t à i thăng tiên điện có chút tương tự nhưng lại hơi có khác biệt tam t à i h u y ễ n t i ê n điện chỉ có một tòa thiên trận tiên trận này vi lực sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng phát cường đại tam tải tiên tông đệ tử chính thức thì là lấy tại tam tải n u y ễ n tiến điện kiên trì thời gian g i n h n ắ n đến quyết định mình tại địa phong được hưởng dạng gì địa vị tại tam tài h u y ễ n tiên điện kiên trì không đến m ộ ư ơ i hơi người chỉ có thể trở thành tam tài tiên tông phổ thông đệ tử mười hơi trở lên hai mươi hơi thở trở xuống vì đệ tử tinh anh hai mươi hơi thở trở lên ba mươi hơi thở trở xuống làm hạch tâm đệ tử về phần vượt qua ba mươi hơi thở tồn tại thì được tôn là đại la thiên tiêu đại la thiên tiêu tên như ý nghĩa chính là tương lai có hy vọng thành tựu đại la tiên tôn tuyệt thế thiên tài loại tồn tại này tại tam tài tiên tông được hưởng địa vị so với một chút kim tiên cảnh trưởng lão đều là chỉ có hơn chứ không kém đẳng cấp khác nhau đệ tử Tại địa p xa xa như cũng lấy đ chính g n vì vậy la cẩm thành mang theo diệp lăng thiên xuất hiện cũng là rất nhanh đưa tới t h u n g q u n h không ít đệ tử chú ý tiểu tử này hay vậy lại bị la phong chủ tự mình dẫn tới tam tài nguyễn tiên điện tới ta xem bọn hắn vừa mới là từ nhân phong phương hướng tới chẳng lẽ là tam tài tiền tông tân tấn đệ tử chính thức nói nhầm đâu lần trước tiên môn thí luyện vừa mới kết thúc không đến một năm lúc này làm sao lại có tân tấn đệ tử chính thức vậy nhưng chưa hẳn vạn nhất người ta thông quan tam tài thăng tiên điện đâu tam tài thăng tiên điện đó cũng là người có thể thông quan được ta nhìn hắn tám thành là la phong chủ thân thích đi cửa sau tiến đến suýt n g ư ơ i nhỏ rộng một chút bị la phong chủ nghe được ngươi liền chết chắc mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm một vị gánh vác trường kiếm màu đen ngày thường mày kiếm mắt sáng lạnh lùng thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi vào la cẩm thành cùng diệp lang tiên trước mặt la phong chủ cái này một vị lạ thanh niên mặc áo đen nhìn qua diệp lang tiên ánh mắt lạnh lùng bên trong không khỏi lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ thanh niên mặc áo đen nam cung kiếm chính là lần trước tiên môn thí luyện h ạ n nhất tiến vào địa phong liền trở thành tam tài tiên tông hoạch tâm đệ tử đối với la cầm thành nam cung kiếm hay là vô cùng hiểu rõ cái này một vị từ trước đến nay thiết diện vô tư nghiêm tại k i ể m chế bản thân căn bản không có khả năng làm ra đi cửa sau chuyện như vậy nói cách khác diệp lăng tiên có thể ở thời điểm này tiến vào địa phong chỉ có một khả năng đó chính là thông quan tam tài thang tiên điện tam tài thang tiên điện chưa hề có người thông quan ghi chép bị kẻ trước mắt này phá vỡ làm xông qua tam tài thăng tiên điện cửa thứ tám tồn tại nam cung kiếm tự nhiên phi thường rõ ràng cửa thứ chín có bao nhiêu khó đánh bại cùng cảnh giới tam tài tiên tôn đơn giản khó đến làm người tuyệt vọng lúc trước hắn vẹn vẹn giữ vững được ba chiêu liền trực tiếp thua trận kẻ trước mắt này đến t ộ n cùng là như thế nào thông quan tam tài thăng tiên điện la cẩm thành cười nói đây là diệp lang thiên vừa mới thông quan tam tài thăng tiên điện thí l u y ệ n giả t theo la cẩm thành lời này vừa nói ra bốn phía vang lên vô số đạo hít một hơi lanh khí thanh âm ngoa tạo hắn vậy mà thật thông quan tam tài thăng tiên điện tam tài tiên tông vị thứ nhất thông quan tam tài thăng tiên điện tuyệt thế thiên tài ra đời. các người nói hắn có khả năng hay không trực tiếp trở thành địa phong bên trong vị thứ ba đại la thiên tiêu tất cả mọi người là hãi nhiên tới cực điểm vượt quan tam tài thăng tiên điện cửa thứ tám tại địa phong cơ bản cũng là hạch tâm đệ tử diệp lăng thiên có thể thông quan tam tài thăng tiên điện có lẽ thật là có khả năng trực tiếp trở thành đại la thiên tiêu ha mọi người ở đây rung động không thôi thời điểm một vị tam tài tiên tông đệ tử thân hình hơi có vẻ chật vật từ tam tài n u y ễ n tiên điện bên trong lui ra một khác này ánh mắt mọi người đều là đồng loạt rơi vào diệp lăng tiên trên thân muốn biết diệp lăng tiên đến tột cùng có thể hay không trở thành đại la thiên tiêu diệp lăng tiên việc nhân đức không n g ừ ai hắn không trần c h ờ chút nào trực tiếp nhanh chân hướng phía tam tài nguyễn tiên điện đi vào đi vào tam tài nguyễn tiên điện diệp lăng thiên phảng phất trong nháy mắt tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới nơi này tầng không gian trùng đ h ậ p trồng biến ảo khó lường ông ngay tại diệp lăng thiên còn chưa tới kịp dò xét chung quanh tình huống thời điểm một đạo hắc ảnh ở trước mặt hắn trống giống ngưng tụ ra ma tộc nhìn xem trước mặt bóng đen diệp lăng thiên trong lòng không khỏi hơi kinh hãi hắn từ bóng đen này trên thân vậy mà cảm nhận được ma tộc khí tức vê anh bóng đen tại diệp lăng thiên trước mặt ngưng tụ về sau căn bản không có bất kỳ trần t r ầ toàn thân cường đại ma khí phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng thiên của tới diệp lăng thiên đưa tay vung lên bóng đen trong nháy mắt liền bị xóa đi bóng đen này thực lực vẹn vẹn tương đương với huyền tiên sơ kỳ mà thôi lấy diệp lăng thiên bây giờ chiến l ự c chỉ là đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện đem nó xóa đi nhưng mà ngay tại diệp lăng thiên xóa đi đạo này ma ảnh sau trước mặt không gian lại là một trận biến nào hai cái có thể so với huyền tiên sơ kỳ ma ảnh gần như đồng thời ở trước mặt hắn ngưng tụ ra diệp lăng thiên ngưng mày co ngón tay bắn liền hai lần hiu hiu hai đạo kiếm quang hiu nhưng bắn ra đem hai đạo bóng đen đều c h ạ m d i ệ t thành hư vô nhưng lại tại tiếp theo hơi thở ba đạo huyền tiên sơ kỳ bóng đen lại trước mặt diệp lăng thiên ngưng tụ ra ừ m cái này tam tải h u y ễ n tiên điện tựa hồ có chút ý tứ diệp lăng thiên đôi mắt nhắm lại miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng c h ầ m thấp nỉ non hắn cuối cùng minh bạch tam tải h u y ễ n tiên điện tại sao lại lấy hơi thở đến tính toán thành tích cách mỗi một hơi đều muốn tại tam tải h u y ễ n tiên điện nhiều mặt đối một cái huyền tiên sơ kỳ đối thủ loại này làm cho người hít thở không thông tiết ấu c o như bình thường huyền tiên cảnh đình phong chỉ sợ cũng chưa h ẳ n có thể chống đỡ quá lâu a Cũng không biết ta không đánh g i ế t những bóng đen này chờ sau đó một hơi sẽ là tình huống như thế nào diệp lăng tiên trong lòng hiếu kỳ không thôi hắn trực tiếp một trưởng vô bay ba đạo bóng đen rất nhanh điệm giữa không trung chuyển đến một trận thần bí ba động chỉ gặp trong hư không lại có bốn đạo bóng đen trước mặt diệp lăng tiên ngưng tụ ra diệp lăng tiên trước mặt bóng đen trong nháy mắt đạt đến bảy vị chương một trăm hai mươi chín thiên tôn ban ân lăng tiên phong chương một trăm hai mươi chín thiên tôn ban ân lăng tiên phong khó trách tam tài tiên tông rất nhiều đệ tử chính thức cũng khó có thể tại tam tài n g n tiên điện kiên trì m ư ờ hơi diệp lăng thiên nhìn xem trước mặt bảy đạo bóng đen trong lòng cũng là giật mình không thôi muốn ở chỗ này kiên trì càng lâu thời gian ngươi nhất định phải tận khả năng tại một hơi thời điểm hiệu sát đối thủ nếu không trước mặt ngươi đối thủ liền sẽ tích lũy được ra càng ngày càng nhiều tuy nói bóng đen thực lực vẹn vẹn tương đương với phổ thông huyền tiên sơ kỳ chỉ cần là tam tài tiền tông đệ tử chính thức đối phó một hai cái cơ hội đều không có bất kỳ cái gì áp lực nhưng nếu là năm sáu bảy tám cái thậm chí một đám đâu dù là liền là bình thường huyền tiên đình phong chỉ sợ cũng chưa h ẳ n chống đỡ được ga bất quá tam tài n u y ễ n tiên điện thiết lập mặc dù biến thái nhưng đối với diệp lăng thiên tới nói vẫn không có áp lực quá lớn hắn trực tiếp một kiếm diệt trước mặt bảy đạo bóng đen tiếp theo hơi thở năm đạo bóng đen tiếp tục đổi mới diệp lăng thiên liền như là như chém dưa thái rau rất nhanh liền tại tàm tải h u y ễ n tiên điện bên trong ngây người vượt qua hai mươi hơi thở theo thời gian trôi qua diệp lăng thiên thế như trẻ tre rất mau tới đến thứ hai mươi tám hơi thở diệp lăng thiên thôi động thanh liên kiếm vực đem hai mươi tám đạo bóng đen đều chạm diệt thứ hai mươi chín hơi thở diệp lăng thiên cầm trong tay thiên để kiếm một kiếm phá giáp nhị m ư ơ i chín thứ ba mươi hơi thở diệp lăng tiên tế ra hỗn độn thanh li trong nháy mắt đem ba mươi đạo ma ảnh đều trấn áp ma liên tại diệp lăng thiên đạt tới ba mươi hơi thở một khắc này tam tài tiên huyễn điện đột nhiên hung hăng run dày một chút một đạo sáng trói vô cùng tiên mang đ ỗ n g nhiên từ tam tài tiên huyễn trong điện phóng lên t ậ n trời ngàn trượng tiên mang cơ hồ trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ địa phong một khắc này không chỉ có là tam tài tiên huyễn ngoài điện đệ tử cơ hồ tất cả tồn tại ở tam tài tiên tông địa phong người ánh mắt đều là không tự chủ được hướng phía tam tài tiên huyễn điện phương hướng nhìn qua tam tài tiên huyễn trên điện tiên quang lên cái này cũng liền mang ý nghĩa địa phong có đại la thiên kiêu xuất hiện từ bên trên một vị đại la thiên tiêu xuất hiện đã qua dòng giã ba trăm n ă m tam tài tiên tông rốt cuộc xuất hiện vị thứ ba đại la thiên tiêu không biết vị này tân tấn đại la thiên tiêu đến t ổ t cùng là ai tam tài nguyễn tiên điện thiết lập ba mươi hơi thở tức là thông quan diệp lăng thiên tại thứ ba mươi hơi thở về sau liền bị một cố lực lượng vô hình từ tam tài nguyễn tiên điện bên trong đ ổ i ra mà liên tại diệp lăng thiên vừa mới ra một k h ắ c này chỉ gặp một đạo bị đại la c h i lực bao khỏa thần bí sơn phong lấy cực nhanh tốc độ từ tam tài tiên tông thiên phong mà đến cuối cùng lơ lửng tại địa phong trung tâm ngay sau đó một đạo ẩn chứa vô tận uy nghiêm mở mị thanh âm cũng là từ thiên phong bên trong truyền tới đệ tử diệp lăng thiên tấn thăng làm tam tài tiên tông vị thứ ba đại la thiên tiêu bản tôn ban thưởng chuyên môn sơn phong một tòa b à n tên lăng tiên h phong thiên tôn ban ân lăng tiên h phong đám người nghe được đạo này mở mị thanh âm đám người nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ đại la thiên tiêu có đại la tiên h tôn chi tư tuyệt thế thiên tài mỗi một vị đại la thiên tiêu đều sẽ nhận tam tài tiên tông dốc sức bồi dưỡng riêng là thiên tôn ban thưởng chuyên môn chỗ tu luyện cũng đã là vô thượng vinh dự a diệp lăng thiên chúc mừng ngươi trở thành tam tài tiên tông bây giờ vị thứ ba đại la thiên tiêu. la cẩm thành cười ha hả nói đối với diệp lăng tiên có thể trở thành đại la tiên h tiêu la cẩm thành tuyệt không ngoài ý mớn làm tam tài tiên tông địa phong phong chủ la cẩm thành thế nhưng là tam tài tiên tông một trong nhân vật trọng yếu đối với toàn bộ tam tài tiên tông tình huống la cẩm thành đều là hiểu rõ vô cùng nhân phong tam tài thăng t i ê n điện cửa hải cuối cùng thế nhưng là tam tài t i ê n tôn lưu lại phân thân tự mình toa trấn độ khó thậm chí vượt xa tam tài h u y ễ n t i ê n điện diệp lăng tiên đã có thể thông q u a tam tài thăng tiến điện trở thành đại la tiên tiêu căn bản là không có cái gì áp lực đà tạ la phong chủ diệp lăng tiên đối la cẩm thành nói tiếng cảm ơn tới người lăng thiên phong nhìn một cái đi về sau tại địa phong gặp được vấn đề gì đều có thể đến đây tìm ta la cẩm thành khoát tay áo trật một bước đ ặ t mạnh trực tiếp biến mất trước mặt diệp lăng thiên diệp lăng thiên cũng không do dự trực tiếp hướng phía đại la tiên tôn ban thưởng lăng thiên phong mà đi mà tại diệp lăng thiên rời đi sau nam cung kiếm nhìn một cái diệp lăng thiên rời đi phương hướng c h ậ t không nói một lời tiến vào tam tải nguyễn t i ê n điện hắn hôm nay đến đây tam tải nguyễn t i ê n điện cũng có sung kích đại la thiên tiêu ý tứ không nghĩ tới bị diệp lăng thiên nhanh chân đến trước bất quá cái này cũng không trở ngại hắn hướng đại la thiên tiêu khởi sướng xung kích nam cung kiếm tiến vào tam tài nguyễn tiên điện về sau một mực kiên trì tới thứ hai mươi chín hơi thở mới sát mặt trắng bệnh đ ị a từ tam tài nguyễn tiên điện bên trong đi ra a i cuối cùng vẫn là kém một chút nam cung kiếm thở dài một tiếng tam tài nguyễn tiên điện ngươi cần mỗi một hơi thở đều giải quyết trước mặt đối thủ mới có thể có cơ hội kiên trì đến ba mươi hơi thở nam cung kiếm tại thứ hai mươi hơi thở thời điểm liền không có thể đem k i ê n một hơi đối thủ hoàn toàn diệt s á t sau đó tính gộp lại đối thủ càng ngày càng nhiều đến thứ hai mươi chín hơi thở thời điểm hắn tương đương với đứng trước hơn một trăm vị huyền tiên sơ kỳ đối thủ nếu là đình phong thời kỳ hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ nhưng đến thứ hai mươi chín hơi thở thời điểm nam cung kiếm trạng thái n à y đã không kịp trạng thái đỉnh phong n ă m thành cuối cùng triệt để thua trận nam cung sư v i n h kỳ thật nguyên muốn trở thành đại la thiên tiêu cũng chưa chắc nhất định phải tại tam tài nguyễn tiên điện kiên trì đến ba mươi hơi thở đúng lúc này nam cung kiếm một vị t ù y tùng đi lên phía trước đối nam cung kiếm nhỏ giọng nói nam cung kiếm nao nao sau một khắc nam cung kiếm liền hiệu vị này người hầu ý tứ đôi mắt không khỏi đ ố n g nhiên sáng lên n g ư ơ i ý tứ để cho ta đi khiêu chiến diệp lăng tiên tại tam tài tiên tông muốn trở thành đại la thiên tiêu có hai loại phương pháp loại phương pháp thứ nhất chính là tại tam tài tiên h u y ễ n điện kiên trì ba mươi hơi thở ngoại trừ còn có một loại phương pháp đó chính là hướng tam tài tiên tông đại la thiên kiêu phát ra khiêu chiến chỉ cần đánh bại một đại la thiên kiêu liền có thể thay vào đó nam cung kiếm trong lòng có chút ý động hắn là kiếm tu mặc dù thời gian ngắn có thể buộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lược nhưng lại không am hiểu tam tài h u y ễ n tiên điện loại này tiếp tục vượt qua mỗi một lần đến hai mươi hơi thở về sau nam cung kiếm liền bắt đầu có chút không còn chút sức lực nào nếu là đánh với diệp lăng thiên một trận chỉ cần diệp lăng thiên tu vì không có đột phá thiên tiến cảnh hắn liền chưa h ẳ n không có cơ hội diệp lăng thiên mới vừa tới đến địa phong chí ít cũng còn có một năm bảo hộ kỳ ta hiện tại hướng hắn phát ra khiêu chiến hắn là có thể cự tuyệt nam cung kiếm lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ việc này dễ dàng tên này t ù y tùng cười nói chúng ta có thể cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt tốt ta cái này đi chấp pháp điện hướng diệp lăng thiên phát ra khiêu chiến xin nam cung kiếm đôi mắt bên trong tinh quang nói lên nhìn xem trước mặt tùy tùng trầm giọng nói chỉ cần ngươi có thế để cho diệp lăng thiên tiếp nhận khiêu chiến không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nam cung sư huynh yên tâm ta nhất định làm được thỏa đáng tùy tùng lập tức vỗ n ự c vang đinh đương một người đắc gà c h ngọn núi này mặt ngoài nhìn lại cao không quá một mươi triệu diện tích cũng bất quá phương viên trăm mét nhưng khi diệp lăng thiên đi vào sơn phong nội bộ thời điểm mới phát hiện sơn phong nội bộ thế giới so ngoại giới coi trọng phải lớn không chỉ gấp một mươi lần ngọn núi này chính là đại la tiên tôn sáng tạo ra một cái tiểu thế giới tại trong tiểu thế giới này không chỉ có thiên địa linh lực so với ngoại giới nồng đậm mấy lần còn có đại la hiện tại lưu lại đại la đạo ẩn tại huyền hoàng chủ thế giới chất tiên huyền tiên thiên tiên ba đại cảnh giới chủ yếu chính là cố động tiên lực lĩnh hội tiên đạo ý cảnh đ ư ờ n g tu vi đạt tới thiên tiên đình phong đồng thời đem một loại tiên đạo ý cảnh lĩnh hội đến đại viên đầy cảnh giới về sau liền có thể diễn hóa tiểu thế giới đột phá kim tiên cảnh mà lại hướng lên đại la tiên tôn không chỉ cần phải đem thể nội tiên lực cố động thành tầng thứ cao hơn đại la tiết lực còn muốn nắm giữ một đầu hoàn trình đại la tiên đại tuyệt cao như thế chỗ tu luyện cho ta ngược lại là có chút lãng phí tại lăng thiên phong bên trong l ắ c lư một hồi diệp lăng thiên không khỏi âm thầm lắc đầu mặc dù lăng thiên phong tu luyện hoàn cảnh vô cùng tốt nhưng diệp lăng thiên nhưng không có ở chỗ này tu luyện ý tứ dù sao diệp lăng thiên chủ yếu tăng cao t u vì phương thức cũng không phải là dựa vào tu luyện được tới hắn đến tam tài tiên tông mục đích cũng không phải vì tại tam tài tiên tông an ổn địa tu luyện hiện tại diệp lăng thiên duy nhất mục đích chính là muốn mau sớm đạt được tam tài tiên tông chấn tông tiên bảo tam tài huyền kính chỉ có thông qua tam tài huyền tiên kính h ắ n có lẽ mới có thể có đến có quan hệ thái cổ bởi vậy diệp lăng thiên cũng không có tại lăng thiên phong dừng lại quá lâu mà là trực tiếp đi địa phong tàng thư cát muốn giải càng nhiều liên quan tới tam tài huyền thiên kính tin tức mà liên tại diệp lăng thiên ở tại tàng thư cát điên cùng đọc sách thời điểm toàn bộ tam tài tiên tông địa phong đều bởi vì diệp lăng thiên vị này đại la thiên kiêu sinh ra mà chấn động rất nhiều khoảng cách đại la thiên kiêu cách chỉ một b ư ớ c hạch tâm đệ tử thậm chí đều là ma quyền sát trưởng kích động ý đồ hướng diệp lăng thiên khởi s ư ớ n g kiêu chiến dù sao tam tài tiên tông đệ tử tấn thăng đại la thiên tiêu có hai loại phương pháp ngoại trừ tại tam tài n u y ễ n tiên điện kiên trì ba mươi hơi thở c ò như nhưng có cái một trực diệp lăng thiên lại không giống gia hỏa này vốn là tam tài tiên tông nhân phong mới tới thí luận y giả lại là nhất cổ tác khí thông quan tam tài thăng t i ê n điện trở thành tam tài tiền tông trong lịch sử cái thứ nhất trực tiếp tấn thăng đệ tử chính thức tồn tại mà tại tấn thăng đệ tử chính thức về sau lại nhất cổ tác khí tại tam tài nguyễn tiên điện giữ vững được ba mươi hơi thở trở thành tam tài tiền tông vị thứ ba đại la thiên tiêu mặc dù diệp lăng thiên kinh lịch phi thường truyền kỳ nhưng đối với tam tài tiên tông đệ tử chính thức tới nói cuối cùng chỉ là một người mới cái này không thể nghi ngờ để không ít tam tài tiên tông đệ tử thấy được cơ hội khiêu chiến diệp lăng thiên thay thế diệp lăng thiên địa vị trở thành tam tài tiền tông đại la thiên tiêu ngắn mùi hai ngày thời gian tam tài tiên tông liền có ba vị hạch tâm đệ tử t o một vị áo bảo đen chấp sự hướng chấp pháp trưởng lão bẩm báo việc này diệp lăng thiên thiên tư tuyệt thế thậm chí đã siêu việt đại la thiên kiêu cấp độ phong chủ la cẩm thành liên tục dặn dò qua bọn hắn phải nhiều hơn chiếu cố diệp lăng thiên một hai nếu là diệp lăng thiên thật bị khiêu chiến thành công đã mất đi đại la thiên kiêu thân phận bọn hắn như thế nào hướng lên phía trên bàn giao không cần dựa theo quy củ đến là được chấp pháp trưởng lão khoát tay h à o nói t â n tấn đệ tử trong ba năm có thể cự tuyệt hết thẻ khiêu chiến ngươi đi đem điều quy tắc này nói cho diệp lăng thiên là được trưởng lão vạn nhất diệp lăng thiên đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến đâu áo bào đen chấp sự có chút trần trờ một chút vậy cũng không sao đại la thiên tiêu chính là tam tài tiên tông trí cường thiên tài tự nhiên cũng chịu nổi hết thẻ khảo nghiệm một cái có thể liên tiếp tại tam tài tiên tông sáng tạo truyền kỳ người ngươi thật sự cho rằng hắn chính là ăn chay sao chấp pháp trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ngươi đi thông chi diệp lăng thiên là được v ậ phần hắn có hay không nhận khiêu chiến lúc nào tiếp nhận khiêu chiến từ chính hắn quyết định đi áo bào đen chấp sự cung kính lên tiếng sau đó thối lui ra khỏi chấp p h á p điện cấp tốc đi vào làng thiên phong bên ngoài lăng thiên phong chính là tam tài tiên tông đại la hiện tại tự mình ban cho diệp lăng thiên chuyên môn tu luyện điện ngoại trừ diệp lăng thiên bản nhân bên ngoài bất luận kẻ nào không có đạt được diệp lăng thiên cho phép đều khó mà tiến vào lăng thiên phong bên trong áo bào đen chấp sự cũng chỉ có thể hướng lăng thiên phong bên trong truyền vào một đầu tin tức sau đó ngay tại lăng thiên phong bên ngoài làng l ạ g địa trở lấy chỉ là áo bào đen chấp sự tại lăng thiên phong bên ngoài đợi đường à y lăng thiên phong bên trong nhưng như cũng không có bất cứ động tĩnh gì áo bào đen chấp sự lập tức liền diệp lăng thiên đã bế quan tu luyện chấp sự đại nhân n g ư ơ i đây là muốn tìm đại la thiên kiêu diệp lăng thiên sao đúng lúc này một vị tam tài tiên tông đệ tử đi tới đ ố i áo bào đen chấp sự nói hắn bây giờ không có ở đây lăng thiên phong bên trong không tại lăng thiên phong bên trong áo bào đen chấp sự lập tức s ữ n g sờ một chút hỏi n g ư ơ i biết hắn đi chỗ nào sao c h ắ c không được hắn ở chỗ này chờ nửa ngày đều không có phản ứng nguyên lai diệp lăng thiên không tại lăng thiên phong t à n g thư các vị này tam tài tiên tông, đệ nói, tài tiên tông ra đời diệp lăng thiên vị này tân tấn đại la thiên tiêu hắn vốn chỉ là đến lăng thiên phong tham gia náo nhiệt mắt thấy một chút vị này t ầ n tấn đại la thiên tiêu phong thái đương nhiên nếu là có thể kết bạn diệp lăng thiên ôm vào diệp lăng thiên đ u ổ i vậy liền không còn gì tốt hơn hắn đi vào lăng thiên phong thời điểm vừa vận đụng phải diệp lăng thiên từ bên trong ra đồng thời hướng hắn hỏi tham tàng thư các phương hướng cũng chính vì vậy tên này tam tài tiên tông đệ tử mới có thể biết diệp lăng thiên hướng đi thang thư các đọc sách áo bào đen chấp sự lập tức lộ ra một mặt thần sắc cổ quái địa phong tàng thư các sách đều là đủ loại đồ vật loạn thất bật a o căn bản không có tác dụng quá lớn diệp lăng thi vậy mà không tại lăng tiên phong tu hành chạy đến tảng thư các đi xem những thứ vô dụng kia đ ổ t r ờ i làm cái gì áo bào đen chấp sự nghĩ nghĩ chính là trực tiếp hướng tảng thư các phương hướng mà đi mặc dù chấp pháp trưởng lão để hắn không muốn can thiệp nhưng hắn vẫn là muốn nhắc nhở diệp lăng tiên hai câu nếu không vạn nhất thật xảy ra điều gì sai lầm bọn hắn cũng không tốt hướng lên phía trên bản giao a t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt chuẩn bị xong chưa ta muốn xuất kiếm t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt chuẩn bị xong chưa ta muốn xuất kiếm địa phòng tảng thư các diệp lăng tiên cầm một bản tam tài tiền tôn bản chép tay thấy say sương ngân lành tam tài tiền tôn hôn nguyên tiên đế vị cuối cùng thân truyền đệ t ử thiên tư c h ắ c tuyệt chỉ dùng ngắn ngủi ngàn năm thời gian liền thành liền đại la tiên tôn cũng chính vì vậy tam tài tiên tôn rất được hôn nguyên tiên đế nhìn chúng cùng sử dụng thái cổ hôn nguyên ấn bên trong một đạo hôn nguyên khí v ì tam tài tiên tôn chế tạo tam tài h u y ề n thiên kính về sau hôn nguyên tiên đế chẳng biết tại sao đột nhiên tại hôn nguyên tiên đ ỉ n h biến mất tam tài tiên tôn cũng là vào lúc đó rời đi hôn nguyên tiên thành sau đó ở chỗ này thành lập tam tài tiên tông đang vì tam tài tiên tông bồi dưỡng được vị thứ hai đại la tiên tôn về sau tam tài tiên tôn cũng rời đi tam tài tiên tông từ đây chẳng biết đi đâu bất quá diệp lăng thiên rất nhanh liền đạt được một đầu mấu chốt tin tức tam tài tiên tôn rời đi tam tài tiên tôn g thời điểm cũng không mang đi tam tài huyền thiên kính bây giờ tam tài huyền thiên kính ngay tại tam tài tiên tôn g thiên phong chủ điện dùng để chấn áp tam tài tiên tôn g k h í vận tại tam tài tiên tôn g cũng chỉ có đại la tiên tôn mới có tư cách tiếp xúc tam tài huyền thiên kính như thế một tin tức tốt diệp lăng thiên đôi mắt không khỏi đ ố n g nhiên sáng lên hắn lo lắng nhất chính là tam tài huyền thiên kính bị tam tài tiên tôn mang đi bây giờ đã xác định tam tài huyền thiên kính ngay tại thiên phong chủ điện diệp lăng thiên cũng an lòng tam tài tiên tôn thiên phong bình thường chỉ có tu vi đạt tới kim tiên cảnh cường giả mới có tư cách đi tới đó nhưng đại la thiên tiêu tại tam tài tiên tông địa vị chính là không kém hơn kim tiên cảnh cường giả tồn tại diệp lăng thiên hiện tại cũng có tiến về thiên phong tư cách xem ra muốn đi thiên phong đi một chuyến diệp lăng thiên khép sách lại tịch trong nháy mắt có quyết định hắn quyết định đi thiên phong đi một chuyến nhìn xem có thể hay không tiếp cận tam tài huyền thiên k í n h nếu là thực sự không được diệp lăng thiên cũng không có ý định kéo dài thời gian dù là trực tiếp sử dụng một trường tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cũng muốn đạt được tam tài huyền thiên k í n h g a tàng thứ các diệp lăng thiên phát hiện nguyên bản chưa có người vào xem tàng thư các giờ phút này lại có một nhóm lớn tam tài t i ê n tông đệ tử hội tụ ở chỗ này bao quát lần trước tiên môn khảo thí hạng nhất hạch tâm đệ tử nam cung kiếm thình lình xuất hiện bọn hắn phảng phất đều ở nơi này chờ đợi cái gì cái này tình huống như thế nào diệp lăng thiên đôi mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng thần sắc nghi hoặc diệp lăng thiên hạch tâm đệ tử nam cung kiếm hướng ngươi phát ra khiêu chiến ngươi có dám đánh với ta một trận nam cung kiếm bước ra một bước kia giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt thẳng tắp nhìn qua diệp lăng thiên Cả ngay ư ờ i đều là tràn r ngập ra một cường đại chiến ý. Hạch tâm đệ tử cố cường chiến hạch n g đại đệ ý, u ễ n Long đến chiến. Đồng Kiếm khiêu tâm đây đệ Hạch Hồ tử sau ơ n đến chiến. n đây khiêu g y s a đó lại có hai đạo nhân ảnh tuần tự đứng dậy ba người này chính là lần trước tiên môn khảo thí xếp hạng trước ba đệ tử thiên tài về phần tốt nhất giới tam tài tiên tông đệ tử thiên tài đều đã đột phá thiên thiên cảnh tự nhiên là không thể đến đây khiêu chiến diệp l a n g thiên tam tài tiên tông đệ tử khiêu chiến quy tắc cảnh giới cao đệ tử không thể hướng thấp cảnh giới đệ tử phát ra khiêu chiến đương nhiên ngươi muốn lấy thấp cảnh giới khiêu chiến cảnh giới cao ngược lại là không ai sẽ ngăn đón ngươi diệp l ă n thiên ta chính là chấp pháp điện chấp sự ngươi vừa trở thành tam tài tiền tông đệ tử có ba năm bảo hộ kỳ trong ba năm có thể cự tuyệt tất cả mọi người khiêu chiến đúng lúc này vị t i a u chờ đã lâu áo bảo đen chấp sự cũng là đứng dậy đa tạ nhắc nhở diệp lăng thiên cười đáp lại một câu sau đó đối nam cung kiếm ba người thản n h i ê nói n không có ý tứ ta cự tuyệt nói xong diệp lăng thiên liền muốn trực tiếp rời đi hắn hiện tại chỉ muốn đi thiên phong đạt được tam tài h u y ề n thiên kính căn bản không muốn lãng phí thời gian tại nam cung kiếm ba người trên thân diệp lăng thiên ta chính là lần trước tiên môn khảo thí thứ nhất có một lần đi thiên phong tam tài n u y ê n thiên kính bên trong tu luyện cơ hội tiếp nhận khiêu chiến của ta ngươi như thắng ta có thể đem cơ hội lần này tặng cho ngươi đúng lúc này nam cung kiếm thanh â m lần nữa chuyển đến nghe được nam cung kiếm lời này diệp lăng thiên bước chân không khỏi đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn chính suy nghĩ lui thiên phong sau như thế nào tiếp cận tam tài huyền thiên kính đâu không nghĩ tới nam cung kiếm liền đưa ra dạng này đ ổ ư ớ c thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a tốt ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi diệp lăng thiên quay người nhìn xem nam cung kiếm ba người thản nhiên nói chuẩn bị xong chưa ta muốn xuất kiếm diệp lăng tiên thoại âm rơi xuống thiên đếm đế hưu đ i ệ trong tay chống dông thắng thắng hiện ầm ầm sáng chói kiếm mang nhét đầy thiên địa một đạo bất hủ kiếm quang như là từ trong hỗn độn bay ra đối nam cung kiếm thẳng c h ạ m mà đi s ù i s ù i bất hủ kiếm quang hoành tuyệt hư không đáng sợ kiếm đạo u y áp bao phủ thiên địa không chỉ là nam cung kiếm liền ngay cả bên cạnh nguyễn kiếm long cùng đồng hồ sơn đều cảm thấy khắp cả người phát lệnh toàn thân nói h nói h cảm nhận được diệp lăng thiên cái này kinh khủng một kiếm nam cung kiếm sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến hắn một tiếng hét giận dữ trực tiếp nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo như là đại nhật trói mắt tiên kiếm thần quang cùng tia thẳng trạm mà đến bất hủ kiế Anh. hai đạo kiếm quang ở giữa không trung đụng vào nhau làm cho không gian chung quanh không ngừng biến ảo vật mẹo cuối cùng hóa thành một cái lỗ đen thật lớn đáng sợ kiếm khí phong bạo cấp tốc q u y ể n hạ tử phương giờ k h ắ c này chấp pháp điện vị k i a áo bào đen chấp sự rốt cục lấy lại tinh thần hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới diệp lăng thiên lại đột nhiên tiếp nhận nam cung kiếm kiêu chiến mà lại trực tiếp ngay ở chỗ này xuất thủ nhìn xem k i a quét sạch ra kiếm khí phong bạo áo bào đen chấp sự sắc mặt không khỏi hơi đổi hắn vội vàng thôi động thiên tiên tri lực hóa thành một đạo kết giới đem diệp lăng thiên hai người chiến trường ngăn cách ra hai người này giao phong tạo thành ki thiên tiên phía dưới căn bản không ai có thể ngăn cản nếu là hắn không xuất thủ giữa sân chỉ sợ không có mấy tên tam tài tiền tông đệ tử có thể sống sót tại áo bào đen chấp sự xuất thủ ngăn cách chiến trường thời điểm trong sân chiến đấu cũng là rất nhanh sắp đến hồi kết thúc nam cung kiếm lấy thân hóa kiếm một kích vẹn vẹn chống đỡ một lát liền bị kia bất hủ kiếm q u a n g một kiếm xinh xinh chém vỡ nam cung kiếm thân hình trong n g á y mắt chật vật không chịu nổi địa bay ngược ra ngoài hắn một cái lảo đảo rơi xuống tới trên mặt đất miệng bên trong một ngụm máu tươi cũng là nhịn không được phun mạch ra nhìn qua ngạo kiếm mà đứng diệp lang tiên nam cung kiếm sắc mặt trắng bệnh một mặt m ở mịt cả người phảng phất đều hứng chịu tới thật sâu đặc kích hắn nhưng là huyền tiên đỉnh phong kiếm tu lần trước tiên môn trong khảo nghiệm đệ nhất thiên tài bây giờ lại bị cùng cảnh giới diệp lang tiên một chiêu đánh bại cái này sao có thể nam cung kiếm thua nhìn trước mắt một màn này giữa sân tất cả tam tài tiên tông đệ tử đều là chừng lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng con mắt của mình bọn hắn lúc đầu coi là nam cung kiếm thân là lần trước tiên môn khảo thí đệ nhất thiên tài lại tại địa phong tu luyện một năm khoảng cách thiên tiên chỉ sợ đều đã không xa lấy nam cung kiếm chiến lực chưa hẳng có cơ hội khiêu chi lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy Một kiếm. đ ư ờ nam g đường đệ tiên môn khảo thí đệ nhất n thí khảo cung kiếm ngẩng đầu nhìn diệp lăng thiên đôi mắt bên trong đều là không thể tin tấn h sắc hắn sinh ra ở kim tiên h gia tộc hơn nữa còn là ít có kiếm đạo thiên tài c diệp lăng thiên, thiên tu vi mặc dù cũng ở vào huyền tiên đình phong nhưng hệ thống đã đem hắn tu luyện công pháp thăng cấp thành mạnh nhất đế cấp công pháp mà diệp lăng thiên nắm giữ các hạng thần thông tuyệt học đều là từng cái thế giới họ diệp đại lao chiêu bài tuyệt học theo diệp lăng thiên tu vi tăng lên những ngày thần thông tuyệt học y lực cũng là lấy gấp đội tốc độ đang không ngừng tăng trưởng lại thêm thiên đế kiếm giá trị coi như bình thường tiên tiên cảnh cơn giả cũng c có có phục phục hắn ư a c h nói chuyện thời điểm liền muốn lại lần nữa xuất kiếm ta ta nhận thua thấy chuẩn bị lại lần nữa xuất kiếm diệp lăng thiên nam cung kiếm đáy lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình vội vàng lựa chọn nhận thua hắn khiêu chiến diệp lăng thiên vốn là muốn thay thế diệp l a n g thiên địa vị trở thành tam tài tiền tông vị thứ ba đại la thiên tiêu ai biết diệp lăng thiên chiến lực đúng là khủng bố như thế chỉ là một chiêu liền đem hắn m i ể u sát hắn không chỉ có không thể thay thế diệp lăng thiên đại la thiên kiêu địa vị thậm chí còn dựng vào đi tam tài huyền thiên kính tu luyện cơ hội lần này hắn thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a chỉ là việc này là hắn chủ động nói ra hiện trường lại có chấp pháp điện chấp sự ở đây nam cung kiếm căn bản không có đổi ý chỗ trống chỉ có thể ngoan ngoãn đem tiến đến tam tài huyền thiên kính tín vật giao cho diệp lăng thiên diệp lăng thiên tiếp nhận tín vật không khỏi đem ánh mắt nhìn phía một bên áo bào đen chấp sự có phải hay không cầm khối này tín vật liền có thể đi tam tài huyền thiên kính tu luyện trên lý luận là áo bào đen chấp sự nhẹ gật đầu. lời nói xoay chuyển bất quá ngươi bây giờ chỉ sợ còn không thể đi tam tài huyền thiên kính tu luyện diệp lăng thiên hơi xứng sở vì sao tam tài huyền thiên kính xuất hiện một vài vấn đề cần chữa trị mới có thể sử dụng nếu không phải như thế nam cung kiếm cũng không có khả năng đem khối này tín vật bảo tồn đến bây giờ còn chưa sử dụng áo bào đen chấp sự nhìn nam cung kiếm một chút cười giải thích nói t i ê muốn cái gì thời điểm mới có thể chữa trị diệp lăng thiên lông mày không khỏi chặt chẽ b ệ n lại cùng một chỗ cái này ta cũng không rõ ràng áo bào đen chấp sự lắc đầu chắc có chút trầm ngầm nói bây giờ tam tài tiên tông hẳn là còn chưa gom góp chữa trị tam tài h u y ề n thiên kính vật liệu tam tài tiên tông cũng có một cái tông môn nhiệm vụ chính là liên quan tới chữa trị tam tài h u y ề n thiên kính diệp lăng thiên trong lòng than nhẹ một tiếng xem ra cho dù là có nam cung kiếm khối này tí n vật hắn tạm thời vẫn không có biện pháp nhìn thấy tam tài h u y ề n thiên kính mà lại một cái xảy ra vấn đề tam tài h u y ề n thiên kính đối với hắn tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn trợ giúp chỉ sợ cũng phải giảm bớt đi nhiều xem ra chỉ có thể đi nhiệm vụ đại điện đi một chuyến diệp lăng thiên ánh mắt có chút lấp lóe hắn dự định đi nhiệm vụ đại điện nhìn xem chữa trị tam tài nguyên nhiệm vụ đại điện đương diệp lăng thiên lại tới đây xem xét nhiệm vụ thời điểm phụ trách cấp cho nhiệm vụ trung niên chấp sự cũng là sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại diệp thiên tiêu ngài vừa trở thành tam tài tiên tông đệ tử chính thức có ba năm bảo hộ kỳ trong vòng ba năm là có thể không cần ra ngoài chấp hành tiên môn nhiệm vụ trung niên chấp sự rất là khách khí vì diệp lăng thiên giải thích nói tiên môn nhiệm vụ mặc dù ban thưởng phong phú hơn nữa còn có khả năng tại nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch được đại cơ duyên nhưng tương tự là hung hiểm và phần dù sao chấp hành tiên môn nhiệm vụ liền mang ý nghĩa rời đi tam tài tiên tông mất đi tam tài tiên tông che chở mặc dù tam tài tiên tông chính là đại la cấp thế lực tại tam tài tiên tông cảnh nội chấp hành nhiệm vụ người bình thường không dám đối tam tài tiên tông đệ tử độc thủ nhưng cũng không có nghĩa là tam tài tiên tông đệ tử liền sẽ không gặp được nguy hiểm có đôi khi vì cơ duyên cùng lợi ích nhưng không có người quản ngươi có đúng hay không tam tài tiên tông đệ tử tại tam tài tiên tông cơ hồ hàng năm đều có nguyên nhân vì tiên môn nhiệm vụ mà vẫn lạc đệ tử cũng chính vì vậy tại ba năm bảo hộ kỳ cơ bản không có tam tài tiên tông đệ tử chủ động đến đây chấp hành tiên môn nhiệm vụ mà diệp lăng thiên mới vừa vặn trở thành đệ tử chính thức vậy mà liền không kịp chờ đợi đến đây xác nhận tiên môn nhiệm vụ trung niên chấp sự cấp cho nhiệm vụ nhiều năm như vậy đều vẫn là lần đầu gặp được cái này ta biết diệp lăng thiên nhẹ gật đầu cười nói bất quá theo ta được biết tông môn cũng chưa quy định t â n thủ bảo hộ kỳ không thể xác nhận t i ê n môn nhiệm vụ à. trung niên chấp sự hơi xứng sở thiên tài quả nhiên đều là chút không thể dùng lẽ thường đến đối đãi quái thai à hắn lắc đầu chật lấy ra thật dạy nhân vật sách thả trước mặt diệp lăng thiên diệp thiên tiêu nếu là thật sự muốn xác nhận tiên môn nhiệm vụ tự nhiên cũng là không có vấn đề mời lựa chọn sử dụng ngươi muốn tiếp nhiệm vụ đi diệp lăng thiên không nói nhảm cẩn thận tìm đọc lên nhiệm vụ sách bên trên nhiệm vụ tới tam tài tiên tông tiên môn nhiệm vụ có sự khác nhau rất lớn đẳng cấp đẳng cấp càng cao hoàn thành độ khó liền càng cao lấy được ban thưởng tự nhiên cũng càng vì phong phú nhưng cũng càng vì cái gì hưu hiểm nhất là tiên môn nhiệm vụ trên bảng xếp hạng thập đại nhiệm vụ rất khó hoàn thành toàn bộ tam tài tiên tông cơ hồ có rất ít người dám tùy tiện khiêu chiến dù sao đã từng có một vị đại la thiên tiêu ngay tại chấp hành tông môn bảng xếp hạng thập đại nhiệm vụ thời điểm v ấ n lạc diệp lăng thiên nhanh chóng đọc qua nhiệm vụ sách phát hiện phía trước đều là chút cấp thấp nhiệm vụ thế là hắn trực tiếp đem nhiệm vụ sách đảo lại đọc qua trực tiếp từ tông môn trên bảng xếp hạ tam tài huyền thiên kính chính là tam tài tiên tông c h ấ n tông tiên bảo diệp lăng thiên không cần nghĩ đ ề u biết chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này độ k h ó hệ số tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất quả nhiên l ậ t ra thập đại nhiệm vụ kiên một tờ ánh vào diệp lăng thiên tầm mắt đầu thứ nhất nhiệm vụ thình lình chính là chữa trị tam tài huyền thiên kính tông môn c h ấ n tông tiên bảo tam tài huyền thiên kính xuất hiện một chút ngoài ý m ớ n tam tài tiên tông lấy đông đại là tiên tộc một gia có một gốc thần bí tiên thụ được vinh dự sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh hoa nhưng chữa trị tam tài huyền thiên kính diệp lăng thiên nhìn xem nhiệm vụ tin tức giới thiện nhiệm vụ này cũng là không hổ là đứng hàng nhiệm vụ bảng đứng đầu bảng tồn tại đi một cái đại la tiên tộc lấy được cái này đại la tiên tộc trí bảo coi như đại la tiên tôn chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện làm được ca bất quá diệp lăng thiên căn bản không có cân nhắc nói thẳng chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này ta tiếp cái gì trung n i ê n chấp sự lập tức bị giật mình têu lên liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút không lưu loát diệp thiên thiêu n t i ê ngươi ngươi thật muốn nhận nhiệm vụ này chương một trăm ba mươi ba đại la tiên tộc một ra chương một trăm ba mươi ba đại la tiên tộc một ra có vấn đề sao diệp lăng thiên cười hỏi ngược lại là không có vấn đề gì trung nhiên chấp sự cười khổ một tiếng nói nhiệm vụ này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành một cái nhiệm vụ diệp thiên cũng kêu nếu không vẫn là đổi một cái đi đại la tiên tộc mộc gia thực lực so với bây giờ tam tài tiên tông không có chút nào kém mà sinh mệnh cổ thụ đối với mộc gia trọng yếu so với tam tài huyền thiên kính đối với tam tài tiên tông tầm quan trọng đều là chỉ có hơn chứ không kém nghe nói tam tài huyền thiên kính vừa mới xảy ra vấn đề thời điểm bọn hắn tam tài tiên tông vị kia đại la tiên tôn liền từng tự mình tiến về mộc gia thương lượng kết quả lại là không công mà lui ngay cả đại la tiên tôn cũng không thể làm được sự tỉnh tam tài tiên tông đệ tử lại thế nào khả năng làm được đây là một cái chú định nhiệm vụ không thể hoàn thành hơn nữa còn phi thường hung hiểm dù sao mộc gia đã không tại tam tài tiên tông quản hạt phạm vi tại tam tài tiên tông cảnh nội cơ hồ tất cả thế lực đều muốn cho tam tài tiên tông mấy phần mặt mũi chí ít không dám trắng trận đối tam tài tiên tông đệ tử xuất thủ chỉ khi nào đi mộc i a địa bàn mộc gia cũng mặc kệ ngươi có phải hay không tam tài tiên tông người cho dù là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu một khi chọc giận mộc gia đó cũng là tuyệt đối là cựu tử nhất sinh a ta chỉ đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú diệp lang thiên lắc đầu Chỉ có chữa trị tam trị t diệp lăng thiên, thiên. thiên thế h nhưng là tam tài tiên tông tân tấn đại la thiên tiêu hơn nữa còn là tam tài tiên tông vị thứ nhất liên tiếp thông quan tam tài thăng tiên điện cùng tam tài nguyễn tiên điện tuyệt thế thiên tài rất được tam tài tiên tông nhìn chúng vạn nhất diệp lăng thiên bởi vì đón lấy nhiệm vụ này mà sẽ ra chuyện hắn cũng g á n h không nổi trách nhiệm này diệp thiên tiêu việc này không phải ta có thể quyết định được ngươi chờ một chút trung nhiên chấp sự không dám thất lễ đành phải cấp tốc đem việc này hướng lên phía trên b m báo không bao lâu việc này liền chuyển đến địa phong phong chủ la cẩm thành trong thai biết được diệp lăng thiên lại muốn tiếp tiên môn nhiệm vụ mà lại trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ bảng đứng đầu bảng chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này la cẩm thành cũng là lấy làm kinh hãi thân hình hắn l o i lên trực tiếp xuất hiện tại nhiệm vụ đại điện tiểu tử ngươi muốn tiếp tiên môn nhiệm vụ ta không phản đối nhưng duy chỉ có chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này không được la cẩm thành cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói giống như diệp lăng thiên bực này tuyệt thế thiên tiêu một mực ở tại nhà ấm bên trong đối với hắn trưởng thành cũng không có cái gì c h ỗ t ố t tam tài tiên tông đã từng có không ít đại la thiên tiêu bởi vì bị tam tài tiên tông bảo hộ quá tốt cuối cùng đều không thể trưởng thành đến bọn hắn lúc đầu vốn có độ cao hắn ủng hộ diệp lăng thiên xác nhận tiên môn nhiệm vụ lịch luyện nhưng duy trì có không thể là chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này nhiệm vụ này không chỉ có dính đến một cái khác đại la thế lực mà lại nhiệm vụ mục tiêu còn cùng cái này đại la thế lực chấn tộc c h i vật có quan hệ có thể nói nhiệm vụ này đã hoàn toàn vượt qua tam tài tiên tông trưởng không phạm vi mà lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lúc trước bọn hắn tam tài tiên tông đại la tiên tôn tự mình tiến đến m ộ t gia thương lượng cũng không thể từ m ộ t gia đạt được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa diệp lăng tiên lại thế nào khả năng hoàn thành được nhiệm vụ này la phong chủ để cho ta thử một chút đi có lẽ ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này cũng nói không chừng đ ấ y chứ diệp lăng tiên k h é mỉm cười nói la phong chủ có biết tam tài tiên tôn tại sao lại để cho ta thông quan tam tài thăng tiên đ i ệ sao la cẩm thành lập tức ngây ngẩn cả người đối với tam tài thăng tiên điện cửa ải cuối cùng la cẩm thành há có thể không rõ ràng tam tài thăng tiên điện cửa ải cuối cùng chính là tam tài tiên tôn phân thân tự mình vào trấn nhất định phải đánh bại cùng cảnh giới tam tài tiên tôn mới có thể thông quan tam tài tiên tôn đây chính là đỉnh tiêm đại la tiên tôn khoảng cách thái ớt tiên vương cách chỉ một bước tồn tại dù là đem tu vi áp chế đến cùng cảnh giới nhưng muốn đánh bại cơ hồ đều là chuyện không thể nào trong lòng của hắn cũng phi thường tò mò diệp lăng thiên là như thế nào thông quan la cẩm thành đưa tay v u lên một đạo kim tiên tri lực trực tiếp đem h ắ n cùng diệp lăng thiên cùng ngoại giới ngăn cách ra Tiểu tử, tiên t đi đại la ộ chỉ mục ra ấ p hành nhiệm à n vụ cần tại huyền hoàng đại thế giới dân tộc hơi có chút kiến thức người đối với cái đồ chơi này cũng sẽ không lạ lắm đây chính là huyền hoàng đại thế giới bây giờ dân tộc lãnh tụ một chóng thanh liền tiên đế diệp thanh liền tiêu chí không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà cũng nắm giữ hôn đ ộ n thanh l i ê n môn thần thông này khó trách tam tài tiên tôn sẽ để cho diệp lăng thiên thông quan tam tài thang t i ê n điện kẻ này vậy mà cùng thanh l i ê n tiên đế có quan hệ mật thiết la cẩm thành cưỡng chế trong lòng rung động tâm tư cũng biến thành hoạt lạc diệp lăng thiên đã cùng thanh l i ê n tiên đế có quan hệ mật thiết có tấm b ù a hộ mệnh này đại la tiên tộc mục i a chỉ sợ đều phải cho diệp lăng thiên mấy phần mặt mũi nói không chừng diệp lăng thiên thật đúng là có thể được đến sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh hoa à, nếu là diệp lăng thiên thật có thể đạt được sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh hoa chữa trị tam tài huyền thiên kính đây đối với tam tài tiền tông không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện may mắn đem nhiệm vụ này cho hắn đi la cẩm thành cũng không nói thêm gì trực tiếp nhìn trung niên chấp sự một chút thân hình lõe lên liền biến mất ngay tại chỗ trung niên chấp sự vô cùng ngạc nhiên hắn lúc đầu coi là la phong chủ tự mình hiện thân là vì ngăn cản diệp lăng thiên đón lấy nhiệm vụ này trên thực tế ngay từ đầu la phong chủ thái độ cũng là cự tuyệt ai biết hai người chỉ là đơn độc hàn huyên một hồi la phong chủ liền trực tiếp cải biến chủ ý để hắn đem cái này nhiệm vụ phát cho diệp lăng thiên điên rồi đều điên rồi chẳng lẽ la phong chủ cũng cho rằng diệp lăng thiên có cái năng lực kêu hoàn thành nhiệm vụ này hay sao lắc đầu trung n i ê n chấp sự lười nhác suy nghĩ nhiều đã la phong chủ lên tiếng hắn trực tiếp làm theo là được về phần sự tính khác dù sao cũng không phải hắn cái này nho nhỏ chấp sự can thiệp được chỉ cần xảy ra chuyện gì không cho hắn đến có nổi là được diệp thiên tiêu đây là nhiệm vụ tin tức tặc kẽ trong đó còn bao gồm một phần hôn nguyên tiên đình bản đồ chi tiết hy vọng có thể đối ngư chấp hành nhiệm vụ có chỗ trợ giút trung niên chấp sự trực tiếp đem một phần quyển trục giao cho diệp lăng thiên đa tạng xác nhận nhiệm vụ về sau diệp lăng thiên trực tiếp rời đi nhiệm vụ đại điện hắn trở lại lăng thiên phong nghỉ dưỡng sức nửa ngày thời gian đem hôn nguyên tiên đỉnh địa đồ nhìn kỹ một lần sau đó lại tra duyệt liên quan tới đại la tiên tộc m ộ t g i a tài liệu tương quan tại làm tốt hết thể chuẩn bị sau diệp lăng thiên chính là một mình lạng yên rời đi tàm tài tiên tông chương một trăm ba mươi bốn ký hoa cựu huyền tiên quốc thái tử chương một trăm ba mươi b ố k ỳ hoa cựu huyền tiên quốc thái tử hôn nguyên tiên vực huyền hoàng chủ thế giới dân tộc lớn nhất tiên vực một trong diện tích mênh mông riêng là tam tài tiên tông cảnh nội địa vực liền đã cực kỳ rộng lớn diệp lăng thiên rời đi tam tài tiên tông c h ọ n vẹn bỏ ra mấy ngày thời gian mới đi ra tam tài tiên tông địa bàn tiến vào một cái gọi cựu huyền tiên quốc thế lực cựu huyền tiên quốc một cái ở vào tam tài tiên tông cùng đại la tiên tộc mộc ra ở giữa thế lực đã từng cựu huyền tiên quốc cũng là cực thịnh một thời đại la thế lực chỉ là từ lời trước quốc chủ cựu huyền tiên tôn vẫn lạc về sau cựu huyền tiên quốc liền rốt cuộc không thể sinh ra đại la tiên tôn cảnh cường giả bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo có đại la tiên tôn nội tình cựu huyền tiên quốc thực lực vẫn như cũ hơn xa tại bình thường kim ti cựu huyền tiên quốc khoảng cách cựu huyền tiên quốc hoàng thành ngàn dặm có hơn một chỗ trên con đạo hơn mười vị người mặc ngân giáp hộ vệ che chở một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía cựu huyền tiên quốc hoàng thành chậm rãi tiến lên trong xe ngựa có một đạo người á o bào trắng ảnh l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó người á o bào trắng ảnh sắc mặt trắng nõn ngũ quan tinh xảo khí chất xuất trần tựa như từ trong tranh đi ra đến liếc nhìn lại cũng chỉ có một chữ để hình dung đẹp thật sự là quá đẹp chỉ là nếu là cẩn thận một điểm liền có thể phát hiện cái này đẹp đến mức không tưởng nổi người á o bào trắng ảnh rõ ràng chính là một vị nam tử đây là một vị giờ n à y khắc này thanh niên áo trắng p h ẳ n g phất như gặp phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình cả người đều là một bộ sinh không thể luyện biểu lộ chỉ gặp hắn ánh mắt đờ đẫn t r ắ n g non hai tay nắm thành quả đ âm hình chăm chú điệu bóp lấy trong lòng bàn tay cơ hồ đem lòng bàn tay đều bóp ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết máu đột nhiên phía trước bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tưng b ừ n g một đạo băng lanh quát chói thai âm thanh cũng là trong nháy mắt đem thanh niên áo trắng đánh thức tại hạ ngọc linh thành ngọc hành phụng mệnh đưa công tử nhà ta tiến về hoàn thành ngươi cũng dám ngăn chúng ta đ ư ờ n đi còn không mau mau tránh ra nghe được hộ vệ đ Thanh kim bảo thanh, này này, đằng đằng thanh, thanh niên thấy trước mắt một màn này thần sắc cũng không có chút nào kinh hoàng mà là cười hỏi xin hỏi các ngươi đây là muốn đi cựu huyền hoàng thành sao cái này kim bảo thanh niên chính là rời đi tam tài tiên tông diệp lang thiên huyền hoàng chủ thế rơi quá mức bao la mà huyền theo u y ề n hà biết cựu huyền tiên quốc cựu huyền, huyền, huyền tiên tôn đã từng cùng đại la tiên tộc mộc ra quan hệ cực kỳ tốt tại cựu huyền tiên quốc hoàng thành liền có trực tiếp thông hướng thần mộc tiên thành truyền thống trận diệp lăng thiên dự định đi cựu huyền tiên quốc hoàng triều mượn truyền thống trận dùng một lát không tệ tại hạ ngọc linh thành ngọc gia ngọc vô hà vị huynh đài này là muốn đi hoàng thành a nhìn xem trước mặt diệp lăng thiên thanh niên áo trắng rất là khách khí trả lời diệp lăng thiên gật đầu nói ta gọi diệp lăng thiên muốn đi thần mục tiên thành làm ý chuyện cho nên muốn mượn cựu huyền tiên quốc hoàng thành truyền tống trận dùng một lát đã như vậy diệp huynh theo chúng ta cùng nhau đi tới đi ngọc vô hà vội và nói g n ta ngọc ra tại cựu huyền tiên quốc coi như có chút phân lượng diệp huynh theo ta cùng nhau đi tới muốn mượn dùng truyền tống trận đi thần mục tiên thành cũng sẽ càng thêm dễ dàng vậy liên khói dậy diệp lăng thiên ô quyền đối ngọc vô hà biểu thị c à n tạ hắn sở dĩ ngăn lại ngọc v cũng chính là gặp ngọc vô hà thân phận bất phàm hy vọng thông qua ngọc vô hà thuận lợi mượn dùng cựu huyền tiên quốc hoàng thành truyền thống trận diệm h u n h m ờ i ngọc vô hà trực tiếp đối diệp l ă n g thiên làm một cái thủ hiệu mời hộ vệ đội trưởng ngọc hành vội vàng lên tiếng ngăn cản nói công tử người này đột nhiên cản đường lai lịch lý đ ồ không rõ chúng ta đủ rồi ngọc vô hà sắc mặt phát lệnh trực tiếp đánh gây ngọc hành lạnh lùng nói ngọc hành chức trách của ngươi chỉ là hộ tống bản công tử tiến về cựu huyền tiên quốc hoàng triều về phần sự tính khác ngươi nhưng không có tư cách can thiệp ngọc vô hà nói xong mang theo diệp lang thiên trực tiếp về tới trong xe、ngựa. ngọc h o vô, vô hà trước chuyến này hướng hoàn thành đối với toàn bộ ngọc gia tới nói đều là cực kỳ trọng yếu nếu là trọc giận ngọc vô hà ngọc vô hà làm ra cái gì quá kích sự tính đến hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận được dù sao nơi đây khoảng cách cựu huyền tiên quốc hoàng triệu đã không xa ngọc hoành cũng không muốn nhiều sinh không phải là diễm hinh bằng vào ta con chi ngươi hẳn không phải là cựu huyền tiên quốc người a trong xe ngựa ngọc vua hà cùng diệp lăng thiên một phen trò chuyện về sau phát hiện diệp lăng thiên đối với cựu huyền tiên quốc cũng không biết một tí gì không khỏi một mặt tò mò hỏi ta đích xác không phải cựu huyền tiên quốc người diệp lăng thiên cười nói tại hạ là tam tài tiên tông đệ tử kẻ này muốn đi trước thần mục tiên thành chấp hành một cái nhiệm vụ không nghĩ tới diệp huynh đúng là tam tài tiên tông đệ tử ngọc vua hà thần s ắ c lập tức trở nên vô cùng kích động tam tài tiên tông đây chính là huấn nguyên tiên đỉnh tiếng tăm lửng lấy đại la cấp thế lực dù là cựu huyền tiên quốc đỉnh phong thời kỳ vậy cũng xa xa không cách nào cùng tam tài tiên tông đánh đồng a nghĩ tới đây ngọc vô hà trực tiếp p h ủ phù một tiếng quỷ lệ tại diệp lăng tiên trước mặt diệp h i n h ngọc m ô bây giờ đã cùng đường mặt lộ mong rằng diệp h i n h có thể xuất thủ tương trợ cứu ta một mạng diệp lăng tiên thản nhiên nói ngươi hãy nói xem đi diệp lăng tiên cũng không minh sát tỏ thái độ ngọc vô hà thân phận không thấp hắn chỉ là muốn mượn nhờ ngọc vô hà thân phận thuận lợi mượn dùng thông hướng thần m ộ t tiên thành truyền tống trận nếu là ngọc vô hà gặp phải sự tình quá mức khó giải quyết diệp lăng tiên cũng không muốn quấn vào trong đó đa tạ diệp h u n h ngọc vô hà đại hỷ không thôi liền tranh thủ mình tao nộ một năm một chẳng qua là khi diệp lăng thiên biết được chuyện đã xảy ra về sau chỉ cảm thấy mình tam quan đều nát một chỗ ngọc vô hà t a o nộ kỳ thật chính là trong tiểu thuyết thường xuyên có thể gặp phải kiểu đoạn cựu huyền tiên quốc hoàng tộc có người coi trọng ngọc vô hà ngọc gia v ì định bợ vị này hoàng tộc thế là quyết định đem ngọc vô hà đưa cho vị t i ê a cựu huyền tiên quốc hoàng tộc loại tình tiết này bình thường tình huống đều sẽ phát sinh ở nữ nhân trên thân không nghĩ tới ngọc vô hà cái này thanh niên tuấn mỹ vậy mà cũng sẽ có được cảnh lộ như thế đương nhiên lấy ngọc vô hà cái này hoàn mỹ vô khuyết tướng mạo có người coi trọng hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng nhất làm cho diệp l cái này muốn chiếm lấy ngọc vô hà trong trận cướp đoạt nhà lành thiếu năm người lại là cựu h u y ề n tiên quốc thái tử đ i ệ n hạ chương một trăm ba mươi lăm người này ta cũng coi trọng chương một trăm ba mươi lăm người này ta cũng coi trọng diệp lăng thiên lập tức bị lôi đến kinh ngạc một cái nam nhân hơn nữa còn là cựu h u y ề n tiên quốc thái tử đ i ệ n hạ lại có dạng này đam mê mà ngọc gia v ì đ ị n h bợ cựu h u y ề n tiên quốc thái tử tự mình đem ngọc vô hà đưa đi cho cựu h u y ề n tiên quốc thái tử đương nam sùng thế giới này có phải hay không quá điên cùng đường cựu huấn tiên quốc thái tử yến hạ như thế làm sằng làm bậy cựu huấn tiên quốc liền không ai quản hàn a diệp lăng thiên một mặt im lặng. cựu huyền tiên quốc tốt xấu là có được đại la nội tình một phương thế lực đường đường cựu huyền tiên quốc thái tử thích nam s ủ n g cái này nếu là chuyển ra ngoài cựu huyền tiên quốc còn như thế nào tại huyền hoàng chủ thế giới đặt chân diễm h u n h việc này nói rất dài dòng ngọc vô hà cười khổ một tiếng vội vàng kể ra lên trong đó nội tình tới ba năm trước đây cựu huyền tiên quốc xuất hiện một vị phi thường cường đại kim tiên cảnh tà tu vị này tà tu bốn phía làm loạn không ngừng cấp giết cựu huyền tiên quốc thanh niên đệ tử khiến cho cựu huyền tiên quốc lòng người bàng hoàng cựu huyền hoàng tức giận và phần cuối cùng tự mình xuất thủ nhưng mà cựu huyền hoàng mặc dù trấn áp vị kim tiên cảnh tà tu, mình cũng bị trọng thương trở lại cựu huyền tiên thành sau liền tiến vào bế quan t r ạ n g thái từ đó về sau cựu huyền tiên quốc đại quyền liền đã rơi vào thái tử huyền lũ trong tay huyền lũ chấp trưởng đại quyền về sau làm việc tàn bạo bất nhân hoang dâm vô đạo làm cho cựu huyền tiên quốc trên dưới một mảnh trướng khí mù mịt cựu huyền tiên quốc không ít trung thần lương tướng đều thảm tao huyền lũ giết hại bây giờ huyền lũ tại cựu huyền tiên quốc cơ hội là một tay che trời căn bản không người có thể phản kháng ngọc gia vì không tao nộ diện tộc thái tướng cũng không thể không dựa theo huyền lũ yêu cầu đem ngọc vô hà mang đến cựu huyền tiên thành cựu huyền tiên ti diệp lăng thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm không cựu huyền tiên quốc thái tử huyền đu đã từng không chỉ có là cựu huyền tiên quốc ít có thiên tài còn là một vị phong độ nhẹ nhàng người khiêm tốn ngọc vô hà cười khổ một tiếng nói từ khi cựu huyền hoàng bế quan về sau không biết hắn vì sao lại đột nhiên tính tình đại biến biến thành hiện tại bộ dáng này diệp lăng thiên đôi mắt nhắm lại trực giác nói cho hắn biết cựu huyền tiên quốc sự t ì n h chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy à nếu như ngươi không muốn đối mặt cựu huyền tiên quốc h o à n thành ngươi liền theo ta cùng nhau rời đi, đi diệp lăng tiên lạnh nhặt nói ngọc vua hà tao nộ thực sự quá thê thảm hơi có chút đã gặp được diệp lăng thiên cũng là không n g ạ i giúp ngọc vua hà một tay bất quá cựu huyền tiên quốc sự t ì n h diệp lăng thiên cũng không muốn tùy tiện lẫn vào trong đó đa t ạ diễm h u n h n g h e được diệp lăng thiên ngọc vua hà thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên kích động không thôi nếu là thật sự được đưa đến cựu huyền tiên quốc thái t ử trước mặt trở thành cựu huyền tiên quốc thái t ử nam s ủ n g ngọc vua hà chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được ra đầu tê dại một hồi hiện tại có cơ hội cùng diệp lăng tiên cùng nhau rời đi ngọc vua hà tự nhiên là cầu còn không được hắn có chút tr huyền ú chỉ sợ sẽ không để cho ta tùy tiện rời đi diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng việc này giao cho là được ngọc v ô hà nghĩ đến diệp lăng thiên thân phận cũng không có nói thêm cái gì tam tài tiên tông đệ tử thân phận n à y đã bất phàm mà có thể rời đi tam tài tiên tông cảnh nội ra chấp hành nhiệm vụ đệ tử thì càng không có khả năng là bình thường phổ thông đệ tử cho dù là cựu huyền tiên quốc thái tử huyền ú chỉ sợ cũng đến cho diệp lăng thiên mấy phần mặt m ũ i sau nửa cách giờ diệp lăng thiên một đoàn người thuận lợi đến cựu huyền tiên quốc h o à n thành ngọc v u hà từ trong xe n g a thò đầu ra thản nhiên nói ngọc hành chứt dừng lại đi ta muốn trước đưa diệp huynh đi truyền thống trận ngọc hành n g a y vậy l ô ngày m không khỏi hơi nhữ lại công tử việc này ngươi chỉ cần cho hắn một phần tự viết tin tưởng trân thủ truyền thống đại nhân liền sẽ cho ngọc ra một bộ mặt không cần công tử ngươi tự mình tiến về đối với ngọc hành tới nói đem ngọc vô hà đưa đến thái tử điện hạ huyền u trước mặt đây mới là trọng yếu nhất càng l à kéo dài đến lâu liền càng dễ dàng phát sinh biến cố thế nào bản công tử đi đưa tiễn bằng hữu của mình cũng không được sao ngọc vô hà hư lạnh một tiếng trận đối diệp lang thiên cười nói diễ h u n h mời diệp lang thiên nhẹ gật đầu hai người xuống xe ngựa trực tiếp hướng phía truyền tống trận phương hướng mà đi. tại a cùng hết hệ thỏa đáng sau ngọc h o à n g đang muốn thuyết phục ngọc vô hà đi hoàng cung thời điểm lại là phát hiện ngọc vô hà vậy mà đi theo diệp lăng thiên hướng truyền t ố n g tế đàn đi tới ngọc h à n công thần sắc không khỏi đột nhiên đại biến thân hình hắn luỡi lên trực tiếp ngăn ở hai người trước mặt đối ngọc vô hà trầm giọng nói công tử ngươi đây là muốn làm gì ta đưa diệp huynh đi thần mục tiên thành có vấn đề sao ngọc vô hà nhàn nhạt quát ngọc hành còn không mau mau tránh ra cho ta công tử ta đã hết lần này đến lần khác đối ngươi nhường nhịn có thừa ngươi cũng không nên được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngọc hành sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm t r ầ m xuống để ngọc vô hà lại tới đây đã là hắn d a n h giới cuối cùng hắn thật vất v ả đem ngọc vô hà đưa đến cựu huyền tiên quốc hoàng triều nếu là ngọc vô hà cùng diệp lang tiên cùng nhau truyền tống đi thần m ụ tiên thành hắn như thế nào hướng thái tử điện hạ bàn giao? diệp lăng thiên đưa tay vung lên một đạo kiếm quang trực tiếp đem ngọc hành o ổn định ở n g u y ê n địa chúng ta đi thôi diệp lăng thiên nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc hành o một chút trực tiếp mang theo ngọc vô hà hướng phía truyền tống tế đàn đi tới ngọc hành o vừa sợ vừa giận chỉ là giờ này k h ắ c này hắn cũng căn bản bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp lăng thiên hai người đi hướng truyền tống tế đàn mà liên tại diệp lăng thiên bọn hắn tiến vào tống trận đồng thời một đạo xâm nhiên đến cực điểm băng lanh tiến quát cũng là trong nháy mắt từ đằng xa cấp tốc truyền đến ngọc vô hà hôm nay ngươi nếu dám rời đi bản thái từ cam đoan để các ngọc ra triệt để từ c sâm nhiên quát trói h a i âm thanh rơi xuống chỉ gặp một vị thân mang màu đen long b à o ánh mắt yêu dị thanh niên nam tử trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài truyền thống trợ ngọc vua hà nhìn xem người tới thân thể bỗng nhiên cứng đờ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng t r ắ n g bệnh ngươi chính là cựu huyền tiên quốc thái tử điện hạ huyền l ư u đi diệp lăng thiên nhìn xem người tới thản nhiên nói ta chính là tam tài tiền tông đại la thiên kêu diệp lăng thiên ngọc vua hà người này ta cũng coi trọng về sau hắn chính là tam tài tiền tông người ngươi nếu dám động ngọc ra ta diệp lăng thiên liền diệt ngươi cựu huyền tiên quốc nói xong diệp lăng thiên trực tiếp khởi động truyền thống c h ấ n pháp mang theo ngọc vô hà cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người tốt một cái tam tài tiên tông đại là thiên thiêu diệp lăng thiên bản thái tử không để yên cho ngươi cựu huyền tiên quốc thái tử huyền lũ ánh mắt che lấp nhìn qua diệp lăng thiên hai người biến mất thân ảnh hai mắt gần như sắp muốn phun ra lửa chương một trăm ba mươi sáu diệp lăng thiên đến đây b á i p h ỏ n g một da huyền lũ toàn thân sát ý d â m nhiên hắn nhưng là cựu huyền tiên quốc thái tử từ cựu huyền hoàng bế quan về sau toàn bộ cựu huyền tiên quốc đại quyền đều đã bị hắn một mực trường khống tại trong tay mình bây giờ tại cái này cựu huyền t i ê n h à n h hắn coi trọng nam nhân vậy mà liền như thế bị diệp lăng thiên thiệt hồ cái này khiến huyền đũ làm sao không giận điện hạ diệp lăng thiên chính là tam tài tiên tông chân long thiên tiêu tại tam tài tiên tông địa vị cực cao nếu là chúng ta ra tay với diệp lăng thiên tam tài tiên tông chỉ sợ sẽ không tùy tiện bung tha cựu huyền tiên quốc tại huyền đũ bên cạnh một vị khuôn mặt tuấn l ã n g thiếp thân thị vệ thấp giọng nói đại la thiên tiêu đây chính là tương lai có cơ hội thành cựu đại la tiên tôn yêu nhiệt thiên tài dù là đặc ở tam tài tiên tông loại kia đại la trong tiên môn đó cũng là phi thường hiếm thấy tồn tại địa vị siêu nhiên cựu huyền ti tất nhiên sẽ lọt vào tam tài tiên tông điên cuồng trả thù cựu huyền tiên quốc mặc dù có tiên quốc chi danh nhưng từ khi cựu huyền tiên tôn vẫn lạc về sau liền đã không tính là chân chính đại la thế lực nhất là đương kim cựu huyền hoàng bế quan chữa thương sau huyền u vì trưởng không cựu huyền tiên quốc đại quyền không ngừng thanh trừ đối lập làm cho cựu huyền tiên quốc thực lực tiến một bước suy yếu bây giờ cựu huyền tiên quốc nếu là bị tam tài tiên tông nhằm vào chỉ sợ cũng khoảng cách hủy diện không xa giám phá hoặc bản thái tử chưa tốt coi như hắn là tam tài tiên tông đại la tiên tiêu bản thái tử cũng nhất định phải hắn vì thế nỗ lực giá cao thẳng trọng huyền u sắc m tam tài tiên tông đại la thiên tiêu t i ế diệp lăng tiên có thân phận như vậy cựu huyền tiên quốc thật đúng là không dám trắng trận đem hắn thế nào nhưng cũng không đại biểu hắn huyền út sẽ cứ tính như vậy đã cựu huyền tiên quốc không thể ra tay vậy liền mượn đao giết người diệp lăng thiên bọn hắn bây giờ đi đến thần m ụ c tiên thành thần m ụ c tiên thành đại la tiên tộc m ụ c gia bây giờ chính là không kém hơn tam tài tiên tông có chút e ngại thần mộc tiên thành mộc gia có một dòng chính đệ tử cùng hắn giao tình không c ạ mà lại vị này dòng chính đệ tử cùng tam tài tiên tông ở giữa có cực sâu ân o á n phi thường thống hận tam tài tiên tông người lợi dụng vị k i ê m mục gia đệ tử tới đối phó diệp l ă n g thiên không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt bạch thống lĩnh ngươi nhanh chóng cầm tín vật của ta đi thần mục tiên thành mục gia tìm mục giã nói cho hắn biết có một vị tên là diệp l ă n g thiên tam tài t i ê n tông đại la thiên cũng tiêu đi thần mục tiên thành huyền ú đôi mắt bên trong hàn mang nói lên đối bên cạnh thị vệ nghiêm nghị phân phó nói thuộc hạ tuân mệnh tên thị vệ kia lên tiếng lập tức tiếp nhận huyền ú tín vật cấp tốc bước lên thông hướng thần mục tiên thành truyền tống trận thần mục tiên thành diệp lang thiên từ truyền tống trận pháp bên trong đi tới về sau không khỏi đem ánh mắt nhìn phía sau l không biết ngươi có tính toán gì không diễm h u n h ta thật có thể đi theo ngươi tam tài tiên tông tu h à n h sao ngọc vô hà một mặt chờ mong mà hỏi thăm tam tài tiên tông nhưng là chân chính đại la thế lực xa xa không phải cựu huyền tiên quốc có thể đánh đ ộ n g nếu là có thể gia nhập tam tài tiên tông hắn liền có thể chân chính cải biến vận mệnh của mình à, cũng không có vấn đề diệp lăng tiên cười nói ngươi trước tiên ở thần mục tiên thành tìm một chỗ đặt chân ta đi mục gia hoàn thành nhiệm vụ về sau liền dẫn ngươi đi tam tài tiên tông ngọc vô hà tuổi tắc không lớn tu vi cũng đã đạt đến huyền tiên sơ kỳ thiên p h coi như không tệ Chỉ í ý không thể so với lúc trước cùng hắn cùng nhau tiến vào tam tài tiền tông hỏa vân phi trên lệnh chỉ cần đem ngọc vô hà mang về tam tài tiền tông để hắn tại tam tài tiền tông nhân phong khu hạch o tâm tu luyện mấy năm diệp l ă n g thiên tin tưởng ngọc vô hà thông qua tiên môn thí luyện trở thành tam tài tiền tông đệ tử chính thức vấn đề không lớn ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi diệp huynh nếu có cái gì cần phải ngọc mô địa phương mau chóng phân phó là được ngọc vô hà vội và nói tuy nói hắn bây giờ cùng diệp lang thiên đi tới thần mục tiên thành nhưng không có nghĩa là liền an toàn lấy huyền u tính tình tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua nói không chừng liền sẽ phái người truy sát đến thần mộc tiên thành tới ngọc vua hà thật vất vả thoát đi huyền đu ma trảo cũng không muốn lại bị huyền đu người bắt về vẫn là đi theo diệp lăng thiên tương đối an toàn diệp lăng thiên thấy thế cũng không nói thêm gì hắn cảm ứng một chút thần mộc tiên thành tình huống sau đó trực tiếp hướng phía m ộ t ra vị trí mà đi mà đúng lúc này vị tiêu phụng huyền đu chi mệnh đến đây thần mộc tiên thành thị vệ cũng là cấp tốc từ c h u y ể n tống trận pháp đi ra hắn nhìn cách đó không xa diệp lăng thiên hai người ánh mắt không khỏi bỗng nhiên ngưng tụ bất quá thị vệ cuối cùng vẫn không có đi quản diệp lăng thiên hai người tam tài tiên tông đại la thiên tiêu chỉ ô n cùng khiêu chiến tư cách. Vẫn là thành thành thật thật đi một gia vì điện hạ đưa tin đi. trong lòng suy nghĩ chấp động, sau đó trực tiếp hướng phía một gia phương hướng g Gia Gia có cách. Mộc chấp trực Mộc c đó khiêu thật thật hạ Thị phía h đi đi. tiếp đi. suy sau tư đưa vì vệ là mà là hắn rất nhanh liền cảm giác được có chút không đúng bởi vì diệp lăng tiên hai người đi thẳng ở phía trước của hắn phản phất mục đích của bọn họ giống như hắn cũng là tiến về thần mục gia. gia bọn hắn đi m ộ c gia làm gì không bao lâu diệp lăng tiên liền đi tới m ộ c gia ngoài cửa lớn hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một mảnh chiếm diện tích rộng lớn dãy cung điện thân hình trực tiếp lăng không mà lên xuất hiện tại cao ngàn trượng không phía trên thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần mục tiên thành diệp lăng thiên đến đây bái phòng mục gia còn xin mục gia gia chủ hiện thân gặp mặt thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ thần mục tiên thành nhất thời làm đến thần mục tiên thành bên trong một mảnh xôn xao tất cả mọi người là ngẩng đầu hướng phía mục gia phương hướng nhìn qua khi、ừ. bọn hắn nhìn xem cái tia đạo đứng ngạo nghệ trong hư không bóng người lúc đều là nhịn không được hít sâu một hơi dám như thế trắng trận đến đây mục gia nhão sự đây tuyệt đối là từ ngọc vô hà nhìn trước mắt một m à n này cả người đều là một mặt một bức một hồi lâu cũng chưa từng từ trong rung động lấy lại tinh thần diệp huynh đây là muốn làm gì mặc dù hắn đã biết diệp lăng thiên đến đây thần m ộ t tiên thành m ộ t gia là vì chấp hành một cái nhiệm vụ nhưng ngọc vô hà làm sao cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà lại là như vậy đến m ộ t gia chấp hành nhiệm vụ công nhiên cùng m ộ t gia khiêu chiến muốn hay không điên cùng như vậy m ộ t gia thế nhưng là không kém hơn tam tài tiên tông đại la tiên tộc gác coi như tam tài tiên tôn đại la tiên tôn chỉ sợ cũng không có tư cách tại mục gia trước mặt ngông cùng như thế à tiểu từ này thật sự là tự tìm đường chết tại diệp lăng thiên phía sau bọn họ tên i tiêu theo sát mà đến c ử u huyền tiên quốc thị vệ lấy lại tinh thần không khỏi cười l ạ n h không thôi địa lắc đầu xem ra đều không cần mượn đao giết người tiểu tử này đều hẳn phải chết không nghi ngờ dám ở một gia đại bản doanh ngông cùng như thế đừng bảo là diệp lăng thiên chỉ là tam tài tiên tông đại la tiên tiêu coi như đại la tiên t ô n tới chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể toàn thân trở ra a mọi người ở đây rung động không thôi thời điểm hai đạo nhân ảnh hưu đ i ệ u từ m ộ t g i a bên trong xung đột mà lên băng lanh tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt vang vọng đất trời từ đâu tới bao đầu tiểu tử cũng dám tại ta mộc ra dương oai ngươi đây là tại muốn ch cầm sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đến đ ổ i a chương một trăm ba mươi bảy muốn mạng sống cầm sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đến đ ổ i a thần mục tiên thành chính là đại la tiên tộc mục gia địa bàn mục gia t r u n g quanh đều là cấm chỉ ngự không diệp lăng tiên dám ở mục gia trước cửa ngự không kêu gạo đây là đối mục gia đại b ấ t kính cho dù là đại la tiên tôn đi vào bọn hắn mục gia vậy cũng phải thành, thành thật à n h h t thật đi bộ đến nhà không dám ở mục gia như thế làm cản trước mắt cái này m a u đầu tiểu tử vậy mà cũng dám đến mục gia dương oai đơn giản chính là không biết sống chết ta không muốn chết ta tìm người diệp lăng thiên đứng c h ắ p tay nhàn nhạt, nhạt lường hai người một chút để các ngươi mục gia già chủ tới gặp ta đi tiểu tử làm cản kia hai tên mục gia đệ tử giận dữ không thôi thôi động thể nội tiên lực hướng thẳng đến diệp lăng thiên g i ế t tới đây diệp lăng thiên mặt không biểu tình đưa tay con ngón đúng ra hai đạo k i ế m quang đối kia hai tên mục gia đệ tử bàn tới kia hai tên huyền tiên cảnh mục gia đệ tử căn bản còn chưa kịp phản ứng cả người liền đã bị k i ế m quang xuyên thủng sau đó hóa thành hai cỗ thi thể cấp tốc từ giữa không trung rơi đập tại trên mặt đất dết, dết người thân mục tiên thành bên trong đám người nhìn qua trước mắt một mặt này thần sắc đều là r u n động tới cực điểm cái này gọi là diệp lang thiên thanh niên nam tử không chỉ có đến đây mộc gia nháo sự lại còn tại mộc gia công nhiên giết người gia hỏa này chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đối kháng đại la tiên tộc mộc gia hay sao hắn làm sao dám a hiu hiu hiu hai tên mộc gia đệ tử vất lạc cũng là rất nhanh kinh động đến vô số mộc gia cường giả từng đạo khí tức cường đại bóng người không ngừng từ mộc gia bên trong phóng lên tận trời tiểu tử người rốt cuộc là ai vì sao đến ta mộc gia dương ai cầm đầu một vị khí tức đạt tới kim tiên cảnh nam tử trung niên ánh mắt nhìn chằm chặp diệp lang thiên kia vừa sợ vừa giận thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần mộc tiên thành từ mộc gia trở thành đại la tiên tộc đến nay tại cái này thần mộc tiên thành chính là tuyệt đối bá chủ qua nhiều năm như vậy dám đến mộc gia trước cửa dương oai hơn nữa còn công n h i ê n đánh giết mộc gia đệ tử tiểu tử này không thể nghi ngờ là từ trước tới nay cái thứ nhất ta là ai ngươi không cần biết diệp lăng thiên một mặt không nhịn được nói ta cuối cùng nói một lần để các ngươi gia chủ gia gặp ta diệp lăng thiên lúc nói chuyện trực tiếp tiêu hao sáu mươi ba vạn tiên hướng điểm tích lũy hối đoái vạn năng tuyệt thế cấp mảnh vỡ t h ể hợp thành tuyệt thế cấp diệp quan thẻ nhân vật mộc gia chính là thực lực không kém hơn tam tài tiên tông đại la tiên tộc lúc trước tam tài tiên tông đại la tiên tôn tự mình đến đây mộc i a mộc i a đều không có cho bất kỳ mặt m ũ i gì muốn có được mộc i a sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh hoa cũng chỉ có một biện pháp đó chính là trực tiếp vận dụng một trường t u y ệ t thế cấp t h ể nhân vật tiểu tử ngươi thì tính là cái gì ta mộc i a g i a chủ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp chẳng cần biết ngươi là ai dám ở mộc i a địa b à n công nhiên giết ta mộc i a người hôm nay ngươi cũng mơ tưởng còn sống rời đi Tiên tiêu tiên gia kim nhiên, ngữ mục xâm khí mang theo ngưng kết không gian lực lượng hướng phía diệp lăng thiên trực tiếp bắt tới kim tiên tri lực vô cùng kinh khủng giờ k h ắ c này diệp lăng thiên chỉ cảm thấy mình thêm ra vùng không gian này thiên địa vạn vật phảng phất đều bị triệt để đông kết cho dù là t h i ê n tiên thân ở mảnh không gian này chỉ sợ đều căn bản khó mà động đậy máy may diệp lăng thiên thần sắc lạnh nhạt trực tiếp sử dụng tuyệt thế cấp diệp quan thẻ nhân vật một giây sau chỉ gặp hắn dôi ra một ngón tay hướng phía kia đông kết thiên địa hàn băng cự trào nhẹ nhàng điểm một cái và n h hàn băng cự trào trong nháy mắt ở giữa không trung biến thành đầy trời vụ băng ngay sau đó diệp lăng không một chỉ một đạo kiếm quang trong nháy mắt ở tên này trung niên kim tiên mi tâm chống g i n g ngưng tụ trực tiếp cầm giữ trung niên kim tiên hết thể lực lượng đem hắn cả người đều đính tại nguyên địa khiến cho rốt cuộc khó mà động đậy máy may, may. n g ư ờ i Người đến cùng là ai trung niên kim tiên lập tức như gặp quỷ mị thần s ắ c trong nháy mắt trở nên hoảng sợ m u ố n tuyệt thấy m ộ t gia trung niên kim tiên cứ như vậy bị diệp lăng tiên một chiêu miệu x á t lớn như vậy thần mục tiên thành đều là lâm vào như chết tính lặng tất cả mọi người là thật lâu khó mà từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần đây chính là mục gia kim tiên a đường đường một vị mục gia kim tiên cứ như vậy bị diệp lăng tiên trong nháy mắt chế phục Cái này. cái này sao có thể trước mắt cái này tên không kinh truyền bao đầu tiểu tử làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế d i ệ p huynh thực lực thật đúng là kinh khủng a ngọc vô hà nhìn qua trong hư không một màn này t h ầ n s ắ c đồng dạng là rung động e rằng lấy phục thêm mặc dù hắn đã biết được diệp lăng thiên thân phận chính là tam tài tiền tông đại la thiên tiêu nhưng đại la thiên tiêu chỉ là mang ý nghĩa diệp lăng thiên tương lai có trở thành đại la tiên tôn tiềm lực cũng không có nghĩa là diệp lăng thiên hiện tại liền có được đại la tiên tôn thực lực à mục gia đại la tiên tôn ngươi là mình ra vẫn là phải ta mời ngươi ra diệp lăng thiên căn bản không có để ý tới bị hắn một chiêu chế phục một gia Kim tiên. ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại một gian nơi nào đó thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang vọng toàn bộ thần m ụ c tiên thành ông theo diệp lăng thiên lời này vừa nói ra trước mặt không gian lập tức tạo nên một cơn chấn động sau một khắc một đạo toàn thân bao khỏa tại nhàn nhạt thanh mang bên trong nam tử áo b à o xanh chậm rãi từ trong hư không đi ra nam tử áo b à o xanh một thân c u n g trang k i a phản g p h ấ t trải qua vô tận tăng thương thâm thủy ánh mắt trực tiếp rơi vào diệp lăng thiên trên thân h ắ n cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó toàn thân không có tản mát ra nửa điểm khí t ứ c nhưng lại làm cho toàn bộ thần mộc tiên thành cũng vì đó yên tĩnh tất cả mọi người là nhịn không được có một loại muốn quỷ bá nam tử áo bào xanh chính là m ụ c gia đương đại gia chủ thanh m ụ c tiên tôn một vị tiếng tăm lừng lấy đại la tiên tôn cảnh cờ giả g các hạ đến tột cùng là người phương nào ta m ụ c gia cùng các hạ tựa hồ không oán không t i ự u đi không biết các hạ vì sao muốn đến ta m ụ c gia nháo sự thanh m ụ c tiên tôn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lăng tiên nhìn thật lâu rốt cục chậm rãi mở miệng nói kẻ này tuổi còn trẻ vậy mà có được một chiêu m i ệ n sát kim tiên thực lực kinh khủng bực này yêu nghiệt sợ là đã siêu việt đại la t i ê n tiêu cấp độ lai lịch tuyệt đối không phải bình thường thậm chí rất có thể xuất từ đại la thế lực phía trên tiên vương thế lực cũng chính vì vậy dù là thân là đại la tiên tôn thanh mộc tiên tôn, giờ phút này thái độ cũng là lộ già phi thường khắc khí ta chính là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu diệp lăng thiên diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn thanh mục tiên tôn thản nhiên nói lần này tới m ụ c gia chủ yếu là vì sinh mệnh cổ thụ tinh hoa mà tới mười hơi bên trong cho ta một giọt sinh mệnh cổ thụ tinh hoa có vấn đề sao ngươi là tam tài tiên tông người thanh mục tiên tôn đôi mắt nhắm lại thật có l ỗ i sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh tinh hoa đối với tam mộc gia tới nói cũng rất trọng yếu lúc trước tam tài tiên tông vị kia đại là tiên tôn đích thân tới mộc gia hắn đều không có nề tình huống chi chỉ là khu khu một tam tài tiên tông đệ tử Thanh một ụ i n trăm a đây không phải tại c ba mươi tám thiên tôn túi đầu một trăm ba mươi tám thiên tôn túi đầu thanh mục tiên tôn thân thể lập tức cứng đờ hắn nội vàng ý đồ thôi động thể nội đại la tiết lực muốn đánh tan mi tâm đạo kiếm q u a n g này nhưng mà thanh mục tiên tôn rất nhanh chính là kinh hại phát hiện tại đạo này quỷ dị kiếm con giới hắn toàn bộ thân thể phản g phất đều giống như triệt để đã mất đi k h ô n g chế không chỉ có không cách nào thôi động nửa phần lực lượng liền cả ngón tay đều căn bản khó mà động đậy một chút thanh mục tiên tôn ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn qua mi tâm k i ế m quang đây trong đầu đều đánh đầy thật to dấu chấm hỏi đây rốt cuộc tình huống như thế nào hắn đường đường một vị đại la tiên tôn vậy mà liền như thế bị người một chiêu chế phục làm sao có thể như thế kinh thế thủ đoạn chỉ sợ cũng chỉ có đại la tiên tôn phía trên thái ớt tiên vương có thể làm được ga tên tiểu từ trước mắt này không phải tam tài tiền tông đại la thiên kêu sao hắn làm sao có thể có được thái ớt tiên vương lực lượng ngươi đến cùng là ai thanh mục tiên tôn lấy lại tinh thần kia nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng sợ hãi thời gian của ngươi không nhiều lắm diệp lăng thiên không có trả lời thanh mục tiên tôn thản nhiên nói sinh mệnh cổ thụ tinh hoa ngươi là mình ngoan ngoan cho ta vẫn là phải ta tự mình đi lấy diệp công tử chờ một lát ta cái này để cho người ta đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đưa tới thanh mục tiên tôn cưỡng chế trong lòng kinh hãi vội vàng mở miệng nói thái ất tiên vương đây chính là áp đạo đại la tiên tôn phía trên cường giả dù là phóng nhãn toàn bộ hôn nguyên tiên đỉnh thái ất tiên vương đều là có thể đến được trên đầu ngón tay Mỗi một vị thái tại hôn nguyên tiên đ ỉ n h trong đều là có tiếng tăm lừng lây tồn tại một vị thái ớt tiên vương phải chả chỉ là một gia dạng này đại la tiên tộc bất quá là chuyện dễ như t r ở bàn tay bởi vậy thanh mục tiên tôn cũng không thể không lựa chọn cúi đầu sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cố nhiên trọng yếu nhưng cùng toàn bộ mục gia sinh tử tồn vòng so sánh căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên á mặc dù thanh mục tiên tôn cũng phi thường rõ ràng trước mắt cái này gọi là diệp lăng t i ê n thanh niên bản thân hẳn không có đạt tới tiên vương cảnh hắn hẳn là mượn một vị nào đó tiên vương thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn có được tiên vương lực lượng nhưng này cũng không phải mục gia có thể phản kháng được. vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể trước giao già sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đem giá hỏa này ổn định lại tính toán sau t t h a n h mục tiên tôn nhất thời làm đến thần mục tiên thành bên trong vang lên vô số đạo hít vào khí lạnh thanh em đường đường đại la tiên tộc mục gia tộc trường đại la tiên tôn cảnh thanh mục tiên tôn vậy mà liền như thế túi đầu trước diệp lăng tiên rồi cái này đây cũng quá bất khả tư nghị a bọn hắn nhìn qua kia đính tại thanh mục tiên tôn mi tâm kiếm quang phản phất đều là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình thần s á c trong nháy mắt trở nên hãi nhiên muốn tuyệt chẳng lẽ thanh mục tiên tôn cũng bị diệp lăng tiên một chiêu chế phục cái này sao có thể diệp lăng thiên lúc trước một chiêu chế phục mộc i a một vị kim tiên đã kém chút kinh bạo con mắt của bọn họ không nghĩ tới bây giờ diệp lăng thiên lại dùng chiêu thức giống nhau một chiêu chế phục thanh mộc tiên tôn một chiêu chế phục đại la tiên tôn chỉ sợ chí ít cũng là thái ớt tiên vương mới có thể làm đến a khó trách tiểu tử này dám như thế trắng trận đến đây mộc g i a dương oai n g u y ê n lai、like、hắn vậy mà nắm trong tay có thể so với thái ớt tiên vương lực lượng tại thanh mộc tiên tôn phân phó hạ rất nhanh liền có một vị mộc gia kim tiên mang theo một cái chứa một dọ sinh mệnh cổ thụ tinh hoa bình ngọc đi vào diệp lăng thiên trước mặt đem bình ngọc giao cho diệp Lang thiên. Diệp công tử. sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đã cho ngươi ngươi nhìn đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa giao cho diệp lăng thiên về sau thanh ngục tiên tôn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi sinh mệnh cổ thụ tinh hoa chính là sinh mệnh cổ thụ căn bản m ộ c gia mỗi ngày dốc lòng chăm sóc sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cũng muốn cách mỗi ngàn năm rút ra một giọt sinh mệnh cổ thụ tinh hoa mới sẽ không đả thương đến sinh mệnh cổ thụ căn cơ cứ như vậy đem một giọt sinh mệnh tinh hoa giao cho diệp lăng thiên thanh ngục tiên tôn cũng là cực kỳ đau lòng nhưng người ở dưới mái yên không thể không túi đầu a thấy thanh ngục tiên tôn như thế thật thời diệp lăng thiên cũng không có đổi tận gi hắn đưa tay vung lên kia đính tại thanh mục tiên tôn mi t â m kiếm quang chính là trong nháy mắt chống rông tiêu tán bất quá vì để phong v ă n nhất diệp lăng thiên vẫn là quyết định lưu lại thủ đoạn dù sao hắn sử dụng tuyệt thế cấp t h ể nhân vật chỉ có thể duy trì năm phút mà thanh mục tiên tôn trung quy là đại la tiên tôn cảnh cường giả vạn nhất thanh mục tiên tôn thu được về tính s ố sách vàng thực lực của bản thân hắn tại thanh mục tiên tôn trước mặt căn bản không có bất kỳ sức phản kháng diệp lăng thiên thao túng một đạo kiếm vô hình ánh sáng không để lại dấu vết địa chui vào thanh mục tiên tôn thể nội liền ngay cả thanh mục tiên tôn đều không có chút nào phát giác. Ngọc vô Hà, đi. cất kỹ sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa diệp lăng tiên cũng không tiếp tục để ý tới thanh mục tiên tôn trực tiếp chào hỏi ngọc vô hà một câu sau đó trực tiếp quay người mà đi a n h a nghe được diệp lăng tiên triệu hoán ngọc vô hà rốt cục lấy lại tinh thần vội vàng đi theo tộc trưởng chúng ta thật cứ như vậy đem sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa cho tiểu tử này a nhìn xem diệp lăng tiên hai người bóng lưng rời đi vị kia đưa lên sinh mệnh cổ thụ kinh hãi trung niên kim tiên đôi mắt bên trong đều là không cam lòng thân sắc trung niên kim tiên tên là một phu mục gia một vị kim tiên đỉnh phong cửng giả cũng là mục gia thứ nhất kim tiên gần với thanh mục tiên tôn đ diệp lăng thiên lấy đi giọt kia sinh mệnh cổ thụ tinh hoa vốn là vì hắn mà chuẩn bị dù sao hắn đã tại kim tiên đỉnh phong cấp độ này đã dừng lại rất nhiều năm khoảng cách đại la tiên tôn tri cảnh cũng cách chỉ một bước mục gia cũng hy vọng hắn có thể mượn nhờ giọt này sinh mệnh cổ thụ tinh hoa nhất cử đột phá đại la tiên tôn để mục gia có được vị thứ hai đại la tiên tôn vì giọt này sinh mệnh cổ thụ tinh hoa mục phu đã đau khổ chờ đợi ngàn năm bây giờ sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cứ như vậy bị diệp lăng thiên lấy đi mục phu lại há có thể cam tâm không phải đâu thanh mục tiên tôn nhìn một phu một chút không khỏi than nhẹ một tiếng nói tiểu tử kia có thể thi triển ra thái ất tiên vương thủ đoạn phía sau tất có một vị thái ất tiên vương chỗ dựa cũng không phải chúng ta mục ra có thể trêu c h ọ c n ổ i tiểu tử kia không phải nói hắn là tam tài tiên tông đại la thiên t i ê u sao phía sau làm sao có thể có thái ất tiên vương chỗ dựa một phu trầm giọng nói bằng vào ta ý kiến tiểu tử kia lúc trước thi triển thủ đoạn tám chín phần mười là hắn ngẫu nhiên có được tuyệt đối không có khả năng thi triển lần thứ hai thanh mục tiên tôn nhữ mày người muốn như thế nào tộc trưởng ta muốn đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa từ tiểu tử kia trong tay cầm bề một phu lúc nói chuyện đôi mắt bên trong cũng là loẹ lên một vòng quyết nhiên t h ầ n sắc sinh mệnh cổ thụ tinh hoa m ộ c gia ngàn năm mới có thể gần giữa một giọt bỏ lỡ một giọt này liền mang ý nghĩa hắn cần đợi thêm n g à năm n cái này thời gian ngàn năm m ộ c gia tất nhiên sẽ có mới đại la thiên kiêu trưởng thành tiếp theo nhỏ sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cũng chưa chắc sẽ có phần của hắn có thể nói đây chính là hắn duy nhất đột phá đại la tiên tôn cơ hội m ộ c phu hiển nhiên không muốn cứ như vậy tùy tiện bung tha thanh mục tiên tôn nhìn mục phu một chút tự nhiên minh bạch mục phu ý nghĩ cái này một vị xem ra là quyết tâm muốn từ diệp lăng tiên trong tay đoạt lại sinh mệnh cổ thụ tinh hoa a t r ư ờ n g một trăm ba mươi chín nhưng nguyện làm cựu huyền tiên quốc hoàng chủ chương một trăm ba mươi chín nhưng nguyện làm cựu huyền tiên quốc hoàng chủ thanh mục tiên tôn phi thường rõ ràng mục phu đối với một giọt này sinh mệnh cổ thụ tinh hoa khao khát trừ phi mình xuất thủ đem hắn chân áp cầm tụ tại mục gia bên trong để hắn từ bỏ đánh sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cơ hội là chuyện không thể nào mục phu ngươi muốn đi đoạt lại sinh mệnh cổ thụ tinh hoa ta không ngăn cả ngươi thanh mục tiên tôn thẳng như nói nhưng vì toàn bộ mục gia cân nhắc việc này cùng mục gia không có bất cứ quan hệ nào ngươi hiểu chưa cũng chính vì vậy để một phu đi thử xem diệp lăng thiên nội tình cũng không tệ nếu là diệp lăng thiên đã không có bài tời gì một phu tiến đến đem nó đánh giết đoạt lại sinh mệnh cổ thụ tinh hoa thanh ngục tiên tôn cũng vui vẻ thấy nếu là thất bại một gia liền cùng một phu phủi sạch quan hệ đến lúc đó một gia tốt thất cũng vẹn vẹn chỉ có một phu cái này một vị kim tiên cũng là còn có thể tiếp nhận một phu minh bạch một phu hít sâu một hơi trầm giọng nói từ giờ trở đi một phu thoát ly mục ra sở tác sở vi cùng mục ra lại không nửa điểm quan hệ một phu nói xong h i ê u địa hóa thành một đạo lưu quan hướng phía diệp l ă n g thiên hai người rời đi phương hướng truy sát mà đi tam tài tiên tông đại la thiên tiêu diệp l ă n g thiên thanh mục tiên tôn nhìn một phu rời đi về sau miệng bên trong không khỏi phát ra một trận trầm thấp nỉ non thân hình lóe lên liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thần mục tiên thành bến trong tên t i ê cựu huyền tiên quốc thị vệ thẳng đến thanh mục tiên tôn thân hình biến mất trong hư không mới chậm rãi từ trong rung động lấy lại tinh thần cái này diệp lăng thiên thật sự là quá kinh khủng cựu huyền tiên quốc thị vệ một mặt hãi nhiên hắn chẳng thể nghĩ tới diệp lăng thiên đến đây thần m ộ c tiên thành về sau vậy mà lại trực tiếp giết tới m ộ c gia công nhiên cùng m ộ c gia khiêu chiến hắn càng không có nghĩ tới chính là diệp lăng thiên không biết dùng thủ đoạn gì đầu tiên là một chiêu chế phục m ộ c gia kim tiên tiếp lấy ngay cả thành m ộ c tiên tôn bực này đại la tiên tôn đều bị hắn một chiêu chế phục cuối cùng m ộ c gia cũng không thể không đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa chắp tay dâng lên lấy lực lượng một người làm cho mục gia bực này đại la tiên tộc túi đầu đây là kinh khủng t ớ nào đột nhiên tên này cựu huyền tiên quốc thị vệ trong nháy mắt nghĩ đến nhìn cái gì thần sắc không khỏi đột nhiên đại biến gặp diệp lăng thiên hai người nếu là thông qua truyền tống trận trở lại cựu huyền tiên quốc hoàng thành điện hạ nhất định sẽ không dễ dàng bông u tha bọn hắn đối với thái tử điện hạ huyền đũ tính tình hắn nhưng là phi thường rõ ràng một khi diệp lăng thiên hai người trở lại cựu huyền tiên quốc hoàng thành tất nhiên sẽ lọt vào thái tử điện hạ điên cùng nhằm vào nghĩ đến diệp lăng thiên một người áp đảo mộc ra tình hình tên này cựu huyền tiên quốc thị vệ cũng cảm giác ra đầu nhịn không được tê dại một hồi không được nhất định phải nhanh đi về đem tin tức này bẩm báo thái tử điện hạ. nếu không cựu huyền tiên quốc chỉ sợ đều muốn bởi vậy tao nộ hai h ỏ a ngập đầu a cựu huyền tiên quốc hoàng thành diệp lăng thiên mang theo ngọc vô hà thông qua truyền thống trận về tới đây thời điểm phụ trách c h ấ n thủ truyền thống trận thủ vệ cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi hai người này trước đây không lâu mới vừa vặn đi thần mục tiên thành làm sao ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian lại đột nhiên từ thần mục tiên thành truyền thống về tới bất quá nghĩ đến hai người này cùng thái tử điện hạ ân oán thủ vệ cũng không dám lãnh đạm vội vàng hướng phía bầu trời phát ra một đạo khẩn cấp tin tức trong nháy mắt đ ố sáng lên toàn bộ cựu huyền h o à n thành ngay sau đó cựu huyền tiên quốc trong những thị vệ này đem diệp lăng thiên hai người vây quanh về sau cũng tịnh chưa trực tiếp đối diệp lăng thiên bọn hắn xuất thủ mà là để cho người ta đi hoàng cung bẩm báo huyền lũ huyền lũ nhận được tin tức về sau cũng là trước tiên chạy tới diệp lăng thiên không nghĩ tới các ngươi lại còn dám về cựu huyền hoàng thành thật là làm cho bạn thái tử ngoại ý muôn a nhìn xem diệp lăng thiên hai người huyền lũ cả người đều là trong nháy mắt trở nên sát ý sâm nhiên diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn huyền u một chút thản nhiên nói huyền u nếu như ngươi còn muốn làm ngươi cựu huyền tiên quốc thái tử đ i ệ n hạ liền có bao xa cút cho ta bao xa đường tới phía ta diệp lăng thiên ngươi mặc dù là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu nhưng ta cựu huyền tiên quốc sự tỉnh cũng không phải ngươi có thể can thiệp được huyền u ánh mắt tâm trầm đem ngọc vô hà giao cho bản thái tử ta có thể để ngươi rời đi hắn một mực bốn phía bắt nam nhân cũng không phải hắn lấy hướng không bình thường có như thế ham mê mà là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ ngọc gia ngọc vô hà thể chất đối với hắn tu luyện công pháp có tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng chính vì vậy khi biết ngọc vô hà bị diệp lăng thiên thiệt hồ về sau huyền u mới có thể lộ ra tức giận như thế ngọc vô hà hiện tại đã là tam tài tiên tông người diệp lăng thiên nhàn nhạt thoại âm rơi xuống chợt đưa tay vung lên kia vây quanh bọn hắn trên trăm tên i thiết giáp thị vệ đều là trong nháy mắt chống không tan biến mất thành hư vô một chiêu giải quyết những n à y thiết giáp thị vệ diệp lăng thiên căn bản không thèm để ý huyền u liền muốn mang theo ngọc vô hà rời đi diệp lăng thiên ngươi khinh người quá đáng thấy diệp lăng thiên như thế không đem hắn để ở trong mắt huyền u thần sắt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm hôm nay ngư không lưu lại ng diệp lăng thiên mặc dù thân phận bất p h à m chính là tam tài tiên tông đại la tiên h tiêu nhưng hắn dù sao cũng là cựu huyền tiên quốc thái tử h i ệ n hạ hắn mặc dù kiêng kỵ diệp lăng thiên thân phận nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý diệp lăng thiên ở trước mặt mình lớn lối như thế chỉ cần không thương tổn cùng diệp lăng thiên tính mệnh tam tài tiên tông cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào huyền hầu cho ta đem bọn hắn hai người cầm xuống huyền u một tiếng cầm thét đối sau lương vị kia trung niên áo đen phân p h ó nói trung niên áo đen bước ra một bước kim tiên cảnh khí tức cường đại cũng là phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng thiên áp bách mà tới. Các Ta lúc đầu k h ô n g cường ó tâm t can chọc cựu quốc ách, c ta, sao. Ngươi nói ngươi không đến trêu chọc ta, thành thành thật thật làm ngươi huyền tiên quốc thái tử không Lăng Thiên không nhìn trung niên đen khí thế áp ách, không khỏi đối huyền lắc đầu. Hán thiệp. trêu thật thật thái tử tốt thế khí khỏi Diệp đối áp ư đầu. làm lũ lắp áo đại thần thức tại cựu huyền trong hoàng thành có chút quét qua sau đó đưa tay đối nơi nào đó lăng không một chảo sau một khắc một vị cầm trong tay thư quyển cầm y nam tử trực tiếp trước mặt diệp lăng tiên h c h ố n g giống hiện lên ra diệp lăng tiên h nhìn xem trước mặt cầm y nam tử không khỏi nhàn nhạc hỏi ngươi là cựu huyền tiên quốc hoàng tộc a tại hạ cựu huyền tiên quốc bắt hoàng tử huyền diệp không biết các hạ là c ẩ m y nam tử rất nhanh từ đang lúc m ở mịt lấy lại tinh thần vội vàng hướng lấy diệp lăng thiên thi lễ một cái hắn sở dĩ sẽ không giải thích được xuất hiện ở đây t a m chín phần mười cùng trước mắt vị này kim bảo thanh niên có quan hệ à tam tài tiên tông đại la thiên tiêu diệp lăng tiên h diệp lăng tiên h ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m huyền diệp đem ngươi gọi tới chính là muốn hỏi ngươi cái vấn đề nhưng nguyện làm cựu huyền tiên quốc hoàng chủ chương một trăm bốn mươi kim tiên như sâu kiến chương một trăm bốn mươi kim tiên như sâu kiến huyền diệp lập tức một mặt một bức hắn làm sao cũng không nghĩ tới kẻ trước mắt này không hiểu thấu đem hắn làm tới lại là hỏi hắn có nguyện ý hay không làm cựu huyền tiên quốc hoàng chủ cựu huyền tiên quốc hoàng chủ đây là huyền diệp nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình hắn mặc dù thân là cựu huyền tiên quốc hoàng tử nhưng mẫu thân xuất thân bình thường tại cựu huyền tiên quốc không quyền không thế hoàn toàn chính là nhàn tản hoàng tử một cái cho dù là phụ hoàng thống trị cựu huyền tiên quốc thời điểm cựu huyền tiên quốc người thừa kế đều cùng hắn không có nửa phần quan hệ trước đây không lâu phu hoàng tại một trận đại chiến bên trong bị thương nặng không thể không bế quan chữa thương cựu huyền tiên quốc đại quyền cũng là đã rơi vào thái tử điện hạ huyền lũ trong tay trong khoảng thời gian này h u y ề n đú vì triệt để trưởng không cựu huyền tiên quốc không ngừng thanh trừ đối lập l i ê n ngay cả hai vị có thể đối huyền đú địa vị tạo thành nhất định uy hiếp hoàng tử đều bị huyền đú lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết rơi mất hắn sở dĩ có thể còn sống chủ yếu là bởi vì đối huyền đú không tạo được chút nào uy hiếp có thể nói bây giờ huyền đú tại cựu huyền tiên quốc đã là nhất nôn cựu đỉnh tồn tại căn bản không ai có thể uy hiếp được địa vị của hắn mà bây giờ trước mắt vị này tự xưng tam tài tiên tông đại la thiên tiêu gia hỏa tự hồ cố ý nâng đ ỡ h ắ n trở thành cựu huyền tiên quốc hoàng chủ đáp ứng diệp lang thiên nếu là thắng h ắ n liền nếu là thua huyền u tuyệt đối sẽ không bông tha hắn hôm nay hắn chỉ sợ chắc chắn chết không có chỗ trôn phải đáp ứng sao huyền diệp hít sâu một hơi trên mặt cũng là loẽ lên một vòng quyết nhiên t h ầ n sắc diệp lăng thiên chính là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu phía sau có toàn bộ tam tài tiên tông làm chỗ dựa chưa hẳn liền không thể đem hắn nâng lên cựu huyền tiên quốc hoàng chủ vị trí huyền diệp quyết định đánh cược một lần cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi hắn thực sự không muốn dạng này hồn hồn n g ạ n g ạ tại cựu huyền tiên quốc kiếm sống trơ mắt nhìn huyền u dạy v à cựu huyền tiên quốc diệp công tử ta nguyện ý huyền diệp diệp lăng thiên thản như nói ta còn có một cái điều kiện về sau cựu huyền tiên quốc nhất định phải thần phục với ta diệp lăng thiên chính là tam tài tiên tông đại la tiên h tiêu mà tam tài tiên tông làm hôn nguyên tiên đ ỉ n h trong tiếng tăm lừng lấy đại la tiên môn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ cựu huyền tiên quốc thần phục diệp lăng thiên chẳng khác nào có được tam tài tiên tông cái này chỗ dựa đây đối với bây giờ cựu huyền tiên quốc tới nói chưa chắc là một chuyện xấu thấy huyền diệp đồng ý diệp lăng thiên cũng không nói thêm gì nữa hắn ngẩng đầu hướng phía huyền đũ nhìn qua giọng nói nhàn nhạt, nhạt lại là lộ ra không thể nghi ngờ khí tức huyền u từ giờ trở đi huyền diệp chính là cựu huyền tiên quốc hoàng chủ ngươi bây giờ có hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết diệp lăng thiên ngươi thì tính là cái gì? huyền ú ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm diệp lang thiên thần s ắ c lộ ra dữ tợn vô cùng ta cựu huyền tiên quốc sự t ì n h còn không tới phiên ngươi đến can thiệp huyền ú làm sao cũng không nghĩ tới diệp lang thiên không gần như chỉ ở mắt của hắn giới r a cướp đi ngọc vô hà bây giờ lại còn muốn làm liên quan cựu huyền tiên quốc sự t ì n h nâng đỡ huyền diệp tên phế vật này hoàng tử thợ vị từ khi phụ hoàng bế con sau hắn nhưng là hao tốn không nhỏ đại giới mới đem cựu huyền tiên quốc một mực trường khống trong tay của mình bây giờ lại thế nào khả năng đem đại quyền tặng cho huyền diệp hôm nay muốn nâng đỡ huyền diệp vị cựu huyền tiên quốc hoàng chủ chấp trưởng cựu huyền tiên quốc các ngươi hai ý kiến mà liền tại diệp lăng thiên t h o ạ i âm rơi xuống một k h ắ c này huyền u sau lưng một vị hát giáp tướng lĩnh không khỏi đ n g nhiên đạp không m à ra đối diệp lăng thiên nghiêm nghị quất lớn diệp lăng thiên ngươi chớ có làm cản coi như ngươi là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu vậy cũng mơ tưởng đ ú n g tay ta cựu huyền tiên quốc sự t ì n h cái này hát giáp tướng lĩnh thực lực cực kỳ không yếu đã đạt tới thiên tiên đình phòng khoảng cách kim tiên đều cách chỉ một bước diệp lăng tiên mặc không biểu tình đưa tay chính là một chỉ điểm ra một giây sau, chỉ gặp vị kia thiên tiên đ ỉ n h phong hát giáp tướng lĩnh đầu trực tiếp không có dấu hiệu nào bay ra ngoài cùng lúc đó diệp lăng thiên nhàn nhạt thanh âm cũng là lần nữa vang vọng đất trời còn ai có ý kiến nhìn qua trước mắt cái này rung động một màn trên trời dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người là một mặt kinh hãi nhìn qua diệp lăng thiên thật lâu khó mà lấy lại tinh thần nhất là huyền lũ b ọ n người con người đều là nhịn không được đ ố n g nhiên co r i ú p lại lúc trước vị kia hát giáp tướng lĩnh chính là hắn để bạt lên cấm quân tướng lĩnh tu vi sớm đã đạt tới thiên tiên đình phong nhưng loại tồn tại này vẫn như cũng bị diệp lăng thiên hời hợt một chiêu cái này chẳng phải là mang ý nghĩa diệp lăng tiên trí ít đều có không kém hơn kim tiên định phong thực lực mỗi t h u ố c giao cho ngươi huyền ú hít sâu một hơi không khỏi đối bên cạnh cái k i a vị diện sắc lanh khốc nam tử trung niên phân phó nói nam tử trung niên tên là huyền mộ tại huyền ú trở thành cựu huyền tiên quốc thái tử về sau huyền mộ vẫn là huyền ú người hộ đạo cũng là cựu huyền tiên quốc bây giờ số lượng không nhiều kim tiên cảnh cường giả một trong điện hạ yên tâm huyền mộ nhẹ gật đầu thân là huyền ú người hộ đạo hắn đã sớm cùng huyền ú triệt để h ó a lại cùng một chỗ có vinh cùng linh có nhục cùng đ ụ bây giờ diệp lăng thiên muốn nâng đỡ huyền diệp thay thế huyền n ũ địa vị đây là huyền mộ tuyệt đối không cho phép diệp lăng thiên xem ở tam tài tiên tông trên mặt mũi ta không muốn cùng người so đo huyền mộ bước ra một bước nhìn chằm chằm diệp lăng thiên chậm rãi mở miệng nói ngươi bây giờ cứ vậy rời đi có lẽ còn kịp diệp lăng thiên lười nói chuyện hắn lại là hời hợt một chỉ điểm ra một giây sau chỉ gặp huyền mộ đầu chính là như là lúc trước hát giáp tướng l ĩ n h bay thẳng ra ngoài một khắc này tất cả mọi người là như gặp quỷ mị một mặt hoảng sợ căn bản không dám tin vào hai mắt của mình huyền、mộ. đây chính là cựu huyền tiên quốc tiếng tăm lừng lấy kim tiên c ả n h cường giả đường đường kim tiên vậy mà cũng bị diệp lăng thiên một chiêu miệu sát sao làm sao có thể thấy huyền mộ cứ như vậy bị diệp lăng thiên một chỉ miệu sát huyền u thần sắc lập tức hoảng sợ tới cực điểm mặc dù diệp lăng thiên chính là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu huyền u kiêng kỵ cũng vẹn vẹn diệp lăng thiên thân phận căn bản không có đem diệp lăng thiên thực lực để ở trong lòng nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế chỉ là hời hợt một chỉ liền đem kim tiên cảnh huyền mộ m i ệ sát xem kim tiên như sâu kiến xong huyền u sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người phảng phất đều giống như mất đi khí lực một mặt chán nạn sủi lơ sổ dưới Trước một da kim tiên, ta giết Trước một da kim tiên, ta giết Thiên mắt tròng tội Thiên Thiên thà ta Ta tiên thần ta chính là huyền tiên quốc thái tử, từng cái phương diện đều không phải là huyền diệp tên ngươi ngươi ngươi, phương có đắc còn cũng cựu quốc phục chính cựu quốc cái này định. này định. Huyền không xin mạng. nguyện dẫn huyền huyền diện không huyền kim kim Diệp, Diệp Kiều, Diệp Kiều, Diệp Kiều với phải diệp vị vị là là da da đầu đều ph U ý trực tiếp lộn n h à o địa đi vào diệp lăng thiên trước mặt đối diệp lăng thiên dập đầu cầu xin tha thứ từ cựu huyền tiên tôn vẫn là sau cựu huyền tiên quốc liền chỉ có tiên quốc c h i danh thực lực ngày càng l ụ bại liền ngay cả kim tiên cảnh cường giả đều là có thể đến được trên đầu ngón tay cựu huyền hoàng chủ bế con sau huyền mộ cơ hồ chính là bây giờ cựu huyền tiên quốc thực lực mạnh nhất kim tiên bây giờ ngay cả huyền mộ đều bị diệp lăng thiên một chiêu miệu sát hắn còn lấy cái gì cùng diệp lăng thiên chống lại sống chết trước mắt huyền u cũng không lo được nhiều như vậy trực tiếp quỳ gối diệp lăng thiên trước mặt cầu xin tha thứ ngươi mặc dù từng cái phương diện mạnh hơn hắn đáng tiếc ta diệp lăng thiên lúc nói chuyện trực tiếp đưa tay vung lên một đạo kiếm quang hưu hướng lấy huyền ú bao phủ tới không quỷ diệt đại nhân cứu mạng thấy diệp lăng thiên căn bản không có ý định bung tham ì n h huyền ú vội vàng một mặt hoảng sợ kêu gọi theo huyền ú tiếng kêu sợ h ã i rơi xuống một cố cường đại t à ác khí t ứ c ầm vang từ huyền ú thể nội lan tràn ra ngập trời huyết mang trong nháy mắt phóng lên tận trời bao phủ toàn bộ cựu huyền hoàng thành một khắc này tại cái này ngập trời huyết mang b a phủ xuống cựu huyền trong hoàng thành tất cả mọi người thần sắc đều là trong nháy mắt trở nên hoảng sợ đến t h ờ điểm ban h đầu ở ngọc p vô hà giới thiệu huyền đũ tình huống thời điểm diệp lăng thiên cũng cảm giác huyền đũ trên người có cổ quái bây giờ sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật diệp lăng thiên lại xuất hiện tại cựu huyền, huyền đũ tình sợi t huống lúc đầu diệp lăng thiên cũng không muốn xen vào việc của người khác ai biết huyền ú nhất định phải chủ động đưa tới cửa tìm đường chết tiểu tử ngươi cũng dám xấu bản tôn chuyện tốt huyền ú kia hiện ra yêu dị huyết mang đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp lang thiên ta dị xâm nhiên thanh â m cũng là trong nháy mắt tại diệp lang thiên bên thai văn g vọng hắn m u ố n là một đại la tiên tôn ngàn năm trước bị cựu gia đánh cho chỉ còn một sợi t à n hồn kéo dài hơi t à n cái này thời gian ngàn năm hắn một mực tại khôi phục thực lực thằng đến trước đây không lâu thực lực của hắn khôi phục lại kim tiên cảnh về sau cho rằng chỉ là cựu huyền tiên quốc không ai làm gì được hắn liền muốn thông qua tự mình tu luyện công pháp để cho mình cấp tốc trở lại đại la tiên tô cựu huyền tiên quốc hoàng chủ tự mình tìm được hắn thi triển đại la tiên tôn thủ đoạn tình nguyện trọng thương cũng muốn đem hắn d i ệ t sát hắn dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lập lại chiêu cũ lại lần nữa bảo lưu lại một tia tàn hồn sau đó tìm kiếm cơ hội nhập thân vào cựu huyền tiên quốc thái tử huyền đu trên thân khống chế huyền đu từ đó trưởng không cựu huyền tiên quốc mượn nhờ cựu huyền tiên quốc trở lại đinh phong lúc đầu đây hết thể kế hoạch đều tiến hành đến phi thường thuận lợi lại không nghĩ rằng lại đột nhiên toát ra cái mao đầu tiểu tử đem hắn kế hoạch triệt để đánh vỡ cái này khiến hắn làm sao có thể không giận tại nguyên hoàng chủ thế giới có tư cách tự xưng bản tôn tất nhiên là đại la tiên tôn không thể nghi ngờ đã biết ta là đại la tiên còn dám tới xấu bản tôn chuyện tốt ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa a huyền u hư lạnh một tiếng t r ợ ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng tiên bất quá trên người ngươi tinh huyết để cho ta ngửi thấy một cố vô cùng ngon h ư ơ n g vị đã ngươi chủ động đưa tới cửa đến bản tôn liền cố mà làm thu nhận huyền u xâm nhiên tiếng nói rơi xuống yêu dị huyết mang chính là phô thiên cái địa hướng phía diệp lăng tiên bao phủ mà tới ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi đừng bảo là ngươi bây giờ chỉ còn một sợi tàn、hồn. coi n h đỉnh h ư n p o g t h ờ i kỳ người vậy cũng rốt cuộc là ai n ta chính là bất diệt tiên đình người người nếu dám giết ta bất diệt đại đế nhất định sẽ không bỏ qua người huyết ảnh tại diệp lăng tiên trong lòng bàn tay không ngừng d ã i ruộng hoảng sợ muốn tuyệt điệu kêu lên ta chờ bất diệt đại đế tới tìm ta diệp lăng tiên nếp miệng chậm nhẹ nhàng dùng sức huyết ảnh trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn triệt để biến thành hư vô giải quyết huyết ảnh sau diệp lăng thiên ánh mắt có cảm ứng nhìn về phía sau lưng truyền thống trận chỉ gặp một vị tản gia cường đại kim tiên khí tức bóng người chậm rãi từ truyền thống trận đi ra m ộ t gia kim tiên ngươi là tới tìm ta à. diệp lăng thiên nhìn xem người tới khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng ngoạn vị tiêu dung ngươi vừa tới không phải là người khác chính là đến đây truy sát diệp lăng thiên ý đồ đoạt lại sinh mệnh cổ thụ kinh hãi mục gia kim tiên một phu cảm nhận được diệp lăng thiên ánh mắt một phu trong lòng không khỏi không hiệu phát lệnh hắn vội ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ chỉ là đi ngang qua cựu huyền hoàng thành thôi hắn vừa mới truyền t ô n g tới liền thấy diệp lăng thiên hời hợt diện sát vị kia đại la t i ê n tôn tàn hồn cái này cũng liền mang ý nghĩa diệp lăng thiên trên thân kia cố áp đảo đại la t i ê n tôn lực lượng rất có thể còn chưa chưa t h i ế u mất một phu tự nhiên không dám lúc này cùng diệp lăng thiên phát sinh xung đột hắn quyết định trước ổn định diệp lăng thiên chờ xác định diệp lăng thiên trên người lực lượng hoàn toàn biến mất lại ra tay thật sao diệp lăng thiên cười lạnh rất không may đệm nói cho ngươi mặc kệ ngươi có phải hay không đi ngang qua ngươi vị này mộc ra kim tiên ta nhất định đại la tiên tôn tại huyền hoàng chủ thế giới đã coi là lực lượng trung k i ê n hắn lúc trước sở dĩ không có trực tiếp diện m ộ t gia chẳng qua là cảm thấy huyền hoàng chủ thế giới địch nhân hôm nay là ma tộc không muốn động bất động diện tộc suy yếu nhân tộc thực lực thôi vị này m ộ t gia kim tiên có chủ ý gì diệp lăng thiên tự nhiên phi thường rõ ràng đơn giản là muốn muốn chờ người k h á c vật thể lực lượng kết thúc sau đoạt lại sinh mệnh cổ thụ tinh hoa mặc dù diệp lăng thiên cũng không rõ ràng đây có phải hay không là m ộ t gia vị kia đại la kim tiên thụ ý nhưng cái này cũng không hề trọng yếu chí ít vị này mục gia kim tiên hắn là nhất định hắn lúc trước chỉ là tại mục gia vị kia đại la tiên tôn trên th nếu là lưu lại gia hỏa này một khi t h ể nhân vật lực lượng biến mất gia hỏa này tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay với hắn giết vị này m ộ t gia kim tiên nếu là m ộ t gia còn không thành thật vậy liền đừng có trách hắn không n ể mặt mũi chương một t h thu phục cựu huyền t i ê n quốc chương một t h thu phục cựu huyền t i ê n quốc một phu nghe vậy thần s ắ c không khỏi đột nhiên đại biến hắn không có chút gì do dự quay người liền xông về sau l ư n g truyền tống trận muốn thoát đi cựu huyền h o à n thành một phu lúc đầu coi là lắc đầu ngay sau đó bây giờ diệp lang tiên rõ ràng đã đối với hắn động sát tâm một giây sau c h ờ một chút hai người thân hình liền đã xuất hiện ở tam tài tiên tông bên ngoài hương chi huyền diệp hít sâu một hơi không khỏi vội vàng hướng lấy diệp lăng thiên bái t ạ nói không bực này trạng thái dưới diệp lăng thiên thế nhưng là ngay cả đại la tiên tôn đều có thể một chiêu m i ệ u sát như thế nào hắn nho nhỏ kim tiên có thể chống lại một đạo kiếm quang hưu địa từ một p h u ngực xuyên thủng m ạ qua diệp lăng thiên trong lòng trong nháy mắt có quyết định ngọc vô h ạ vội và nói g n la lụy thống tử giải thích nói có thể nói nếu là cựu huyền tiên quốc thần phục tam tài tiên cùng căn bản cùng hắn mây x a n h tiên triều không có nửa xu quan hệ còn như thế nào cho hắn cung cấp tiên triều điểm tích lũy diệp lăng tiên h chỉ làm mượn thủ đoạn nào đó có được có thể so với tiên vương lực lượng cũng không khả năng tiếp tục quá lâu cựu huyền tiên quốc xa xa không cách nào cùng tam tài tiên tông đánh đồng tại sao lại thoát ra một cái mây x a n h tiên triều rồi lấy năng lực của hắn căn bản cũng không có tư cách trở thành cựu huyền tiên quốc hoàng chủ đa tạ diệp thiên tiêu huyền diệp nguyện ý dẫn đầu cựu huyền tiên quốc thần phục với tam tài tiên tông từ đây lấy tam tài tiên tông vi tôn diệp lăng tiên ánh mắt có chút lấp l ó muốn chạy trốn để huyền diệp chấp trưởng c chưa chắc không phải một chuyện tốt một phu một mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ chỉ là trong miệng hắn vừa mới phun ra một chữ không toàn bộ liền đã triệt để t r ô n vùi thành hư vô một gia phái ra một phu vị này kim tiên đến tìm hắn gây phiền phức hắn liền có thể coi đây là l ờ i cớ đi tìm một gia phiền phức đây có phải hay không là quá bất hợp lý một chút đây luận tiêm lực phát triển thông tử muộn m u ộ i ngươi có phải hay không tính sai đường đường một cái có đại la nội tỉnh kim tiên thế lực chỉ có ngần ấy tiên triều điểm tích lũy diệp lăng tiên lúc trước không có làm như thế chủ yếu là một gia vị kia đại la tiên tôn trực tiếp phục n g u y n chủ động giao ra sinh mệnh cổ thụ tinh hoa hắn không có lý do đối mộc ra đầu thủ huyền diệp nao nao nếu là không nhanh chóng thoát đi cựu huyền hoàn thành hôm nay hắn chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ a b ấ t quá tuyệt thế cấp t h ể nhân vật lực lượng lập tức liền muốn biến mất thống tử thiết lập hắn hiển nhiên là không có cái năng lực kia cải biến hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía một bên ngọc vô hà huyền ú đã bị ta giải quyết ngươi là ở tại cựu huyền t i ê n quốc vẫn là đi với ta tàm tài tiên tông mộc gia thân là một phương đại la tiên tộc thực lực không thể nghi ngờ là tồn tại hết sức mạnh mẽ nghe được diệp lăng tiên lời này tất cả mọi người là câm như hến thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. dù sao diệp lăng thiên nói cái gì chính là cái đó diệp lăng thiên cũng lười trong vấn đề này dây dưa diệp lăng thiên lập tức liền một b ự c chủ nhân tấn thăng tiên triều về sau hệ thống không còn thu nhận sử dụng chân tiên cảnh phía dưới người chân tiên cảnh phía dưới cũng không nhắc lại cung cấp bất luận cái gì tiên triều điểm tích lũy cựu huyền tiên quốc so với phần thiên thánh địa không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần diệp lăng thiên hơi trầm tư một lát vẫn là tạm thời từ bỏ quyết định này đã tới vậy liền cho ta vĩnh viễn ở lại đây đi đã như vậy vậy thì đi thôi dù sao h u y ề n diệp tại cựu huyền tiên quốc đông đảo hoàng tử bên trong mặc dù võ đạo thiên phú không tính xuất sắc nhưng nhân phẩm tuyệt đối là số một số hai tồn tại ngoại trừ ông diệp lăng thiên đùi huyền diệp căn bản cũng không có lựa chọn khác vạn nhất bọn gia hỏa này liều lĩnh ra tay với hắn mất đi nhân vật tuyệt thế thể lực lượng hắn cũng căn bản khó có thể ứng phó cựu huyền tiên quốc tuyệt đại bộ phận người đối với thái tử huyền u trong khoảng thời gian này s ở tác sở vi trong lòng đều là cực kỳ bất mãn diệp lăng thiên không phải tam tài t i ê n tông đại la thiên kiêu sao ánh mắt của hắn tại huyền diệp bọn người trên thân có chút quét qua thản nhiên nói từ còn có ai k h ô n g phục đinh chúc mừng chủ nhân thu phục kim tiên cấp thế lực cựu huyền t i ê n quốc thu hoạch được tiên triều điểm tích lũy năm trăm ba mươi sáu vạn ngay cả huyền mộ cùng mộc gia kim tiên đều bị diệp lang thiên một chiêu m i ệ u sát cái này đứng ra cùng diệp lang thiên đối nghịch vậy liền cùng muốn chết không có gì khác nhau hắn bây giờ có được hết thảy đều là diệp lang thiên cho hắn nếu là có thể để mộc gia thần phục với hắn nhất định có thể vì hắn cung cấp đại lượng tiên triều điểm tích lũy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bắt đầu thiên vực thanh vân đế triều cũng không thể vì hắn cung cấp bất luận cái gì tiên triều điểm tích lũy rồi chỉ là vì giữ được tính mạng mới không thể không hướng huyền hắn thu phục cựu huyền tiên quốc vì chính là để cựu huyền tiên quốc người cho hắn cung cấp tiên triều điểm tích lũy lúc này bọn hắn như thế nào lại ngây ngốc đi vì huyền lũ ra mặt hắn nhớ ký tại bắt đầu thiên vực thu phục phần tiên thánh đ ị a loại kia thế lực đều có thể vì hắn cung cấp hơn một trăm vạn tiên triều điểm tích lũy diệp lăng tiên một mặt im lặng tuy nói huyền lũ đã chết hắn tại cựu huyền tiên quốc nguy cơ đã giải trừ nhưng ngọc vô hà vẫn như cũ chuẩn bị đi theo diệp lăng tiên tiến đến tam tài tiên tông sớm biết nên chờ lâu nhất đẳng một chiêu diện sát mục phu diệp lăng tiên cường đại thần thức không khỏi hướng phía thần một chúc mừng chủ nhân thu phục kim tiên cấp thế lực cựu huyền tiến quốc thanh vân đế triều tấn thăng làm mây sanh tiên triều toàn bộ cựu huyền tiến quốc ngoại trừ huyện mộ trở số lượng không nhiều người chân chính chung với huyền đũ người căn bản không có mấy cái diệp lăng thiên vội và nói cựu huyền t i ê n quốc thần phục là ta không có quan hệ gì với tam tài tiên tông về sau cựu huyền t i ê n quốc chính là mây sanh tiên triều phụ thuộc thế lực có vấn đề sao hắn mặc dù tại thanh mục tiên tôn trên thân động tay động c h â n mục gia thế nhưng là còn có rất nhiều kìm tiên tiên h tiên mặc dù trong lòng có không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại bất quá huyền diệp vẫn không do dự chút nào làm ra lựa chọn bây giờ thế mà chỉ cung cấp hơn năm trăm vạn tiên hướng điểm tích lũy nhưng bây giờ không đồng dạng lại không nghĩ rằng cái này mây xanh tiên triệu đến tột cùng là cái gì thế lực vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua chân tiên cảnh phía dưới không còn cung cấp bất luận cái gì tiên triệu điểm tích lũy diệp lăng tiên ánh mắt đạm m ạ n đưa tay lăng không một chỉ vừa mới xoay người một phu cả người đều như là bị hóa đá trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ xúc động a bây giờ có cơ hội tiến về tam tài tiên tông tu tiên ngọc vô hà lại há có cự tuyệt lý lẽ một phu thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng c h o n bụi thu phục cựu huyền tiên quốc về sau la lụy thống tử thanh â m cũng là lập tức tại diệp lang tiên trong đầu vang lên thừa d i ệ p tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng còn chưa kết thúc diệp lang tiên cũng không muốn lãng phí thời gian trực tiếp mang theo ngọc vô hà biến mất tại cựu huyền hoàng thành sau một khắc huyền diệp minh bạch cựu huyền tiên quốc nguyện ý quy thuận mây xanh tiên triều muốn hay không trở về đi thu phục một gia diệp công tử ta nguyện tùy ngươi đi tam tài tiên tông chương một trăm bốn mươi ta là trở về giao nhiệm vụ chương một trăm bốn mươi ba ta là trở về giao nhiệm vụ cái này đến tam tài tiên tông rồi ngọc vua hà lấy lại tinh thần lập tức nhịn không được hít sâu m ộ t hơi chỉ là trong n y mắt diệp lăng thiên liền mang theo hắn từ cựu huyền hoàng thành về tới tam tài tiên tông giờ khắc này ngọc vua hà cuối cùng minh bạch diệp lăng thiên vì sao có thể bằng vào sức một mình áp đảo đại la tiên tộc một g i a tam tài tiên tông cùng cựu huyền hoàng thành có bao xa khoảng cách ngọc vua hà vô cùng rõ ràng bình thường chân tiến cảnh muốn từ cựu huyền hoàng thành đến tam tài tiên tông chỉ sợ trí ít đều cần một tháng thời gian liền ngay cả đại la tiên tôn cũng căn có cách bản không có khả năng trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách xa như khả mắt vượt vậy. qua xa diệp lăng thiên Tại m a n giờ theo hắn tình hắn hùng d ư ớ lại làm Lăng Cái Diệp Thiên i có thể còn có bước này. Này cũng thể thể nghĩa. đến này. này mang g ý phút này có lực lượng tuyệt đối ở xa đại la tiên tôn phía trên nghĩ đến diệp lăng thiên lúc trước để c ử u huyền tiên quốc thần phục cũng không phải là tam tài tiên tông mà là một cái tên là mây x a n h tiên triều thế lực bởi vậy có thể thấy được diệp lăng thiên thân phận t u y ệ t không phải tam tài tiên tông đại la thiên kêu đơn giản như vậy à ngọc hinh ta đưa ngươi đi tam tài tiên tông nhân phong thu hành ngày sau có thể hay không thông qua tam tài tiền tông tiên môn khảo thí trở thành tam tài tiền tông đệ tử chính thức liền dựa vào chính ngươi diệp lăng tiên h lạnh nhạt nói mặc dù lấy diệp lăng tiên h bây giờ tại tam tài t i ề n tông địa vị mang ngọc vô hà đi địa phong vấn đề cũng không lớn nhưng diệp lăng tiên h cũng không tính làm như thế để ngọc vô hà nhập nhân phong tu hành về phần hắn có thể đi đến cái tình trạng gì liền xem bản thân hắn bản sự đa tạ diệp minh ngọc vô hà vội vàng nói tạ diệp lăng tiên cũng không nói nhảm trực tiếp đem ngọc vô hà đưa đến nhân phong khu h ạ n tâm đem nó giao cho vương quan sau đó liền trở về địa phong mà tại diệp lăng tiên trở lại địa phong thời điểm tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng cũng là biến mất theo đinh chủ nhân sử dụng tuyệt thế cấp diệp quan thẻ nhân vật kết thúc thu hoạch được người trên vật thẻ đại lượng tu vi trả về đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội nhưng ngẫu nhiên rút ra người trên vật tương quan vật phẩm một kiện theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên diệp lăng thiên tu vi bắt đầu không ngừng tiêu t h ă n g cuối cùng trực tiếp ổn định tại thiên tiên hậu kỳ sau đó mở ra rút thưởng đinh chúc mừng chủ nhân thu hoạch được phạm nhân huyết mạch không nghĩ tới vậy mà rút chúng phạm nhân huyết mạch phạm nhân huyết mạch đây chính là vị kia vô địch ba quyển sách thiên mệnh đại lao có huyết mạch Có đ diệp, diệp diệp thiên tiêu nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình diệp lăng thiên phụ trách cấp cho nhiệm vụ tên kia trung niên chấp sự thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hơn mười ngày trước kia diệp lăng thiên thế nhưng là tiếp nhận chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ nhiệm vụ này cần phải đi đại la tiên tộc mộc gia lấy được một g i ọ sinh mệnh cổ thụ tinh hoa tam tài tiên tông cùng mộc gia chỗ thần mộc tiên thành phi thường xa xôi lấy diệp lăng thiên huyền t i ê n cảnh tu vi hơn mười ngày có thể hay không đến thần mộc tiên thành đều là cái vấn đề bây giờ diệp lăng thiên vậy mà về tới tam tài tiên tông chẳng lẽ diệp lăng thiên cũng cảm thấy mình không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này cho nên chuẩn bị trở về đến thay cái nhiệm vụ diệp thiên tiêu xem ra ngươi là nghĩ thông chữa trị tam tài huyền t i ê n kính nhiệm vụ cơ hồ chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành ngươi từ bỏ là đúng nếu như ngươi còn muốn chấp hành nhiệm vụ không nếu như để cho ta tới cấp cho ngươi đề cử một cái trung niên chấp sự vội vàng rất là khách khi nói không cần diệp lăng tiên trực tiếp đem kia một giọt sinh mệnh cổ thụ đặt ở trung niên chấp sự trước mặt cười nói nhiệm vụ ta đã hoàn thành ta là trở về giao nhiệm vụ giao giao nhiệm vụ trung niên chấp sự lập tức cả kinh t r o n g mắt đều kém chút rớt xuống hắn thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề hơn mười ngày thời gian diệp lăng tiên coi như đem tất cả thời gian dùng để đi đường muốn tại tam tải tiền tông cùng một ra ở giữa vừa đi vừa về một chuyến cơ hồ đều là chuyện không thể nào chớ đừng nói chi là đi mục ra đạt được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa chỉ là nhìn xem diệp lăng thiên sắt có kỳ sự đặt ở trước mặt hắn bình ngọc trung nhiên chấp sự ánh mắt liền không rời ra bình ngọc này xem xét liền cực kỳ bất phàm bên trong còn chứa một giọt v ó n g ánh sáng long lanh chất lỏng sẽ không phải thật là sinh mệnh cổ thụ tinh hoa trung nhiên chấp sự âm thầm cô một tiếng nhịn không được cầm lấy bình ngọc xem xét mở ra bình ngọc trung nhiên chấp sự cũng cảm giác được một cố bàng bạc sinh mệnh năng lượng đập vào mặt dù chỉ là hít một hơi cũng là người ta có một loại thần thanh khí s ả n cảm giác cái này cái này chẳng lẽ thật sự là sinh mệnh cổ th trung nhiên chấp sự trong lòng kinh h ã i muốn tuyệt mặc dù hắn cũng chưa gặp qua chân chính sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa nhưng từ trong bình ngọc giọt này chất lỏng tản ra kinh khủng sinh mệnh năng lượng liền không khó phán đoán cái này tám chín phần mười chính là sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian diệp lăng thiên vậy mà liền đi m ộ t r a đạt được sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa hắn đến tột cùng là thế nào làm được diệp diệp thiên tiêu ta không thể xác định vật này là thật không nữa là sinh mệnh c ổ thụ tinh hoa ngươi theo ta cùng nhau đi gặp trường lao đi trung n i ê n chấp sự cưỡng chế trong lòng r u n động vội vàng nói với diệp lăng tiên sinh mệnh c ủ thụ tinh hoa đây chính là có thể chữa trị tam tài huyền thiên kính bảo vật trung nhiên chấp sự cũng không dám lãnh đạo vội vàng mang theo diệp lăng thiên đi tìm trưởng lao xác nhận địa phong trung ương chủ điện phong chủ la cẩm thành đang cùng mấy vị trưởng lao thương nghị sự t ì n h trung nhiên chấp sự liền mang theo diệp lăng thiên vội vã địa tìm được bọn hắn diệp tiểu tử ngươi không phải đi chấp hành nhiệm vụ à? nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình diệp lăng thiên la cẩm thành rõ ràng sững sờ một chút la phong chủ diệp thiên kêu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ từ một gia mang theo sinh mệnh cổ thụ tinh hoa trở về thuộc hạ chưa từng gặp qua chân chính sinh mệnh cổ thụ tinh hoa cho nên mang đến cho cấp ngươi xác vội vàng dâng lên ở trong tay bình ngọc cái gì diệp lăng thiên vậy mà từ một gia đạt được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đám người nghe được trung niên chấp sự ánh mắt không khỏi đồng loạt rơi vào trung niên chấp sự bình ngọc trong tay bên trên đều là lộ ra không thể tin sinh mệnh cổ thụ tinh hoa chính là có thể chữa trị tam tài huyền thiên kính bảo vật vì vật này bọn hắn tam tài tiên tông đại la tiên tôn từng tự mình tiến về một gia cầu l ấ y kết quả đều là không công mà lui diệp lăng thiên làm sao từ một gia đạt được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa đừng bảo là những này địa phong trường lão coi như đối diệp lăng thiên hiểu rõ nhất la cầm thành đều là chân kinh và phần mặc dù hắn biết diệp lang thiên cùng vị kia thanh liên tiên đế quan hệ m ậ t thiết coi như m ộ t g i a chỉ sợ cũng đến cho diệp lang thiên mấy phần mặt m ũ i nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến diệp lang thiên nhanh như vậy liền đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa mang theo trở về la cẩm thành lấy lại tinh thần trận một tay lấy bình ngọc nắm trong tay cẩn thận điều tra chương một trăm bốn mươi bốn nhập tam t à i h u y ề n thiên kính chương một trăm bốn mươi bốn nhập tam t à i h u y ề n thiên kính thật là sinh mệnh cổ thụ tinh hoa la cẩm thành lập tức nhịn không được hít sâu mở hơi mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua trần chính sinh mệnh cổ thụ tinh hoa nhưng có thể ẩn chứa như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng chất lỏng ngoại trừ sinh mệnh cổ thụ tinh hoa lại còn có thể là cái gì tiểu tử này không hổ là có thanh l i ê n tiên đế cái tầng quan hệ này tồn tại cho dù là đại la tiên tộc một i a vậy cũng không thể không ngoan ngoan đem sinh mệnh cổ thụ tinh hoa dâng lên a diệp tiểu tử ngươi thật sự là ta tam tài tiền tông phúc tinh a không nghĩ tới nhiệm vụ này thật bị ngươi hoàn thành la cẩm thành chật chật sợ hãi than một tiếng sau đó đôi trung niên chấp sự nói nhiệm vụ vật phẩm không có bất cứ vấn đề gì đem nhiệm vụ ban thưởng gấp đội cấp cho đi nghe được la cẩm thành l tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ này một mực đứng hàng tam tài t i ê n tông nhiệm vụ bảng đứng đầu bảng ban thưởng vốn là đã phi thường phong phú cho dù là tam tài tiên tông kim tiên đều cực kỳ trông mà thèm nếu là lại đem ban thưởng gấp b ộ i lấy diệp lăng thiên thiên tư bằng vào nhiệm vụ này ban thưởng tài nguyên đột phá kim tiên chỉ sợ đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay a la phong chủ ban thưởng ngược lại là không quan trọng diệp lăng thiên phản phất căn bản không có đem nhiệm vụ ban thưởng để ở trong lòng mà là trực tiếp hỏi ta liền m u ố n biết giọt này sinh mệnh cổ thụ thật có thể chữa trị tam tài huyền thiên kính a ta lúc nào có thể đi tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện có t h ô n g tử tồn tại diệp lăng thiên căn bản không cần tài nguyên đến bình thường tu luyện mặc dù chữa trị tam tài huyền thiên kính nhiệm vụ ban thường phi thường phong phú nhưng đối diệp lăng thiên tới nói vẫn như cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại hắn đi làm nhiệm vụ này lúc đầu cũng không phải hướng về phía ban thường đi chữa trị tam tài huyền thiên kính thông qua tam tài huyền thiên kính đạt được thái cổ hôn nguyên ấn tin tức mới là hắn duy nhất mục đích có giọt này sinh mệnh cổ thụ tinh hoa chữa trị tam tài huyền thiên kính nên vấn đề không lớn la cẩm thành cười nói ngươi yên tâm ta cái này đi thiên phong đi một chuyến đợi tam tài huyền thiên kính chữa trị về sau ta sẽ trước tiên thông c h i ngươi diệp lăng thiên bây giờ không chỉ có là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu càng là từ m ộ t gia đạt được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa vì tam tài tiên tông chữa trị tam tài huyền thiên kính đối với tam tài tiên tông tới nói thế nhưng là thiên đại ân tỉnh húng chi diệp lăng thiên còn có thanh l i ê n tiên đế cái tầng quan hệ này tam tài tiên tông đã hoàn toàn không thể đem diệp lăng thiên ngay trước phổ thông đại la thiên tiêu đến nối lãi thậm chí nói không chừng về sau còn muốn dựa vào diệp lăng thiên đâu ba ngày sau la cẩm thành chính là lần nữa tìm được diệp lăng thiên nói cho hắn biết tam tài huyền thiên kính đã chữa trị diệp lăng thiên tinh thần chấn động hắn cũng không trần trờ chút nào trực tiếp cùng la cẩm thành đi vào thiên phong chủ điện trong chủ địa ương một vị thân mang đạo bảo lão giả tóc trắng chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía diệp lăng thiên hai người lặng lặng địa đứng ở đó h á n tiên phong đạo cốt toàn thân khí tức mở mỹ xuất trần tựa như từ t r ò n g tranh đi ra lão thần tiên mà lại diệp lăng thiên còn từ vị lão giả này trên thân cảm nhận được một sợi khí tức quen thuộc lăng tiên phong h á n tại địa phong ở lại lăng tiên phong liền có cùng vị lão giả này giống nhau như lúc khí tức cũng chính vì vậy diệp lăng thiên cũng không khó đoán ra người trước mắt thân phận linh hư tiên tôn bây giờ toạ trấn tam tài tiên tông đại la tiên cảnh cường giả tiểu gia hỏa ngươi thật muốn hiện tại tiến vào tam tài huyền thiên kính tu luyện ngay tại diệp lăng thiên dò xét linh hư tiên tôn thời điểm linh hư tiên tôn cũng là chậm rãi q u e n người kia thâm thúy vô cùng ánh mắt thẳng tắp nhìn qua diệp lăng thiên vâng diệp lăng thiên nhẹ gật đầu sau đó không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm linh hư tiền bối chẳng lẽ có vấn đề gì sao cũng không tính là vấn đề gì linh hư tiên tôn lắc đầu chật c h ậ m giọng nói ngươi bây giờ đi tam tài huyền thiên kính tu luyện có chút lãng phí ta đề nghị ngươi tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong sau lại đi cái này đối ngươi đột phá đại la tiên tôn có trợ giút thật lớn tam tài huyền thiên kính đây chính là hôn nguyên tiên đế lấy một đạo hôn nguyên khí chế tạo bảo vật huyền diệu vô tận dù là đối với kim tiên đột phá đại la tiên tôn cũng có được trợ giúp cực lớn lúc trước hắn chính là được sự giúp đỡ của tam tài huyền thiên kính mới thuận lợi đột phá đại la tiên tôn t h ứ khi diệp lăng thiên thông qua tam tài thăng tiên điện sau linh hư tiên tôn đối với diệp lăng thiên vẫn luôn phi thường chú ý cái này một vị cũng là tam tài tiền tông kế hắn về sau có hy vọng nhất đột phá đại la hiện tại tồn tại linh hư tiên tôn cũng là m ư ơ i phần coi trọng cũng chính vì vậy hắn mới có thể đề nghị diệp lăng thiên các loại đến lúc đó mượn nhờ tam tài huyền thiên kính lực lượng nhất cử đột phá đại la tiên tôn. đa tạ linh hư tiền bối chỉ điểm diệp lăng tiên h lắc đầu trầm giọng nói ta có không thể không đi tam tài huyền thiên kính bên trong lý do đây cũng là ta sẽ đi một gia lấy được sinh mệnh cổ thụ tinh hoa nguyên nhân ta cũng chỉ là cho ngươi cái đề nghị đã ngươi có ý nghĩ của mình như vậy tùy ngươi đi linh hư tiên tôn than nhẹ một tiếng nói chữa trị tam tài huyền thiên kính sinh mệnh tinh hoa là diệp lăng tiên h từ một gia đạt được húng chi diệp lăng tiên h còn cùng trong truyền thuyết vị kia thanh liên tiên đế có quan hệ mật thiết đã diệp lăng tiên khăng khăng hiện tại tiến vào tam tài huyền thiên kính linh hư tiên tôn cũng không có ý định ngăn cản hắn không có lãng phí thời gian trực tiếp mang theo diệp lăng thiên đi vào chủ điện hậu phương một chỗ đại điện đại điện mặc dù cực kỳ trống trải nhưng bố cục lại là phi thường tinh diệu mà lại trong đại điện tất cả bố cục tự a hồ cũng là chuyên môn vì treo ở trong đại điện kia cái gương mà thiết kế đây là một mặt nhìn qua cực kỳ cổ phát tấm gương hẹn a lớn chừng bàn tay toàn thân hiện lên màu s á n g cho nhìn qua liền cùng một mặt phổ thông tấm gương không có gì khác biệt nhưng diệp lăng thiên lại có thể mơ hồ cảm ứng được tấm gương bất phàm không hề nghi ngờ cái gương này hẳn là tam tài tiên tông trấn tông tiên bảo tam tài n u y ễ n thiên tính tiểu tử đi thôi ngươi có thể tại tam tài huyền thiên kính bên trong thu hoạch được kỳ nội như thế nào liền xem ngươi tạo hóa linh hư tiên tôn nhìn xem tam tài huyền thiên kính không khỏi đối diệp lăng thiên cười nói tam tài huyền thiên kính chính là h ô n nguyên tiên đế chế tạo tiên bảo trong đó đạn sinh ra tiên khí chi linh thực lực so với hắn đều là chỉ có hơn chứ không kém người khác nhau tiến vào tam tài huyền thiên kính lấy được tạo hóa cũng không giống nhau dù là linh hư tiên tôn cũng căn bản không có quyền can thiệp bất quá lấy diệp lăng thiên bảy ra thiên tư tại tam tài huyền thiên kính bên trong lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ、tốt. diệp lăng thiên nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía tam tài huyền thiên kính bắn tới một giây sau chỉ gặp tam tài huyền thiên kính bỗng nhiên phản xạ ra một đạo cường quang diệp lăng thiên cả người liền là triệt để không có vào tam tài huyền thiên kính bên trong Trước 145, Thái cổ hôn nguyên ấn tin tức. Trước 145, Thái cổ hôn nguyên ấn tin tức. Diệp Lang thiên tiến vào tam tài huyền thiên kính về sau, liền phát một mặt thế thần mặt như giới Cổ Cổ Cái Hôn Hôn huyền kính hiện mình đi vào một mảnh như là mặt kính loáng Diệp liền đi Nguyên Ấn Nguyên Ấn Lăng bóng này sau, là vào về vào k bí. ngay tại diệp lăng thiên trong lòng trấn kinh vạn phần thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đột ngột vang lên diệp lăng thiên k h e ngầm đầu liền thấy một vị phong thần như ngọc nam từ tóc bạc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn diệp lăng thiên gặp qua kính linh tiền bối diệp lăng thiên vội vàng thi lễ một cái không tệ tuổi con nhỏ liền có được thiên tiên hậu kỳ tu vi như thế thiên tư so với chủ nhân năm đó đều là chỉ có hơn chứ không kém nam tử tóc bạc thỏa mãn nhẹ gật đầu người thiên tư chất tuyệt lại giúp ta trở lại đình phong cùng ta cũng coi như duyên phận không cạn ta liền đưa ngươi một món lễ lớn để ngươi tại trong vòng trăm năm đột phá đại la tiên tôn đa tạ kính linh tiền bối hảo ý diệp lăng thiên lắc đầu nói kính linh tiền bối phận vạn bối trước chuyến này đến cũng không phải là đến tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện trong vòng trăm năm để cho người ta từ phía trên tiên hậu kỳ trực tiếp vượt qua kim tiến cảnh thành cựu đại la tiên tôn dạng này vô thượng cơ duyên đối với bất luận kẻ nào tam tài tiên tông đệ tử đều tuyệt đối là tha thiết ước m nhưng diệp lăng thiên nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn có hệ thống mang theo từ phía trên tiên hậu kỳ đột phá đại la tiên tôn cũng bất quá làm ấy chương biệt thế cấp t h ể nhân vật sự t ì n h mà thôi hương chi trăm năm thời gian thật sự là quá dài dàn g dặc diệp lăng thiên cũng căn bản không có tâm tư tại tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện trăm năm bác hoang vực phong ấn c h i địa huyết ma tộc ngao ngoe muốn động tùy thời đều có thể đạn sinh ra một vị siêu việt tiên đế cường đại tồn tại diệp lăng thiên hiện tại duy nhất nhiệm vụ liền là mau chóng tìm tới thái cổ hôn nguyên ấn đây chính là quan hệ đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới an uy nghe được diệp lăng thiên nam tử tóc bạc cũng là rõ ràng xưng sờ một chút nó thế nhưng là hôn nguyên tiên đế dùng một sợi h ô n độn chi khí chế tạo vô thượng tiên bảo không chỉ có thể nhanh chóng trợ giúp tiến vào tam tài h u y ề n thiên kính người tăng cao tu vi còn có thể căn cứ người khác nhau mô phỏng ra thích hợp nhất tu luyện phương án bao quát đột phá cảnh giới t ỷ như kim tiên đình phong người tiến vào tam tài h u y ề n thiên kính nó liền có thể cấp tốc mô phỏng ra một đạo đột phá đại la tiên tôn s á t x u ấ t thành công cao nhất phương án có được hoàn mỹ nhất phương án lại thêm nó tự mình ra tay trợ giút lấy diệp lăng thiên, thiên phú một khi đạt tới kim tiên đình phong nó cơ hồ có trăm phần trăm năm chắc trợ giúp diệp lăng thiên đột phá đại la tiên tôn nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà không phải đến tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện ngươi đã không có ý định tại tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện vì sao như thế vội vã tìm ta nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhìn diệp lăng thiên đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vòng t h â n sắc tò mò trước kia tam tài tiên tông đệ tử thu hoạch được tiến vào tam tài huyền thiên kính tu luyện cơ hội về sau ước gì đợi này một mực ở tại tam tài huyền thiên kính bên trong nhưng trước mắt này người tựa hồ đối với tại tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện không có bất kỳ cái gì hứng thú đây tuyệt đối là nó từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được à kính linh tiền bối phận van bối trước chuyến này tới gặp ngài chủ yếu là muốn hướng ngươi tìm hiểu một tin tức diệp lăng tiên hít sâu một hơi trầm giọng nói kính linh tiền bối cùng thái cổ hôn nguyên ấn có không ít quan hệ không biết có thể biết thái cổ hôn nguyên ấn hạ lạc ngươi muốn tìm thái cổ hôn nguyên ấn nam tử tóc bạc con ngươi không khỏi đống nhiên co g i t lại thái cổ hôn nguyên ấn đây chính là tại huyền hoàng đại thế giới đủ để đứng vào trước mấy tên trí cường tiên khí nó mặc dù cũng là hôn nguy nhưng ở thái cổ hôn nguyên ấn trước mặt đó cũng là tiểu đệ bên trong tiểu đệ nó hiển nhiên không ngờ rằng diệp lăng thiên lại là vì thái cổ hôn nguyên ấn mà tới không tệ ta nhất định phải nhanh tìm tới thái cổ hôn nguyên ấn việc này đối với toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều cực kỳ trọng yếu diệp lăng thiên cũng không có d ấ u g i ế m trực tiếp đem hết ma t h ộ c sự t ì n h cùng đông nhạc tiên đế nhắc nhở nói cho tam tài huyền thiên kính kính linh l o n g ngươi khó g i diệp lăng thiên cũng không đem tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn sự tỉnh nói cho những người khác giống như tam tài huyền thiên kính kính linh bực này khí linh ngược lại đáng giá tín nhiệm hơn một chút nghe được diệp lăng thiên nam tử tóc bạc thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên nó chính là hôn nguyên tiên đế chế tạo lại uy tùng tam tài tiên tôn nhiều năm kiến thức cực kỳ bất phàm hắn tự nhiên biết nếu là huyết ma tộc thật đản sinh ra một vị siêu việt tiên đế tồn tại đến tột cùng ý vị như thế nào việc này nếu không xuất thủ ngắn cản toàn bộ huyền hoàng đại thế giới n h â n tộc chỉ sợ đều đem triệt để trở thành ma tộc nô lệ à, từ hôn nguyên tiên đế vẫn lạc về sau thái cổ hôn nguyên ấn cũng theo hôn nguyên tiên đế cùng nhau biến mất huyền hoàng đại thế giới cơ hồ không ai biết được thái cổ nguyên ấn hạ lạc nam tử tóc bạc có chút ta từng cùng chủ nhân đi qua một chuyến hôn nguyên tiên thành cái chỗ kia còn có một đạo hôn độn chi khí hẳn là cùng thái cổ hôn nguyên ấn có chút quan hệ diệp lăng thiên n h ư mày nói như vậy thái cổ hôn nguyên ấn vẫn là bị hôn nguyên tiên đế hậu duệ nắm trong tay hôn nguyên tiên đế hậu duệ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem thái cổ hôn nguyên ấn giao ra nếu thật sự là như thế muốn có được thái cổ hôn nguyên ấn thật đúng là một kiện tương đối chuyện khó giải quyết ta yên tâm hôn nguyên bên trong tòa tiên thành hôn độn chi khí mặc dù cùng thái cổ hôn nguyên ấn có quan hệ nhưng tuyệt không có khả năng là chân chính thái cổ hôn nguyên sau đó chậm rãi mở miệng nói bằng vào ta đối hôn nguyên tiên đế cùng thái cổ hôn nguyên ấn hiểu rõ thái cổ hôn nguyên ấn tồn tại có một chỗ khả năng lớn hơn địa phương nào diệp lăng thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam tử tóc bạc nam tử tóc bạc trầm giọng nói hôn nguyên cổ giới thái cổ hôn nguyên ấn cũng là hôn nguyên tiên đế ở chỗ đó đạt được hôn nguyên cổ giới diệp lăng thiên trong lòng có chút run lên đi vào huyền hoàng chủ thế giới về sau diệp lăng thiên tại tam tài tiền tông đọc đại lượng thư tịch đối với cái này hôn nguyên cổ giới tự nhiên cũng có được hiểu rõ nhất định cái này hôn nguyên cổ giới chính là tồn tại ở hôn nguyên tiên tiên hôn nguyên cổ giới cơ duyên vô số không chỉ có l ấ y rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thái cổ tiên dược t i ê n bảo càng là có một chút thái cổ đại năng lưu lại tuyệt thế truyền thừa thậm chí liền ngay cả tiên đế truyền thừa tại hôn nguyên cổ giới bên trong cũng có thể gặp được nghe nói hôn nguyên tiên đế có thể đột phá tiên đế cảnh đều cùng hôn nguyên cổ giới có quan hệ mật thiết có thể nói bây giờ hôn nguyên tiên đ ỉ n h đều là dựa vào hôn nguyên cổ giới chỗ này thái cổ di tích mà thành lập diệp lăng thiên ánh mắt có chút lấp lóe chợt có chút hiếu kỳ mà hỏi tham kính linh tiền đối phận làm sao ngươi biết thái cổ hôn nguyên ấn sẽ ở h trực ư ớ giới. c cổ tích, cổ 146, Thái t hôn di nguyên r giác năm đó hôn nguyên tiên đế cùng thiên ma tộc vị kia ma chủ đại chiến cuối cùng đồng quy v u tận thái cổ hôn nguyên ấn cũng tại đại chiến bên trong bị thương nặng thái cổ hôn nguyên ấn vốn là hôn nguyên cổ giới c h i vật hôn nguyên cổ giới thích hợp nhất tuần dưỡng thái cổ hôn nguyên ấn bằng vào ta đối hôn nguyên tiên đế hiểu rõ hắn hẳn là sẽ để thái cổ hôn nguyên ấn trở về hôn nguyên cổ giới nam tử tóc bạc nhẹ nói diệp lăng thiên nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động một chút hắn cảm thấy tam tài huyền thiên kính tính linh cái suy đoán này khả năng hay là vô cùng lớn nếu như thái cổ hôn nguyên ấn không tại hôn nguyên tiên rất có thể ngay tại hôn nguyên cổ giới bên trong xem ra cần phải đi hôn nguyên cổ giới đi một chuyến tang tải tiên tông năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới danh lệch hẳn là còn không có sử dụng a diệp lăng thiên liền vội vắng hỏi hôn nguyên cổ giới chính là hôn nguyên tiên đình trưởng không thái cổ di tích hôn nguyên tiên đình có thể trở thành huyền hoàng chủ thế giới đứng đầu nhất tiên vực chủ yếu cũng là bởi vì có được hôn nguyên cổ giới tồn tại vì tăng lên hôn nguyên tiên đình thực lực tổng hợp hôn nguyên tiên đế sáng lập hôn nguyên tiên đình về sau cũng không có đem hôn nguyên cổ giới chiếm làm của riêng mà là để hôn nguyên tiên đình tất cả đệ tử thiên tài đều có tiến vào tại hôn nguyên tiên đình bên trong phàm là đại la cấp trở lên thế lực hàng năm đều có thể phái ra môn hạ đệ tử tiến vào hôn nguyên cổ giới đại la cấp thế lực hàng năm có được một cái danh lệch thiên vương cấp thế lực hàng năm thì là có được ba cái danh lệch có thể nói hôn nguyên cổ giới bây giờ đã trở thành hôn nguyên tiên đình tất cả thiên tài lịch luyện tri địa có thể tiến vào hôn nguyên cổ giới không có chỗ nào mà không phải là hôn nguyên tiên đình n g à n rằng mới tìm được một thiên tài trong đó không thiếu có đại la thiên kiêu thậm chí thái ớt thiên kiêu tồn tại thậm chí liền ngay cả hôn nguyên tiên kiêu đều cũng không phải là không có mà lại tại hôn nguyên cổ giới lịch luyện xa xa không chỉ hôn nguyên tiên đình một năm thiên tài bởi vì mỗi một vị tiến vào hôn nguyên cổ giới thiên tài chỉ cần không chủ động từ hôn nguyên cổ giới ra đều có thể tại hôn nguyên cổ giới ngây ngốc trăm năm thời gian nói cách khác tại hôn nguyên cổ giới bên trong thậm chí còn có mấy chục năm liền tiến vào trong đó nhân vật thiên tài hôn nguyên cổ giới thân là thái cổ di tích bên trong mặc dù có rất nhiều vô thượng cơ duyên nhưng tương tự là dị thường hung hiểm lại thêm nơi này hội tụ hôn nguyên tiên đình gần trăm năm hơn chín thành thiên tài làm cho hôn nguyên cổ giới cạnh tranh trở nên mười phần tạt khốc tại hôn nguyên tiên đình các thế lực lớn cơ hồ đều có đệ tử thiên tài tiến vào hồ hồ l i ề nam từ đây m i danh n trong trong tử tóc bạc nói trợ đưa tay vung lên một mặt cùng tam tài huyền thiên kính bản thể cực kỳ tương tự tấm gương trực tiếp chống dấu hiện lên ở diệp lăng thiên trước mặt diệp lăng thiên lập tức hơi xứng sở kính linh tiền bối phận đây là nam tử tóc bạc thản như nói xem như ta một cái phục chế phẩm đi nó có thể cảm ứng được thái cổ hôn nguyên ấn hôn nội khí trợ giúp ngươi tìm tới thái cổ hôn nguyên ấn đa tạ kính linh t i ê n bối diệp lăng thiên nói tiếng cảm ơn sau đó cáo biệt nam tử tóc bạn cấp tốc rời đi tam tài huyền thiên kính mà tại diệp lăng thiên cùng tam tài huyền thiên kính kính linh giao lưu thời điểm cung phụng tam tài huyền thiên kính đại điện linh hư tiên tôn cùng la cẩm thành đều cũng không vội vã rời đi tiên tôn n g ư ơ i cảm thấy diệp lăng thiên lần này tiến vào tam tài huyền thiên kính đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào la cẩm thành c ư ờ i hỏi khó mà nói hắn quá nóng lỏng nếu như chờ tu vi đạt tới kim tiên cảnh lại đi vào liền tốt linh hư tiên tôn khé thở dài một tiếng diệp lăng thiên, thiên tư tuyệt、thế. Lại t như như nhưng diệp lăng thiên hiện tại tu vi quá thấp dù là tam tài h u y ề n thiên kính toàn lực tương trợ cũng căn bản không có khả năng đột phá đại la tiên tôn a bằng vào ta đối tiểu từ kia hiểu rõ hắn tuyệt không phải loại kia hạng người lô mãng đã hắn làm như vậy nên có hắn lý do la cẩm thành có chút trầm ngâm nói hy vọng đi linh hư tiên tôn lắc đầu đi thôi mặc kệ hắn có thể tại tam tài huyền thiên kính bên trong đạt tới trình độ gì trong thời gian ngắn cũng không thể từ bên trong ra nói xong linh hư tiên tôn liền muốn quay người rời đi đại điện nhưng vào lúc này tam tài huyền thiên kính bên trên lại là đột nhiên nhộn nhạo lên một trận kịch liệt năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động làm cho linh hư tiên tôn cùng la cẩm thành đều là giật nảy cả mình bọn hắn không khỏi đ ỗ n g nhiên hướng phía tam tài huyền thiên kính nhìn qua、Chật. bọn hắn liền thấy diệp lăng thiên thân hình vậy mà chậm rãi từ tam tài huyền thiên kính bên trong đi ra linh hư tiên tôn cùng la cẩm thành trong đầu giờ phút này đều là đánh đầy thật to dấu chấm hỏi đối với tam tài h u y ề n thiên kính hai người đều là vô cùng hiểu rõ tiến vào tam tài h u y ề n thiên kính tu hành đệ tử thiên phú càng cao ở bên trong dạo chơi một thời gian lại càng dài lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều tại tam tài tiên tông trong lịch sử tiến vào tam tài h u y ề n thiên kính tu hành đệ tử bên trong dù là thiên phú kém nhất vị kia cũng tại tam tài h u y ề n thiên kính bên trong ở một tháng bây giờ diệp lăng thiên mới vừa tiến vào tam tài h u y ề n thiên kính kết quả là ra đây rốt cuộc tình huống như thế nào lấy diệp lăng thiên, thiên tư làm sao cũng không có khả năng tại tam tài n u y ề n thiên kính bên trong gặp đái n ộ i như vậy à diệp diệp tiệu tử ngươi sao lại ra làm gì la cẩm thành kìm nén không được trong lòng nghi hoặc vội vang mở miệng hỏi chẳng lẽ tam tài huyền thiên kính còn không có hoàn toàn chữa trị hay sao la phong chủ là chính ta chủ động ra không có quan hệ gì với tam tài huyền thiên kính diệp lăng thiên lắc đầu cười nói nghe được diệp lăng thiên lời này la cẩm thành cùng linh hư tiên tôn đều là không còn gì để nói bình thường tam tài tiên tông đệ tử nếu là thu hoạch được tiến vào tam tài huyền thiên kính tu hành cơ hội ước gì tại tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện tới dài đằng đắng nhưng giá hỏa này nhưng căn bản không có coi ra gì vừa tiến vào tam tài huyền thiên kính liền ra đây rốt cuộc náo loạn nào diệp lăng thiên người đến tột cùng muốn làm gì linh hư tiên tôn nhìn xem diệp lăng thiên ánh mắt cũng là trở nên có chút lăng lệ hắn xem như đã nhìn ra diệp lăng thiên tiến vào tam tài huyền thiên kính căn bản cũng không phải là vì tu hành h i ệ n nhiên là có cái k h á c mục đích à, linh hư tiền bối yên tâm vạn bối chỉ là hướng kính linh tiền bối tìm hiểu một ít chuyện tuyệt sẽ không làm gây bất lợi cho tam tài tiên tôn g sự t ì n h diệp lăng thiên cũng không nói nhảm nói thẳng ra mục đích của mình ta muốn tiến vào hôn nguyên cổ giới không biết tiền bối có thể hay không đem năm nay tiến vào hôn nguyên cổ giới danh lệch cho ta linh hư tiên tôn cùng la cẩm thành ngay vậy ánh mắt đều là nhịn không được đống nhiên ngưng、tụ. linh hư tiên tôn ngẩng đầu nhìn diệp lang thiên một mặt không hiểu hỏi ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến đi hôn nguyên cổ giới rồi c h ư một trăm bốn mươi bảy thứ nhất đại la thiên tiêu c h ư một trăm bốn mươi bảy thứ nhất đại la thiên tiêu diệp tiểu tử hôn nguyên cổ giới trình độ hung hiểm viễn siêu ngươi tưởng tượng lấy ngươi bây giờ tu vi tiến vào hôn nguyên cổ giới có thể nói là cựu tử nhất sinh ngươi vẫn là thành thành thật thật tại tam tài huyền thiên kính bên trong tu luyện một thời gian rồi nói sau la cẩm thành cũng là nhịn không được nhữ nhữ mày hôn nguyên cổ giới trong truyền thuyết thái cổ di tích nơi này mặc dù có khiến vô số người vì đó điên quần cơ duyên nhưng tương tự mười phần hung hiểm Lấy Lăng Diệp tại i tiên cảnh tu vi, tiến cái chỗ kia thực sự quá nguy hiểm. ê n huyền cảnh nguy chỗ thực tu quá t vào sự la kính thành nhìn tới diệp lăng tiên thành thành thật thật tại mượn nhờ tam tài huyền tiên kính lực lượng tu luyện cho dù không thể nhất cử thành tựu i đại la tiên tôn đặt tới kim tiên cảnh cũng không có vấn đề quá lớn đến lúc đó lại đi hôn nguyên cổ giới tìm kiếm cơ duyên vô luận tại hôn nguyên cổ giới sinh tồn s á t suất vẫn là lấy được s á t suất đều sẽ thật t o tăng lên hiện tại tiến đến hôn nguyên cổ giới cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt ta thật có lỗi la phong chủ ta có không thể không đi lý do diệp lăng tiên ấy cười một tiếng đối linh hư tiên tôn ôm cử nói mong rằng linh hư tiền bối có thể thành toàn linh hư tiên tôn nhìn thoáng qua tam tài huyền thiên kính không nói gì nếu như hắn đoán không sai diệp lăng thiên tiến vào tam tài huyền thiên kính về sau cùng kính linh giao lưu sự tỉnh tám chín phần m ộ ư ơ i có liên quan với đó tam tài huyền thiên kính kính linh xem ra đã đồng ý để diệp lăng thiên tiến đến hôn nguyên cổ giới à, hôn nguyên cổ giới quá mức h u n g hiểm người muốn đi hôn nguyên cổ giới có thể nhưng ít ra chờ đột phá thiên tiên cảnh sau này hay nói linh hư tiên tôn suy nghĩ một chút nói hôn nguyên cổ giới không chỉ có là thái cổ di tích hơn nữa còn là hôn nguyên tiên đỉnh gần trăm năm chín thành thiên tại hội tụ lịch luyện tri đ i ệ những thiên tài này bình thường đều là thiên tiên cảnh mới có thể tiến vào hôn nguyên cổ giới nếu là diệp lăng thiên lấy huyền tiên cảnh tu vi tiến vào bên trong tuyệt đối là nửa bước khó đi linh hư tiền bối yên tâm ta đã là thiên tiên cảnh diệp lăng thiên cười nói một câu thiên tiên hậu kỳ khí tức cũng là không giữ lại chút nào địa bạo phát ra cảm nhận được diệp lăng thiên phát ra khí tức linh hư tiên tôn cùng la cẩm thành đều là một hồi lâu không thể từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần thiên tiên cảnh hơn nữa còn là thiên tiên hậu kỳ cái này cái này sao có thể bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng diệp lăng thiên thông quan tam tài thăng tiên điện tiến vào địa phong thời điểm tu vi rõ ràng vẫn còn huyền tiên đ ỉ n h phong ngắn ngủi không đến một tháng thời gian diệp lăng thiên vậy mà liền đột phá thiên t i ê n cảnh hơn nữa còn là thiên tiên hậu kỳ như thế nịch thiên tốc độ phát triển đơn giản không thể tưởng tượng nổi t ố t đã ngươi muốn đi hôn nguyên cổ giới vậy liền đi thôi linh hư tiên tôn lắc đầu cười khổ một tiếng chật cũng không nói thêm gì nữa kẻ trước mắt này không hổ là bị thanh l i ê n tiên đế xem trọng tồn tại căn bản chính là cái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc quái thai có thanh niên tiên đế làm hậu thuẫn chắc hẳn gia hỏa này tại hôn nguyên cổ giới cũng không ra được cái gì sai lầm mặc dù hắn không biết diệp lăng thiên tại sao lại xuất hiện tại tam tài tiên tông nhưng diệp lăng thiên chú định không có khả năng vĩnh viễn thuộc về tam tài tiên tông nhưng cho dù biết rõ diệp lăng thiên không thuộc về tam tài tiên tông linh hư tiên tôn vẫn như cũ tận khả năng địa t h ỏ a mãn diệp lăng thiên tất cả nhu cầu cùng diệp lăng thiên tạo mối quan hệ cũng coi là cùng vị k i ê u kết một thiện duyên đi linh hư tiên tôn đưa tay vung lên một khối khắc l ấ y hôn nguyên hai chữ cổ phát lệ n h bài trực tiếp chống rông xuất hiện tại diệp lăng thiên trước mặt khối này lệ bài chính là tiến vào hôn nguyên cổ giới bằng chứng hôn nguyên cổ giới lối vào ở vào hôn nguyên tiên tiên thành cần ta đ diệp lăng thiên mừng rỡ không thôi địa tiếp nhận lệnh bài vội và nói đa tạ linh hư tiền bối thành toàn văn bối tự hành tiến về hôn nguyên tiên thành là được cũng không nhọc đến tiền bối phí t â m vậy chính ngươi cẩn thận hôn nguyên tiên đình bây giờ tình huống có chút phức tạp ngươi đi hôn nguyên cổ giới sau làm chuyện của mình ngươi t ậ n lực không muốn tham dự hôn nguyên tiên đình mấy vị kia đế tử đấu tranh linh hư tiên tôn cũng không có cấm cầu chỉ là dặn dò diệp lăng thiên một câu bây giờ tam tài tiên tông cùng hôn nguyên tiên đình quan hệ trong đó có chút vì diệu linh hư tiên tôn cũng xác thực không muốn mạ mọi tiến về hôn nguyên tiên thành lăng thiên minh bạch diệ gật đầu hắn đi hôn nguyên cổ giới duy nhất mục đích chính là tìm tới thái cổ hôn nguyên lớn cũng không có tâm tư đi quản hôn nguyên tiên đ ỉ n h sự tỉnh cáo biệt linh hư tiên tôn cùng la cầm thành sau bởi vì sắc trời đã tối diệp lăng thiên liền trực tiếp về tới lăng tiên h phong dự định nghỉ ngơi một đêm liền lên đường tiến về hôn nguyên tiên thành mà tại diệp lăng tiên h trở lại lăng tiên h phong đồng thời khoảng cách lăng tiên h phong cách đó không xa một tòa độc lập s â n phong một quản gia ăn mặc l á o giả vội vàng địa đến sơn phong trung ương một ngôi đại điện bên ngoài cung kính teo lên lục tịch công tử lão nô có chuyện quan trọng hướng ngài bầm báo chuyện gì một đạo chồng chất thanh âm, tự đại trong điện sau một khắc chỉ gặp đại điện bên trong hủy diệt ý cảnh phun trào một vị thân mang hắc bảo l á n h khốc nam tử chậm rãi tự đại trong điện đi ra quản gia không d á m thất lễ vội và nói g n lục tịch đại nhân việc lớn không tốt trước đây không lâu năm nay tam tài tiền tông tiến về hôn nguyên hữu cổ giới danh lệch linh hư tiên tôn đã công bố Ừm, mắt mang mắt, chầm chầm lục tụ. tịch Cái tóc cái thẳng ánh không khỏi nhiên hiện hủy nhìn hẳn danh ngay đống ngưng diện quang quảng này ngạ ra ra, vậy, kêu đôi hôm nay tiến vào hôn nguyên cổ giới la cẩm thành cũng đã nói sẽ cùng linh hư tiên tôn thương nghị việc này thân là tam tài tiên tông bây giờ thứ nhất đại la thiên tiêu chỉ cần hắn muốn cái này danh lệch toàn bộ tam tài tiên tông cũng không ai có thể cùng hắn tranh đoạt lục tịch vốn cho rằng đây là mười phần chắc chín sự t ì n h không nghĩ tới hôm nay lại bị người tịch hồ lục tịch đại nhân linh hư tiên tôn đã tự mình công bố năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới người chính là vị t i ê u tân tấn đại la thiên tiêu diệp lang thiên thấy lục tịch đã ở vào buộc phát biên giới quản gia không dám thất lễ liền tranh thủ công bố nhân tuyển nói ra diệp lang thiên lại là hắn lục tịch ánh mắt phát lệnh Toàn t h â n đ nhưng g sợ ủ y diệt chi h địa p là m quanh tam h â tài tiên r tông bây giờ thứ nhất đại la thiên tiêu mà diệp lăng thiên bất quá là vừa mới tấn thăng đại la thiên tiêu mà thôi dựa vào cái gì có thể cướp đi thuộc về hắn danh lệch tuy nói tam tài tiên tông mỗi một năm đều có một cái tiến về hôn nguyên cổ giới danh lạch cho dù là năm nay không có thể đi vào nhập hôn nguyên cổ giới rõ ràng tam tài tiên tông cũng sẽ đem cái này danh lạch cho hắn sớm một năm muộn một năm ngược lại là không có gì lớn vừa vặn vì tam tài tiên tông thứ nhất đại l à thiên tiêu hắn tại tranh đoạt danh lạch bên trong bại bởi diệp lăng thiên vị này tân tấn tiên h tiêu nếu là chuyến ra ngoài chẳng phải là tất cả mọi người cho là hắn không bằng diệp lăng thiên cái này khiến hắn cái này thứ nhất đại la thiên tiêu mặt đặt ở nơi nào chương một trăm bốn mươi tám đánh tới hắn tâm phục khẩu phục lục tịch ánh mắt xâm nhiên vô cùng thân hình l ó e lên liền từ xuất hiện tại sơn phong bên ngoài hắn ngược lại muốn xem xem cái này diệp lăng thiên đến tột cùng có bản lãnh gì có thể từ trong tay hắn cướp đi tiến vào hôn nguyên cổ giới danh lệch g a mình sân phong lục tịch chính là mang theo một c ố cường hạn bá đạo khí tức hủy diệt trực tiếp đi vào diệp lăng thiên lăng thiên phong bên ngoài một khác này địa phong bên trong tất cả nhàn rỗi bên trong tam tài thiên tông đệ tử cơ hồ đều là cảm ứ n g được t đây là thứ nhất đại l à thiên kiêu lục tịch khí tức đến tột cùng là ai gây cái này một vị nổi giận đây còn phải nói a nhất định là hướng về phía tân tấn đại la thiên kiêu diệp lang thiên các ngươi chẳng lẽ quên linh hư tiên tôn vừa mới công bố năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới danh ngạch sao ta đã sớm nghe nói lục tịch năm nay cố ý tiến về hôn nguyên cổ giới các ngươi nói mặt trên tại sao lại đem cái này danh ngạch cho diệp lang thiên ai biết được bất quá tiếp xuống chỉ sợ có trò hay để nhìn a đi đi đi mọi người nhanh đi lăng tiên h phong tam tài tiên tông đã hồi lâu chưa từng xuất hiện đại la thiên kiêu chi chiến có lẽ hôm nay liền muốn gặp được đông đảo tam tài tiên tông đệ tử nghị luận ầm ĩ đồng thời đều là cấp tốc hướng phía lăng thiên phong phương hướng mà đi lăng tiên phong bên、ngoài. lục tịch một mặt lạnh lùng đứng ngạo nghệ giữa k h ô n g t r ú n g đưa tay chính là một quyền đối lăng thiên phong đánh tới h ơ anh dưới một quyền này toàn bộ lăng thiên phong đều là phát ra một trận đất dung núi chuyển tiếng vang diệp lăng thiên cút r a đây cho ta lục tịch ánh mắt nhìn chăm chú lăng thiên phong lạnh leo thanh âm cũng là không ngừng tại địa phong trên không quanh quần ra lăng thiên phong bên trong diệp lăng thiên ngay tại đọc một bản có quan hệ hôn nguyên tiên đình thư tịch đột nhiên cảm thụ được lăng thiên phong dung chuyển lông mày không khỏi hơi nhữ lại có người tại công tích lăng thiên phong diệp lăng thiên khép sách lại tịch cả người đều là hóa thành một đạo kiếm quan g xông ra lăng tiên h phong trực tiếp rơi vào lục tịch trước mặt nhìn xem trước mặt lục tịch diệp lăng thiên nhữ mày ngươi là ai vì sao đến ta lăng thiên phong dương ai lục tịch lạnh lùng nói ta tài tiên tông thứ nhất đại la thiên tiêu lục tịch ta cùng ngươi tựa hồ không có cái gì khúc mắc đi ngươi vô duyên vô c ớ đến ta lăng thiên phong n ổ i điên làm gì có bệnh đúng không diệp lăng thiên tức giận nói diệp lăng thiên bớt nói nhiều lời để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì từ trong tay của ta cướp đi tiến vào hôn nguyên cổ giới danh mạnh đi lục tịch người lạnh một cỗ chấn động hư không khí tức hủy diệt cũng là trong nháy mắt từ trên thân tràn ngập ra diệp lăng thiên nhữ mày g i a hỏa này lại là vì hôn nguyên cổ giới danh n lạch mà tới xem ra lục tịch rất có thể sớm đã đặt trước năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới danh n lạch bây giờ danh n lạch đột nhiên bị hắn cướp đi hiển nhiên có chút không càm tâm a bất quá tặng tại tiên tông năm nay tiến vào hôn nguyên cổ giới danh n lạch hắn diệp lăng thiên chắc chắn phải có được ai tới đều không tốt làm ngay tại diệp lăng thiên vừa muốn có hành động thời điểm la cẩm thành thân hình trực tiếp chống rông xuất hiện tại hai người trước mặt lục tịch không có ý tứ bở chúng ta đem năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới danh ngạch cho diệp lang thiên la cẩm thành thản nhiên nói ta cam đoàn với ngươi sang năm tiến vào hôn nguyên cổ giới danh ngạch nhất định thuộc về ngươi tô n g môn sẽ còn cho ngươi một chút đền bù việc này dừng ở đây như thế nào la phong chủ không phải ta không nể mặt ngươi ta liền muốn biết lục mỗi điểm nào không bằng hắn lục tịch k h ẽ mỉm cười nói vẫn là dựa theo quy củ tô n g môn hết thảy bằng thực lực nói chuyện đi chỉ cần hắn có thực lực kia thắng ta ta lục tịch liền tâm phục khẩu phục la cẩm thành nghe vậy l â ngày không khỏi hơi nhữu lại diệp lang thiên vừa mới trở thành tam tài tiên tông đệ từ không lâu n g ư ơ i một cái tại tam tải tiền tông tu luyện mấy trăm năm ra hỏa đi khiêu chiến người ta còn biết xấu hổ hay không đâu hắn đang muốn chuẩn bị mở miệng diệp lăng thiên lại là dẫn đầu nói chuyện la phong chủ việc này vẫn là từ chính chúng ta giải quyết đi đã vị này lục sư h u y n h không phục vậy ta liền đánh tới hắn tâm phục khẩu phục la cẩm thành nao nao nghĩ đến diệp lăng thiên bây giờ cũng có được thiên thiên hậu kỳ tu vi cũng liền không nói thêm gì nữa tam tải tiền tông hai vị này đại la thiên tiêu từ khi đi vào tam tải tiền tông về sau cơ hồ cũng rất ít đi ra tam tải tiền tông phạm vi một mực thâm thụ tam tải tiền tông đệ tử thổi phồng bây giờ cái đôi đều nhanh vệnh lên trời nếu là bọn họ lấy dạng này trạng thái tiến vào hôn nguyên cổ giới lịch luyện có thể hay không còn sống từ hôn nguyên cổ giới ra đều là cái vấn đề để diệp lăng thiên cho bọn hắn một bài học cũng không tệ cũng là thời điểm để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên lục tịch thế giới này rất lớn tại chính thức thiên tài trước mặt kỳ thật đại la thiên hữu kiêu cũng liền như thế mà thôi la cẩm thành thật sâu nhìn lục tịch một chút thân hình lõe lên liền biến mất ở nguyên đ ị a lục tịch đôi mắt nhắm lại cái này la cẩm thành có ý tứ gì chẳng lẽ hắn cũng cho là mình không phải là đối thủ của diệp lăng thiên đây không có khả năng hắn nhưng là tam tài tiên tông thứ nhất đại l à thiên tiêu tại tam tài tiên tông tu luyện mấy trăm năm một thân tu vi đã đạt tới thiên tiên đình phòng khoảng cách kim tiên đều cách chỉ một bước mà diệp lăng thiên bất quá là mới gia nhập tam tài tiên tông người mới thôi coi như diệp lăng thiên chính là tam tài tiên tông vị thứ nhất thông qua tam tài thăng tiên điện tồn tại vậy cũng chỉ là huyền tiên cảnh mà thôi lại h ả có thể cùng hắn đánh đồng lục tịch tới đi ta cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi hôm nay có thể đánh bại ta năm nay tiến về hôn nguyên cổ giới danh lệch ta liền hai tay d â n lên diệp lăng thiên đối lục tịch mắc ngón tay thản nhiên nói như ngươi mong muốn lục tịch ánh mắt lạnh lẽo một đạo đáng sợ hủy diệt ý cảnh tại trên nắm tay hầm vang ngưng tụ sau đó hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa quyền mang trực tiếp đánh xuyên qua trước mặt không gian đối diệp lăng thiên nghiền ép mà tới diệp lăng thiên sắc mặt đạ mạc bàn tay hắn khẽ động thiên đế kiếm chống r ô n g thoáng hiện sau đó không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm chém ra hiu một đạo phá vỡ thiên địa sáng chói kiếm quang cùng kia hủy thiên diệt địa quyền mang trong nháy mắt đụng vào nhau khương thần bàn tay vung lên tam trọng tiên kiếm đạo phát tắc trong nháy mắt hoa thành một đạo mở thiên kiếm ánh sáng đối kia hủy diệt chi quang thẳng chạm mà đi lập tức bạo phát ra một trận kinh tiên động địa t i ế n g vang kinh k h ủ n g hủy diệt năng lượng quét sạch ra làm cho hai người giao chiến không gian đều là hóa thành một mảnh hư vô tại c ố này hủy diệt năng lượng trùng kích vào lục tịch đăng đăng đăng địa đạp trên hư không liên tiếp lui về sau hơn mười bước mới chậm dại ổn định thân hình hắn nhìn xem giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm sừng sững tại nguyên chỗ diệp lang thiên trên mặt rốt cục nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi kinh hãi lần này giao phong hắn lại bị diệp lang thiên hoàn toàn áp chế ngoa tạo nhìn qua trong hư không một màn này tất cả quan chiến tam tài tiên tông đệ tử đều là cả kinh tròng mắt đều kém chút t r ừ ra thân là thứ nhất đại la thiên k i ê u lục tịch lại bị diệp lăng thiên cái này tân tấn đại la thiên k i ê u đánh lui cái này cái này sao có thể chương một trăm bốn mươi chín tiên đạo dị tượng chương một trăm bốn mươi chín tiên đạo dị tượng lục tịch cưỡng chế trong lòng kinh hãi nhìn chằm chằm diệp lăng thiên c h ậ m dãi nói thiên tiên cảnh hậu kỳ diệp lăng thiên ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý a hắn lúc đầu coi là diệp lăng thiên tu vi h ã y còn ở vào huyền tiên cảnh lấy hắn tiên tiên đỉnh phong tu vi mặc kệ diệp lăng thiên có bao nhiêu nghiện hắn đều có thể nhẹ nhõm nghiên ép nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới diệ nhõm nghiên cái này đạp ngựa làm sao có thể diệp lăng thiên thông quan tam tài thăng tiên điện tấn thăng địa phong chỉ có h u y ề n tiên đỉnh phong tu vi đây là mọi người đều biết sự tình vừa mới qua đi bao lâu thời gian diệp lăng thiên làm sao lại có được thiên tiên hậu kỳ tu vi lục tịch ánh mắt âm trầm thiên tiên hậu kỳ cùng trời tiên đỉnh phong trinh lệnh đã không lớn lấy diệp lăng thiên bày ra chiến lược thậm chí so với hắn cũng đã có chi mà không bằng hôm nay nếu là hơi không cẩn thận hắn chỉ sợ thật đúng là muốn đưa tại diệp lăng thiên trong tay a t không nghĩ tới diệp lăng thiên tu vi vậy mà đạt đến thiên tiên hậu kỳ các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng hẳn là l đông đảo tam tài tiên tông đệ tử đều là nghị luận ở mỹ diệp lăng tiên h ngược lại là ta xem thường ngươi tiếp xuống liền để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta lục tịch đôi mắt bên trong hủy diệt quang hoa phun trào toàn thân mang theo một đạo hủy thiên diệt điệu năng lượng giống như thiên thạch vỡ nát thiên địa đối diệp lăng tiên hung hăng đụng tới diệp lăng thiên m ặ t không b i ể u t ì n h thôi động thiên đế kiếm chính là một kiếm chém ra một đạo đen như m ự c hủy diệt cột sáng cùng một đạo sáng trói đến cực điểm kim sắc kia quang ở giữa không trung n ầ m v a n g chạm vào nhau vê anh hủy thiên diệt địa cơn báo năng lượng lấy hai người làm trung tâm cấp tốc quét sạch tứ phương hai đạo nhân ảnh hưu địa từ cái này hủy diệt phong bạo bên trong nổ bắn ra mà ra tiểu t ử này chiến lực làm sao lại mạnh như vậy lục tịch ổn định thân hình trong lòng vừa sợ vừa giận hắn lúc đầu coi là vừa rồi sở dĩ sẽ bị diệp lăng thiên áp chế là bởi vì chính mình căn bản không có đem diệp lăng thiên để ở trong lòng chỉ vận dụng không đến bảy thành lực lượng ai biết lần này toàn lực xuất thủ vậy mà vẫn không có chiếm được chút tiện nghi nào phải biết hắn nhưng là tam tài tiên tông đại la thiên tiêu vô luận tu luyện công pháp vẫn là tự thân tư chất vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại trừ phi diệp lăng thiên thiên tư cùng tu luyện công pháp đều so với hắn còn cường đại hơn nếu không căn bản không có khả năng lấy thiên tiên hậu kỳ tu vi liền có được không kém hơn hắn kinh khủng chiến lược ca lục tịch hít sâu một hơi mặc kệ diệp lăng thiên như thế nào người tiên trận chiến ngày hôm nay hắn cũng không thể bại nếu không hắn cái này tam tài tiên tông thứ nhất đại la thiên tiêu chẳng phải là liền thành một cái chuyện cười lớn Diệt thế lục tịch trong đôi mắt hủy diệt quang hoa tăng vọt ngập trời hủy diệt tiên lực tại quanh người hắn không ngừng hội tụ cuối cùng tại đỉnh đầu hóa thành một đầu vô cùng to lớn h á t long hư ảnh h á t long hư ảnh dài đến n à n g trượng lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ địa phong làm cho toàn bộ địa phong đều như là ngày tận thế tới thiên t i ê n cảnh có thể đem lĩnh hội tiên đạo ý cảnh thực chất thành tượng hóa thành tiên đạo dị tượng tiên đạo dị tượng cũng là thiên tiên cảnh sát t h i ê u mạnh nhất đối mặt chiến lực vô song diệp lăng thiên lục tịch cũng đã không còn giữ lại chút nào trực tiếp đem mình tiên đạo dị tượng phát huy ra diệp lăng thiên cho ta bại đi lục tịch gầm lên giận dữ hắc long hư ảnh cũng là sau đó mang theo một cỗ làm thiên đ ị a tịch d i ệ t khí tức khủng bố hướng phía diệp lăng thiên đánh g i ế t mà tới được thật là khủng khiếp tiên đạo dị tượng đây chính là thứ nhất đại la thiên kiêu thực lực à kim tiên phía dưới sợ là rất khó có người ngăn cản được đi đông đảo tam tài tiên tông đệ tử nhìn qua trước mắt một màn này đều là nhịn không được vì diệp lăng thiên mất mồ hôi vực này kinh khủng tiên đạo dị tượng diệp lăng thiên ngăn cản được sao cái này lục tịch cũng là có chút thực lực nhìn trước mắt một màn này la cầm thành thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần lấy lục tịch thời khắc này trạc thái sợ là đều có thể cùng phổ thông kim tiên sơ kỳ vừa mới vừa không biết diệp lăng thiên có thể hay không ngăn cản được thấy lục tịch thi triển ra tiên đạo dị tượng diệp lăng thiên thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào trong tay hắn thiên đế kiếm chậm rãi nâng lên chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra cái này nhìn như phổ phổ thông thông một kiếm rơi vào ngàn trượng hắc long hư ảnh trên thân nhất thời làm đến hắc long hư ảnh khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến yếu chỉ một lát sau thời gian hiệu kinh k h n g đến cực điểm hắc long hư ảnh căn bản còn chưa tới kịp tiếp cận diệp lăng thiên quanh thân mười triệu pha vi liền quỷ dị trong hư không tiêu tán ra. Một khắc này, lớn như vậy địa p h ò n g đều là lâm vào như chết tính lặng tất cả mọi người làm mở to hai mắt nhìn đơn giản có chút không dám tin tưởng con mắt của mình lục tịch thi t r i ể n ra thiên đạo dị tượng thậm chí đủ để cùng kim tiên cứng rắn một hai cường đại m ộ t kích vậy mà liền như thế bị diệp lăng thiên hời hợt một kiếm hóa giải chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không có khả năng đây không có khả năng lục tịch ánh mắt đờ đẫn chỉ cảm thấy cả người đều hứng chịu tới thật sâu đà kích hắn nhưng là tam tài tiên tông thứ nhất đại la thiên tiêu chưa hề chỉ có hắn vượt biên khiêu chiến người khắc phần bây giờ mình vận dụng toàn bộ thực lực đều không thể làm bị thương so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới diệ cái này khiến luôn luôn cao nạo hắn làm sao có thể tiếp nhận còn đánh sao không đánh liền xéo ngay cho ta đi diệp lăng thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua phản phất căn bản cũng không có đem lục tịch để ở trong lòng lục tịch sắc mặt khó coi tới cực điểm thân là tam tài tiên tông thứ nhất đại la thiên kiêu lục tịch mặc dù dưỡng thành cao nạo tính t ỉ n h nhưng cũng không phải cái gì đồ đẩn ngay cả mình thôi động tiên đạo dị tượng một k í c h mạnh nhất đều khó mà làm bị thương diệp lăng thiên mảy may muốn đánh bại diệp lăng thiên căn bản chính là chuyện không thể nào lục tịch nghĩ đến la cẩm thành lúc trước thế giới này rất lớn tại chính thức t i ê n tài trước mặt kỳ thật đại la thiên kiêu cũng liền như thế mà thôi Hiển nhiên. trước mắt diệp lăng thiên rất có thể chính là siêu việt đại la thiên kiêu thiên tài à, diệp lăng thiên ngươi thắng ta nhận thua lục tịch không nói thêm gì chỉ là thật sâu nhìn diệp lăng thiên một chút sau đó cấp tốc bay người biến mất trước mặt diệp lăng thiên một trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục những năm gần đây hắn một mực ở tại tam tài tiên tông tu hành tựa hồ đã bị tam tài t i ê n tông thứ nhất đại la thiên kiêu tên tuổi trói buộc hôm nay đánh với diệp lăng thiên một trận cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn cái này cái gọi là tam tài tiên tông thứ nhất đại la thiên kiêu không gì hơn cái này thôi năm tiếp theo hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi hôn nguyên cổ giới đi một chuyến đi gặp một hồi hôn nguyên tiên vực đ ỉ n h cấp tiên h t à i đến lúc đó hắn sẽ cùng diệp lăng tiên tranh cao thấp một hồi một tòa tuyệt thế tiên thành do huyền hoàng đại thế giới trí cường tiên đế hôn nguyên tiên đế đích thân tạo dựng được xưng là đệ nhất tiên thành hôn nguyên tiên vực cũng không hề quá đáng tam tài tiên tông cách hôn nguyên tiên thành vô cùng xa xôi diệp lăng tiên sau khi rời khỏi tam tài tiên tông giữa đường thậm chí còn mượn dùng truyền tống trận của một thế lực cấp tiên vương cũng tốn dòng dã một tháng thời gian mới đến được hôn nguyên tiên thành xà xa, xa nhìn lại toàn bộ hôn nguyên tiên thành giống như một con hồng hoang cự thú đang phủ phục trên mặt đất t ả n ra một luồng khí tức thương cổ khiến người ta tìm đập nhanh theo diệp lăng thiên không ngừng đến gần một luồng khí thế vùng vĩ ập tới trước mặt bên trong thành trì đủ loại kiến trúc mọc lên s á t s á t quay quần lại với nhau lấp lánh những quan g mang khác nhau nhất là một vài kiến trúc ở trung tâm thành trì càng tỏa ra đạo ẩn v ô thượng dù chỉ liếc mắt nhìn một cái một ý kính sợ liền không nhị được mà nảy sinh trong lòng tiên đế chi uy diệp lăng thiên trong lòng không khỏi hơi dùng mình hắn không chỉ từng gặp qua một luồng phân thân của đông nhạc tiên đế mà còn từng sử dụng t u y ệ t thế cấp nhân vật t ạ p sở hữu sức mạnh sánh ngang tiên đế đối với khí tức của tiên đế cực kỳ nhạy cảm rõ ràng những kiến trúc ở trung tâm hôn nguyên tiên thành kia chính là hôn nguyên tiên đ ỉ n h chấp trưởng hôn nguyên tiên b ự c rồi trong hôn nguyên tiên đ ỉ n h này h i ệ n nhiên vẫn còn sót lại khí tức của vị hôn nguyên tiên đế kia a lắc lắc đầu diệp lang thiên liền không còn chú ý đến hôn nguyên tiên đình nữa hắn lần này đến hôn nguyên tiên thành chỉ là vì muốn đến hôn nguyên cổ giới tìm kiếm thái cổ nguyên ấn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người của hôn nguyên ti hôn nguyên tiên thành không nghi ngờ gì là vô cùng phồn vinh thịnh vượng nơi đây cường giả như mây tài nguyên phong phú nhất là đối với rất nhiều người bình thường không có thân phận bối cảnh mà nói nơi đây không nghi ngờ gì sở hữu nhiều cơ hội hơn đương nhiên quan trọng nhất là nơi đây sở hữu thế lực cấp tiên đế thuộc hàng đếm trên đầu ngón tay của huyền hoàng chủ thế giới hôn nguyên tiên đỉnh nếu có thể gia nhập hôn nguyên tiên đ ỉ n h vậy thì sẽ một bước lên trời rồi a cũng chính vì như thế lúc diệp lăng tiên đến cổng thành hôn nguyên tiên thành phát hiện nơi đây vậy mà đang có một hàng dài mấy trăm mét diệp lăng tiên đứng ở cuối hàng yên lặng xếp hàng vào thành gạo đúng lúc này một trận gầm rú đột nhiên chuyển đến từ phía sau uy áp đáng sợ khiến cổng thành chấn động một trận một vài người thực lực hơi yếu sắc mặt đều lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng diệp lăng thiên mày hơi n h í u lại không khỏi quay đầu nhìn qua chỉ thấy trên không trung cách hắn không xa trăm t r ư ợ n g một cỗ xe ngựa khổng lồ cao đến ba t r ư ợ n g do hai đầu c ự thú uy phong lấm liệt kéo đang lao nhanh về phía hôn nguyên tiên thành đây là xe ngựa của khương tộc thuộc thái ớt tiên tộc các ngươi mau nhìn kìa người kia không phải là thái ớt t i ê n kiêu khương tinh vân của khương tộc sao hắn vậy mà lại đến hôn nguyên tiên thành rồi nhìn xe ngựa lấp nhanh qua giữa không trung một vài người diệp lăng thiên trong lòng hơi d ù m mình thái ớt tiên tộc là tồn tại đứng trên cả đại la tiên tộc là siêu cấp thế lực có thái ớt tiên vương tọa c h ấ n loại siêu cấp thế lực này toàn bộ h ố n nguyên tiên đ ỉ n h cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thương tộc chính là một trong số đó diệp lăng thiên liếc mắt nhìn qua liền cảm ứng được bên trong xe ngựa có mấy đạo nhân ả n h khí tức bất phàm trong đó một vị thanh niên nam tử đứng ở cửa xe ngựa mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu tiên h thanh ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước toàn thân đều tản ra một luồng phong mang khiến người ta không dám nhìn thẳng diệp lăng thiên không để ý đến thanh niên nam tử ánh mắt gắt ga bởi vì hắn từ bên trong xe ngựa cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc khí tức của thái âm tiên thể thái âm tiên thể là tuyệt thế tiên thể hiếm thấy của huyền hoàng đại thế giới loại tiên thể này một thời đại có thể sinh ra một cái đã là vô cùng khó được rồi gần như không thể sinh ra cái thứ hai chẳng lẽ là tiểu nha đầu nguyệt vô song k i a đến huyền hoàng chủ thế giới rồi diệp lăng thiên mày nữ h chặt lại mà đúng lúc này thanh niên nam tử đứng trong xe ngựa dường như cũng cảm ứng được điều gì đó ánh mắt sắc bén của hắn thẳng tắp bắn về phía diệp lăng thiên tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì diệp lăng thiên thản như nói mắt của ta mọc trên người ta tự nhiên là muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó dường như không tới lượt ngươi đến c a n t h i ệ p chứ hoa、wow. theo lời này của diệp lăng thiên vừa nói ra toàn trường xôn xao ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía diệp lăng thiên d m tiểu tử này là ai vậy lại dám không nể mặt khương tinh vân như thế thật là không biết sống chết đắc tội với khương tinh vân quả thực không khác gì tự tìm đường chết ta chúng nhân lắc lắc đầu ánh mắt nhìn về phía diệp lăng thiên đó đều không nhịn được hiện lên một vẻ thương hại khương tinh vân Vị nghe à y k h ô n c ỉ xuất thân từ được lời của diệp lăng tiên ánh mắt khương tinh vân không khỏi đột nhiên ngưng tụ hắn nhìn chằm chằm diệp lăng tiên chậm rãi mở miệng nói tiểu tử nhiều năm như vậy dám nói chuyện trước mặt ta như thế ngươi vẫn là người đầu tiên vậy sao diệp lăng tiên cởi nhạt ánh mắt bình tĩnh nhìn khương tinh vân trong xe ngựa của ngươi có thứ mà ta tương đối hứng thú ta muốn vào xe một chút ngươi có ý kiến gì không tiểu tử lá gan của ngươi đúng là không nhỏ ngay cả đồ của khương tinh vân ta cũng dám n h ứ n g chạm khương tinh vân đôi mắt hơi hếp lại vẻ mặt đầy hứng thú nói xe ngựa của ta ở ngay đây muốn vào xem một chút vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không rồi diệp lăng tiên m ặ t không biểu cảm hãn chuyến này đến đây là để tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn vốn không muốn gây thêm chuyện nhưng trong xe ngựa của khương tinh vân lại có khí tức của thái âm tiên thể diệp lăng tiên không thể không quan tâm rồi sau khi thu phục cựu huyền tiên quốc điểm tích lũy tiên triệu mà diệp lăng tiên hiện có đã đạt tới bảy triệu cũng sẽ không có chút sợ hãi nào đối với khương tộc đứng sau khương tinh vân cùng lắm thì chính là sử dụng một tấm tuyệt thế cấp nhân vật tạp mà thôi diệp lăng thiên lời nói nhảm trực tiếp triệu hồi ra thiên đ ế kiếm giơ tay chính là một kiếm chém về phía khương tinh vân khương tinh vân ánh mắt n g ư n g tụ tinh thần tiên lực lộng lấy tức khắc hóa thành một bàn tay tinh thần một trưởng đánh nát kiếm quang diệp lăng tiên h chém tới diệp lăng thiên đôi mắt hơi hếp lại khương tinh vân này không hổ là thái ớt thiên kiêu xuất thân từ khương tộc tuy cùng lục tịch đều ở thiên tiên đình phong nhưng chiến lược rõ ràng mạnh hơn lục tịch rất nhiều a tiểu tử người rốt cuộc là người nào khương tinh vẫn ánh mắt nhìn thẳng vào diệm mấy phần nhưng chiến lược thể hiện ra so với hắn cũng không hề thua kém chút nào gã này ít nhất cũng là một vị thái ớt thiên tiêu không thua kém hắn khương tinh vân thậm chí có chút nghi ngờ có phải tiểu tử này là do tử địch của khương tộc cố ý phái tới nhằm vào hắn hay không chương một trăm năm mươi mốt vị thứ hai thái âm tiên h thể chương một trăm năm mươi mốt vị thứ hai thái âm tiên h thể muốn biết ta là ai có thể diệp lăng thiên thản nhiên nói ta muốn gặp ngươi trong xe ngựa vị kia thái âm tiên h thể n g ư ơ i trẻ tuổi làm càn cựu điện hạ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp khương tinh vân ánh mắt trầm xuống lận tay thì đối diệp lăng thiên một trường đẻ xuống một con nước t r ư ờ n g gần trượng lớn nhỏ giống như ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực bàn tay theo diệp lăng thiên trên đỉnh đầu c h ấ n áp mà hạ xuống chứ ra diệp lăng thiên bên ngoài t r u n g quanh những người khác căn bản không cảm giác được một trường này lực lượng bởi vậy có thể nhìn ra khương tinh vân đúng một trường này vận dụng đến tội cùng đ ạ t đến cỡ nào tinh diệu tình trạng nhìn đầu đính chân ép mà đến tinh thần bàn tay diệp lăng thiên bình tĩnh dơ kiếm vung lên một giây sau chỉ thấy tinh thần trên bàn tay quang mang nhanh trong ảm đạm còn không tới kịp tiếp cận diệp lăng thiên thì ở giữa không trung ma quái tiêu tán ra tiểu từ này đến tội cùng là ai thấy diệp lăng thiên không chỉ dám cùng khương tinh vân động thủ đối mặt khương tinh vân bực này thái ớt thiên kiêu còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mọi người cũng là khiếp sợ không thôi có thể vì thiên tiên cảnh tu vi như thế thông dòng đối mặt khương tinh vân bực này thái ớt thiên kiêu chí ít cũng là thái ớt thiên kiêu không thể nghi ngờ thái ớt thiên kiêu phóng tầm mắt tất cả h u n nguyên tiên vực cũng cũng ít khi thấy mỗi một vị thái ớt thiên kiêu tại h u n nguyên tiên vực đều là phi thường nổi danh tồn tại giống như chí ít đều là tiền vương nổi danh tồn tại giống như chí ớt đều là tiền khương tinh vân ánh mắt nhìn c h ầ m chặp diệp lăng thiên thần sắc càng phát tâm trầm hắn càng phát cảm thấy trước mặt tiểu tử này là khương tộc đối thủ một mất một còn yến tộc phái tới nhằm vào hắn chỉ là yến tộc khi nào nhiều như thế một vị thái ớt t h i ê n t i ê u bọn hắn khương tộc lại không biết chút nào khương tinh vân ánh mắt có hơi biến ả o thiên tiên đỉnh phong tiên lực cùng với cường đại huyết mạch chi lực dường như tại thời khắc này đồng thời bạo phát ra ừ m cảm nhận được khương tinh vân trên người kia có chút quen thuộc huyết mạch khí thức lại cùng bắt đầu thiên cùng khương tộc huyết mạch cực kỳ tương tự diệp lăng thiên rất nhanh nghĩ tới một người bắt đầu thiên vực khương tộc thủy tổ bạch đế khương bạch di nục trước hắn ở đây bắt đầu thiên vực khương tộc nhìn thấy khương bạch di phân thân lúc khương bạch di thì, thì từng nói một câu ta tại huyền hoàng chủ thế giới chờ ngươi nói cách khác khương bạch di không chỉ còn sống hơn nữa còn đi tới huyền hoàng chủ thế giới lẽ nào khương tinh vân trô thái ớt tiên tộc khương tộc cùng khương bạch di liên q u a n đến chẳng qua giờ này khác này diệp lăng thiên thì không có thời gian suy nghĩ nhiều ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm trong xe ngựa một đạo vui hai thanh âm thanh lãnh đột nhiên chuyển ra thinh vân dừng tay khương tinh vân nào nào. nhanh chóng đem t h ể nội phun trào lực lượng cưỡng ép để ép trở về ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị mở miệng hỏi lúc một vị mũ phượng khăn quà vai phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc nữ tử chậm rãi theo tròng xe ngựa đi ra cựu điện hạ người đây là khương tinh vân trên mặt lập tức không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc tuyệt sắc nữ tử không để ý đến khương tinh vân nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào rồi trên người diệp lan g thiên nói khẽ không ngờ rằng hôn nguyên tiên n g c lại còn ẩn giấu đi người thiên tài tuyệt thế như vậy có thể nguyện gia nhập bản điện hạ phủ đệ tuyệt sắc nữ tử đột nhiên hiện thân nhất thời làm được bốn phía một mảnh xôn xao. Thế, đây là hôn nguyên không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể được đến cựu điện hạ ưu ái tự mình mời hắn gia nhập dưới trướng thực sự là rồi dẫm nhầm cất trò a tiểu tử này sợ là thật muốn nhất phi trùng thiên rồi mọi người lấy lại tinh thần kia nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt đều là lộ ra vô cùng ước ao ghen tị thân sắc hôn nguyên tiên đình cựu điện hạ cơ loan hôn nguyên tiên đình tam đại hôn nguyên t i ê n kiêu một t r ó n g cũng là duy nhất v ì nữ tử thân phận đạt được hôn nguyên tiên đình người thừa kế thân phận tồn tại đây là một vị thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại tuyệt thế nữ tử tương lai chấp trưởng hôn nguyên tiên đình đứng đầu nhân tuyển diệp lăng thi gia nhập cựu điện hạ cơ loan dưới trướng quả thực thì cùng bay lên đầu cành biến vượng hoàng không có gì khác biệt ta cựu điện hạ kẻ này lai lịch thân phận không rõ còn xin nghĩ lại khương tinh vân hơi b i ế n sắc mặt vội vàng nói trước mặt tiểu t ử này thiên phú không kém hắn có thể có được cựu điện hạ nhìn t r ú n g ngược lại là chuyện hợp tình hợp lý coi như như vậy nhường một người lai lịch không rõ gia nhập dưới trướng thực sự có chút qua loa a cơ loan không để ý đến khương tinh vân khi một đôi mắt đẹp cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào diệp lang thiên chờ đợi diệp lang thiên trả lời diệp lăng thiên nhìn theo trong xe ngựa đi ra cơ loan mặc dù mặt ngoài vẫn như c ũ rất bình tĩnh vừa ý đầu lại sớm đã là nhấc lên sóng to gió lớn hắn sao thì không nghĩ tới trong xe ngựa thái âm tiên thể lại không phải nguyện vô song huyền hoàng đại thế giới lại thật còn có vị thứ hai thái âm tiên thể cái này thật sự là có chút khó tin kỳ lạ lần này gặp được thái âm tiên thể vì sao hệ thống không có bất kỳ cái gì nhắc nhở diệp lăng thiên trong lòng kinh n g h i không chừng hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cơ loan đột nhiên phát hiện cơ loan thân hình lại để cho mình có như vậy một tia cảm giác quen thuộc giống như đã gặp ở nơi nào dường như lượm diệp lăng thiên trong đầu linh quang loại lên cuối cùng phát hiện cơ loan thân ảnh cùng trong trí nhớ một bóng người trở lại ở cùng nhau lại là nàng diệp lăng thiên nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng k i n h hô hắn rốt cuộc biết chính mình đã gặp ở nơi nào cơ loan rồi nguyệt vô s o n g có một môn tự động l ĩ n h nộ kiếm đạo thần thông có thể một kiếm phá khai thiên môn triệu hồi ra một vị tuyệt thế nữ đế chém ra trí cờ ngột kiếm mà vị kia bị nguyệt vô s o n g triệu hoán nữ đế hư ảnh lại cùng cơ loan có chín phần tương tự đây rốt cuộc tình huống thế nào nguyện vô xong cùng hôn nguyên tiên đình cựu điện hạ cơ loan đến tột cùng có thế nào quan hệ diệ lăng thiên hít sâu một hơi Hắn nhìn ngầm loan đầu liếc nhìn cơ ộ tiểu c á có chút c nói, tạ xin lỗi nói, đa tạ cửu điện hạ từ i này lại cự tuyệt nghe được diệp lăng thiên lời nói bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn dường như đều là dùng nhìn xem giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn diệp lang thiên cựu điện hạ cơ loan đây chính là hôn nguyên tiên đ ỉ n h thân phận hôm nay tôn quý nhất một trong những nhân vật gia nhập cựu điện hạ dưới trướng dù chỉ là biến thành phủ đệ cựu điện hạ bên trong một vị người hầu vậy cũng đúng hôn nguyên tiên vực vô số người tha thiết ước mơ sự việc tiểu từ này lại cự cử tuyệt cựu điện hạ sợ l à đầu bị lừa đa a chương một trăm năm mươi hai tam điện hạ cơ hạ thiên chương một trăm năm mươi hai tam điện hạ cơ hạ thiên tiểu từ này lại cự tuyệt thương tinh vân trên mặt cũng là nhịn không được nổi lên một vòng thần sắc kinh ngạc cự điện hạc ơ loan là dạng gì tồn tại? tất cả hôn nguyên tiên vực dường như không ai không biết không người không hay đây là tương lai có hy vọng chấp trưởng hôn nguyên tiên vực biến thành hôn nguyên tiên vực vị thứ nhất nữ đế tồn tại dù là hắn thân làm khương tộc thái ớt thiên tiêu tại c ử u điện hạ tự mình đến nhà mời mọc cũng căn bản từ chối không được gia nhập c ử u điện hạ dưới trướng hấp dẫn tiểu t ử này lại không chút do dự cự tuyệt thấy diệp lăng thiên cứ làm như vậy thúy cự tuyệt rồi cơ loan rõ ràng cũng là xứng sở một chút chẳng qua nàng cũng không có chút nào phẫn nộ mà là nhẹ nhàng ném cho diệp lăng thiên một tấm lệnh bài tất nhiên vị công tử này tự có tính toán b này đ cơ loan không chỉ có là thái âm tiên thể với lại cung nguyệt vô song có thiên ti vạn lũ quan hệ đợi hắn tìm thấy thái cổ hôn nguyên ấn giải quyết hết huyết ma tộc cái này hai họa ngầm về sau tự nhiên sẽ đem hai người quan hệ hiểu rõ trải qua phen này nhạc đệm về sau hôn nguyên tiên thành c ử a thành trật tự rất nhanh khôi phục rồi bình thường diệp lăng tiên h thì là tiếp tục xếp hàng chờ lấy bước vào hôn nguyên tiên thành cựu điện hạ ngươi không phải muốn mời tiểu tử kia gia nhập chúng ta trận doanh sao sao đột nhiên lại từ bỏ trên xe ngựa khương tinh vân có chút không hiểu hỏi khương tộc cùng hôn nguyên tiên đình cựu điện hạ nhất mạch từ trước đến giờ giao hảo đối với vị này cựu điện hạ khương tinh vân thế nhưng vô cùng hiểu rõ nay một vị không chỉ thiên tư chắc tuyệt với lại mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thủ đoạn kinh người khương tinh vân tin tưởng vì cựu điện hạ thủ đoạn nếu là thật sự tưởng thu phục tiểu tử kia tiểu tử kia căn bản là trốn không thoát cựu điện hạ lòng bàn tay cơ loan ngầm đầu liếc nhìn khương tinh vân một cái thản nhiên nói ngươi cảm thấy hắn thế nào thiên phú rất mạnh nếu là cùng cảnh giới dưới ta chưa chắc là đối thủ của hắn khương tinh vân nói đến đây thân s ắ c cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều kẻ này tại hôn nguyên tiên vực thanh danh không hiến hách ta chỉ là lo lắng h ắ n là hai vị kia âm thầm bồi dưỡng ra được người thái ớt thiên kiêu há lại nghĩ bồi dưỡng có thể bồi dưỡng được đi ra phái một vị thái ớt thiên kiêu làm nằm vùng xa xỉ như vậy sự việc bọn hắn chỉ sợ còn cơ loan ánh mắt bình tĩnh nói khương tinh vân nao nao chật vội và nói n điện hạ đã như vậy ngươi lúc trước vì sao muốn bỏ cuộc mời chào bực này thiên tài cho dù là không năng lực cho chúng ta sử dụng thì tuyệt tuyệt không thể nhường hắn gia nhập cái khác trận doanh a hắn tạm thời hẳn là sẽ không gia nhập bất luận người nào trận doanh cơ loan trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng kỳ dị hắn không phải muốn đi hôn nguyên cổ giới sao hết thể chờ đi hôn nguyên cổ giới rồi nói sau hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đấu bây giờ đã bước vào gây cấn lần này hôn nguyên cổ giới hành trình rồi sẽ quyết định làm con nuôi nhận người cuối cùng nhân tuyển nàng lần này tự mình đi khương tộc tìm được rồi khương tục chính là vì việc này mà làm chuẩn bị có thể mặc dù là như thế nàng lần này tranh đoạt bên trong cũng không có quá lớn ưu thế thì chính vì vậy nàng lúc trước mới biết tự mình mời vị tia thần bí thái ớt thiên tiêu không biết vì sao nàng mặc dù cùng vị tia thần bí thái ớt thiên tiêu lần đầu tiên gặp mặt lại năng lực theo hắn trên người cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc nàng thậm chí có một loại trực giác vị này thần bí thái ớt tiên h tiêu mới là nàng có thể hay không trở thành hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế từ đó chấp trưởng hôn nguyên tiên vực mấu chốt hôn nguyên tiên thành cửa thành diệp lăng t i ê n xếp hàng chờ lợi rồi ướp chừng nửa canh giờ cuối cùng đến phiên hắn. giao rồi lệ phí vào thành về sau diệp lăng thiên chính là trực tiếp tiến nhập hôn nguyên tiên thành tìm người hỏi thăm một chút hôn nguyên cổ giới cửa và ở c h ỗ đó diệp lăng thiên chính là trực tiếp chạy tới hôn nguyên cổ giới cửa vào luôn luôn bị hôn nguyên tiên đ ỉ n h một mực k h ô n g chế mặc dù hôn nguyên tiên vực đại l à cấp trở lên thế lực hàng năm cũng có bước vào hôn nguyên cổ giới danh lệch nhưng cũng nhất định phải trải qua hôn nguyên tiên đ ỉ n h đăng ký xét duyệt người trẻ tuổi đây là lệnh bài của ngươi trước trong hôn nguyên tiên thành chờ xem và khi nào có thể đi vào hôn nguyên cổ giới ta sẽ thông báo cho ngươi diệp lăng thiên hoàn thành đăng ký xét duyệt về sau vị t i a phụ trách việc này hôn nguyên tiên đ ỉ n h kim tiên cho diệp lăng thiên một tấm lệnh bài đối diệp lăng thiên lạnh nhạt nói diệp lăng thiên hơi s ữ n g sở không thể trực tiếp bước vào sao còn phải đợi bao lâu tất nhiên không thể hôn nguyên cổ giới cửa vào mỗi mở ra một lần đều là một bút không ít tiêu hao hôn nguyên cổ giới trừ ra hàng năm định thời gian mở ra một lần bên ngoài c h ỉ ít đều muốn gom góp hàng chục tiếng về hôn nguyên cổ giới thiên tài mới biết mở ra một lần ngươi bây giờ là vị trí thứ tám còn phải đợi hai người mới được tên này hôn nguyên tiên đình kim tiên nhàn nhạt giải thích nói diệp lăng thiên nghe vậy đành phải ở trong lòng khẽ thở d nhìn tới cũng chỉ có thể tạm thời tại hôn nguyên tiên thành tìm chỗ nghỉ ngơi rồi tạm biệt vị này hôn nguyên tiên đình kim tiên diệp lăng thiên trong hôn nguyên tiên thành tìm khách sạn ở lại l ặ n g lặng chờ đợi nhìn hôn nguyên cổ giới mở ra tại đây chờ đợi ba ngày thoáng một cái đã qua một ngày này diệp lăng thiên tại khách sạn lầu một đại s ả n h tìm cái vị trí gần cửa sổ một bên thưởng thức t r à một bên nghe chung quanh khách nhân nói c h u y ệ n t i ế m các ngươi nghe nói không hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt muốn bắt đầu tất nhiên việc này sớm đã tại hôn nguyên tiên thành truyền đi xôn xao sùng sục nghe nói mấy vị kia tranh đoạt hôn nguyên tiên đình điện h nhìn tới hôn nguyên cổ giới chính là bọn hắn cuối cùng chiến t r ư ờ n g rồi các ngươi nói vị kia điện hạ cuối cùng có thể thắng được nghe được chung quanh nghị luận diệp lăng thiên lông mày không khỏi hơi nhữ lại hôn nguyên tiên đình muốn chọn định người thừa kế với lại quyết r a người thừa kế chiến trường ngay tại hôn nguyên cổ giới hy vọng việc này đừng đối ta tìm kiếm thái của hôn nguyên ấn tạo thành ảnh hưởng đi diệp lăng thiên không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng ngay tại diệp lăng thiên âm thầm c h ầ m tư lúc nguyên bản có chút ồn n à khách sạn đại sành lại là đột nhiên trở nên yên tính trở lại đúng lúc này bốn phía chính là chuyển ra tr hắn sao đột nhiên tới nơi này ngươi không thấy được bên cửa sổ vị nào sao đây chính là ngoài hốn nguyên tiên thành đối chiến khương tộc thái ất tiên tiêu khương tinh vân tồn tại nghe nói cựu điện hạ cũng đối với hắn đều là ưu á i vô cùng đấy nguyên lai là hắn nhìn tới tam điện hạ cũng là vì hắn mà đến a nghe được chung quanh tiếng nghị luận diệp l ă n g tiên không khỏi ngẩng đầu lên ánh mắt có cảm ứng hướng nhìn cửa của khách sạn nhìn quá khứ chương một trăm năm mươi ba đến rồi cái này đến cái khác chương một trăm năm mươi ba đến rồi cái này đến cái khác khách sạn cửa chính chỉ thấy một vị quần áo hoa lệ cầm bảo nam tử tại hai tên thị vệ chen trúc giới chậm rãi theo bên ngoài khá Cầm bào Người a cao m mặt tử thân hình cao lớn, mặt như lớn, con n ọ c cực kỳ tự phụ, trong lúc nét trong giống n mặt tự phất tay kỳ phụ, h cũng tả ra một cố c tả một ra ư n g đ ạ tư trưởng, l à một cho không người ngễ. Này dám m vị chính là hôn nguyên tiên đình tam điện hạ cơ hạ o thiên sao diệp lăng thiên trong lòng có hơi run lên đi và hôn nguyên tiên thành mấy ngày nay thời gian diệp lăng thiên đối với hôn nguyên tiên đình thì có rồi nhiều hơn nữa hiểu rõ hôn nguyên tiên đình tổng cộng có chín vị điện hạ nay chín vị điện hạ đều có biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế tư cách chẳng qua trong chín người có sáu người chính là cùng chạy chân chính có tư cách tranh đoạt hôn nguyên tiên đình người thừa kế chỉ có ba người đại điện hạ cơ hạ vũ tam điện hạ cơ hạ thiên tại mọi người loan. nhìn chăm chú cơ hạo thiên thì không có bất kỳ cái gì cấm kỵ trực tiếp cũng đến diệp lăng thiên ngồi đối diện tiếp theo cơ hạo thiên tự mình địa cầm một cốc thay mình rót chém trả lúc này mới cười ha hả nói vị huynh đài này không ngại ta ngồi ở đây à tất nhiên có thể diệp lăng thiên cười nhạt một cái nói có thể cùng tam điện hạ ngồi chung đây là vinh hạnh của tại hạ không biết huynh đài tôn tính đại danh cơ hạo thiên nhấp một miếng nước trà trong chén cười ha hả hỏi diệp lăng thiên diệp lăng thiên nhàn nhạt trả lời một câu trực tiếp khai môn kiến sơn ó i vô sự không đ ă n g tam bảo điện tam điện hạ tìm ta có chuyện gì sẽ không ngại nói thẳng đi tất nhiên diệp huynh sảng khoái như vậy vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng rồi cơ hạo thiên h ở i mở cười một tiếng n g ầ n đầu nhìn diệp lăng thiên nói nghe nói diệp huynh cố ý tiến về hôn nguyên cổ giới ta trước chuyến này tới là muốn mời diệp huynh cùng nhau đi tới không biết diệp h u n h có bằng lòng hay không vị này tam điện hạ quả nhiên là tới trước mời chào diệp lăng thiên trong khách sạn đông đảo khách nhân ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào r ồ i trên người diệp lăng thiên muốn biết diệp lăng thiên sẽ hay không tiếp nhận cơ hạo thiên mời tam điện hạ cơ hạo thiên đồng dạng là hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế đứng đầu một trong những người được lựa chọn có thể có được cơ hạo thiên tự mình đến nhà mời đó là lớn lao vinh hạnh tình huống bình thường dường như không ai có thể từ chối nhưng trước mắt này cái gọi là nhà của diệp lăng thiên băng lại là một không thể dùng lẽ thường hình dung hạng người rốt cuộc diệp lăng thiên ngoài hôn nguyên tiên thành từ chối cựu điện hạ cơ loan sự việc đã tại hôn nguyên tiên thành chuyển đi xôn xao xùng gia hỏa này tất nhiên có thể cự cử tuyệt c ử u điện hạ cơ loan cũng đồng dạng có khả năng từ chối tam điện hạ cơ hạo thiên a thật có lỗi tại hạ thực lực thấp sợ rằng sẽ kéo tam điện hạ chân sau diệp lăng thiên dường như không có chút do dự nào quả quyết cự tuyệt rồi cơ hạo thiên mời hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt sẽ tại hôn nguyên cổ giới tiến hành cơ hạo thiên mời hắn mục đích không cần nói cũng biết diệp lăng thiên hiện tại chỉ nghĩ tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấ n cũng không muốn quấn vào hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh hắn đúng cựu điện hạ cơ loan c ả m quan càng tốt hơn với lại vị này cựu điện hạ còn cùng n g u y ệ n vô s o n g trong lúc đó có nào đó quan hệ nếu là không nên tham dự vào chuyện này bên trong đến hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cựu điện hạ cơ loan diệp huynh nói đùa cơ hạo thiên cười nhạt một cái nói tại hôn nguyên tiên vực cùng cảnh giới bên trong có thể đối chiến khương tinh vân bực này thái ất thiên kiêu thế nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay tại hạ chỉ nghĩ đi hôn nguyên cổ giới lịch luyện vô tâm tham dự sự t ì n h khác tam điện hạ mời trở về đi diệp lăng thiên nhữ mày trực tiếp hạ lệnh ta đã liên hệ rồi tam tài tiên tông linh hư tiên tôn tin tưởng hắn sẽ đồng ý hắn sẽ không đồng ý tam điện hạ cũng đừng có tại đây bổng phí tâm tư diệp lăng thiên ngẩng đầu liếc cơ hạo thiên một chút thản nhiên nói phải không cơ hạo thiên mày kiếm vẩy một cái nếu hắn đồng ý đâu diệp lăng thiên ánh mắt bình tĩnh nói kia từ giờ trở đi ta liền không còn là tam tài tiên tông đệ tử ừng cơ hạo thiên nghe vậy ánh mắt không khỏi có hơi trầm xuống hắn ở đây điều tra rõ diệp lăng thiên nội tình về sau thì trước tiên liên hệ rồi tam tài tiên tông vốn cho rằng lần này tới tìm diệp lăng thiên là năm chắc thắng lợi trong tay mái trèo lăng thiên thu nhập chính mình dưới trướng chẳng qua là dễ như trở bàn tay lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên vậy mà như thế quyết tuyệt tình nguyện rời khỏi tam tài tiên tông cũng muốn cự tuyệt hắn mời rời khỏi tam tài tiên tông đây cơ hồ thì cùng phản bội tam tài tiên tông không có gì khác nhau giá hỏa này làm sao dám ngay tại cơ hạo thiên ý niệm trong lòng chấp động đồng thời đứng sau lưng hắn một tên thị vệ đột nhiên túi người tại cơ hạo thiên bên thai thấp a t h giọng nói hai câu sau một khắc cơ hạo thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên tam tài tiên tông linh hư tiên tôn lại thì cự tuyệt hắn đem tất cả giao cho diệp lăng thiên tự mình làm chủ ngược lại là xem nhẹ diệp v i n h rồi hy vọng diệp v i n h hốn nguyên cổ giới hành trình có thể thuận lợi cơ hạo thiên thật sâu liếc nhìn diệp l a n g tiên một cái chật thì không nói thêm gì nữa quay người nhanh chóng biến mất trong khách sạn cự mờ nở lại lại cự tuyệt liên tục cự tuyệt hốn nguyên tiên đình hai vị điện hạ mời hơn nữa còn đều là hôn nguyên người thừa kế đứng đầu nhân tuyển gia hỏa này muốn hay không lưu bức như vậy tam điện hạ cơ hạo thiên cũng không phải cái gì thiện nam t í n nữ gia hỏa này cự tuyệt hắn chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế a mọi người thấy lẳng ngồi ở bên cửa sổ diệp lăng tiên đều là sôi nổi lắc đầu c ử u điện hạ cùng tam điện hạ tại hôn nguyên tiên đ ì n h đều có địa vị cực cao ự c c đắc tội trong đó bất kỳ người nào tại đây hôn nguyên tiên vực chỉ sợ cũng nửa bước khó đi bây giờ diệp lăng thiên lại là liên tiếp đắc tội hai vị quả thực thì cùng tìm đường chết không có gì khác nhau a diệp lăng thiên không để ý đến mọi người nghị luận ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị lúc rời đi lại một vị quần áo hoa lệ kim bảo nam tử long hành hổ bộ đ ị a theo bên ngoài khách sạn đi đến kim bảo nam tử thân dài tam thước dáng người vĩ đại tướng mạo khôi ngô mắt có trọng đồng hạ toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ không có gì sánh kịp ba khí giống như một vị quân lâm thiên hạ tuyệt thế ba vương diệp mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua người này nhưng cũng mơ hồ năng lực đoán được thân phận của người này đại điện hỗn nguyên tiên đ ì n h dưới cơ hạ vũ không ngờ rằng hắn ngoài hỗn nguyên tiên thành cự tuyệt c ử u điện hạ cơ loan về sau tam điện hạ cơ hạo tiên cùng đại điện hạ cơ hạ vũ đều là tuần tự tìm được rồi hắn nhìn tới hỗn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt vô cùng kịch liệt ta diệp lang tiên không để ý đến đi vào khách sạn cơ hạ vũ trực tiếp nhanh chân hướng phía chính mình lầu hai khách phòng mà đi nhưng vào lúc này một đạo thô lộ âm thanh đột nhiên từ phía sau chuyển đến thanh âm này ba khí vô cùng khiến người sợ hãi thần làm cho người chân thật đáng tin di gia nhập bản điện hạ dưới trướng bản điện hạ bảo đảm ngươi ngày sau biến thành hôn nguyên tiên đình một phương tiên vương làm sao chương một trăm năm mươi bốn cơ loan lựa chọn chương một trăm năm mươi bốn cơ loan lựa chọn đại điện hôn nguyên tiên đình hạ cơ hạ vũ tại hôn nguyên tiên đình cựu đại điện hạ bên trong từ trước đến giờ vì bá đạo trừ xưng hắn cũng không giống như tam điện hạ cơ hạo thiên như vậy quanh c o lòng vòng mới mở miệng liền để diệp lăng thiên gia nhập hắn dưới trướng với lại giọng nói có vẻ cực kỳ tự tin giống như lá lăng thiên đã ở trừ hắn ra không còn có thể là ai khác giống như ngại quá ta không hứng thú diệp lăng thiên nhàn nhạt trả lời một câu sau đúng ó m u lúc này cơ hạ vũ kia lạnh lùng âm thanh lại lần nữa chuyển đến diệp lăng thiên bước chân căn bản không có chút dừng lại giống như căn bản không có nghe được cơ hạ vũ lời nói trực tiếp biến mất tại rồi trong tầm mắt của mọi người lại cự tuyệt đông đảo nhìn qua diệp lăng thiên biến mất phương hướng đều là hồi lâu không thể theo trong rung động lấy lại tinh thần hôn nguyên tiên đình ba vị đứng đầu người thừa kế cũng tự mình hướng diệp lăng thiên phát ra mời kết quả đều bị diệp lăng thiên cự t u y ệ t một lần tiểu tử này muốn hay không yêu bức như vậy a thấy diệp lăng thiên lại không nhìn thẳng rồi hắn tồn tại cơ hạ o vũ thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng lãnh lệ thân làm đại điện hôn nguyên tiên đ ỉ n h dưới cơ hạ o vũ thành danh thời gian so với cơ hạ o thiên cùng cơ loan còn phải sớm hơn trên trăm năm không thôi thì chính vì vậy cơ hạ o vũ bất kể thực lực bản thân hay là tại hôn nguyên tiên đ ỉ n h có thế lực so với cơ hạ o thiên cùng cơ loan đều muốn càng hơn một bậc đối với hôn nguyên tiên đình người thừa kế vị trí hắn tình thế bắt buộc một vị thái ớt tiên tiêu đối với hôn nguyên tiên đình người thừa kế vị trí tranh đoạt có hết s diệp lăng thiên xuất hiện sẽ là lần này hỗn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh một biến số vì đ ể phòng l ỡ n h ư cơ hạ vũ vốn định đem biến số này nắm giữ ở trong tay mình lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên vậy mà như thế không biết điều chẳng qua cơ hạ vũ cũng không phải tứ chi phát triển ý nghĩ đơn giản tên lỗ mãng không hề có ở thời điểm này lựa chọn đúng diệp lăng thiên độc thủ diệp lăng thiên không chỉ cự tuyệt hắn đồng dạng cự tuyệt cơ hạ thiên cùng cơ loan cái này cũng mang ý nghĩa diệp lăng thiên cũng không muốn tham dự hỗn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh hắn lúc này đúng diệp lăng thiên đ ộ n g thủ nói không chừng ngược lại sẽ mai trèo lăng thiên đẩy hướng cơ hạo thiên hoặc là cơ loan phía kia đây là cơ hạ o vũ dù thế nào cũng không muốn nhìn thấy diệp lăng thiên bản điện hạ nhớ kỹ ngươi rồi cơ hạ o vũ nói một mình rồi một câu c h ậ m nhanh chân quay người rời đi khách sạn cự tuyệt cơ hạo thiên cùng cơ hạ o vũ mời sau diệp lăng thiên lại tại hôn nguyên tiên thành d ừ n g mấy ngày thời gian lại là một mực không có đạt được có thể bước vào hôn nguyên cổ giới báo tin diệp lăng thiên chờ đến thực sự không kiên nhẫn được nữa liền đi hỏi thăm một lần kết quả trấn thủ hôn nguyên cổ giới cửa vào người nói cho hắm biết hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt sau ba ngày sắp mở ra bọn hắn sau ba ngày muốn trước đem hôn nguyên tiên đình chín vị điện hạ đội ngũ đưa vào hôn nguyên cổ giới tạm thời không dành bận tâm bọn hắn diệp lăng thiên nhận được tin tức l ô ngày m không khỏi chặt chẽ bệnh lại cùng nhau hôn nguyên tiên đình quyết định diệp lăng thiên tự nhiên không cách nào sửa đổi hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là chờ chút một lần hôn nguyên cổ giới mở ra lại tiến vào bên trong hoặc là gia nhập hôn nguyên tiên đình một vị nào đó điện hạ đội ngũ bước vào hôn nguyên cổ giới chỉ khi nào gia nhập hôn nguyên tiên đình một vị nào đó điện hạ đội ngũ thì nhất định quấn vào hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh á diệp lăng thiên có hơi do dự cuối cùng vẫn quyết định đi tìm cựu điện hạ cơ loan sớm một ngày bước vào hôn nguyên cổ giới có thể có thể sớm một chút tìm thấy thái cổ hôn nguyên lớn diệp lăng thiên thực sự không nghĩ làm như vậy chờ đợi thân làm hôn nguyên tiên đình cựu điện hạ hôn nguyên tiên đình một vị duy nhất nữ người thừa kế cơ loan tại hôn nguyên tiên đình vẫn là vô cùng nổi danh diệp lăng thiên chỉ là hơi hỏi thăm một chút liền biết rồi phủ đệ cựu điện, điện hạ một tiếng liền nói diệp lăng thiên tới trước thăm hỏi diệp lăng thiên đi vào phủ đệ cựu điện hạ cử một lát sau thủ vệ liền mang theo diệp lăng thiên đi tới một tòa đại điện bên ngoài diệp công tử cựu điện hạ liền tại bên trong mời đi diệp lăng thiên gật đầu một cái sau đó một bước bước vào đại điện trong đại điện cơ loan ngồi ở một tấm do từ đàn tiên mục chế tạo trước khay trà cử chỉ ưu nhãn ngâm trà diệp công tử lại gặp mặt cơ loan đem pha tốt trà đặt ở chính mình vị trí đối diện bên trên đối diệp lăng thiên dùng tay làm dấu mời nếu là không chê ngồi xuống trước uống chén t r à đi ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi diệp lăng thiên tại cơ loan trước mặt ngồi xuống vẻ mặt hiếu kỳ hỏi nếu như ngươi vội vã bước vào hôn nguyên cổ giới cũng chỉ có thể tìm một vị điện hạ hợp tác cơ loan ngầm đầu nhìn diệp lăng thiên nói khẽ trực giác nói cho ta biết nếu quả thật muốn tìm một người hợp tác ngươi nhất định sẽ tới tìm ta không phải sao ta bước vào hôn nguyên cổ giới có chuyện của ta hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh ta cũng không muốn tham dự diệp lăng thiên có hơi trầm mặc một chút nói đoán được bằng không ngươi thì sẽ không cự tuyệt rồi tất cả chúng ta mời cơ loan đôi mắt đẹp c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng thiên c h ầ m rãi nói ta có thể mang ngươi bước vào hôn nguyên c ổ giới ngươi cũng không cần tham dự hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh đi làm chuyện của mình ngươi là được rồi nghe được cơ loan lời nói diệp lăng thiên rõ ràng sững sờ một chút hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh diệp lăng thiên hai ngày này thì hơi có hiểu rõ chín vị người ứng cử đều sẽ mang một không vượt qua năm người tiểu đội bước vào hôn nguyên c ổ giới quyết ra người thừa kế duy nhất cơ loan nếu là đem bên trong một cái danh lệch cho hắn hắn lại không tham dự đến trong đò đến Cơ l diệp lăng tiên h trong thì ở tiên tiên cơ loan người trí, lòng suy nghĩ chất động ngược lại cũng không có từ chối hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút bước vào hôn nguyên cổ giới về phần hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt chờ hắn giải quyết chính sự ngược lại cũng chưa hẳn không thể giúp cơ loan một tay cùng cơ loan giao ước sau ba ngày tới trước tụ hợp diệp lăng tiên cũng chưa ở lâu rất nhanh liền rời đi cơ loan phủ lệ mà ở diệp lăng thiên sau khi rời đi khương tinh vân rất nhanh chính là đi tới diệp lăng thiên trước mặt điện hạ n g ư ơ i thật cấp cho một danh ngạch cho diệp lăng thiên khương tinh vân sắc mặt ngưng trọng hỏi lá lăng thiên đã ở rõ ràng không muốn tham dự hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh nếu là đem một danh ngạch cho diệp lăng thiên bọn hắn tại hôn nguyên cổ giới rồi sẽ thiếu một cái trợ lực chuyện này đối với cơ loan tranh đoạt người thừa kế vị trí cực kỳ bất lợi khương tinh vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ cơ loan tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy chương một trăm năm mươi lăm muôn người chú ý chương một trăm năm mươi lăm có hắn thấy cơ loan quyết định này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt nhưng cùng đại điện hạ cơ hạ vũ cùng tam điện hạ cơ hạo thiên so sánh vốn là không có bất kỳ cái gì ưu thế diệp lăng thiên chi ít đều là không kém hơn hắn thái ớt thiên tiêu nếu là có thể đạt được diệp lăng thiên giúp đỡ đối với bọn hắn mà nói đích thật là một phi thường to lớn trợ lực có thể lá lăng thiên đã ở rõ ràng cho thấy không tham dự hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh khương tinh vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ cơ loan vì sao còn muốn khăng khăng mang diệp lăng thiên bước vào hôn nguyên cổ giới hắn có muốn hay không tham gia hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh kỳ thực cũng không trọng yếu cơ loan nuốt b ú t chén trà trong tay thản nhiên nói chỉ cần hắn là ta trong đội ngũ một thành viên là cùng chúng ta cùng nhau bước vào hôn nguyên cổ giới như vậy đủ rồi khương tinh vân hơi xứng sở chất cũng là nhanh chóng phản ứng được mặc kệ diệp lăng thiên có bằng lòng hay không tham gia hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh chỉ cần diệp lăng thiên chiếm dụng cựu điện hạ danh hạ một danh lạch tùy bọn hắn cùng nhau đi tới hôn nguyên cổ giới tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ cho là hắn là cựu điện hạ người đến lúc đó diệp lăng thiên nghĩ không bị c u ố n vào hôn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh đều không được điện hạ mưu tính sâu xa tinh vân bội phục nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó khương tinh vân không khỏi vội và nói xuống dưới chuẩn bị đi lần này hôn nguyên cổ giới hành trình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy chúng ta còn phải làm tốt bắt đầu thiếu một tên đồng đội chuẩn bị cơ loan k h á t tay nào nói nàng rất hiểu rõ diệp lăng tiên sở dĩ vội vã bức vào hôn bởi vậy cho dù mái trèo lăng thiên trói chặt đến rồi đội ngũ của mình bên trong diệp lăng trời cũng sẽ không trước tiên tham dự vào nàng phải làm tốt bắt đầu bất lợi chuẩn bị chẳng qua c ơ loan đối với diệp lăng thiên vẫn là vô cùng xem trọng nàng sở dĩ làm ra quyết định như vậy chủ yếu là diệp lăng thiên nhường nàng có một loại cảm giác đặc biệt giống như người thanh niên này trên người có một loại làm hắn rất thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác giống như dường như sư phụ của mình giống nhau đáng giá tín nhiệm nàng thậm chí có một loại cảm giác diệp lăng thiên tồn tại có thể chính là nàng có thể hay không trở thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế mấu chốt tại trước diệp lăng thiên đi cựu điện hạ cơ loan phủ đệ bàn bạc tốt bước vào hôn nguyên cổ giới sự việc sau ba ngày thoáng một cái đã qua một ngày này sáng sớm diệp lăng thiên sớm địa đi tới cơ loan phủ đệ cùng cơ loan đội ngũ tụ hợp hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh mỗi một vị điện hạ đều có thể tổ chức một không vượt qua năm người đội ngũ cơ loan đội ngũ trừ ra cơ loan cùng khương tinh vân bên ngoài diệp lăng thiên chiếm dụng một danh lệch còn thừa lại hai cái danh lệch hai người này mặc dù đây khương tinh vân hơi kém một chút nhưng cũng đều là không kém hơn tam tài tiền tông thứ nhất đại la thiên kiêu lục tịch tồn tại người đều đến đông đủ chúng ta lên đường đi trước i diệp lăng tiên đến loan không nói thì về sau, cơ loan thì không nói nhảm, ự c tiếp mang theo mọi mang n g ờ i h ư n hốn nguyên g phía ổ giới cửa vào phương hướng cửa vào mắt à đi. Trước m thời gian một nhóm năm người liền đến đến hôn nguyên cổ giới cửa vào bên ngoài trên quảng trường nơi này đã có không ít bóng người hội tụ ở đây trong đó bao gồm hôn nguyên tiên đình không ít quyền cao chức trọng nhân vật cao tầng rốt cuộc lần này hôn nguyên tiên đình n thậm chí tất cả hôn nguyên tiên vực rất nhiều người tướng lòng tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng vị kia điện hạ có thể trổ hết tài năng biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế các ngươi mau nhìn ba điện hạ tới theo a m điện ạ hạ hạ đại hạ văn võ song toàn, nhất định thành hôn nguyên tiên đình người tủng điện tiên người son nói. Luân điện sánh điện sát so hảo thể trở thừa Một tam thề thực tam thể t hộ Hắc. h có cơ lực, có lời xa. kế. kém ta được biết lần này đại điện hạ đội ngũ chính là duy nhất có ba vị thái ớt t i ê n kiêu đội ngũ những người khác có thể nào cùng đại điện hạ đánh đồng một y ủng hộ đại điện hạ cơ hạo thiên người thì là lớn tiếng niệm mai lên các ngươi có phải hay không đem cựu điện hạ quý rồi ta nghĩ cựu điện hạ mới là có tư cách nhất biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế một y ủng hộ cựu điện hạ cơ loan người cũng là bắt đầu phát ra tiếng trên quảng trường mọi người nghị luận ở mỹ lúc cơ loan cũng là mang theo diệp lăng thiên một đoàn người chậm d ã i đến các ngươi mau nhìn cựu điện hạ đội ngũ đến rồi đây không phải là gần đây tại hôn nguyên tiên thành tiếng tắm lừng lấy diệp lăng thiên sao này ngưu nhân lại gia nhập cựu điện hạ đội ngũ một ít mắt s ắ c người lập tức nhịn không được kinh hô lên theo lời này vừa nói ra vô số người ánh mắt đều là sôi nổi hướng phía cựu điện hạ đội ngũ nhìn quá khứ giờ k h ắ c này diệp lăng thiên có thể nói là muôn người chú ý đối với diệp lăng thiên thế này mọi người đều không xa lạ gì rốt cuộc ra hỏa này thế nhưng liên tiếp cự tuyệt ba vị hôn nguyên tiên đỉnh đứng đầu người th bọn hắn trước đây cho rằng diệp lăng thiên nên không muốn tham dự hốn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tranh lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên cuối cùng vẫn g i a nhập cựu điện hạ cơ loan đội ngũ thấy diệp lăng thiên xuất hiện tại cơ loan trong đội ngũ bất kể là đại điện hạ cơ hạ vũ hay là tam điện hạ cơ hạ tiên sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi nhất là đại điện hạ cơ hạ vũ thần sắc có vẻ che lấp vô cùng hắn là tại diệp lăng thiên cự tuyệt cơ loan cùng cơ thiên hạo về sau mới đi tự mình mời diệp lăng thiên cơ hạ vũ đến cho rằng diệp lăng thiên cự tuyệt hắn thì mang ý nghĩa không định tham gia hốn nguyên tiên đỉnh người thừa kế chi tr diệp lăng thiên cuối cùng lại lựa chọn cựu điện hạ cơ loan lẽ nào trong mắt diệp lăng thiên hắn cơ hạ vũ còn không bằng cơ loan nữ nhân này hay sao cái này khiến luôn luôn bá đạo cơ hạ vũ làm sao có thể đủ thiết bị diệp lăng thiên ta sẽ cho ngươi biết gia nhập cựu điện hạ cơ loan đội ngũ sẽ là ngươi cả đời này hối hận nhất quyết định cơ hạ vũ trong hai mắt t ó é không khỏi bắn ra một đạo lệnh b ă n g hàn mang diệp lăng thiên m ặ t không thay đổi đứng sau lưng cơ loan căn bản không có để ý tới cơ hạ vũ cùng với cơ hạ vũ ánh mắt theo hắn quyết định đi theo cơ loan đội ngũ bước vào hôn nguyên cổ giới một khắc này diệp lăng thiên thì rất hiểu、rõ. dù là hắn thật không tham dự hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh cũng sẽ bị những người khác nhận định là cơ loan người chẳng qua diệp lăng thiên thì cũng không thèm để ý hắn mục đích chủ yếu chỉ là muốn mau chóng b ư ớ c vào hôn nguyên cổ giới tìm kiếm thái c ổ hôn nguyên ấn nếu là cơ hạo vũ cùng cơ hạo thiên dám đến tìm hắn gây phiền p h ứ c hắn cũng không để ý tiến hai người này bị loại trợ c ử u điện hạ cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế mọi người ở đây cũng vì diệp lăng thiên gia nhập c ử u điện hạ cơ l o a đội ngũ mà kinh ngạt lúc một đạo minh mông vô cùng vô thượng khí tức cũng là tại thời khắc này đột một tại quảng trường vùng trời tràn khi áp thiên địa bạch b à o hư ảnh trực tiếp tại trong tầm mắt của mọi người hiện lên ra đây t r ư ơ i sáu bước vào hôn nguyên cổ giới t r ư ơ i sáu bước vào hôn nguyên cổ giới vị này tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng chính là hôn nguyên tiên đ ỉ n h quốc sư mặc vòng cơ căn cứ diệp lăng tiên hiểu rõ từ hôn nguyên tiên đế về sau hôn nguyên tiên đ ỉ n h không hề có mới tiên đế sinh ra bây giờ hôn nguyên tiên đ ỉ n h thực lực mạnh nhất chính là chấp trưởng hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ cơ thiên cung nghe đồn cơ tiên khung tu vi đã đạt tới nửa bước tiên đế trí cảnh khoảng cách tiên đế thì cách chỉ một bước Mà ở cơ những i năm gần đây hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ cơ thiên khung dốc lòng bế quan tu luyện ý đồ bước ra một bước cuối cùng vấn đỉnh tiên đế trí cảnh dường như không còn hỏi đến hôn nguyên tiên đỉnh sự việc bởi vậy hôn nguyên tiên đ ỉ n h lớn nhỏ công việc dường như đều là mạc vong cơ tại trường quản có thể nói m ạ chư Vong Cơ c í n hôn n h là bây giờ g u vị, khoát khoát vị, vị tiên chủ bế quan tiềm h tu vô tâm quản lý hôn nguyên tiên đình sự tỉnh lao hủ phụng tiên chủ ý trị là hôn nguyên tiên đình chọn lựa tiên chủ kế thừa nhân tiên chủ người thừa kế thí luyện đem trong hôn nguyên cổ giới mở ra xin tất cả tham gia thí luyện điện hạ mang theo đội ngũ của ngươi đến trước mặt ta đến đây đi theo mạc v o n g cơ lời này vừa nói ra quảng trường trong nháy mắt trở nên ăn tĩnh lại ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng phía hôn nguyên tiên đ ỉ n h c h í n vị điện hạ nhìn quá khứ mà c h í n vị điện hạ cũng đều không có chút do dự nào đều là riêng phần mình mang theo đội ngũ của mình nhanh chóng đi tới mạc v o n g cơ trước mặt mạc v o n g cơ ánh mắt tại trước mặt c h í n tri đội ngũ nhất nhất đ o qua chợt đưa tay vung lên mỗi người trước mặt cũng xuất hiện một viên khắc lấy hôn nguyên hai chữ lệnh bài đây là hôn nguyên lệnh nắm giữ hôn nguyên lệnh người tại hôn nguyên cổ giới tiêu diệt kim tiên cấp sinh linh, liền có thể đạt được một này hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh t đoạt góp yêu cầu duy nhất chính là dẫn đầu tập hợp đủ chín mươi chín đạo hôn nguyên khí sau đó thì không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế nhưng không có quy tắc hạn chế vừa vặn là tán khốc nhất chín cái tham gia hôn nguyên tiên đình người thừa kế đội ngũ chỉ sợ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch hôn nguyên khí bao gồm theo ở trên người đối thủ cấp đoạt hôn nguyên khí cũng cũng không phải là không có có thể đối với hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt quy tắc hôn nguyên tiên đình c h í n vị điện hạ không còn nghi ngờ gì nữa cũng sớm đã c o i hiểu biết tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị mặc vong cơ thì không nói nhảm trực tiếp nhường c h ấ n thủ hôn nguyên cổ giới cửa vào người mở ra trận pháp đúng lúc này đại điện hạ cơ hạ vũ chính là một ngựa đi đầu mang theo chính mình tiểu đội tiến nhập thông hướng hôn nguyên cổ giới trong trận pháp cái khác điện hạ đội ngũ cũng là không cam lòng lạc hậu đều là nhanh chóng dẫn đội tiến nhập hôn nguyên cổ giới Diệp l một, lâu lâu. Một, một cỗ so với hôn nguyên tiên vực càng thêm nồng đậm tinh thuần thiên địa linh lực cũng là nhanh chóng hướng phía bọn hắn bao vây mà đến không hổ là thái cổ di tích nơi này thiên địa linh khí so với hôn nguyên tiên vực đều muốn càng đậm ba phần chẳng trách hôn nguyên tiên vực rất nhiều thiên tài cũng thích đến hôn nguyên cổ giới bên trong lịch luyện cảm nhận được hôn nguyên cổ giới bên trong thiên địa linh lực diệm lăng không khỏi ở trong lòng chật chật sợ hai than một tiếng k bọn hắn xuất hiện ở nơi này lúc dẫn đầu bước vào hôn nguyên cổ giới đại điện hạ cơ hạ vụ đám người đã mang theo riêng phần mình đội ngũ chia ra theo phương hướng khác nhau nhanh chóng rời đi bây giờ mới vừa tiến vào hôn nguyên cổ giới tất cả mọi người hôn nguyên lệnh bên trong đều không có hôn nguyên khí mọi người tự nhiên cũng không có lý do gì làm tranh đấu vô vị tại hôn nguyên cổ giới săn giết kim tiên cấp trở lên sinh linh thu thập hôn nguyên khí mới là vương đạo Cứu muội, k h ô ngay biết ngươi tiếp xuống có tính toán t xuống không, chúng gì có muốn cùng nhau cùng hành động n g sao. a tại diệp lăng thiên dò xét bốn phía tình hình lúc một vị khí độ bất phàm áo bào đỏ thanh niên thì là mang theo đội ngũ của mình đi vào cơ loan trước mặt diệp lăng thiên ngẩng đầu nhìn áo bào đỏ thanh niên một chút lục điện hạ cơ viêm cũng là cơ loan tại chín vị điện hạ bên trong duy nhất đồng minh cơ loan có hơi trầm ngâm nói lục a trước chia ra hành động đi giữ liên lạc là được rồi Tốt, vậy ta thì đi trước một bước cơ viêm thì không nói nhảm trực tiếp tạm biệt cơ loan mang theo đội ngũ của mình nhanh chóng rời đi điện hạ cuối cùng ta cảm giác lục điện hạ chỉ sợ cũng không phải là như vậy đáng tin cậy ngài hay là cẩn thận một chút vi d i ệ u khương tinh vân nhìn rời đi cơ viêm một đ o à n người không khỏi trầm giọng nói tất nhiên tham gia huấn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh lại có ai không có một chút lo lắng cơ loan t h ả n như nói không đến bị bất đắc dĩ không có ai sẽ dễ dàng đông tha biến thành huấn nguyên tiên đình người thừa kế cơ hội trước do bọn hắn đi thôi huấn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh tuy nói nàng cùng cơ hạo thiên cơ hạ o vũ ba người thắng được sát xuất lớn nhất nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có, có bất kỳ cơ hội nào lỡ như vận khí không tệ trực tiếp nghịch tập thành công đâu cơ viêm không còn nghi ngờ gì nữa cũng sẽ ôm lấy ý nghĩ như vậy dù là cơ viêm cùng hắn quan hệ không tệ thậm chí kết làm đồng minh cơ viêm cũng không có khả năng ban đầu thì toàn tâm toàn ý tương trợ tại nàng diệp công tử không biết ngươi trước chuyến này đến hôn nguyên cổ giới đến tột cùng cần làm chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ sao cơ loan không để ý đến rời đi cơ viêm một bằng người mà là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh diệp lang thiên diệp lang thiên nao nao có chút do dự có nên n hay không nói cho cơ loan cơ loan thân làm hôn nguyên tiên đình đỉnh, đỉnh cấp thiên tài cũng là hôn nguyên tiên đình người thừa kế đứng đầu nhân tuyển vì cơ loan thân phận cùng địa vị đối với thái cổ hôn nguyên ấn hiểu rõ Tất n là... diệp ê công tử cứ nói đừng ngại nơi này đều là tâm phúc của ta nếu là diệp công tử thực sự không yên lòng chúng ta có thể nhìn trời thể tuyệt sẽ không lộ ra mảy may dường như nhìn ra diệp lăng thiên do dự cơ loan không khỏi nhảy nói diệp lăng thiên chằm chằm vào cơ loan nhìn một lúc lâu cuối cùng vẫn lựa chọn nói cho cơ loan có lẽ là bởi vì cơ loan cùng n g u y ệ t vô song trong lúc đó có nào đó quan hệ diệp lăng thiên đúng cơ loan bản năng nhiều hơn một phần tín nhiệm với lại thêm một người nhiều một phần lực lượng hiện tại quan trọng nhất hay là tìm được thái cổ hôn nguyên ấn lại nói cho dù hắn tử thủ bí mật này nếu là luôn luôn không thể tìm thấy thái cổ hôn nguyên ấn vậy cũng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cựu điện hạ thực không dám dầu dếm ta đến hôn nguyên cổ giới là vì tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn vì điện hạ thân phận của ngươi hẳn phải biết ma tộc bên trong đã từng có một cái gọi là huyết ma tộc cường đại chi nhánh cuối cùng bị đông nhạc tiên đế chấn áp bây giờ vị kia bị chấn áp huyết ma tộc chi chủ sắp đột phá thất giai ma tiên cấp độ nhất định phải tìm thấy thái cổ hôn nguyên ấ n đến khắc chế vị kia huyết, huyết ma tộc chi chủ đột phá thành công cựu điện hạ hẳn phải biết điều này có ý vị gì diệp lăng tiên chậm rãi mở miệng nói nghe được diệp lăng tiên lời nói cơ loan đám người thần sắc đều là nổi lên một vòng khó mà che giấu kinh hãi huyết ma tộc hỗn độn đại thế giới ma tộc bên trong một cái cực kỳ cường đại chi nhánh năm đó đông nhạc tiên đế vì hy sinh chính mình làm đ thiết kế chấn áp huyết ma tộc suy yếu rất lớn rồi ma tộc thế lực này mới khiến n h â n tộc có rồi cùng ma tộc địa vị ngang nhau tư cách có thể nói bây giờ huyền hoàng chủ thế giới n h â n tộc có thể cùng ma tộc cùng tồn tại đông nhạc tiên đế không thể bỏ qua công lao nếu là huyết ma tộc ngóc đầu trở lại huyền hoàng chủ thế giới n h â n tộc cùng ma tộc ở giữa cân đối rồi sẽ lần nữa bị đánh phá đến lúc đó đối với huyền hoàng chủ thế giới n h â n tộc chắc chắn là một hồi thai nạn trước đó chưa từng có chớ đừng nói chi là huyết ma tộc c h i chủ còn muốn đột phá thất giai ma tiên thất giai ma tiên chính là đủ để so sánh dân tộc tiên đế cường đại tồn tại siêu việt thất giai ma tiên cấp độ đó chính là có thể cùng nhân tộc trong truyền thuyết thánh nhân sánh vai tồn tại. Thánh nhân nay tại huyền hoàng đại thế giới chính là một truyền thuyết dù là tại huyền hoàng đại thế giới vô tận trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua thánh nhân một khi vị tiêu huyết ma tộc c h i chủ thành công huyền hoàng đại thế giới chỉ sợ cũng không còn có người tộc đất dung thân a diệp công tử ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm thấy hôn nguyên thái của ấn cơ loan hít sâu một hơi t r ậ t làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại dường như trầm giọng nói từ giờ trở đi đội ngũ của chúng ta trước toàn lực hiệp trợ diệp công tử tìm kiếm thái của hôn nguyên ấn thương tinh vân đám người ngay vậy sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi vội vàng mở miệng ngăn cản điện hạng thái cổ hôn nguyên ấn từ hôn nguyên tiên đế vẫn lạc về sau thì hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặc dù hôn nguyên tiên vực có không ít người cũng cảm thấy thái cổ hôn nguyên ấn rất có thể thì trong hôn nguyên cổ giới có thể qua nhiều năm như vậy hôn nguyên tiên đỉnh vô số thiên tài bước vào hôn nguyên cổ giới lịch luyện nhưng lại chưa bao giờ có người tìm thấy bất luận cái gì tin tức về thái cổ hôn nguyên ấn muốn tìm được thái cổ hôn nguyên ấn nói dễ hơn làm cơ loan nếu là đem tinh thần và thể lực đặt ở tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn bên chẳng khác nào từ bỏ hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế chi tranh a ý ta đã quyết không cần nhiều lời cơ loan k h o á t khoác tay trực tiếp ngắt lời rồi khương tinh vân lời nói thản nhiên nói tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt chỉ là hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế đây tính toán là cái gì nếu là không thể ngăn cản huyết ma tộc c h i chủ cho dù thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiến chủ lại có ý nghĩa gì khương tinh vân đám người n g h e vậy đều là trầm mặc giả sử diệp lăng tiên nói là sự thật một khi như vậy huyết ma tộc c h i chủ đột phá thất giai ma tiên nhân tộc còn có thể hay không tại huyền hoàng đại thế giới sinh tồn đều là cái vấn đề a điện h ạ việc này quan hệ đến cả nhân tộc c á n u y sao không đem việc này công bố ra ngoài mọi người cùng nhau xuất lực k h ư ơ n g tinh vân than nhẹ một tiếng nói lòng người khó dò, diệp công tử lời nói cũng không phải tất cả mọi người nhất định sẽ tin tưởng tỉ như cơ hạo thiên cùng cơ hạo vũ ngươi cảm thấy bọn hắn nếu là đạt được rồi thái cổ hôn nguyên lớn sẽ tùy tiện đem nó giao ra đấy sao cơ loan lắc đầu thái cổ hôn nguyên lớn đây chính là huyền hoàng chủ thế giới nhân tộc cấp cao nhất vô thượng tiên bảo không cần nói cơ hạo thiên cùng cơ hạ vũ rồi cho dù hôn nguyên tiên đình bây giờ vị kia tiến chủ cũng chưa chắc năng lực ngăn cản thái cổ hôn nguyên lớn hấp dẫn một khi công bố ra ngoài cho dù tìm được rồi thái cổ hôn nguyên ấn diệp lăng thiên chỉ sợ cũng rất khó đem nó từ trong hôn nguyên tiên đình mang đi cựu điện hạ không cần như thế ta đem việc này kể ngươi nghe chỉ là muốn để ngươi vì ta cung cấp một ít tin tức hữu dụng các ngươi hay là bình thường tham gia hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh đi đợi tìm thấy thái cổ hôn nguyên ấn về sau diệp mộ chắc chắn tới trước chợ cựu điện hạ một chút sức lực diệp lăng thiên lấy lại tinh thần không khỏi vội và nói hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ rằng cơ loan vì chợ hắn tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn lại quả quyết địa từ bỏ hôn nguyên tiên tiên đình người thừa thái cổ hôn nguyên ấn nếu là thật sự tại hôn nguyên cổ giới có khả năng nhất tồn tại hai cái địa phương kia hai cái địa phương thì tương đối thích hợp cướp đoạt hôn nguyên khí cơ loan n l ẩ g đầu nhìn diệp lăng thiên nói chúng ta đi trước kia hai cái địa phương đi sự t ì n h khác sau này hay nói cũng tốt diệp lăng thiên có hơi trầm ngâm một lát chính là gật đầu một cái dù sao hôn nguyên tiên đình người thừa kế tranh đoạt chính là tại hôn nguyên cổ giới đạt được hôn nguyên khí dọc theo con đường này giúp đỡ nhiều cơ loan đạt được hôn nguyên khí chưa hẳn liền không thể đang tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn đồng thời giút đỡ cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đình người thừa kế thấy diệp lăng thiên không có d cơ loan xác nhận một chút phương hướng mang theo diệp lăng thiên một đoàn người nhanh chóng rời đi hôn nguyên cổ giới là thái cổ di tích bên trong mặc dù có vô số thái cổ tiên đạo đại năng lưu lại truyền thừa cũng đồng dạng dựng dục ra vô số thực lực cường đại thái cổ h u n g thú diệp lăng thiên bọn hắn khoảng trừng bên trong vùng núi cổ xưa này xuyên qua một lát thì gặp phải con thứ nhất kim tiến cấp thái cổ h u n g thú đây là một đầu khí tức hung lệ hắc h ổ hắc h ổ cực kỳ khổng l ồ thân hình cao tới t r a n trượng va chạm trong lúc đó đại địa chấn động cùng phong gào thét cho người ta cực lớn cảm giác áp bách thái cổ hông thú so với người chỉ có cơ loan đạt tới kim tiên sơ kỳ diệp lăng thiên bọn hắn cũng ở vào thiên tiên định phong cho dù là cơ loan muốn đơn giết kim tiên cấp thái c ổ hùng thú chỉ sợ đều phải hòa không nhỏ lực lượng ta đi thử một chút kim tiên cấp thái c ổ hùng thú thực lực thương tinh vân toàn thân chiến ý mười phần hay là không muốn lãng phí thời gian rồi ta đến đây đi đúng lúc này diệp lăng thiên trực tiếp bước ra một bước huy động tiên h đ ế kiếm thì đối hắc hổ nhẹ nhàng một kiếm chém quá khứ sau một khắc hơi thở của hắc hổ trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn giống như trực tiếp theo kim tiên sơ kỳ rơi xuống đến thiên tiên định phong diệp lăng thiên trực tiếp thi triển hóa phàm nhất kiếm. s i n h s i n h đem hát hổ chém xuống một cảnh giới chương thiên k một ô. Chương kim chiêu này mặc dù là diệp lăng thiên theo một tấm không biết tên chắc việt cấp họ diệp thẻ nhân vật lấy được nhưng là một môn cực kỳ tinh diệu kiếm đạo thần thông một kiếm này bên trong dường như ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lực lượng thời gian vì diệp lăng thiên thực lực bây giờ thi triển một kiếm này cho dù là k i m tiên bất ngờ không đề phòng đều muốn dưới một kiếm này thiệt thòi lớn thực tế đối với trí tuệ kém xa dân tộc thái cổ hứng thú dường như càng thêm dễ dùng bởi vì này chút ít thái cổ hứng thú dường như căn bản sẽ không đem hắn này nhìn như bình thường một kiếm để ở trong lòng cũng tỉ như trước mặt đầu này h ắ t hổ cứ như vậy bị hắn một kiếm theo kim tiên sơ kỳ chém xuống đến rồi thiên tiên định phong chặn đánh g i ế t một đầu kim tiên cấp thái cổ h u n g thú có thể không dễ nhưng chặn đánh g i ế t một đầu thiên tiên cấp thái cổ h u n g thú vậy liền dễ dàng hơn nhiều rồi hống đột nhiên bị diệp lăng thiên một kiếm suy yếu h ắ t hổ lập tức giận d ữ không thôi chỉ gặp hắn ngửa mặt lên t r ờ i h é t giận d ữ một tiếng sau đó mang theo một cỗ hung hãn khí tức dương anh múa vớt hướng phía diệp lăng thiên phốc phốc bất hủ kiếm ý tại thiên đế kiếm ra chỉ dưới trong nháy mắt xuyên thấu hát hổ cơ thể máu tươi như rót hát hổ thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành hai nửa sau đó ẩm vang sụp đổ、Chật. một sợi tuần h bạch sắc thần bí khối không khí cũng là nhanh chóng hướng phía diệp lăng thiên bay vụt mà đến chui vào diệp lăng thiên trên người hôn nguyên lệnh bên trong thấy diệp lăng thiên thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa sát rồi một đầu kim tiên cấp thái cổ h u n g thú khương tinh vân lập tức mở to hai mắt nhìn quả thực có chút không dám tin tưởng hết thể trước mắt đây chính là một đầu hàng thật giá thật kim tiên cấp thái c ủ hông thú a diệp l l i、so、càng càng nàng e thân chiến làm ợ n hôn nguyên h tiên tiêu vì kim tiên sơ kỳ tu vi đơn đấu một đầu kim tiên sơ kỳ thái cổ hung thú ngược lại là vấn đề không lớn nhưng cũng chưa hẳn có thể làm đến diệp lăng thiên như vậy hời hà ta diệp công tử ngươi vừa nảy thi triển kiếm thứ nhất dường như năng lực chém tới đối thủ tu vi cảnh giới cơ loan lấy lại tinh thần không khỏi khiếp Nàng hỏi. vẻ mặt khiếp sợ l ú tiên tiên cho trước t ấ rất y vậy r hiểu dù là tại hôn nguyên thiên đình dạng này kiếm đạo thần thông cơ loan cũng là chưa từng nghe thấy a không sai đây là ta may mắn lấy được một môn kiếm đạo thần thông nếu là tu luyện tới cực hạn có thể một kiếm đem mục tiêu hóa thành phạm nhân bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng có thể đem kim tiên tu vi chém tới một đoạn diệp lăng thiên cười nói khương tinh vân đám người n g h e vậy kia nhìn về phía diệp lăng thiên ánh mắt lập tức thay đổi thiên tiên cùng kim tiên là một đ ạ o c hàm dù là thân làm thái ớt thiên kiêu khương tinh vân mặc dù có có thể so với kim tiên chiến lực nhưng muốn nghịch s á t một vị kim tiên vậy cũng đúng chuyện phi thường khó khăn tình mà diệp lăng thiên có môn này tuyệt thế kiếm đạo thần t h ô n g tuyệt đối là vượt biên giết địch lợi khí nếu là diệp lăng thiên một mực trong đội ngũ của bọn họ mỗi một săn giết kim tiên cấp sinh linh lúc đều bị diệp lăng thiên trước đem tu vi của đối phương chém tới một đoạn này không thể nghi ngờ có thể khiến cho bọn hắn đạt được hôn nguyên khí hiệu suất tăng lên không chỉ gấp đôi đến lúc đó cựu điện hạ tuyệt đối có cực lớn xác suất biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tương lai tiên chủ cựu điện hạ này hôn nguyên khí cấp cho ngươi sao hay là chỉ cần trong đội ngũ hôn nguyên khí góp đủ chín mươi chín đạo là được rồi diệp lăng thiên vớt vớt hôn nguyên lệnh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm mỗi cái đội ngũ cũng có chính mình bảo quản hôn nguyên khí phương thức có đội ngũ chọn tập trung ở trên người một người có đội ngũ thì sẽ tách ra bảo quản không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách và góp đủ rồi chín mươi chín đạo hôn nguyên khí lại hội tụ vào một chỗ ta quyết định đội ngũ chúng ta hôn nguyên khí tiếp xuống tất cả đều giao cho ngươi đến bảo quản cơ loan thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào diệp lăng tiên h trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần trí tuệ quan mang diệp lăng tiên h có thể bị đông nhạc tiên đế cho chúng nhường hắn chấp hành tìm kiếm thái c ổ hôn nguyên ấn nhiệm vụ đủ để chứng minh diệp lăng tiên tất nhiên không phải bình thường lại thêm diệp lăng thiên thi c h u ể n ra vô thượng kiếm đạo thần thông cơ loan có một loại trực giác diệp lăng thiên trên người có át chủ bài chỉ sợ so với hắn cũng càng đậm rất nhiều hôn nguyên khí đặt ở trên người diệp lăng thiên có thể mới là an toàn nhất diệp lăng thiên có hơi trầm ngâm nói hôn nguyên cổ giới bên trong nên có không bớt ở chỗ này lịch luyện thiên tài đi bọn hắn sẽ không tham dự hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh sao chỉ có có hôn nguyên lệnh người tại hôn nguyên cổ giới tiêu diệt kim tiên cấp trở lên sinh linh mới có thể thu được hôn nguyên khí trong thời gian ngắn sẽ không có những thiên tài khác tham dự trong đó chẳng qua hôn nguyên cổ giới thiên tài có thể hiệp trợ nào đó đội ngũ cấp đoạt cái khác đội ngũ hôn nguyên khí chờ đợi sắ cơ loan nói khẽ diệp lăng thiên mày kiếm t r a o lên như thế nói đến bảo quản hôn nguyên tức cũng không được cái gì nhẹ nhõm việc a tiếp xuống diệp lăng thiên bọn hắn tiếp tục tiến lên trên đường đi p h ạ m là gặp được kim tiên cấp thái c ổ hùng thú cơ loan đám người phụ trách k i ể m chế diệp lăng thiên thì là xuất kỳ bất ý thi triển hóa p h ạ m nhất kiếm đem kim tiên cấp thái c ổ hùng thú cảnh giới chạm rơi xuống thiên t i ê n cảnh sau đó hời hợt đem nó diệt sát thì chính là bởi vì diệp lăng thiên tồn tại đội ngũ của bọn hắn có vẻ cực kỳ hiệu suất cao bất chi bất giác diệp lăng thiên trên người hôn nguyên lệnh bên trong hôn nguyên khí liên đã đạt tới trọn v h ư ơ ngay Tinh vân bọn người là nhiệt tình tốc tuyệt thể trở thành cái thứ nhất thu thập người mười Chiếu đối cái đội Vân bọn phần. như bọn hắn hôn nguyên n khí vậy, g là có độ đạo 99 hống. n g a tại diệp lăng thiên bọn hắn giải quyết một con kim tiên cấp thái cổ hứng thú đang muốn chuẩn bị tiếp tục đi đ ư ờ n g lúc cách đó không xa lại là đột nhiên truyền ra một tiếng rung trời thú hống làm cho phạm vi ngàn dặm bầu trời mặt đất cũng vì đó run lên thật mạnh thái cổ hứng thú n à y sợ là đã đạt đến kim tiên hậu kỳ cảm nhận được đạo này thái cổ hứng thú ký t ứ c khương tinh vân đám người sắc mặt đều là nhịn không được đột nhiên biến đổi mà ở thái cổ hứng thú b ộ c phát một khắc này một vòng đủ để t i ê u hủy thiên đ i ệ tam túc kimô cũng là trong nháy mắt trong hư không ngưng tụ ra đây hẳn là tứ điện hạ cơ dương đội ngũ cơ loan nhìn trong hư không tiên đạo dị tượng một chút thì đoán được thân phận của đối phương đối với huấn nguyên tiên đ ỉ n h chính vị tiên chủ người ứng cử cơ loan tự nhiên hiểu rõ vô cùng có thể thi triển tiên đạo dị tượng phần thiên kim ô. trừ ra tứ điện hạ cơ dương lại còn có thể có người nào chương một trăm năm mươi chín không được liền để chúng ta tới đi chương một trăm năm mươi chín không được liền để chúng ta tới đi điện hạ chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao t ư ơ n g tinh vân không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cơ loan hay là không muốn lãng phí thời gian rồi chúng ta tiếp lấy đi đ ư ờ n đi cơ loan lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tính để ý tới cơ dương đám người lại chiến tới xem xem đi thì chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian đúng lúc này diệp lăng thiên lại làm ở miệng nói bây giờ cơ dương đội ngũ cảnh nộ g kim tiên hậu kỳ thái cổ hông thú cho dù là thật có thể đem nó tiêu diệt chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ ngao còi tranh nhau nữ g ông đắc lợi cơ hội như vậy hà có thể bỏ lỡ hôn nguyên tiên đình tiên chủ người ứng cử tổng cộng có chín vị đào thải một người thì mang ý nghĩa cơ loan có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh với lại theo diệp lăng thiên biết tứ điện hạ cơ dương cùng đại điện hạ cơ hạ vũ quan hệ không tệ nếu là đến cuối cùng trước mắt cơ dương cảm thấy mình không có cơ hội sau đó tất nhiên sẽ lựa chọn tương trợ cơ hạ vũ lúc này d i ệ t trừ cơ dương chẳng khác nào đoạn cơ hạ vũ một tay có thể nói một công nhiều việc cơ loan sở dĩ không có ý định ra tay chủ yếu là không n g h ĩ chỉ hoàn hắn tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn thời gian thôi vậy liền đi nhìn một cái đi nghe được diệp lăng thiên lời nói cơ loan trong đôi mắt đẹp tinh mang l o ạ lên trực tiếp dẫn đội hướng phía cơ dương đội ngũ đại chiến phương hướng mà đi một đoàn người vòng qua mấy trăm dặm núi rừng đi vào một cái sơn cốc nhỏ chỉ thấy sơn cốc vùng trời. một cỗ c u ầ n bạo năng lượng thiên địa sen lẫn hào quang săn g trói nhấc lên từng đạo hủy diệt phong bạo quét sạch từ phương trung tâm phong bạo một con to lớn tím vượn hắn phần bụng phần lưng cùng với cánh tay các bộ vị cũng bao trùm lấy một tầng hiện ra hào quang màu tím lân giáp n ó một tiếng hét giận dữ c u n g bạo màu tím chào quang xé rách thiên địa mà ở tím vượn bốn phía năm đạo bóng người đem tím vượn vây ở trung ương không ngừng mà hướng phía tím vượn phát ra tiến công cầm đầu một vị chủ công người là bá khí bất phản thanh niên tập vàng quanh người hắn kim mang lấp lóe trên đỉnh đầu một con to lớn tam túc kimô mang theo thiêu những nơi đi qua không gian đều là trong nháy mắt bị đốt cháy thành một mảnh hư vô lại là tử tinh vượng cơ loan nhìn qua trong hư không tí vượng nói khẽ đây chính là có h á m thiên thần viên huyết mạch thái cổ dị t r ù n g cơ dương bọn hắn sợ là có phiền thoái kim tiên hậu kỳ thái cổ hông thú nay đã phi thường c ư ờ n g đại mà tử tinh vượng huyết mạch lại cực kỳ bất p h ả m dù là tầm thường kim tiên đỉnh phong nhân tộc cường giả đối mặt trước mặt đầu này tử tinh vượng đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh cơ dương trong đội ngũ chỉ có cơ dương có kim tiên sơ kỳ tu vi còn lại bốn người đều là thiên tiên đỉnh phong với lại trừ ra cơ dương là thái ất thiên tiêu cấp thi bốn người khác đều là đại la thiên kiêu đội hình như vậy muốn tiêu diệt một con kim tiên hậu kỳ t ử tinh vượng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đối mặt cơ dương năm người vây công t ử tinh vượng lập tức phát ra một tiếng chân thiên n ộ hống trực tiếp tiến nhập c u ầ n bạo trạng thái chỉ thấy nó toàn thân t ử mang phóng đại sau đó hóa thành đ ầ y trời xuyên thủng đất trời trường mâu màu tím hướng phía bốn phía bắn ra một khắc này bất kể là bốn vị đại la thiên kiêu thế công hay là cơ dương tiên đạo dị tượng phần thiên kim ô đều là bị trường mâu màu tím không ngừng xuyên thủng cuối cùng sinh sinh bị trường mâu màu tím đều đánh tan lần này giao phong trừ ra cơ dương bên ngoài còn lại bốn tên đại la thiên kêu càng là hơn tại năng lượng kinh khủng phong bạo trùng kích vào chật vật không chịu nội địa rút lui rồi hơn mười bước vừa rồi ổn định thân hình không còn nghi ngờ gì nữa đầu này t ử tinh vận cho dù là lấy một năm vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ phong chết tiền x u ấ t sinh này sao mạnh như vậy cơ dương ánh mắt âm trầm tới cực điểm nay t ử tinh vận chiến lược quá mức khủng bố bằng bọn hắn cái này năm người tiểu đội thực lực như muốn tiêu diệt thật sự là quá khó khăn rồi coi như như thế bỏ cuộc cơ dương trong lòng lại thực sự có chút không cam tâm rốt cuộc bọn hắn săn giết thái c ủ hung thú thực lực c à n mạnh đạt được hôn nguyên khí thì càng nhiều một đầu kim tiên sơ kỳ thái cổ h u n g thú chỉ có thể cung cấp một đạo hôn nguyên khí mà kim tiên hậu kỳ thái cổ h u n g thú thế nhưng năng lực cung cấp trọn vẹn ba đạo hôn nguyên khí có thể nghĩ chặn đánh g i ế t đầu này từ tinh vượng hắn chỉ sợ liền phải vận dụng át chủ bài rồi hiện tại hôn nguyên tiên đình người thừa kế chi tranh vừa mới bắt đầu vận dụng át chủ bài đến tiêu diệt một đầu kim tiên hậu kỳ thái cổ h u n g thú dường như lại có chút không đáng giá ngay tại cơ dương do dự thời khắc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt lại là đột một ghé vào lỗ t a i hắn văng lên tứ điện hạ các người rốt cục được hay không a không được liền để chúng ta tới đi cơ dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại không khỏi đột nhiên quay đầu theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn quá khứ khi hắn nhìn thấy cơ loan đội ngũ xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong lúc nguyên bản thì khó coi sắc mặt giờ phút này cũng là trở nên càng thêm khó nhìn lên điện hạ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ bốn vị đại la thiên kiêu thấy thế đều là vội vàng hội tụ đến rồi cơ dương bên cạnh thấp giọng hỏi cơ dương không nói gì ánh mắt của hắn có hơi biến ả o thế này mới đúng nhìn cơ loan nói chín vị này tử tinh v ư n quả thực không phải đội ngũ của ta đối phó được đã các ngươi có hứng thú vậy ta liền đem nó tặng cho các ngươi rồi nói xong cơ dương chính là mang theo đội ngũ của mình thoát ly chiến trường nhanh chóng l u i qua một bên chẳng qua cơ dương không hề có vội vã dẫn đội rời khỏi không còn nghi ngờ gì nữa muốn và cơ loan đội ngũ cùng tử tinh vợn ư đi l i ề u mạng sau đó xem xét có thể hay không nhặt cái tiện nghi cựu điện hạ chúng ta lên đi diệp lăng thiên cười nhạt một tiếng đối với cơ dương trong lòng những kia tính toán diệp lăng thiên tự nhiên rất hiểu rõ có thể nghĩ muốn tại trước mặt bọn hắn kiếm tiện nghi vậy căn bản là chuyện không thể nào Tốt. Cơ nhưng thân làm hôn nguyên thiên kiều cơ loan bất kể thiên tư huyết mạch hay là lấy được truyền thừa so với cơ dương đều muốn càng hơn một bậc vì cơ loan thực lực đánh bại đầu này t ử tinh vận có thể không dễ nhưng cũng có và chính diện chống lại tư bản diệp lăng thiên tìm đúng cơ hội thừa dịp tử tinh vận bị cơ loan k i ể m chế lúc trực tiếp thi triển ra hóa phàm nhất kiếm đối tử tinh vận chém quá khứ một kiếm này mặc dù cũng không đem tử tinh vận chém xuống cảnh giới nhưng cũng nhường tử tinh vận khí tức yếu đi một m ả n lớn tử tinh vận kia to lớn đồng tự lập tức hướng phía diệp lăng thiên nhìn sang nó trực tiếp bỏ cơ loan muốn hướng diệp lăng thiên đánh tới đ hướng phía t ử tinh vận giết tới diệp lăng thiên không có chút gì do dự lần nữa thúc đẩy hóa phàm nhất kiếm dưới một kiếm này t ử tinh vận khí tức cuối cùng t ử kim tiên hậu kỳ rơi xuống đến kim tiên trung kỳ diệp lăng thiên vì phương pháp như vậy không ngừng từng bước xâm chiếm nhìn t ử tinh vận lực lượng không bao lâu t ử tinh vận thì s i n h s i n h bị diệp lăng thiên đánh về rồi thiên t i ê n cảnh sau đó bị diệp lăng thiên bọn hắn dệ như chở bàn tay chém giết rồi sao làm sao có khả năng cơ dương đám người ánh mắt đờ đẫn quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình một đầu kim tiên hậu kỳ thái cổ dị trùng hung thú cứ như vậy bị cơ loan đội ngũ tiêu diệt chương một trăm s á thái cổ thánh địa vô thủy thiên cung chương một trăm s á thái cổ thánh địa vô thủy thiên cung cơ dương lấy lại tinh thần trong lòng ngạc nhiên tới cực điểm mặc dù hắn cũng không phải thường hiểu rõ cơ loan thân làm hôn nguyên thiên tiêu chính là hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế đứng đầu một trong những người được lựa chọn bất kể là tự thân thiên phú thực lực hay là cơ loan đội ngũ đều muốn càng cường đại hơn có thể cơ dương vẫn không có nghĩ đến cơ loan đội ngũ lại đã cường đại đến mức kinh khủng như thế bọn hắn thúc thủ vô sách kim tiên hậu kỳ từ tĩnh vượng cơ loan bọn hắn dường như không cần tốn nhiều sức thì tùy tiện chém giết mà cơ loan đội ngũ chi như vậy thoải mái chủ yếu chính là diệp lăng thiên vị này đột nhiên tại hôn nguyên tiên thành xuất hiện thần bí thiên tài gia hỏa này kiếm đạo có thể nói là quỷ thần khó lường mỗi chém xuống một kiếm có thể nhường từ tinh vượn thực lực rơi xuống một cái cấp độ này đạp mã đơn giản chính là gian lận bình thường tồn tại có diệp lăng thiên cơ loan đội ngũ tại hôn nguyên cổ giới săn giết kim tiên cấp thái cổ h u n g thú hoàn toàn thì là một bữa ăn sáng bất kể là cơ hạ vũ hay là cơ hạo thiên đội ngũ săn giết kim tiên cấp thái cổ hứng thú tốc độ chỉ sợ cũng cơ h ú n g ta đi. c dương cơ nhìn thật sâu loan đội ngũ ờ thực lực rõ ràng hơn xa tại đội ngũ của hắn lỡ như cơ loan trực tiếp ra tay với hắn nói không chừng hắn muốn biến thành cái thứ nhất bị đào thải bị loại người nhất định phải nhanh đem cơ loan đội ngũ thông tin báo cho biết cơ hạ vũ cùng với cơ hạ dương n h ư n g ba vị này hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ đứng đầu người thừa kế cho c a n chó bọn hắn mới biết có càng nhiều cơ hội cựu điện hạ muốn hay không diệt trừ cơ dương đội ngũ diệp lăng thiên nhìn quả quyết rời đi cơ dương một đ o à n người không khỏi k h ẽ h ỏ i được rồi cơ dương đội ngũ thực lực không yếu với lại gia hỏa này trên thân nên còn có một ít á t chủ bài muốn diệt trừ bọn hắn cũng không dễ dàng cơ loan lắc đầu nói chúng ta hay là đi trước vô thủy thiên cung đi vô thủy thiên cung diệp lăng thiên nghe vậy thân sắc cũng biến thành nghiêm túc lên căn cứ cơ loan giới thiệu vô thủy thiên cung chính là hôn nguyên cổ giới chỗ này thái cổ trong di tích nổi danh nhất chỗ nơi này chính là thái cổ thời kỳ một vị gọi là vô thủy đại đế thành lập thái cổ thánh địa vô thủy đại đế huyền hoàng đại thế giới đã biết trong lịch sử tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại nghe nói đỉnh phong thời kỳ tu vi đã đạt tới bán thánh đ ỉ n h phong khoảng cách chân chính thánh nhân cảnh t h ị cách chỉ một bước thì chính vì vậy vô thủy thiên cung cũng đã trở thành hôn nguyên cổ giới lớn nhất cơ duyên nơi chỗ nào không chỉ có nhìn vô số làm cho người tha thiết ước mơ công pháp bảo vật hơn nữa còn có đỉnh cấp tiên đế truyền thừa có thể nói bước vào hôn nguyên cổ giới lịch luyện đám thiên tài bọn họ có rất lớn một bộ phận đều là hướng về phía vô thủy thiên cung mà đến chẳng qua vô thủy thiên cung cơ duyên còn không phải thế sao dễ dàng như vậy lấy được từ hôn nguyên cổ giới bị phát hiện về sau cho đến tận này cũng chỉ có hôn nguyên đại đế từng từng tiến vào vô thủy thiên cung hôn nguyên đại đế năm đó có thể đột phá tiên đế cảnh sáng lập hôn nguyên tiên đ ỉ n h nghe nói thì cùng vô thủy thiên cung có không tầm thường quan hệ mà thái cổ hôn nguyên lớn cũng là hôn nguyên đại đế từ trong vô thủy thiên cung lấy được cho nên thái cổ hôn nguyên lớn nếu là trở về hôn nguyên cổ giới lớn nhất có thể thì trong vô thủy thiên cung mấy ngày kế tiếp thời gian diệp lăng thiên đám người bọn họ trừ ra ngẫu nhiên săn giết một đầu kim tiên cấp thái cổ hông thú phần lớn thời gian cũng đang không ngừng đi đường mấy ngày sau một nhóm năm người rốt cuộc xuyên qua vùng núi cổ xưa này tiến nhập một mảnh rộng lớn vô biên bên trong vùng bình nguyên ở chỗ nào bình nguyên cuối cùng một tòa nguy nga hùng vĩ thông thiên sân phong cũng là trực tiếp xuất hiện tại r ồ i diệp lang thiên trong tầm mắt của bọn hắn ngọn núi kiếp như là một cái khổng lồ trụ tử dốc đứng vô cùng t h ẳ n g nhập tận trời xa xa nhìn lại dường như là một tòa sừng sững giữa thiên địa thái cổ thần sơn cho dù là cách và dặm diệp lang thiên bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tia thái cổ thần sơn bên trong tràn ngập một cỗ viễn cổ hồng hoang thần Thánh Khí Tức. diệp lăng thiên nhìn lên trời cao c u ố i thái cổ thần sơn trong lòng không khỏi có hơi r u lên nơi này dường như có một cỗ so với tiên đế lực lượng còn muốn càng thêm lực lượng cường đại đem chọn t ò a thái cổ thần sơn cũng bao phủ trong đó không còn nghi ngờ gì nữa tòa này thái cổ thần sơn tám chín mươi phần trăm chính là vô thủy thiên cung chỗ á lại qua đường này diệp lăng thiên đám người bọn họ cuối cùng đi vào tòa này thái cổ thần sơn dưới chân khoảng cách gần quan sát trước mặt tòa này thái cổ thần sơn không thể nghi ngờ lại là ngoài ra một phen làm cho người cảm thấy rung động cảnh tượng cựu h điện hạ nơi này chính là vô thủy thiên cung chỗ sao vì sao nơi này cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc dấu vết diệp lăng thiên nhìn trước mặt thái cổ thần sơn trong đôi mắt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc nghi hoặc ngọn núi này chính là trong truyền thuyết vô thủy thần sơn căn cứ hôn nguyên tiên đình cổ tịch ghi chép vô thủy thiên cung ở và vô thủy thần sơn đỉnh hư không bên trên chính là một tòa thật sự trôi nổi tại thiên cung phía trên thiên cung dưới tình huống bình thường vô thủy thiên cung là không thấy được trừ phi có người mở ra vô thủy thiên cung mới có thể làm cho vô thủy thiên cung tái nhập thế gian qua nhiều năm như vậy trừ ra hôn nguyên đại đế thì không còn có người mở ra vô thủy thiên cung cơ loan nhìn trước mặt vô thủy t h ầ n sơn chậm rãi mở miệng nói diệp lăng thiên nghe vậy lông mày không khỏi chặt chẽ b ệ n lại cùng nhau nhìn tới cho dù thái cổ hôn nguyên ấn thật trong vô thủy thiên cung muốn đi vào vô thủy thiên cung đạt được thái cổ hôn nguyên ấn vậy cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng à chúng ta đi lên trước đi cơ loan nói xong chính là mang theo diệp lăng thiên bọn hắn bắt đầu leo lên vô thủy thần sơn vì vô thủy thần sơn bị một đạo kinh khủng tiên đạo pháp tắc bao phủ cho dù là đại la tiên tôn cùng với thái ớt tiên vương ở cái địa phương này đều khó mà chọc trời phi hành diệp lăng thiên bọn hắn cũng chỉ dọc theo dốc đứng đường núi leo lên vô thủy thần sơn vô thủy thần sơn cao vút trong mây xuyên thẳng chân trời cho dù là vì diệp lăng thiên tốc độ của bọn hắn cũng là hoa đã hơn nửa ngày thời gian vừa rồi leo lên bị tiên vụ lượn lở vô thủy thần sơn đỉnh núi tại vô thủy thần sơn trên đỉnh núi có một mảnh trừng vạn tr có không ít khí tức bất phàm bóng người tề tụ tại đây diệp lăng thiên bọn h ắ n đến không hề có dẫn tới trên bệ đá quá nhiều người chú ý đại đa số người bọn h ắ n ánh mắt đều là tập trung ở chính giữa bệ đá một viên vô danh trên tấm bia đá tấm bia đá này cao tới trăm trượng trên đó trừ r a khắc họa nhìn một ít làm cho người xem không h i ể u cổ quái phù văn nhìn qua thì cùng bình thường bia đá không có gì khác nhau chẳng qua tấm bia đá này năng lực tại vô thủy thần sơn đỉnh núi sừng sững rồi ngàn năm vạn năm lại vẫn không có mục nát dấu vết cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó c h ư n một trăm sáu mươi mốt vô thủy bi c h ư n một trăm sáu mươi mốt vô thủy bi cựu điện hạ những ấ m bia đ năm gần đây hôn nguyên tiên đình bên trong thông qua lĩnh hội vô thủy bi đạt được nịch thiên cơ duyên từ đó nhất phi trùng tiên người cũng không chỉ một vị quan trọng nhất là vô thủy bi bên trong không chỉ có nhìn vô thượng cơ duyên hay là mở ra vô thủy thiên cung chìa khóa cơ loan hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói diệp lăng thiên vẻ mặt kinh ngạc nói này vô thủy bi nếu là không kém hơn thái cổ hôn nguyên ấn tiên bảo các ngươi hôn nguyên tiên đỉnh vì sao không có đem nó mang đi không phải là không ấn mà là không có cái năng lực kia cơ loan cười khổ một tiếng nói từ hôn nguyên đại đế về sau hôn nguyên tiên đỉnh không chỉ một người muốn thu phục vô thủy bi bao gồm bây giờ vị kia tiên chủ cũng từng thử qua kết quả nhưng cũng khó mà dung chuyển vô thủy bi m a y may, may. ngươi nói vô thủy bi là mở ra vô thủy thiên cung chìa khóa chẳng phải là nói muốn muốn mở ra vô thủy thiên cung muốn đạt được vô thủy bi tán thành diệp lăng thiên ánh mắt không khỏi chăm chú địa khóa chặt tại không thủy trên tấm ngh cơ loan gật đầu nói trừ ra hôn nguyên đại đế hôn nguyên tiên vực liền không có người thứ hai đạt được v ô thủy b i tán thành về phần hôn nguyên đại đế làm được bằng cách nào bây giờ thì không ai biết được cựu điện hạ tiếp xuống thì giao cho ta các ngươi hay là tiếp tục thu thập hôn nguyên khí đi diệp lăng thiên suy nghĩ một lúc không khỏi nói với cơ loan tuy nói dựa vào sự giúp đỡ của hắn cơ loan bây giờ có được hôn nguyên khí nên vượt xa cái khác đội ngũ có thể diệp lăng thiên thì không xác định cần phải ở chỗ này chỉ hoãn thời gian bao lâu nhường cơ loan bọn hắn đi thu thập hôn nguyên khí không đến mức bị cái khác đội ngũ kéo ra quá lớn trên lệnh đến lúc đó diệp lăng thiên vẫn như cũ có lòng tin trợ cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế không đội tất nhiên đến rồi sao cũng phải tìm hiểu một chút vô thủy bi cơ loan cười nói nói không chừng mọi người mọi người từ vô thủy bia đạt được một phen cơ duyên thực lực đại trướng thu thập hôn nguyên khí thì sẽ làm ít công to diệp lăng thiên nghe vậy thì không nói thêm gì nữa muốn có được vô thủy bi tán thành từ đó mở ra vô thủy thiên cùng tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì diệp lăng thiên cũng chỉ có thể trước tiên thử một chút nếu là thực sự không được Cùng lắm thì vô thủy bi là hôn nguyên cổ giới bên trong dễ dàng nhất đạt được cơ duyên chỉ cần đi vào hôn nguyên cổ giới người đều có thể thu được hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm nào về phần có thể từ trong vô thủy bi đạt được thế nào cơ duyên vậy phải xem riêng phần mình tạo hóa thì chính vì vậy vô thủy bi tiền không khí luôn luôn rất hài hòa tất cả tới chỗ này thiền tài đều sẽ đặt thành một loại ăn ý không được tại vô thủy bi t i ề n ra tay với người khác càng không được tùy ý q u ấ y dày người khác lĩnh hội vô thủy bi diệp lăng tiên tới trước vô thủy bi tìm một tương đối chống chạy vị trí sau đó liền đem chú ý toàn bộ tập trung vào vô thủy bi bên trên hắn ý đồ dùng thần thức điều tra vô thủy bi tình huống nhưng khi thần t r í của hắn mới vừa tiến vào vô thủy bi nội bộ liền như là đã chìm đáy biển bình thường trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệp lăng tiên đôi mắt h i ế lại ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa n ế m từ lúc lại là phát hiện chính mình dường như đã không tại vô thủy thần sơn đỉnh núi mà là đi vào một mảnh tối tăm mờ mị thế giới thần bí. Mà ở trước mặt của hắn, thì là xuất hiện một vị thân hình hư h à o áo s á m nam tử áo s á m nam tử nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường toàn thân không có nửa phần khí tức chẳng qua diệp lăng thiên lại năng lực theo hắn trên người cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác g á p bách loại cảm giác này so với đại la tiên tôn mang cho hắn cảm giác g á p bách đều là chỉ có hơn chứ không kém diệp lăng thiên x i n ra mắt tiền bối diệp lăng thiên lấy lại tinh thần không khỏi đối áo s á m nam tử thi lễ một cái không còn nghi ngờ gì nữa hắn hiện tại vị trí không gian hẳn là vô thủy bi trong không gian mà có thể đưa hắn thần không biết quỷ không hay bắt đến nơi đây tám chín mươi chính là vô thủy bi bi bi bi bi bi bi bi ngươi rất không tội từng ấy năm tới nay như vậy ngươi là cái thứ hai có tư cách tới chỗ này áo xám nam tử nhìn diệp lăng thiên trong đôi mắt cũng là nổi lên một vòng thần sắc kinh dị diệp lăng thiên trong lòng run lên hắn rất hiểu rõ áo xám nam tử trong miệng người đầu tiên tất nhiên chính là hôn nguyên đại đế không thể nghi ngờ nhìn tới cũng không phải là cái gì người đều có thể lại tới đây à, tiền bối vạn b ố i trước chuyến này đến chủ yếu là vì thái cổ hôn nguyên ấn mà đến không biết thái cổ hôn nguyên ấn có phải tại vô thủy thiên cung diệp lăng thiên thì không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tại năm đó tên kia theo vô thủy thiên cung mang đi thái cổ hôn nguyên ấn lại không nghĩ rằng cuối cùng thân tử đạo tiêu thái cổ hôn nguyên ấn thì trong tay hắn bị thương nặng cuối cùng về tới đây áo xám nam tử thở dài một tiếng nghe được áo xám nam tử diệp lăng thiên cả người đều là trở nên vô cùng kích động lên đến huyền hoàng chủ thế giới lâu như vậy hắn một mực tìm kiếm thái cổ hôn nguyên ấn bây giờ cuối cùng là có thái cổ hôn nguyên ấn rơi xuống tiểu gia hỏa vô thủy thiên cung bên trong có giá trị nhất chính là chủ nhân lưu lại vô thượng truyền t h ừ a ngươi vì sao sẽ vẹn vẹn đối với thái cổ hôn nguyên ấn cảm thấy hứng thú thấy diệp lăng thiên nét mặt áo xám nam tử không khỏi vẻ mặt hiếu k đem huyết ma tộc sự việc một năm một mươi nói ra không ngờ rằng huyền hoàng đại thế giới lại đi đến bây giờ mức độ này rồi áo s á m nam tử yếu ớt thở dài sau đó nhìn diệp lăng tiên h nói thái cổ hôn nguyên huấn mặc dù trong vô thủy thiên cung nhưng ta cũng vô pháp giúp ngươi có thể hay không đạt được muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi áo s á m nam tử nói xong chợt đưa tay vung lên một tản r a khí tức thần bí thủy tinh cầu trực tiếp đột nhiên hiện hiện trước mặt diệp lăng tiên h đem ngươi để tay trên thủy tinh cầu chỉ cần ngươi có thể được đến chủ nhân tán thành có thể bước vào vô thủy thiên cung thậm chí đạt được chủ nhân vô thượng truyền thựa từ đó khống chế vô thủy tiên c cái này thủy tinh cầu nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt diệp lăng thiên thậm chí không có từ phía trên cảm nhận được nửa phần đặc thù khí thức chẳng qua vô thủy đại đế chính là nửa bước thánh nhân cấp bậc tồn tại hán vật lưu lại chính mình một nho nhỏ thiên tiên cảm thụ không ra cái gì cũng là lại chuyện không quá bình thường mang mấy phần tò mò diệp lăng thiên chậm rãi xuể bàn tay ra sau đó đem nó đặt ở thủy tinh cầu bên trên một giây hai giây ba giây thủy tinh cầu lại là một mực không có bất kỳ phản ứng nào này tinh huống thế nào nhìn qua trước mặt một màn ma mà quái này áo xám nam tử trong đôi mắt không khỏi nổi lên một vòng ngạc nhiên thân sắc ư ơ n g một trăm sáu mươi hai trong truyền thuyết vô thủy thiên cung xuất hiện chương một trăm sáu mươi hai trong truyền thuyết vô thủy thiên cung xuất hiện truyền thưa tiên tinh đây là vô thủy đại đế cuối cùng khảo nghiệm chỉ cần đạt được vô thủy đại đế tán thành có thể bước vào vô thủy thiên cung thậm chí có cơ hội lấy được vô thủy đại đế truyền nhân khống chế vô thủy thiên cung tất cả diệp lăng thiên có thể vì bằng chứng ấy tuệ có thiên tiên hậu kỳ tu vi so với lúc chức vị kia chứng đạo nhà của tiên đế băng đều là càng hơn ba phần hắn cũng là cảm ứ n g được diệp lăng thiên tuổi tác cùng tu vi về sau. mới đưa diệp lăng tiên làm tới nơi này vì diệp lăng tiên thiên phú cho dù là không thể trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử cũng có thể tượng lúc t r ư ớ c vị kia giống nhau biến thành chủ nhân ký danh đệ tử đạt được bước vào vô thủy thiên cung tư cà á ta áo xám nam tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ truyền thừa tiên tinh giờ phút này vì sao không có cách nào phản ứng lẽ nào chủ nhân lúc trước làm này truyền thừa tiên tinh lúc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu làm gái bã đ ầ u công trình vì lâu năm thiếu tu sửa truyền thừa tiên tinh hiện tại đã bị hư tiền bối này tại sao không có bất kỳ phản ứng nào diệp lăng tiên đưa tay phóng trên thủy tinh cầu hồi lâu thủy tinh cầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. diệp lăng thiên không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía rồi áo xám nam tử không có đạo lý a vì chủ nhân thần thông làm cái truyền thừa tiên tinh sao cũng không trở thành biến thành bã đậu công trình a không đến ba mươi tuổi thiên tiên cảnh dù là tại thái cổ thời kỳ vậy cũng đúng thiên phú tuyệt thế trí cường thiên tài làm sao có khả năng không có phát động truyền thừa tiên tinh áo xám nam tử cho mày trong đôi mắt đều là không h i ể u thân sắc nghe được áo xám nam tử lời này diệp lăng thiên nao nao chậm nhanh chóng phản ứng được nguyên lai phát động này truyền thừa tiên tinh mấu chốt là thiên phú tu luyện chẳng trách này truyền thừa tiên tinh không có bất kỳ phản ứng nào. diệp lăng thiên sở dĩ có thể tại thời gian ngắn như vậy có thiên tiên hậu kỳ tu vi là dựa vào nhìn hệ thống họ diệp đại lao trả về tu vi có được trong khoảng thời gian này diệp lăng thiên cũng không được đến bất kỳ có thể tăng lên thiên phú tư chất thứ gì đó nói cách khác thiên phú của hắn hay là đi theo bắc hoang vực lúc giống nhau phóng tới huyền hoàng chủ thế giới nơi này thì cùng cặn bã không có gì khác nhau mang mấy phần vẽ không hiểu áo xám nam tử đi vào truyền thừa tiên tinh trước mặt cẩn thận điều tra truyền thừa thủy tinh tình huống hắn liên tiếp kiểm tra rồi nhiều lần thì không có phát hiện truyền thừa tiên tinh có vấn đề gì áo xám nam tử vẻ mặt khó hiểu truyền thừa tiên tinh không có vấn đề. diệp lăng thiên thiên phú hẳn là cũng không có gì vấn đề rốt cục là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề tiền bối ngươi không cần dò xét vô thủy đại đế c h u y ể n thừa thủy tinh cũng không có vấn đề chủ yếu vẫn là thiên phú của ta q u á kém đúng lúc này d ọ n g diệp lăng thiên đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên ngươi thiên phú kém đ ừ n g đua ta rồi áo xám nam tử khoe miệng không khỏi rút co lại hắn nhưng là đi theo vô thủy đại đế kiến thức vô số thái cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài không đến ba mươi tu vi thì đạt tới thiên tiên hậu kỳ dạng này lịch thiên tốc độ tu luyện dù là tại thiên kiêu như mây thái cổ thời kỳ vậy cũng đúng có thể đứng vào tiền mấy tồn tại nếu như vậy cũng có thể coi là thiên phú kém ngươi nói cho ta biết hạng người gì mới có thể tính thiên tài t i ê n bối nếu không ta thử lại lần nữa diệp lăng thiên cũng không có giải thích mà là trực tiếp hỏi một câu hắn cũng không thể nói cho trước mắt áo xám nam tử chính mình này một thân tu vi là t h ô n g qua hệ thống b ậ t hặc có được cùng thiên phú tu luyện không có nửa quạng lông quan hệ dựa vào thiên phú diệp lăng thiên muốn có được truyền thừa tiên tinh tán thành tỷ lệ là không chẳng qua sử dụng tuyệt thế cấp lá quan thẻ nhân vật về sau diệp lăng thiên đạt được rồi một bất thường p h à m nhân huyết mạch cái đồ chơi này thế nhưng phi thường như b ứ c tồn tại hắn dự định thúc đẩy phạm nhân huyết mạch thử một chút có thể năng lực mượn nhờ phạm nhân huyết mạch phát động c h u y ể n thừa tiên tinh cũng khó nói ừng thử lại lần nữa đi áo s á m nam tử lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn đành phải gật đầu một cái diệp lăng thiên không trần trờ trực tiếp thúc giục phạm nhân huyết mạch lần nữa đưa bàn tay đặt ở c h u y ể n thừa tiên tinh bên trên sau một khắc c h u y ể n thừa thủy tinh phía trên chính là nhộn nhạo lên rồi một hồi kịch liệt năng lượng ba đ ậ cùng lúc đó vô thủy thần sơn đỉnh núi kia luôn luôn không từng có qua bất luận cái gì tiếng động vô thủy bi đột nhiên run lên bần bật làm cho tất cả vô thủy thần sơn đều là giống như nhận lấy động đất bình thường bắt đầu không ngừng chấn động đúng lúc này một đạo hỗn độn chi quang đột nhiên từ vô thủy trên tấm địa phóng lên tận trời sau đó chui vào vô tận trong hư không ầm ầm n ổ r u n g trời theo vô tận hư không quần c u ộ n chuyển đến giống như làm cho tất cả hôn nguyên cổ giới thiên địa cũng bắt đầu run không ngừng lên bất thình lình một màn cũng là nhường giữa sân tất cả mọi người giật mình tỉnh lại đến tột cùng là ai dẫn động vô thủy bi mọi người thần sắc đều là kinh hãi không thôi đúng lúc này trong truyền thuyết vô thủy thiên cung xuất hiện mọi người nhìn qua trong hư không khổng lồ thiên cung đều là lộ ra vô cùng lửa nóng thần sắc vô thủy thiên cung thái cổ thời kỳ vô thủy đại đế sáng tạo thái cổ thánh địa bên trong có làm cho người khó có thể tưởng tượng cơ duyên lớn bao gồm vô thủy đại đế vô thượng truyền thừa phải biết vô thủy đại đế đó là thái cổ thời kỳ trí cường đại đế thậm chí đã siêu việt tiên đế cấp độ đạt tới nửa bức thánh nhân c h i cảnh đạt được vô thủy đại đế truyền thừa không chỉ có cơ hội vấn đ ỉ n h tiên đế c h i cảnh thậm chí có cơ hội siêu việt tiên đế cấp độ biến thành huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cừng giả là cái này vô thủy tiên cung sao vô thủy bi trước diệp lăng thiên ý tức thì tại thời khắc này từ trong vô thủy bi đi ra ngoài cảm thụ đến chính mình thể nội truyền thừa thủy tinh. diệp lăng thiên không khỏi nhìn phía một bên cơ loan cựu điện hạ ta đi vô thủy thiên cùng một chuyến nói xong diệp lăng thiên cũng không có cho cơ loan cơ hội nói chuyện thân hình trong nháy mắt chọc trời mà lên từng bước một hướng phía vô thủy thiên cung mà đi có truyền thừa tiên tinh diệp lăng thiên có thể coi như không thấy nơi này tất cả tiên đạo phát tắc hắn m ỗ i bước ra một bước cũng có vô thượng đại đạo chi lực tại dưới chân diện hóa thành một đạo thực chất hóa đại đạo cầu thang hiu thấy cứ như vậy diệp lăng thiên chọc trời hướng phía vô thủy thiên cung mà đi một ít xuất sức lấy lại tinh thần người dường như cũng không có chút gì do dự phi thân sông về vô thủy thiên c b ọ chương một trăm sáu mươi ba đại đạo thiên thê chương một trăm sáu mươi ba đại đạo thiên thê bọn hắn trước đây cho rằng diệp l a n g thiên có thể chọc trời mà lên thì mang ý nghĩa vô thủy thần sơn phía trên đại đạo cấm chế đã tiêu tán lại không nghĩ rằng nay vô thủy thần sơn vùng trời cấm chế vẫn như cũ tồn tại có thể chọc trời mà lên lại chỉ có diệp lăng thiên một người vô thủy thiên cung liền tại bọn hắn trước mặt nhưng bọn hắn lại căn bản là không có cách ngự không tiến về vô thủy thiên cung chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp lăng thiên một thân một mình không ngừng tiếp cận vô thủy thiên cung đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người phát điên sự việc chẳng qua rất nhanh liền có người chú ý tới diệp lăng thiên đi qua chỗ kia từng bậc từng bậc đại đạo thiên thê nối liền cùng một chỗ giống như chính là một cái thông h không ít người dường như nghĩ tới điều gì hướng thẳng đến đại đạo thiên thê nhảy lên sau đó bắt lấy thiên thê trên từng đạo thần bí đ ư ờ n g vân chậm dại hướng phía vô thủy thiên cung leo lên mà đi thấy một màn này tất cả mọi người minh bạch qua đến cái đó có thể chọc trời tiến về nhà của vô thủy thiên cung băng rất có thể chính là dẫn động vô thủy bi mở ra vô thủy thiên cung người chỉ có mở ra vô thủy thiên cung người mới có thể coi như không thấy trong hư không đại đạo cầm chế mà bọn hắn muốn tiến về vô thủy thiên cung cũng chỉ có một loại phương pháp chính là leo lên trước mắt đại đạo thiên thê mọi người thì không có do dự sôi nổi bắt đầu dốc sức leo lên đại đạo thiên thê phản nay đại đạo thiên thê bên trên mặc dù cũng có được đại đạo pháp tắc áp chế cần treo lên áp lực lớn lao leo lên phía trên nhưng ít ra làm cho tất cả mọi người đều thấy được bước vào vô thủy thiên cung hy vọng điện h ạ chúng ta muốn lên đi sao thương tinh vân ngẩng đầu nhìn vô thủy thiên cung trong đôi mắt thì lóe ra mấy phần kích động q u a n mang vô thủy đại đế truyền thừa trên đời này lại có ai năng lực ngăn cản được r ồ i dạng này r ụ hặc vô thủy thiên cung còn không phải thế sao dễ dàng như vậy vào trong t r ư ớ c yên lặng xem biến đổi đi cơ loan lắc đầu thân sắc có vẻ tỉnh táo dị thường từ hôn nguyên cổ giới bị phát hiện đến nay tất cả hôn nguyên tiên vực trừ ra hôn nguyên đại đ thì rốt cuộc không có bất kỳ người nào từng tiến vào vô thủy thiên cung chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để chứng minh vô thủy thiên cung không phải tốt như vậy vào diệp lăng thiên mở ra vô thủy thiên cung đã được đến vô thủy thiên cung tán thành tự nhiên có thể bước vào vô thủy thiên cung có thể những người khác muốn đi vào vô thủy thiên cung chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi tại cơ loan bọn hắn nhìn chăm chú mười mấy tên hôn nguyên tiên vực thanh niên các thiên tài không ngừng trên đại đạo thiên thê leo lên nhìn đại đạo thiên thê mỗi lần thăng một bậc thang trên đó tràn ngập đại đạo u y áp đều muốn càng đậm ba phần một ít thực lực hơi yếu tiên tiên cảnh thanh niên thiên tài còn chưa leo lên đến một nửa. t vì vừa nãy vô thủy tiên cung xuất hiện tiếng động quá lớn theo thời gian trôi qua vô số tại hôn nguyên cổ giới lịch luyện thanh niên thiên tài đều là sôi nổi hướng phía vô thủy thần sơn tụ đến ở trong đó thình lình bao gồm tham gia hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế thí luyện c ấ c điện hạ đại điện hạ cơ hạ vũ tam điện hạ cơ hạ thiên cựu đại điện hạ trừ r a luôn luôn khiêm tốn nhị điện hạ cơ vô hận còn lại tám vị điện hạ đội ngũ đều là bị vô thủy thiên cung thu hút mà đến chật chật không ngờ rằng mọi người đều bị vô thủy thiên cung thu hút đến rồi cơ hạo thiên ánh mắt tại cơ hạo vũ cùng cơ loan bọn người trên thân có hơi quét qua thản như nói n đại ca cựu muội chắc hẳn các ngươi hiện tại thì vô cùng xoắn suy ta cũng không nghĩ bỏ cuộc bước vào vô thủy thiên cung cơ hội lại không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng đến tranh đoạt hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế tranh đoạt cơ hạ vũ liếp cơ hạo tiên một chút hư lệnh nói lao tam có cái gì nói bậy thì phóng không muốn ở trước mặt ta quanh co ý của ta rất đơn giản tất nhiên tất cả mọi người vô cùng xoắn suýt không bằng chúng ta thì âm thầm thay cái cách thức đến quyết định tiên chủ người thừa kế đi cơ hạo thiên chỉ vào thông hướng vô thủy thiên cung đại đạo thiên thê thản nhiên nói mọi người chúng ta cùng nhau leo lên đại đạo thiên thê người đó đội ngũ trước hết nhất có người thông qua thiên thê đến vô thủy thiên cung chúng ta liền đem tất cả hôn nguyên khí cho hắn t r ợ hắn biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế nghe được cơ hạo thiên lời này cơ hạ o vũ đôi mắt không khỏi có hơi sáng lên đội ngũ của hắn thực lực tổng hợp vốn chính là mạnh nhất cho dù leo lên đại đạo thiên thê vẫn như cũ chiếm cứ lấy ư như vậy không chỉ không cần lo lắng hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế chi tranh thì sẽ không bỏ qua bước vào vô thủy t i ê n cung thu hoạch cơ duyên có thể nói là nhất cử lương t i ệ n ta không có ý kiến cơ hạ o vũ nói xong không khỏi nhìn phía cơ loan tử muội ngươi cảm thấy thế nào c h í n v ị điện hạ bên trong có thể bị cơ hạ o vũ để ở trong mắt đối thủ cũng chỉ có cơ hạ o thiên cùng cơ loan về phần những người khác trực tiếp bị cơ hạ o vũ coi như không thấy rồi ta thì không có ý kiến cơ loan t ử tốn nói một câu trong đôi mắt lại là lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác vẻ c ủ quái phải biết diệp lăng thiên thế nhưng nàng trong đội ngũ một thành viên bây giờ lá lăng thiên đã ở biến thành cái thứ nhất bước vào vô thủy thiên cung người nếu là thật dựa theo cái này cách thức đến quyết định hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế nàng chẳng phải là tất thắng đối với cơ hạ vũ ba người quyết định mấy vị khắc điện hạ tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến trước đây bọn hắn biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h người thừa kế hy vọng liền không lớn vì leo lên đại đạo thiên thê đến quyết định hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế như vậy cho dù là bọn hắn tranh đoạt thất bại rồi chí ít thì sẽ không bỏ qua bước vào vô thủy thiên cung tìm kiếm cơ duyên cơ hội tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy liền bắt đầu đi cơ hạ v liền mang theo đội ngũ của mình hướng phía đại đạo thiên thê xuống tới cái khác điện hạ đội ngũ thì không có chút gì do dự sôi nổi leo lên đại đạo thiên thê toàn lực leo lên điện hạ chúng ta thì nhanh lên bắt đầu đi thấy cái khác điện hạ đội ngũ đều đã leo lên đại đạo thiên thê khương tinh vân không khỏi vội vàng thúc giục nói gấp cái gì cơ loan khẽ cười nói bọn hắn cho dù là sao liều mạng leo lên đại đạo thiên thê kia cũng không có khả năng so ra mà vượt diệp công tử điện hạ bọn hắn nếu hiểu rõ rồi diệp minh đã bước vào vô thủy thiên cung tuyệt đối sẽ không vì ai trước tiến vào vô thủy tiên cung đến quyết định hôn nguyên đình tiên chủ người thừa kế khương tinh vân cười khổ một tiếng nói không sao cả bọn hắn cho dù đổi ý thì không liên quan cơ loan không để ý chút nào vẫn như c ũ vẻ mặt bình tĩnh cười nói chỉ cần để bọn hắn cũng tốn tại nơi này và chuyện nơi đây kết thúc có diệp công tử tương trợ chúng ta vẫn như c ũ n ă n g lực nhanh hơn bọn họ thu thập hôn nguyên khí không phải sao khương tinh vân lập tức không khỏi hít sâu m ộ t hơi nguyên lai cựu điện hạ đã sớm tính toán kỹ rồi tất cả vì ai trước tiến vào vô thủy thiên cung đến quyết định hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế bọn hắn có diệp lăng thiên cái này h a c k e đã nắm vững thắng lợi nếu là cơ hạ vũ bọn hắn đổi ý đến lúc đó mọi người tại cùng một hàng bắt đầu có diệp lăng thiên cái này hacker bọn hắn vẫn như cũ năng lực càng nhanh địa thu thập hôn nguyên khí bất luận làm sao điện hạ cũng đứng ở thế bất bại á t r ư ờ n g một trăm sáu mươi b ố vô thủy đại đế t r ư ơ n g một trăm sáu mươi b ố vô thủy đại đế vô thủy thiên cung diệp lăng thiên bước vào nơi này về sau trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trên quảng trường cực lớn không chờ hắn tới kịp dò xét tình hình chung quanh cũng cảm giác được tam tài huyền thiên kính phục chế phẩm đột nhiên n ộ n nhạo lên một hồi ba động kỳ dị giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt dường như hơi thở của thái của thái của hôn diệp lăng thiên trong lòng không khỏi có hơi vui mừng vô thủy thiên cung cùng ngoại giới ngăn cách tam tài huyền thiên kính phục chế phẩm luôn luôn chưa từng cảm ứng được hơi thở của thái cổ hôn nguyên lớn bây giờ bước vào vô thủy thiên cung tam tài huyền thiên kính phục chế phẩm chính là trước tiên cảm nhận được thái cổ hôn nguyên lớn tồn tại ngay tại diệp lăng thiên chuẩn bị theo tam tài huyền thiên kính cảm ứng tiến đến tìm kiếm thái cổ hôn nguyên lớn lúc một đạo giống như trải qua vô tận năm tháng thương cổ âm thanh lại là đột một tại diệp lăng thiên bên thai v ă n lên thời gian lung dung hàng tỷ năm tháng bản đế đợi nhiều năm như vậy cuối cùng là đợ diệp lăng thiên trước mặt không gian cũng là nhộn nhạo lên rồi một hồi nhỏ xíu không gian ba đậu Chật! một vị d á người n g khôi ngô may kiếm mắt sáng áo tơ trắng nam tử trực tiếp đột nhiên trước mặt diệp lăng thiên hiện lên ra đây áo tơ trắng nam tử mặc dù chỉ là một sợi y ê u ớt năng lượng phân thân có thể diệp lăng thiên vẫn như cũ năng lực theo hắn trên người cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hắn thậm chí còn theo áo tơ trắng nam tử trên người cảm nhận được một tia vô thượng đạo vận cho dù là sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật sau diệp lăng thiên đều chưa từng có qua một loại vô thượng đạo vận không hề nghi ngờ trước mặt vị này áo tơ trắng nam nay một vị cũng không hổ là siêu việt rồi tiên đế cấp độ nửa bước thánh nhân đến gần vô hạn thánh nhân cảnh cường đại tồn tại văn bối diệp l a n g thiên gặp qua vô thủy đại đế diệp l a n g thiên lấy lại tinh thần không khỏi cung kính đúng vô thủy đại đế thi lễ một cái không cần đa lễ ngươi có thể mở ra vô thủy thiên cung đồng thời đạt được bản đế truyền thừa tiên tinh tán thành thì có tư cách biến thành bản đế truyền nhân vô thủy đại đế cười lấy hỏi tiểu gia hỏa không biết ngươi có thể nguyện thành vì đệ tử của ta kế thừa vô thủy thiên cung văn bối vui lòng diệp lăng thiên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ứng thừa tiếp theo tuy nói hắn có hệ thống chính mình tu vi tăng lên cũng không n g h ỉ lại tại vô thủy đại đế truyền thừa nhưng vô thủy thiên cung là thái cổ thánh địa có tài nguyên vô số nếu là có thể khống chế vô thủy thiên cung đối với mình tại h u y ề n hoàng chủ thế giới thành lập thanh vân tiên triều tất nhiên có trợ giúp lớn lao đã có cơ hội kế thừa vô thủy thiên cung diệp lăng thiên h á lại sẽ từ chối tiểu gia hỏa biến thành bản đế truyền nhân kế thừa vô thủy thiên cung thì mang ý nghĩa kế thừa bản đế cùng vô thủy thiên cung nhân quả vô thủy đại đế than nhẹ một tiếng yếu ớt nói năm đó bản đế cùng vô thủy thiên cung gặp phải một cực kỳ khủng bố thế lực thần bí vừa rồi dẫn đến vô thủy ti nghe được vô thủy đại đế lời này diệp lăng thiên trong lòng ngạc nhiên không thôi vô thủy thiên cung huyền hoàng đại thế giới thái cổ thánh địa siêu việt rồi tiên đế cấp thế lực bàn thánh cấp thế lực dạng n à y thế lực tại huyền hoàng đại thế giới dường như chính là chấn áp tất cả tồn tại dường như không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng vô thủy thiên cung đánh đồng nghe vô thủy đại đế giọng nói vô thủy thiên cung lại là bị một thế lực thần bí hủy diệt đến tội cùng là cái gì thế lực lại có hủy diệt vô thủy thiên cung thực lực kinh khủng diệp lăng thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói vô thủy tiên bối không biết hủy diệt vô thủy thiên cung đến tội cùng là phương nào thế lực việc này ngươi bây giờ không cần biết được. ta cũng không thể hướng ngươi đề cập vô thủy đại đế l ắ t đầu cười nói ngươi sẽ không cần lo lắng quá mức chỉ cần không đề cập bọn hắn tại ngươi biến thành tiên đế trước đó bọn hắn chưa chắc sẽ chú ý tới ngươi tồn tại diệp lăng thiên nghe vậy thì không hỏi thêm nữa vô thủy thiên c u n g thế nhưng thái cổ thời kỳ bán thánh cấp thế lực có thể hủy diệt vô thủy thiên cung tồn tại rất có thể là có thật sự thánh nhân chấn giữ khủng bố thế lực vì hắn tu vi hiện tại tại bậc này quái vật khổng l ồ trước mặt quả thực thì cùng sâu kiến không có gì khác nhau cho dù sử dụng tuyệt thế cấp thẻ nhân vật cũng căn bản khó mà cùng bậc này thế lực chống lại a lắc đầu diệp lăng thiên không ngh không biết ta hiện tại muốn như thế nào mới có thể khống chế vô thủy thiên cung tất nhiên kế thừa vô thủy thiên cung diệp lăng thiên thì tự nhiên không nghĩ bên ngoài cầm xuống hồn nguyên tiên vực thiên tài bước vào vô thủy thiên cung nhúng chảm vô thủy thiên cung bên trong tài nguyên hắn hiện tại muốn làm chính là nắm giữ vô thủy thiên cung không cho những người khác bước vào vô thủy thiên cung cơ hội trên người ngươi có ta lưu lại truyền thừa tiên h tinh cũng đã là vô thủy thiên cung chủ nhân phía ngoài đại đạo thiên thê nhưng thật ra là vô thủy thiên cung thí luyện chỉ có thông qua cấp ba mươi ba đại đạo thiên thê mới có thể biến thành vô thủy thiên cung đệ tử chẳng qua ngươi bây giờ là vô thủy thiên cung chủ nhân bọn hắn có thể hay không trở thành vô thủy thiên cung đệ tử còn phải xem ý của ngươi là vô thủy đại đế cười lấy giải thích một câu diệp lăng thiên khét tao mày nói ta hiện tại không thể đem vô thủy thiên cung mang đi sao không thể năm đó trận chiến kia vô thủy thiên cung điện linh thì triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái không có điện linh giúp đỡ chỉ sợ ngươi chí ít đều muốn đạt tới tiên đế cảnh mới có thể triệt để khống chế vô thủy thiên cung đưa nó từ nơi này mang đi vô thủy đại đế lắc đầu tiếp xuống diệp lăng thiên lại hướng vô thủy đại đế hỏi thăm một sự tình vô thủy đại đế đều là rất kiên nhẫn là diệp lăng thiên giải đáp cũng không lâu lắm vô thủy đại đế đạo này năng lượng phân thân thì dần dần trở nên mở đi t i ể u gia hỏa cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu huyền hoàng đại thế giới cũng không phải là không thể sinh ra siêu việt tiên đế cấp độ t h á n h nhân ngươi nếu có hạnh đạt tới ta đã từng cấp bậc kia muốn chứng đạo t h á n h nhân nhất định phải dựa vào chính mình bằng không cho dù biến thành t h á n h nhân cũng bất quá là một giới khôi l ỗ i thôi tất nhiên muốn đại huyền hoàng đại thế giới dựa vào chính mình đi ra một cái thanh nhân đường thật quá khó khăn vô thủy đại đế nói đến đây thân hình cũng là trước mặt diệp lăng tiên triệt để mở đi chỉ còn lại có thở dài một tiếng tại diệp lăng tiên bên thai không ngừng quên h q u ẩ n nhìn vô thủy đại đế tiêu t á n chỗ diệp lăng tiên tâm thần chấn động thật lâu không thể lấy lại tinh thần vô thủy đại đế cuối cùng lời nói lượng tin tức thật sự là quá lớn huyền hoang đại thế giới hẳn là có thể sinh ra thánh nhân vô thủy đại đế lúc trước đạt tới nửa bước thánh nhân cảnh không còn nghi ngờ gì nữa muốn dựa vào chính mình chứng đạo thánh nhân kết quả thất bại rồi thậm chí vô thủy tiên cung hủy diệt cũng có liên quan với đó nhất làm cho diệp lăng tiên r u n động là còn có thể không dựa vào lực lượng của mình biến thành thánh nhân chẳng qua như vậy tức liền trở thành t h á n h nhân cũng là một giới khôi lỗi diệp lăng tiên trong lòng rung động tới cực điểm t h á n h nhân đây chính là siêu việt rồi tiên đế cường đại tồn tại đến tột cùng dạng gì tồn tại lại có thể vì thánh nhân là khôi lỗi nhìn tới này huyền hoàng đại thế giới dường như còn ẩ n giấu đi cái gì thiên đại bí mật ta t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm đúng là ta vô thủy thiên cung chủ nhân t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm đúng là ta vô thủy thiên cung chủ nhân nhìn tới nhân tộc huyền hoàng đại thế giới ích nhân xa xa không chỉ ma tộc đơn giản như vậy à diệp lăng tiên chậm rãi hít sâu một hơi lắc đầu diệp lăng thiên r ứ t bỏ trong lòng suy nghĩ chuẩn bị đi trước lấy được hôn nguyên thái của ấn nhưng vào lúc này trước mặt không gian lại là lại lần nữa nhộn nhạo lên một hồi không gian ba động đúng lúc này một bóng người liền trực tiếp trước mặt diệp lăng thiên hiện lên ra đây người vừa tới không phải là người khác chính là đại điện hôn nguyên tiên đỉnh dưới cơ hạ vũ không còn nghi ngờ gì nữa gia hỏa này biến thành cái thứ nhất thông qua cấp ba mươi ba đại đạo thiên thê bước vào vô thủy thiên cung người diệp lăng thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn trước mặt diệp lăng thiên cơ hạ vũ đồng tử không khỏi đột nhiên co g ú lại hắn vốn cho rằng mình mới là cái thứ nhất bước vào vô thủy thiên cung người lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên lại sớm địa xuất hiện ở đây giá hỏa này thế nhưng cơ loan người nay chẳng phải là mang ý nghĩa hắn bại bởi rồi cơ loan muốn e m hốn nguyên tiên đ ỉ n h tiền chủ thân phận người thừa kế chắp tay tặng cho cơ loan diệp lăng thiên liếc nhìn cơ hạo vũ một cái còn không tới kịp mở miệng nói chuyện trên quảng trường lại là một hồi không gian ba động chỉ thấy tam điện hạ cơ hạo thiên thân hình cũng là trực tiếp đột nhiên hiện lên ra đây cơ hạo thiên sắc mặt đồng dạng khó coi vì bước vào vô thủy thiên cung tuần tự đến quyết định hốn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế vốn là hắn nói ra trước đây hắn có tuyệt đối tự tin lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt bị cơ hạ vũ người âm một cái dẫn đến hắn đây cơ hạ vũ muộn một bước bước vào vô thủy thiên cung cơ hạ thiên chính suy nghĩ tìm lý do gì đổi ý lại phát hiện trước hắn một bước bước vào vô thủy thiên cung lại không chỉ cơ hạ vũ một người diệp lăng thiên cơ hạ thiên lấy lại tinh thần khoe miệng không khỏi dương lên một vòng rất nhỏ độ cong chiếu tình huống này nhìn tới diệp lăng thiên dường như so với bọn hắn đều muốn trước tiến vào vô thủy thiên cung nếu dựa theo bọn hắn quyết định tới quy tắc hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ người thừa kế là thuộc về cơ loan cơ hạ vũ lại làm sao có khả năng đồng ý đại ca nhìn tới lần này chúng ta cũng thua a cơ hạo thiên liếp nhìn diệp lăng thiên một cái không khỏi cười m ỉ m nói cơ hạo vũ hừ lạnh nói chúng ta còn chưa bắt đầu leo lên đại đạo thiên thê tiểu tử này chỉ sợ cũng đã bước vào vô thủy thiên cung thành tích của hắn không tính sao có thể không tính đấy cơ hạo thiên môn từ chính nghĩa mà nói đại ca có chơi có chịu diệp công tử chính là cựu muội trong đội ngũ người với lại quả thực trước hết tiến vào vô thủy thiên cung chúng ta thực sự cũng bại bởi cựu muội rồi hôn nguyên tiên đường tiên chủ người thừa kế chi tranh không giống t r ọ đùa ta nghĩ hay là không muốn tùy ý sửa đổi dựa theo nguyên bản quy tắc tiến hành tương đối tốt cơ hạo vũ nhìn cơ hạo thiên mắt thản nhiên nói ngươi cảm thấy thế nào cơ hạo vũ mặc dù làm việc bá đạo nhưng cũng, cũng không phải là không có đầu óc cơ hạo thiên giá hỏa này từ trước đến giờ tâm nhãn tương đối nhiều hắn tự nhiên không thể nào tình cảm chân thực ủng hộ cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủ người thừa kế sở dĩ cố ý ủng hộ cơ loan đến buồn n ô n hắn chẳng qua là muốn hắn mở ra khẩu đổi ý tôi h cơ hạo vũ đối với cái này vốn không có để ý dù sao bọn hắn lúc trước cũng chỉ làm i ệ m thỏa thuận tôi chỉ cần hắn cùng cơ hạo thiên hai người cũng có ý đổi ý những người khác lại có thể thế nào đại ca quyết định chính là ta đều duy trì ngươi cơ hạng lặng lặng hạ qua quan sát một chút quảng trường tình huống chung quanh muốn chuẩn bị trong vô thủy thiên cung tìm kiếm cơ duyên vô thủy thiên cung huyền hoàng đại thế giới thái cổ thời kỳ bán thánh cấp thế lực có vô thủy đại đế lưu lại vô thượng truyền thừa năm đó hôn nguyên đại đế chính là bước vào vô thủy thiên cung về sau vừa rồi đột phá tiên đế cảnh tại huyền hoàng chủ thế giới sáng lập hôn nguyên tiên đ ỉ n h bây giờ có cơ hội đi vào vô thủy thiên cung tự nhiên muốn thăm dò cẩn thận một phen mới được nếu như có được đến vô thủy đại đế truyền thừa có thể hay không trở thành hôn nguyên tiên đ ỉ n h tiên chủng ư ờ i thừa kế vị trí thậm chí cũng không phải trọng yếu như thế rồi nhưng mà ngay tại cơ hạ vũ vừa mới bước ra nửa bước một đạo kiến quang lại là đột một chạm tại rồi cơ hạ vũ trước mặt trên mặt đất đen vừa mới bước ra nửa bước cơ hạ vũ xinh sinh bước trở về diệ lăng cơ hạ vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía diệp lăng thiên ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng s ư ớ n g s ư ớ n g lên cơ hạ vũ ngươi muốn tại đây vô thủy thiên cung tìm kiếm cơ duyên vậy cũng phải hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không mới được diệp lăng thiên hời hợt nói diệp lăng thiên ngươi thì tính là cái gì có tư cách gì ngăn cả ta cơ hạ vũ vẻ mặt khinh thường cười nhạo nói ngươi cho rằng ngươi là vô thủy thiên cung chủ nhân hay sao chúc mừng ngươi đáp đúng ta hiện tại chính là vô thủy thiên cung chủ nhân các ngươi mặc dù thông qua được đại đạo thiên thê có biến thành vô thủy thiên cung đệ tử tư cách nhưng cũng phải đi qua đồng ý của ta mới được diệp lăng thiên gật đầu một cái thản nhiên nói muốn trở thành vô thủy thiên cung đệ tử nhất định phải vô điều kiện thần phục với ta bằng không thì theo ở nơi nào tới thì về nơi đó đi ngớ ngẩn cơ hạ vũ hừ lạnh một tiếng không nhìn thẳng rồi diệp lăng thiên lời nói nhanh chân hướng phía một tòa cung điện đi tới hắn nhưng là hôn nguyên tiên đỉnh hôn nguyên tiên tiêu với lại tu vi sớm đã đạt tới kim tiên cảnh mà diệp lăng thiên chẳng qua là thiên tiên đỉnh phong thái ớt thiên tiêu cơ hạ vũ như thế nào lại để ở trong lòng về phần diệp lăng thiên tự xưng là vô thủy thiên cung chủ nhân cơ hạ vũ thì càng không có coi ra gì rồi vô thủy tiên cung đây chính là thái cổ th dù là năm đó hôn nguyên đại đế cũng không thể biến thành vô thủy thiên cung chủ nhân diệp lăng thiên lại làm sao có khả năng biến thành vô thủy thiên cung chủ nhân diệp lăng thiên mặc không biểu tình bàn tay hắn k h é động truyền thừa tiên tinh hưu điệu tại lòng bàn tay nổi lên không phải vô thủy thiên cung đ ệ tử không được tại vô thủy thiên cung hành tẩu cút đi cho ta diệp lăng thiên nhàn nhạt vừa r ứ t lời thúc đẩy truyền thừa tiên tinh đối cơ hạ vũ trọc trời vung lên sau một khắc cơ hạ vũ thân hình chính là không có dấu hiệu nào trong vô thủy thiên cung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sao làm sao có khả năng thấy trước mặt một mặt này cơ hạ o vũ, vũ ánh mắt có hơi lấp lóe lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt buộc phát đến cực hạ hắn quyết định đánh đòn phủ đầu cầm xuống diệp lăng thiên giả sử diệp lăng thiên thật đã trở thành vô thủy thiên cung chủ nhân chỉ cần cầm chắc lấy diệp lăng thiên vô thủy thiên cung tất cả chẳng phải là thì thuộc sở hữu của hắn địa bàn của ta còn không phải thế sao ngươi năng lực dương mãi chỗ diệp lăng tiên lạnh lùng vừa dứt lời lại là đưa tay vung lên cơ hạ vũ thân hình cũng là hư không tiêu thất ở trước mặt của hắn chương một r ư ơ i sáu quân t ì n h xúc động phẫn nộ chương một r ư ơ i sáu quân t ì n h xúc động phẫn nộ đại đạo thiên thê cấp 33. m a vài vị thuận lợi thông qua đại đạo thiên thê huấn nguyên tiên vực t i ê n tài nhìn qua gần trong gang t ứ c vô thủy thiên cung trong đôi mắt đều là lộ ra vô cùng lửa nóng t h ầ n sắc nghĩ đến cơ hạ vũ cùng với cơ hạ tiên đã trước bọn hắn một bước bước vào vô thủy thiên cung tìm kiếm cơ d u y n bọn hắn thì không có chút do dự nào muốn toàn lực hướng phía vô thủy thiên cung cửa lớn phóng một thân ảnh lại là đột một từ trong vô thủy thiên cung bay thấp mà ra cuối cùng có chút chật vật rơi xuống đến trước mặt của bọn hắn mọi người tập trung nhìn vào lập tức lấy làm kinh hãi đại điện hạ cơ hạ vũ hắn không là cái thứ nhất thông qua đại đạo thiên thê bước vào vô thủy thiên cung sao sao nhanh như vậy thì từ trong vô thủy thiên cung hiện ra mọi người ở đây kinh ngạc vạn phần lúc lại một bóng người chật vật không chịu nổi địa từ trong vô thủy thiên cung rớt xuống ra đây nhị điện hạ cơ hạ thiên hai cái này trước bọn hắn một bước bước vào nhà của vô thủy thiên cung băng vậy mà đều từ trong vô thủy thiên cung hiện ra với lại nhìn xem tình hình này bọn hắn tựa như là bị lực lượng nào đó trục xuất vô thủy thiên cung giờ khắc này tất cả mọi người không thể không kềm chế bước vào vô thủy thiên cung xúc động ngay cả cơ hạ o vũ cùng với cơ hạ o thiên b ự c này hôn nguyên thiên tiêu cũng trực tiếp bị khu trục ra vô thủy thiên cung bọn hắn mạo mọi bước vào vô thủy thiên cung chỉ sợ cũng chỉ có bị khu trục phần a tam điện hạ đây rốt cuộc có chuyện gì vậy một vị cùng tam điện hạ quan hệ không tệ kim tiên cảnh thiên tài lập tức vẻ mặt không hiểu hỏi tham về tới cơ hạ thiên nhìn vị này kim tiên cảnh thiên tài trầm giọng nói lục huy tại trước chúng ta có phải hay không còn có một cái gia hỏa tiến nhập vô thủy thiên cung không sai chính là hắn dẫn động vô thủy bi dị tượng lệnh vô thủy thiên cung xuất hiện lục huy gật đầu nói hắn cũng là duy nhất có thể coi như không thấy nơi đây đại đạo p h á p tắc chọc trời tiến về vô thủy thiên cung người nghe được lục huy lời này cơ hạo thiên c ù n g cơ hạ o vũ sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên như thế nói đến diệp lăng thiên thật là có có thể trở thành vô thủy thiên cung chủ nhân cái này làm sao có khả năng lá lăng thiên tuy nhiên là không kém hơn thái ớt thiên kiêu nhân vật thiên tài nhưng bọn hắn thân làm hôn nguyên tiên đình hôn nguyên tiên tiêu bất kể thiên phú địa vị huyết mạch đều là hơn xa tại diệp lăng thiên tồn tại tiểu tử kia có tài đất gì l thành, thành kia lá lang thiên đã ở biến thành vô thủy thiên cung chủ nhân muốn đại vô thủy thiên cung thu hoạch cơ duyên cần đồng ý của hắn bằng không rồi sẽ bị khu trục ra vô thủy thiên cung cơ hạo thiên thần sắc có vẻ âm chầm vô cùng cái này mọi người nghe vậy đều là giật mình kinh ngạc bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ rằng diệp lang thiên lại đã trở thành vô thủy thiên cung chủ nhân hơn nữa còn đổi cơ hạo thiên cùng cơ hạ vũ hai người lẽ nào tiểu tử kia muốn nuốt một mình vô thủy thiên cung cơ duyên hay sao hai vị điện hạ k i u diệp lăng thiên thật sự là quá phận quá đáng rồi lại muốn nuốt một mình vô thủy thiên cung cơ duyên đúng vậy a hắn thậm chí ngay cả điện hạ ngươi nhóm cũng cho đ ổ i việc này quyết không thể cứ tính như vậy đại đạo thiên thê cấp ba mươi ba đông đảo hôn nguyên tiên vực đệ tử thiên tài đều là nét mặt tức giận không thôi lên án công khai lên diệp lăng thiên tới bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ vừa rồi thông qua đại đạo thiên thê đi vào vô thủy thiên cung bên ngoài bây giờ vô thủy thiên cung cơ duyên lại bị diệp lăng thê một người chứng cứ bọn hắn ha có thể như vậy cam tâm. mọi người ở đây còn tình kích p h ấ n lúc cơ loan thân hình cũng là chậm rãi xuất hiện ở đại đạo thiên thê thứ ba mươi ba giai mặc dù cơ loan là cuối cùng leo lên đại đạo thiên thê nhưng vì cơ loan thiên phu thực lực leo lên đại đạo thiên thê nhưng cũng đây tuyệt đại đa số người càng nhanh thoải mái đi vào đại đạo thiên thê thứ ba mươi ba giai chư vị việc này các ngươi cùng ta cùng đại ca phản nàn vô dụng kia diệp lăng thiên là cựu điện hạ người việc này các ngươi cần hỏi cựu điện hạ mới được nhìn chậm rãi tới cơ loan cơ hạo thiên khỏe miệng không khỏi g ư ơ n g lên một vòng quỷ dị độ con cựu điện hạ ngươi đến rất đúng lúc diệ lăng thiên tất nhiên là người của ngươi mau đem diệp tiêu diệp lăng thiên quả thực quá phận quá đáng rồi thậm chí ngay cả đại điện hạ cùng tam điện hạ đều bị hắn trục xuất rồi vô thủy thiên cung đúng vậy à vô thủy thiên cung cơ duyên nên mọi người cộng đồng có diệp lăng thiên dựa vào cái gì một người chiếm cứ vô thủy thiên cung giờ khác này dường như tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng cơ loan nghe được chung quanh những kia quần tình xúc động phẫn nộ âm thanh cơ loan cũng là mơ hồ đã hiểu rồi khoảng diệp lăng thiên mở ra vô thủy thiên cung bước vào vô thủy thiên cung nên được đến rồi vô thủy đại đế tán thành từ đó nắm trong tay vô thủy thiên cung cơ hạ vũ cơ hạo thiên hai người bước vào vô thủy thiên cung trực thế là cơ hạo thiên thì giật dây những thứ này h ố n nguyên tiên b ự c thiên tài ý đồ theo trên người nàng nghĩ cách rồi chư vị việc này tha thứ ta bất lực vô thủy tiên cung cơ duyên tự nhiên là năng giả cư chi diệp lăng tiên h tất nhiên có thể mở ra vô thủy tiên cung đồng thời khống chế vô thủy tiên cung cũng đủ để chứng minh vô thủy tiên cung cùng hắn hữu duyên mọi người cần gì phải cơ cầu cơ hạo n h ờ i h n c ờ i nói cựu muội lời này của ngươi thì không đúng cơ hạo thiên cười nói năm đó tổ tiên h ố n nguyên đại đế bước vào vô thủy tiên cung cũng không có tượng diệp lăng thiên như vậy độc chiếm vô thủy thiên cung hắn diệp lăng thiên chẳng lẽ còn có thể so sánh tổ tiên cảng châu bò hay sao cựu m ộ i mặc dù vô thủy thiên cung là diệp lăng thiên mở ra nhưng cũng không có nghĩa là hắn có độc chiếm vô thủy thiên cung tư cách cơ hạ vũ ánh mắt bén nhọn thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào cơ loan ngươi nếu không nhường diệp lăng thiên toàn diện mở ra vô thủy thiên cung vậy liền đừng có trách chúng ta đúng ngươi không k h á c h khí tại hôn nguyên tiên đình c h í n vị điện hạ bên trong cơ loan tuổi tác nhỏ nhất thế nhưng thực lực cũng đã không thể so với hắn cùng cơ hạ thiên kém luận tiên phú cơ loan thậm chí so với bọn hắn còn muốn càng sâu một bậc chính là h u n nguyên tiên đ ỉ n h thiên phú mạnh nhất h u n nguyên tiên tiêu cơ hạo thiên cùng cơ hạo vũ rất có ăn ý đúng cơ loan nổi lên trừ ra muốn trong vô thủy thiên cung kiếm một chén canh bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu mượn cơ hội d i ệ t trừ cơ loan cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh cơ loan không nói gì quay người định rời khỏi đại đạo thiên thê vô thủy thiên cung bên trong cơ duyên đối với mỗi một vị h u n nguyên tiên đ ỉ n h người mà nói đều có sức mê hoặc trí mạng bây giờ vô thủy thiên cũng đang ở trước mắt kẻ trước mắt này lại làm sao có khả năng dễ dàng cung thà chỉ ó cơ ạ là cơ loan nhất cử nhất động đều bị cơ hạo thiên thu hết vào mắt ngay tại cơ loan vừa mới xoay người một khắc này cơ hạo thiên thân hình liền trực tiếp ngăn ở rồi trước mặt của nàng cứu muội ngươi hay là thành thành thật thật nhường diệp lăng thiên ra đầy cho mọi người một câu trả lời đi chương một trăm sáu mươi bảy cơ h hiện o dù ta hiện ra, n các g ư i loan ạ i có thể thế n à Trước t cho dù h i ệ ra, chân á c có ngươi lại t ể thế nào. Cơ hạo thiên,、vô、thủy thiên ta thế thiên? hạo cách, hệ h nào? cung cùng ngoại giới ngăn cách, ta lại thế nào liên lăng loan Cơ được Cơ c lại giới diệp vô mày to cao lại lạnh lùng thốt nếu không các ngươi để cho ta đi vô thủy thiên cung tìm hắn cựu mội ngươi nghĩ đến ngược lại là rất đẹp cơ hạo thiên cười ha h à nói tất nhiên cựu mội không liên lạc được diệp lăng thiên vậy liền thành thành thật thật ở lại đây đi mục đích của bọn hắn chính là sử dụng cơ loan dẫn diệp l ă n thiên ra đây nếu để cho cơ loan bước vào vô thủy thiên cung vì diệp lăng thiên đúng vô thủy thiên cung khống chế bọn hắn căn bản cầm diệp lăng thiên không có biện pháp nào cơ hạo thiên không tiếp tục để ý cơ loan trực tiếp đối một bên lục huy nói lục huy ngươi đi vô thủy thiên c u n g một chuyến đi Tốt. Lục huy tự nhiên đã hiểu cơ hạo ý của trời, thân hình lẽ lên thì hướng phía vô thủy thiên thiên, ta Thiên, mắt thanh mặt muốn Lục lẽ lên lớn lao Lăng loan lánh, cơ của cung cửa Cơ các chế cũng Cơ Huy nhiên hiểu hạo hình hướng phía hạo không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền rồi. Cơ loan ánh mắt thanh lãnh, giới, nàng, nàng đó, quá người bằng đến đi. Diệp rồi. đã vào ý ý áp vô vẻ Mà v cơ hạo thiên thản như o nói không thử một chút làm sao biết đâu cựu nội chỉ cần thành thành thật thật ở lại đây là được rồi cơ loan hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa nàng mặc dù chính là kim tiên cảnh hôn nguyên thiên tiêu có thể cơ hạ o vũ cùng cơ hạ o thiên đồng dạng là không thể so với hắn kém bao nhiêu hôn nguyên thiên tiêu mà có thể đi vào đại đạo thiên thê cấp ba mươi ba không có chỗ nào mà không phải là hôn nguyên tiên vực ít có thiên tài bọn người kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng sẽ không nhường nàng tùy tiện rời khỏi vì kế hoạch hôm nay nàng cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi rồi cấp ba mươi ba đại đạo thiên thê bên trên thì tại thời khắc này trở nên cực kỳ an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng phía vô thủy thiên cung cửa lớn nhìn quá khứ đưa mắt nhìn lục huy thân hình biến mất tại vô thủy thiên cung trong cửa lớn chẳng qua như vậy yên tĩnh cũng không ké chỉ một lát sau trong lúc đó nguyên bản một mảnh yên tĩnh vô thủy thiên cung cửa lớn lại lần nữa n ộ n nhạo lên một hồi không gian ba đậu một giây sau chỉ thấy lục huy thân hình trở nên chật vật không chịu nổi địa từ trong vô thủy thiên cung ngã bay ra ngoài ánh mắt của mọi người không khỏi đồng loạt rơi vào trên người lục huy cơ hạo thiên trực tiếp mở miệng hỏi lục huy diệp lăng thiên tiểu tử kia nói thế nào nhưng mà không chờ lục huy tới kịp mở miệng nói chuyện một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt lại là đột một theo vô thủy thiên cung bên trong chuyển đến không cần hỏi hắn rồi ta đã ra tới mọi người theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy diệp lăng thiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi theo vô thủy thiên cung bên trong đi ra diệp lăng thiên không ngờ rằng ngươi vẫn đúng là giám từ trong vô thủy thiên cung ra đây cơ hạo thiên thấy thế ánh mắt không khỏi có hơi ngưng tụ không cần nói cơ hạo thiên đám người không ngờ rằng ngay cả cơ loan cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên vậy mà sẽ ở thời điểm này đi ra vô thủy thiên cung diệp công tử ngươi n g ư ơ i ra ngoài làm gì cơ loan lấy lại tinh thần trong đôi mắt đẹp rốt cục nổi lên một vòng thần sắc lo lắng không sao cả bọn hắn không phải liền làm u ố n sử dụng ngươi dẫn ta ra đây nha chẳng qua cho dù ta hiện ra bọn hắn lại có thể thế nào diệp lăng thiên thanh âm nhàn lại là lộ ra không có gì sánh kịp tự tin giống như căn bản cũng không có đem cơ hạ o thiên đám người để ở trong lòng diệp l a n g thiên bớt nói nhiều lời mở ra vô thủy thiên cung nhường tất cả mọi người đều có bước vào vô thủy thiên cung tư cách bằng không thì đừng trách chúng ta không khắc khí cơ hạ o vũ khí tức cường đại một mực tập trung vào diệp l a n g thiên vẻ mặt không nhịn được quát diệp l a n g thiên liếc cơ hạ o vũ một chút thản nhiên nói ta vẫn là câu nói kia chỉ cần thần phục với ta thì có tư cách tiến vào vô thủy thiên cung hưởng thụ vô thủy thiên cung đệ từ lãnh nộ cơ hạ vũ ánh mắt phát lạnh cả người đều là trong nháy mắt trở nên sát ý s ư ớ n g s ư ớ n g chỉ ậ c h gặp hắn đưa tay đối hư không một chiêu một tòa cao tới ngàn mét thương khẩu ngọn núi đột nhiên từ hư không hiện hiện sau đó mang theo chấn áp thiên địa lực lượng kinh khủng theo diệp lăng thiên đầu đính chấn để ép xuống phá diệp lăng thiên ánh mắt lạnh nhạt chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một đạo phá thiên k i ế m quang trong nháy mắt vạch phá âm dương đem đầu đính chấn ép mà đến ngàn trượng thần sơn một kiếm chém nát ra、ừ. cơ hạ vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật bản điện hạ ngược lại là có chút xem nhẹ ng mặc dù vừa nãy một cách này hắn cũng không có sử dụng kim tiên cảnh lực lượng nhưng cũng không phải tầm thường thiên tiên cảnh thái ớt thiên kiêu có thể tùy tiện đo lấy lại không nghĩ rằng diệp lăng thiên chỉ là hời hợt một chỉ t h ì đánh tan ngươi nói nhảm nhiều quá diệp lăng thiên hừ lạnh một tiếng đưa tay chính là một đạo bất hủ kiếm khí đối cơ hạ vũ chém quá khứ diệp lăng thiên tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút kim tiên cảnh hôn nguyên thiên kiêu thực lực chân chính cơ hạ vũ vừa r ứ t lời toàn thân khí tức cũng là bắt đầu không ngừng kéo lên, lên. nhưng mà làm hơi thở của cơ hạ vũ để thăng đến thiên tiên đình phong về sau vừa rồi kinh hãi phát hiện cảnh giới của mình giống như bị một cố lực lượng vô danh chế trụ sao cũng vô pháp để thăng đến kim t i ê n cảnh sao có chuyện gì vậy cơ hạ vũ vừa sợ vừa giận mắt thấy kia bất hủ kiếm khí sắp rơi xuống cơ hạ vũ thì không kịp nghĩ nhiều vội vang một q u y ề n đối kia chém xuống bất hủ kiếm khí đánh tới vơ anh giữa không trung lập tức buộc phát ra một hồi nổ vang r u n g trời cơ hạ vũ toàn thân run lên cả người đều là đạp trên mặt đất đang đang đ n g đ ị a lui về sau hơn mười bức ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp diệp l a n thiên gàn từng chữ từng chữ nói đại đạo áp chế thật không nghĩ tới ngươi lại đạt được rồi thái cổ hôn nguyên lớn thái cổ hôn nguyên ấn hôn nguyên đại đế từ vô t h ủ y thiên cung ở bên trong lấy được vô thượng tiên bảo cái này vô thượng tiên bảo có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại một loại trong đó công năng chính là cảnh giới áp chế nghe nói nắm giữ thái cổ hôn nguyên ấn người có thể đem tiên đế cảnh phía dưới bất k ể đối thủ nào tu vi áp chế đến cùng mình giống nhau cảnh giới hôn nguyên đại đế tại chứng đạo tiên đế trước đó thì từng vị tiên vương sơ kỳ tu vi chấn sát rồi một vị đ ỉ n h cấp tiên vương hôn nguyên đại đế vẫn là sau thái cổ hôn nguyên ấn cũng theo đó cùng nhau biến mất lại không nghĩ rằng lá lang thiên đã ở tại vô thụy thiên cung đạt được rồi thái cổ hôn nguyên ấn cơ hạ o vũ lời nói cũng là làm cho giữa sân đông đảo thiên tài s ư n g s ờ một chút bọn hắn lấy lại tinh thần ngay cả thúc đẩy lực lượng trong cơ thể vừa rồi kinh hãi phát hiện tu vi của mình cũng bị áp chế ở rồi thiên tiên đ ỉ n h phong cấp độ gia hòa này lại thật đạt được rồi thái cổ hôn mưa lớn một khắc này tất cả mọi người nhìn về phía diệp lang thiên ánh mắt đều là càng biến đổi thêm lửa nóng chương một trăm sáu mươi tám không còn thời gian cùng các ngươi ngược lại chương một trăm sáu mươi tám không còn thời gian cùng các ngươi n g ư ợ lại thái cổ hôn mưa lớn đây chính là danh chấn huyền hoàng đại thế giới thập đại trí cường tiên khí một chóng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại cái này chí cường tiên khí không chỉ có nhìn khắc chế ma tộc lực lượng ẩn chứa đại đạo chi lực còn có thể áp chế đối thủ cảnh giới một khi có thái cổ hôn nguyên lớn dù là đối mặt thái ớt tiên vương cấp bậc cường giả đều có thể đem nó tu vi áp chế đến cùng mình giống nhau cảnh giới có thể nói có thái cổ hôn nguyên lớn thì tương đương với không sợ tiên đế phía dưới bất kể đối thủ nào như thế chí cường tiên khí lại có ai không tâm di chuyển chỉ là tâm di chuyển quy tâm di chuyển tất cả mọi người không có tùy tiện ra tay tại thái cổ hôn nguyên lớn áp chế xuống tu vi của bọn hắn cùng diệp lang tiên cũng ở vào cùng một cảnh giới Cho dù là cơ hạ o vũ bực n à y h n n g mắt nhìn t i i chằm chặp diệp lang thiên nghiêm i giới, i tình tựa hôn cũng hồ h c nghị quá t lớn diệp l ă n g thiên căn bản lười nhác nói nhảm trực tiếp triệu hồi ra thiên đế kiếm đưa tay chính là một kiếm đối cơ hạ o vũ chèm quá khứ một kiếm này ẩn chứa khủng bố kiếm đạo lực lượng cho dù là cơ hạ vũ cũng bản năng từ trong đó cảm nhận được một kia khí tức nguy hiểm không gian i ê n diệt nhìn qua diệp lăng thiên chém tới một kiếm cơ hạ vũ không khỏi một tiếng gầm thét hắn đưa tay đ ố i nắm vào trong hư không một cái một đạo r ồ i r à o lực lượng không gian trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo không gian thật lớn vết nứt vết nứt giống như mở ra miệng lớn cự thú viễn cổ bình thường đem diệp lăng thiên chém tới một kiếm này đều thôn phệ đến đen nhánh vô cùng hư không trong cái khe nhưng mà cơ hạ vũ vừa mới đón lấy diệp lăng thiên một kiếm này lại là cảm ứng được một cỗ kinh hôn nguyên phá thiên quyền làm cho ta cơ hạ vũ toàn thân gân xanh nổi lên trên nắm tay một đạo phá toái thương không khủng bố quyền tình trực tiếp cùng kia thẳng c h ả m mà đến kiếm quang đụng vào nhau và n g kia do thuần túy lực lượng hình thành hôn nguyên quyền cường lại lần nữa mai trèo lăng thiên kiếm quang đánh n á t ra nhưng vào lúc này diệp lăng thiên tia kiếm quang thứ ba đã không khách khí chút nào hướng phía cơ hạ vũ thẳng c h ả m mà xuống một kiếm này so với lúc trước hai kiếm càng cường đại hơn càng thêm nhanh chóng cơ hạ vũ vội vàng phía dưới chỉ có thể cưỡng ép thúc đẩy thể nội tiết lực n g ạ n kháng diệp lăng tiên này chỉ cường một kiếm và n h theo một đạo kinh thiên tiếng nổ vang vọng đất trời chỉ thấy cơ hạ vũ cơ thể trong nháy mắt bay ngược mà ra c h ậ t vật không chịu nổi địa lui đến đại đạo thiên thê biên giới k é m chút theo cấp ba mươi ba đại đạo thiên thê rơi xuống dưới hắn n g l n g đầu nhìn đối diện diệp lăng thiên trong đôi mắt rốt cục nổi lên một vòng không thể tin kinh hãi b ố n phía tất cả hôn nguyên tiên vực đ á m thiên tài bọn họ đều là như là gặp quỷ bình thường hồi lâu đều không thể theo trong rung động lấy lại tinh thần cơ hạ vũ đại điện hôn nguyên tiên đình dưới cũng là hôn nguyên tiên vực có thể đếm được trên đầu ngón tay hôn nguyên t i i ê n tiêu cho dù là cùng cảnh giới cơ hạ o vũ chiến lược phóng tầm mắt tất cả hôn nguyên tiên vực vậy cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại bây giờ lại bị cùng cảnh giới diệp lăng thiên đánh cho không có bất kỳ sức đánh trả nào đây quả thực không thể tưởng tượng nổi diệp lăng thiên chiến lược như thế nào cường đại đến đáng sợ như vậy tình trạng cơ hạ o thiên cũng lúc này ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn kịch hay sao cơ hạ o vũ cưỡng chế thể nội bốc lên khí thức không khỏi đối một bên cơ hạ o thiên quát lớn lên diệp lăng thiên tu luyện công pháp so với hắn tu luyện quá hạng hai công pháp còn cường đại hơn hắn thể nội còn có phi thường cường đại huyết mạch chi lực dù là có hôn nguyên đại đ ế huyết mạch hắn cũng xa x cùng cảnh giới phía dưới hắn lại căn bản không phải đối thủ của diệp lăng thiên việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cùng cơ hạo thiên và liên thủ rồi diệp lăng thiên cho dù chiến lược mạnh hơn chẳng lẽ còn năng lực vì sức một mình đối kháng bọn hắn nhiều như vậy hôn nguyên tiên vực thiên tài hay sao cơ hạo thiên ánh mắt có hơi lấp lóe cuối cùng vẫn lựa chọn cùng cơ hạo vũ liên thủ diệp lăng thiên bây giờ có được chiến lược cùng cảnh giới hạ chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện đem nó đánh bại hiện tại thì chỉ có chức cùng cơ hạo thiên liên thủ giải quyết hết diệp lăng thiên lại nói lại không đảm vô thủy tiên cung bên trong cơ d u y có thái cổ hôn nguyên diệp lăng thiên có thể thoải mái giúp đỡ cơ loan săn giết thái cổ h u n g thú thu hoạch hôn nguyên khí nếu là không diệt trừ diệp lăng thiên cho dù dựa theo bình thường cách thức hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ người thừa kế chỉ sợ cũng trừ diệp lăng thiên ra không còn có thể là ai khác ga thấy cơ hạo tiên chuẩn bị cùng cơ hạo vũ liên thủ đối phó diệp lăng thiên cơ loan thân hình loại lên trực tiếp ngăn ở rồi cơ hạo tiên trước mặt cơ hạo tiên đôi mắt hiếp lại c i u muội thái cổ hôn nguyên ấ n thế nhưng hôn nguyên tiên đình biểu tượng ngươi chẳng lẽ muốn để nó rơi vào trong tay một người ngoài hay sao cơ hạo tiên bất nói nhiều lời muốn đúng diệp lăng tiên độc thủ vậy cũng phải hỏi một chút cho dù ngươi ra tay ngăn lại ta nhưng như cũng không thay đổi được cái gì cơ hạo thiên nói xong ánh mắt không khỏi hướng phía đám kia hôn nguyên tiên vực thiên tài nhìn quá khứ cười nói chư vị nếu là còn muốn bước vào vô thủy thiên cung thu hoạch cơ duyên vậy cũng chớ lãng phí thời gian rồi đậu thủ đi mọi người cùng nhau ra tay giết kẻ này lục huy một tiếng quát trói thai kêu gọi chung quanh mấy vị hôn nguyên tiên vực thiên tài cùng nhau đối diệp lang thiên giết tới trong chốc lát đủ loại tiên thuật thần thông cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía diệp lang thiên d o n h sắt mà đi hơn mười vị hôn nguyên tiên vực thiên tài đứng đầu mặc dù tại thái cổ hôn nguyên lớn áp chế xuống tu vi cũng ở vào thiên nhưng sức mạnh bùng lên vẫn như cũ đủ để thoải mái d i ệ t s á t kim tiên cực giả diệp lăng thiên làm sao có thể đủ ngắn cản nhìn qua trước mặt một màn này cơ loan không có chút gì do dự muốn thi triển á t chủ bài trợ diệp lăng thiên một chút sức lực nhưng vào lúc này chỉ thấy diệp lăng thiên nhẹ nhàng nâng tay một chỉ điểm ra hơn mười vị hôn nguyên tiên vực đỉnh cấp thiên t à i cường đại thế công cũng tại diệp lăng thiên này hời hợt một chỉ dưới đều c h n bụi sao làm sao có khả năng nhìn qua trước mặt một màn này tất cả mọi người thần sắc đều là trong nháy mắt trở nên kinh khủng không thôi có chút không dám tin vào hai mắt của mình tuy nói có thái c ủ hôn nguyên lớn áp chế bọn hắn thực lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế có thể diệp lăng thiên tu vi cũng bất quá ở vào thiên tiên đỉnh phong mà thôi cho dù diệp lăng thiên tiên tư thắng qua cơ hạ vũ bực này h ố n nguyên thiên tiêu kia cũng không có khả năng như thế hời hợt đánh tan bọn hắn tất cả mọi người liên thủ một k ị c ta không còn thời gian cùng các ngươi ngược lại ta vẫn là câu nói kia muốn đi vào vô thủy thiên cung biến thành vô thủy thiên cung đệ tử vậy liền vô điều kiện thần phục với ta bằng không thì cút đi cho ta diệp lăng thiên nhàn nhạt vừa dứt lời chợt đưa tay vung lên đại đạo thiên thê trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chứ ra diệp lăng thiên cùng với cơ loan vì vô thủy thần sơn đại đạo pháp tắc áp chế mất đi đại đạo thiên thê trèo trống những thứ này hôn nguyên tiên vực thiên tài căn bản là không có cách chọc trời phi hành đều là từ trên không trung rơi xuống dù là có kim tiên tri khu những thứ này hôn nguyên tiên vực đám tiên tài bọn họ cũng bị n ã sấp xuống đầu váng m ắ t hoa sắc mặt trắng bệnh toàn thân tràn đầy vết máu diệp lăng thiên thì là mang theo cơ loan một nhóm bốn người theo trong hư không chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống hắn nhìn cơ hạ o vũ đám người một chút trực tiếp đưa tay vung lên chỉ thấy cơ hạ o vũ bọn người trên thân hôn nguyên lệnh đều là nhanh chóng trôi lơ lửng ở cơ loan trước mặt cựu điện hạ những thứ này hôn nguyên lệnh bên trong hôn nguyên khí hẳn là có thể đủ góp đủ chín mươi chín g â y mất đem hôn nguyên khí toàn bộ chuyển rời đến ngươi hôn nguyên lệnh bên trong ngươi là có thể biến thành hôn nguy diệp lăng thiên không còn nghi ngờ gì nữa không có ý định tại hôn nguyên cổ giới cùng trước mặt bọn người kia dây dưa hắn trực tiếp tiêu hao ba trăm vạn tiên triệu điểm tích lũy hợp thành rồi tuyệt thế cấp diệp p h ạ m dự định mượn nhờ tuyệt thế cấp thẻ nhân vật lực lượng vì tốc độ nhanh nhất đem thái cổ hôn nguyên ấn đưa đi bắc hoang vực có tiên đế cảnh lực lượng diệp lăng thiên cho dù cơ hạ vũ đám người không có nhận được thái cổ hôn nguyên ấn áp chế ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kín thôi diệp lăng thiên cơ hạ vũ vừa sợ vừa giận hắn sát mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào diệp lăng thiên hai mắt gần như sắp muốn phun ra lửa diệp lăng thiên lại có thể trong vô thủy thiên cung dễ dàng đến rồi thái cổ hôn nguyên lớn để bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính cơ hạ vũ càng không có nghĩ tới diệp lăng thiên lại có thể đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy bằng vào sức một mình thoải mái chân áp hôn nguyên tiên vực hơn mười vị đ ỉ n h cấp thiên tài n à y chết tiệt làm sao có khả năng cho dù diệp lăng thiên là siêu việt rồi hôn nguyên tiêu n i ê chí thánh tiên tiêu cũng không có khả năng một chiêu nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người a diệp lăng thiên người muốn muốn nuốt một mình vô thủy thiên cung cơ duyên t ư ờ n g muốn giút cơ loan biến thành hôn nguyên tiên đỉnh tiên chủ người thừa k đã ngươi không nên tự tìm đường chết bản điện hạ hôm nay t h ỏ a mãn ngươi cơ hạ vũ giờ phút này ánh mắt đỏ tươi không còn nghi ngờ gì nữa đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc hai tay của hắn lầm van k ế t tấn một đạo c h ấ n áp thiên địa khí tức khủng bố giống như cự lòng khôi phục bình thường đột nhiên từ cơ hạ vũ thể nội bạo phát ra tại cố khí tức này bao phủ xuống chứ gia diệp lăng thiên bên ngoài ở đây tất cả hôn nguyên tiên vực thiên tài chỉ cảm thấy linh hồn đều là nhịn không được run dậy một hồi tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn qua cơ hạ vũ hơi thở của thái ớt tiên vương cơ hạ vũ vận dụng thái ớt tiên v vạn lôi tiên vương hôn nguyên tiên đình tiếng tăm lừng lấy tiên vương cảnh cường giả cũng là cơ hạ vũ tại hôn nguyên tiên đình người hộ đạo vì bảo hộ cơ hạ vũ an toàn vạn lôi tiên vương liền đem chính mình một sợi thần thức phong ấn tại dồi cơ hạ vũ bảo mệnh át chủ bài bây giờ vì đối phó diệp lang t i ê n cơ hạ o vũ trực tiếp giải khai phong ấn đem vạn lôi tiên vương kêu gọi ra vạn lôi t i ê n bối kẻ này bước vào vô thủy thiên cung cấp đi thái cổ hôn nguyên ấn còn xin thay hôn nguyên tiên đình đem thái cổ hôn nguyên ấn cầm về cơ hạ o vũ đối vạn lôi tiên vương thi lễ một cái vội vàng mở miệng nói thấy cơ hạ o vũ như thế quả quyết triệu hắn ra vạn lôi tiên vương cơ hạ o thiên sắc mặt không khỏi hơi đ ổ i tiên vương cảnh cơn giả cho dù là cảnh giới bị áp chế đến thiên tiên đỉnh phong cấp độ bằng vào hắn nắm giữ tuyệt thế tiên thuật cùng với lĩnh hội tiên đạo thần thông chiến l ư c vẫn như c ũ đạt đến phi th thái cổ hôn nguyên ấn chẳng phải là muốn rơi vào cơ hạ o vũ trong tay ngay tại cơ hạ o thiên do dự muốn không nên dùng át chủ bài cùng cơ hạ o vũ tranh đoạt thái cổ hôn nguyên ấn lúc lại là thấy diệp lăng thiên trực tiếp không hề sức tưởng tượng một kiếm đối vạn lôi tiên vương chém quá khứ một kiếm này nhìn như cực kỳ bình thường nhưng chính là như thế bình thường một kiếm lại là làm cho vạn lôi tiên vương cơ thể k h ẽ r u lên sau đó liền triệt để trong hư không tiêu tán ra thiên vương thần thức rất đáng gồm sao không cần nói ngươi chỉ là triệu hoán một đạo tiên vương thần thức liền xem như tiên vương đích thần tới ta cũng có thể một kiếm chẳng chết diệp lăng thiên liếc cơ hạ vũ một chút thanh âm nhàn n h ạ t cũng là trong nháy mắt tại vô thủy thần sơn đỉnh núi không ngừng quanh q u ầ n ra giờ k h ắ c này tất cả vô thủy thần sơn đỉnh núi đều là lâm vào như chết tính lặng tất cả mọi người kia nhìn về phía diệp lăng thiên trong ánh mắt đều là nổi lên trước nay chưa có hoảng sợ vạn lôi tiên vương đây chính là hôn nguyên tiên vực thực lực đủ để đứng vào năm vị trí đầu tiên vương cảnh c ư ờ n giả dù chỉ là một sởi thần thức vậy cũng đúng tồn tại hết sức mạnh mẽ bây giờ vạn lôi tiên vương thần thức mới vừa vạn bị cơ hạ vũ triệu hoán đi ra liền bị diệp lăng thiên hời hợt một kiếm cho trả diện này đạ cho dù diệp lăng thiên có thái cổ hôn nguyên ấn có thể áp chế tất cả mọi người thực lực nhưng cũng không thể một kiếm miểu sắt cùng cảnh giới vạn lôi tiên vương a không không thể nào cơ hạo vũ ánh mắt đờ đẫn giống như đ i ê n cuồng chỉ cảm thấy cả người đều hứng chịu tới thật sâu đả kích ngay cả vạn lôi tiên vương thần thức đều bị diệp lăng thiên một chiêu diệt diệp lăng thiên làm sao có khả năng có như thế lực lượng c ư ờ n g đại diệp lăng thiên không để ý đến mọi người kinh hãi mà là cười lấy đúng cơ lo nói cựu điện hạ mau đem hôn nguyên khí cũng chuyển rời đến ngươi hôn nguyên lệnh lên đi Nha. Tốt. Cơ loan lấy lại tinh thần. liền tranh thủ trước mặt những k i a hôn nguyên lệnh bên trong hôn nguyên khí toàn bộ chuyển rời đến rồi trên người mình nhìn cơ loan cứ như vậy thu được bọn hắn hôn nguyên khí cơ hạo vũ cùng với cơ hạo t h i ê n đám người mặc dù vừa sợ vừa giận nhưng cũng căn bản không thể làm gì cơ hạo thiên vốn định thi triển át chủ bài thống nhất có thể cuối cùng vẫn từ bỏ ngay cả vạn lôi tiên vương thần thức đều bị diệp l a n g tiên thoải mái diệt s á t hắn cho dù thi triển ra tiên vương cảnh cường giả át chủ bài kia lại có ý nghĩa gì lần này bọn hắn coi như là triệt để thua tại mọi người nhìn chăm chú cơ loan rất nhanh liền tập hợp đủ rồi chín mươi chín đạo hôn nguyên khí một khắc này một đạo sáng chói kim quang giống long khiếu cựu thiên bình thường từ trong hôn nguyên lệnh b ộ phát ra đem cơ loan cả người cũng bao phủ trong đó xà xa, xa nhìn lại cơ loan quanh thân hôn nguyên c h i khí lợn lờ đem nó tôn lên giống như một tôn tuyệt thế nữ đế bình thường toàn thân đều là tản ra một cỗ làm cho người không thể bệ nghệ khí tức thấy trước mặt một màn này cơ hạ vũ cùng với cơ hạ thiên t h ầ n sắc đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên bọn hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới diệp lăng thiên lại vì phương thức như vậy trực tiếp giúp đỡ cơ loan góp nhặt chín mươi chín đạo hôn nguyên khí trực tiếp nhường cơ loan đã trở thành hôn nguyên tiên đình tiên chủ người thừa kế